c h ư ơ n một trăm tám mươi ba thiên địa lô hỏa diễm p h á p tắc ở mảnh này mênh mông vô ngần trong thế giới nơi có một mảnh không có một ngọn cỏ hoa mạc ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy con trích hỏa hạt bò qua lại không những sinh vật khác ảnh tử ở hoang mạc trung tâm vị trí có một tôn nghiên trôn xuống dưới đất đại đ ỉ n h mặt ngoài cây cận thật dày h ạ t cát đem vốn là dáng vẽ c h e kín ở nắp đỉnh một góc có chút nít lên gió nhẹ thổi một cái cắt vàng từ bên trong lã t r ả bay xuống bên trong đỉnh sớm bị cắt vàng lấp đầy đang lúc này đại đỉnh đột nhiên r u lên mặt ngoài cắt vàng thành khối thành khối chóc ra lộ ra đem vốn là màu sợm ng hướng t r u n g quanh quyết tán chỉ nghe một tiếng ông minh vòng tròn cấp tốc mở rộng trong nháy mắt liền mở rộng tới ngàn trượng ra ngoài ẩn sâu dưới đất trích hỏa hạt bị kinh động dối rít từ đống cắt t r u n g b ò ra ngoài hướng đại đỉnh h ợ p lại thời gian ngắn ngủi t r u n g quanh mấy ngàn trượng phạm vi liền toàn bộ bị quả đấm lớn nhỏ trích hỏa hạt tầng tầng bao vây tiếng hí nối thành một mảnh hô một đạo ngọn lửa từ nắp đỉnh n ế t lên một góc bay lên nóng bỏng nhiệt độ cao đem không khí chung quanh cũng thiêu đốt được vạt mẹo biến hình từng vòng hưu hình hình cái vòng khí lãng từ ngọn lửa n ó quyết tán ra hướng xa xa rồi rít nâng lên vi câu trong miệng phát ra thật thấp hí đột nhiên một đạo ngọn lửa phóng lên cao ở bán không vạch ra một cái đường tạ dạp ồn rơi vào bọ cạp trong đám liệt diễm bay lên đem chung quanh b ầ y bọ cạp chiếm đoạt còn lại b ầ y bọ cạp r ồ i rít táo động giống như là con rổi không đầu một dạng khắp nơi tán l o ạ n ngay sau đó đại đỉnh giống như là mở áp đê đập từng đạo ngọn lửa phun mà ra hướng bốn phương tám hướng rơi xuống liệt diễm dần dần đem đại đỉnh chung quanh toàn bộ bao trùm sở hữu trích hỏa hạt ở trong ngọn lửa phát ra t h ố n khổ hí dùng rằng muốn rời khỏi khu vực này nhưng mà theo liệt diễm phạm vi bao cũng chỉ là phí công. Cuối cùng, toàn phí là bốn ộ một bộ đều đứng hóa thành phận. Khâm h liệt Lâm diễm k ở l o người thung mắt thản tô hạ, ánh mắt bình thản nhìn n g ba ly cùng trước hồng na, tô sau biến mất, cũng mất, khi ô n chọn lựa thêm một bước hành động. Bốn n g g có bước thêm lựa một ư ờ sau khi rời đi mặt b i ể n dần dần bình phục lâm hải thành cả đám cũng đều từ trong thành đi ra tôn tính tiêu đi tới trước mặt ánh mắt ngưng trọng nhìn công chúng đây là hỏa d i ễ m phát tắc lâm khâm gật đầu một cái rất thuần khiết chính hỏa d i ễ m phát tắc đối với hỏa hệ linh căn tu sĩ có cực lớn ích lợi hơn nữa sẽ theo thời gian đưa đẩy độ dày càng ngày sẽ càng lớn ngươi nếu như muốn đợi ở lâm hải thành yêu cầu chuẩn bị sớm chuẩn bị cái gì tôn tĩnh tiêu thoáng cái không công khai bác hải sau này muốn đổi một cái tên rồi đổi tên ngươi dự định gọi nó cái gì ánh mắt của tôn tĩnh tiêu kinh ngạc nàng cho là lâm k h â m phải cho bác hải lần nữa là tên biển lửa lâm khâm quay đầu nhìn lại cười nói tôn tĩnh tiêu mở to cặp mắt chật bừng tỉnh ngươi là nói nơi này đem sẽ bị liệt diễm lấp đầy lâm khâm gật đầu một cái chỉ chỉ k h ố n l l n g thung tôn tĩnh tiêu lúc này mới phát hiện đã có số lớn nham tương dọc theo mặt ngoài hướng hạ lưu chạy không bao lâu sẽ chạy vào biển hơi liền ngươi cũng không ngăn cản được sao không thể đem trong hư không khe hở tạm thời phong ấn Tôn Tĩnh Tiêu, tiêu t bây giờ xâm nhập phía thế giới này hỏa d i ễ m p h á p tắc đó là đến từ thiên địa lô hắn không có đem chuyện nào báo cho tôn tĩnh tiêu chẳng qua chỉ là tăng thêm đối phương phiền nào thôi thiên địa lô có thể không phải thủy hệ linh căn tôn tĩnh tiêu có thể chấm mút không phải nói thủy hệ linh căn người không thể luyện hóa hỏa hệ pháp bảo chỉ là so với còn lại linh căn tu sĩ tới càng khó khăn coi như luyện hóa cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực đến còn không bằng ngay từ đầu liền bông tha chờ nơi này có đậm đà hỏa diễm pháp t ắ c tin tức truyền bá ra đi mảnh địa phương này sẽ trở thành hỏa hệ linh căn người tu luyện thánh địa lâm hải thành cũng sắp vì vậy phồn bính phát triển tôn đạo hữu không biết rõ ngươi có hứng thú hay không trở thành lâm hải thành, thành chủ cái này rất đột một vấn đề để cho tôn tính tiêu có chút vật ra chất lắc đầu một cái bằng vào ta tính tỉnh cũng không thích hợp làm một cái thành chủ lâm k h ô n gật đầu một cái h ã n từ trước đến giờ sẽ không làm người khác khó chịu ninh thương huyết tiêu t r ụ p củng cố trường sinh vợ chồng này thời điểm đi tới phụ cận đại nhân bốn người đồng loạt không mình hành lễ ninh thương huyết từ trong bốn người đi ra đứng ở lâm khâm sau lưng làm rất không tồi vừa vặn có chuyện này muốn cùng các ngươi nói một chút lâm khâm tầm mắt từ tam trên người quét qua gật đầu nói đại nhân mời nói tiêu t r ụ p là lâm hải thành thành chủ tự nhiên muốn đứng ra đáp lời nơi này sẽ bị ngọn lửa mất mất bác hải đem hoàn toàn luân vi b ị lửa lâm khâm lời nói để cho bốn người cũng trong lòng là khiếp sợ không một chút nào so với khốn long thung mang cho bọn hắn khiếp sợ tiểu bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta cứ việc không thể đem cửa vào phong cấm nhưng có thể đem chọn cái bắc hải tạm thời phong ấn mà bàng bạc hỏa diễm phát tắc vẫn là có thể thông qua phong ấn trận pháp truyền bá đi ra bên ngoài tới chỉ cần ngọn nguồn bất d i ệ t lâm hải thành thì sẽ là một cái hỏa hệ linh căn tu sĩ tu luyện thánh địa tiêu c h ụ c ba người n h ì nhau n kích động trong lòng lên tầng tầng rung động bây giờ đại địa thành tu luyện hoàn cảnh mặc dù không tệ còn xa xa không đạt tới thánh địa trình độ như vậy có thể thấy lâm khâm đối đem tới lâm hải thành có bao nhiều coi trọng đại nhân Ta phát triển. Tiêu lâm hải thành địa vị quá trọng yếu một khi trở thành hỏa hệ tu sĩ tu luyện thánh địa bị các phe chiều bái vì hắn mang đến liên tục không ngừng hư hỏa lâm hải thành vị trí khá quan trọng cố tông chủ có hứng thú hay không ở chỗ này thành trở thành khách khanh trường lão lâm khâm nhìn về phía một bên cố trường sinh hỏi đại nhân khách khí rồi ta vợ chồng phiêu bạt lâu như vậy là thời điểm dừng lại lắng động một đoạn thời gian cố trường sinh nắm thê từ tay đúng mực đáp tiêu chỉ bị khuất cố tông chủ rồi lâm khâm nhấc tay v ù i một cái ba thanh thượng cổ kiếm chỉ chung một cái tự động từ trên người ninh thương huyết bay ra đi tới gần bị hắn nâng ở lòng bàn tay đây là một khẩu thượng cổ kiếm chỉ chính là cựu c h u y ể n thánh đạo trì thánh vật ta đem cái này kiếm chỉ ban cho ngươi có thể dung nhập vào huyền không sơn tăng cường uy lực công kích lâm khâm vừa nói đưa tay đánh một cái đem kiếm chỉ đánh vào cố trường sinh trong cơ thể cố trường sinh thân thể d u n một cái trên mặt lộ ra vẻ vui mừng liền vội vàng k h ô n người hành lễ nói đa tạ đại nhân lâm khâm k h m k h cảm chuyển hướng ninh thương huyết phân phó nói chờ có cơ hội gặp được phiền nhã huyên ngươi trả lại một cái kiếm chỉ cho bây giờ cựu truyền thánh đạo chỉ. món đồ này bây giờ đối với chúng ta t r ợ g i ú p có hạ lưu lại một miệng thúc đẩy sinh trưởng cựu kiếm trúc liền có thể đúng đại nhân linh thương huyết gật đầu t ê cuối cùng lâm khâm mới nhìn hướng tôn tính tiêu ta trước cũng đã nói sẽ ở lại lâm hải thành người sau vội và nói lâm khâm cười một tiếng nói ngươi không thể quang đợi không hề làm gì đi vậy thì tạm thời đảm nhiệm đội chấp pháp thống linh chức như vậy được chưa tôn tính tiêu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng bất quá rất nhanh nàng lại hỏi tô hồng na đã rời đi không biết rõ khi nào trở lại có muốn hay không đem hải thần các thế lực tất cả đều diệt trừ còn không đến thời điểm yêu cầu các nàng kềm chế còn lại tinh lục người sông lăng đợi lâm hải thành phát triển động thủ nữa không mượn lâm khâm cẩn thận thôi diễn một phen cuối cùng vẫn là bỏ đi bây giờ liền diệt trừ ý tưởng của hải thần các giống như hắn nói như vậy còn không đến thời điểm tiêu chụp đại nhân tiêu chụp một mực ở cạnh cẩn thận lắng nghe nghe được lâm khâm kêu hắn thân thể dung một cái vội vàng không ngừng người đáp lại liên lạc quỷ lão đầu cùng đông an cùng với hoang thành cứ điểm mau sớm để cho tam điệu khai thông đến đại địa thành truyền thống trận chú ý sở hữu địa phương đều cần thông qua đại đ ị a thành truyền tống trận quay vòng biết rõ đại nhân tiêu trục khu trọ n gật g đầu một cái các ngươi cũng trở về đi thôi ta cần phải hao phí một chút thời gian đem bác hải phong ấn không hành động nữa liền sắp không còn kịp rồi cùng tiễn đại nhân lâm khâm thân hình thoát một cái hướng khốn long t u n g bay đi bác hải diện tích không nhỏ chừng một trăm năm mươi hải lý muốn đem lớn như vậy một khu vực toàn bộ phong cầm đứng lên là một kiện tương đương hao tổn mất thì giờ cùng tài liệu sự tỉnh cũng may hắn tồn kho không ít hơn nữa hư không trận văn bố trí thủ đoạn tiết kiệm rồi số lớn tài liệu m u ố n bố trí một tòa khổng lồ như thế c h ậ n pháp cũng không tính quá khó khăn sau đó thời gian lâm khâm liền một khắc không đứng ở trên mặt biển bay nhanh thỉnh thoảng sẽ vẩy ra một cái t r ậ t kỳ t h â n thức cũng ở trong hư không không ngừng phát họa từng viên phủ văn thoáng hiện quá trình này cũng không thoải mái thời gian như nước chảy một cái c h ư ớ c mắt thời gian nửa năm đi qua trong khoảng thời gian này số lớn nham tương dọc theo khốn long thung chạy xuôi xuống một mảnh phiến nước biển bị bốc hơi tạo thành nồng nặc sương mù đem trọn cái bắc hải cũng bao phủ gió thổi không tan bàng bạc đậm đà hỏa hệ phát tắc cũng dần dần khuyết tán ra số lớn hỏa hệ linh căn tu sĩ nghe tin lập tức hành động. không phải đã tới lâm hải thành chính là ở đường về bên trên trải qua thời gian nửa năm phát triển nhờ vào đại địa thành vốn dốc vào lâm hải thành sẽ ra phiên thiên phúc địa biến hóa hơn nữa có hóa thần cường giả chấn giữ mặc dù có số lớn tu sĩ c h à n vào lại không có ra nhiễu loạn lớn tôn tĩnh tiêu làm nhiều năm như vậy đạo chủ cũng có chính mình xử thế chi đạo mỗi lần xuất thủ đều là lôi đình và quân nhất kích tất s á t đem không an phận tu sĩ toàn bộ chấn n hiếp trong thời gian này rời đi tô hồng na đám người cũng không có trở về hoa nguyên tinh lục thú triều vẫn ở chỗ cũ tiếp tục còn có càng ngày càng nghiêm trọng k u y hướng không thể không lần nữa cầu viện lần này đại đ ị a tu sĩ quân toàn thể điều động tiếp viện hoa nguyên n g lâm khâm bóng người tự bắc hải bầu trời chậm rãi hiện lên cầm trong tay một quả cuối cùng trận kỳ bỏ lại cả tòa phong cấm đại trận phát ra ông một tiếng chiến m i n h một đạo trong suốt màn hào quang chậm rãi bay lên không vô số đạo quang mang phóng lên cao ở trung tâm vị trí tụ hợp lại cùng nhau số lớn nước biển bị trận p h á p nhanh chóng tống ra tạo thành một cái lõm hình lồng trào vô số nham tương nhanh chóng đem lồng trào lấp đầy tạo thành một mảng lớn nham tương ao đầm lâm khâm không có trở lại lâm hải thành mà là trở lại linh sơn đại địa thành cảng phồn hoa cùng náo nhiệt lấy tể vương sơn làm trung tâm đều có số lớn tu chân thôn tồn tại những thứ này phần nhiều là một ít gia tộc tu chân tạo dựng lên vì chính là tụ lại chúng quanh phạm nhân đối những chuyện này đại địa thành cũng không có đi quản ở khai thông đến lâm hải thành truyền tống trận sau phần lớn tu sĩ cũng lại ở chỗ này quay vòng để trong này hương hỏa càng thịnh vượng lâm khâm hồi đến đại điệu miếu thân hợp t h ậ t tượng chợ ở trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách một tấm danh sách nhanh chóng ở trong óc mở ra một nhục thân khống chế tạm thời đạt được thân thể nắm quyền trong tay thời gian kéo dài năm mươi năm hương hỏa giá trị hai mươi chín chín trăm chín mươi chín nhiều nhất có thể hối đoái ba lần hối đoái song biến mất、2.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 Tối đa c h ỉ có ức ức tói tói thể mất, thi hối hối phiến, hợp phiến. h đoái đoái biến lần, dung sau ký ký 10% ư ơ n g hỏa giá trị 10000, ơ i trước mắt độ tiến triển 40%, dung một dung hợp h ư ơ n g g hỏa i á trị, 1 0 0 0 sáu thiên đạo hồi phục hối đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên 10%, t h i ê n đạo quy tắc hoàn thiện độ 100%. t h ư ơ n g hỏa giá trị một hai t t r ư ớ c mắt độ tiến triển h a i sau đó trải qua mấy lần đại sự kiện hương hỏa giá trị trầm trầm tăng lên lần nữa thu thập được hai một m ộ t ư ơ i hai sáu t r ă ba m ộ t đơn vị tiêu hao một hai r ă m hai mươi hai hai t hai mươi hai đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái một lần thiên đạo hồi phục một vệ kim quan từ thiên đạo cảnh bi bên trên phóng lên cao tản mắt ra vô cùng m ê n h ngông khí thế bàn bạc sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trương đây chính là hắn lần này trở lại mục đích đem thiên đạo hồi phục độ tiến triển đẩy về phía trước vào một mươi tường đạo mắt thường khó phân biệt hát tuyến từ đường biên giới bầu trời xuất hiện bắt đầu hướng bốn cái phương hướng lan tràn rất nhanh những thứ này hát tuyến liền lan tràn đến luân hồn tông cùng với tam thành trì lớn bầu trời liền hơi ngừng nhanh chóng dần dần không nhìn thấy với trong hư không tan biến không còn dấu tích bắc hải bầu trời tường đạo hát tuyến lan tràn mà tới vô số tiêu tán đi ra hỏa diễm phát tắc bị hát tuyến cuốn đi dọc theo k h ố n long thung nhanh chóng chạy xuôi nam tương cũng vào giờ khắc này dần dần chậm lại cuối cùng chị để lại một cái nhàn nhạt dòng nham thạch đây chính là lâm k h ô n dụng ý tăng cường thương thành t tới dọa chương ế một trăm tám mươi bốn thú thần tông xuất thế cùng lúc đó hoa nguyên tinh lục phô thiên cái địa thú triều từ hư không trong khe lao ra đầu tiên là ngự thú tông thật sự ở hư không kẽ hở sau đó là phi vũ tông vạn thú tông cuối cùng liền tuyết lang tông thủ hộ địa phương cũng bắt đầu xuất hiện kết bệ kết đội tinh không bầy thú những bầy thú này tựa hồ là bị một ít tính sợ hoảng hốt chạy trốn một khi có tu sĩ ngăn cản ở phía trước sẽ gặp phát động mánh liệt thế công không chết không thôi ngự thú tông h ư không kẽ hở côn bạo hư không khí tức từ cuối tầm mắt trong khe tiêu tán mà ra nếu như cẩn thận cảm thụ còn có thể nhận ra được hỏa d i ễ m pháp tắc ba động tinh không yêu thú giống như là giống như điên không ngừng từ trong khe xông ra giữa hai bên sẽ còn cắn xe xoay đánh vô cùng hỗn loạn ngự thú tông tu sĩ dốc toàn bộ ra hợp thành nghiêm mật phòng tuyến đem chọn cái hư không kẽ hở chia ra làm hai sắp tới tràn đầy biên bốn trăm linh l o n h quân xếp thành một hàng từng cái thành viên trên người cũng tản mát ra một cổ hung hãn long hồn khí tức trải qua khoảng thời gian này không ngừng sát lục người sở hữu tu vi liên tục tăng lên khí tức cũng càng phát ra hung hãn hung ác đặc biệt là ngưu mãng tu vi đã tăng lên tới tô anh cảnh một tầng tản mát ra khí tức càng thêm cường đại theo trong cơ thể long hồn dần dần tăng cường nhục thân cường độ cũng đang nhanh chóng tăng lên đã đ ạ t đến đồng giai tinh không yêu thú t ầ n g thứ thành viên khác nhục thân c h i lực cũng đang nhanh chóng cường hóa chính giữa sinh tồn lực vượt qua xa đồng giai tu sĩ địa quân chân nhân cố tiểu quân đứng ở đám người phía trước nhất tô anh cảnh trung kỷ cường đại tu vi không giữ lại chút nào tản mát ra c ù một, đợt đợt, một, một chiêu này cố tiểu quân chức đã dùng qua rất nhiều lần hiệu quả rõ ràng nhấc tay vồ một cái long thần pháp chỉ bay ra hóa thành từng đạo long hồn hư ảnh vờn quanh ở đỉnh đầu mọi người trên người mọi người khí thế điên cùng tiểu tăng lên càng ngày càng mạnh khí tức liên miên bất tuyệt t i ngự h h k ô n b ầ thú tông tình huống nghiêm trọng nhất thứ yếu là vạn thú tông hai tông này đến gần hoa nguyên tinh lục trung bộ vị trí là trước nhất bị thú triều công kích tông môn long hồn quân trấn thủ ngự thú tông mà đại địa tu sĩ quân sau đó tiếp viện vạn thú tông về phần phi vũ tông cùng tuyết lan tông tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng còn có thể dựa vào tự thân lực lượng miễn cưỡng phòng thủ bất quá tình huống như cũng không lạc quan cũng chính vì vậy Tứ Tông đại lui Môn cũng làm xong làm c rút hoa u ẩ n bị. h nguyên thành như vẫn còn cứ C điểm ở d ầ sôi lửa bóng tiến kiến lửa làm là cao bóng bộ hành, toàn bộ kiến trúc đã làm xong, chỉ là thành tường trượng trúc thì chỉ có đã cũng cứ cùng toàn tổn tiền phận nhất phân. Hoang n giờ g là mất thì hao bộ bộ điểm, đại kim u y tinh lục tông môn cũng phi thường biết rõ nơi này sẽ là bọn họ đ ứ n g lui không thể lơ là tiêu phí linh thạch số lượng so với trước kia dự trù còn nhiều hơn ra một phần ba quỷ lão đầu cũng tạm thời từ luân hồn tông rời đi đi tới nơi này chấn giữ có thủ hạ một ban quỷ tu hỗ trợ đã tại bắt đầu bố trí vòng ngoài phòng vệ chật pháp bởi vì truyền thống trận thông hướng đại địa thành thương thành tinh lục tu sĩ đã có người tiến vào thành này mà ở trong đó cũng sắp phát triển thành vì kế lâm hải thành sau đó thương thành tinh lục thứ ba đại trọng thành tam thành c h í lớn dùng chung một cái nhiệm vụ hệ thống bất kể lựa chọn gia nhập kiêm một tòa thành mỗi ngày quét nhiệm vụ mới cùng khen thưởng đều giống nhau có thể tưởng tượng được một khi hoa nguyên n g tông môn không phòng giữ được rồi chỉ cần đại địa thành phát hành săn g i ế t yêu thú nhiệm vụ đem sẽ có liên tục không ngừng tu sĩ tràn vào hoang thành cứ điểm săn riết yêu thú lấy được khen thưởng càng trọng yếu hơn là những thứ kế hoạ hệ linh t ă n người không có tài nguyên có thể dùng là có thể thông qua truyền thống trận đi tới hoa nguyên n g cứ điểm nhận nhiệm vụ lấy được tài nguyên tu luyện các loại tư nguyên tích lũy đủ lại có thể trở lại lâm hải thành tiếp tục tham n g ộ hỏa hệ phát tắc bọn họ không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi còn có thể vì tam thành trì lớn mang đến liên tục không ngừng linh thạch lợi nhuận tướng này là một cái cục diện hai phe đều có lợi vạn thú tông t h ừ a không kẽ hở c u ầ n bạo tinh không yêu thú huyện như lũ quét sóng thần từ trên đường chân trời đánh tới chấm đoán mặt đất rung động cuốn phong quần quận toàn bộ kẽ hở không trung di tán một cổ áp lực đến mức tận cùng khí tức đại địa tu sĩ quân mười ngàn tên thành viên thần sắc nghiêm túc quanh thân sát khí nghiêm nghị bọn họ là đại địa thành sớm nhất thành lập một nhánh tu sĩ quân thực lực tổng hợp muốn tại phía xa long hồn quân trên hơn nữa mấy năm nay phối hợp ăn ý chỉ cần ninh thương huyết phát ra một cái đơn giản tín hiệu bọn họ là có thể biết rõ là ý gì ninh thương huyết thần sắc nghiêm túc nhìn phía xa phô thiên cái đ ị a đại quân yêu thú đưa tay hai tay mười ngón tay đột nhiên mở ra hoa lạp lạp tất cả thành viên đồng loạt tản ra gần như trong đáy mắt liên tạo thành một trăm mười người tiểu đội cùng lúc đó linh thương huyết nhấc tay vồ một cái thiên đạo pháp chỉ bị hắn trực tiếp ném ra hóng ánh khắp nơi ánh sao t à n g ra từ người sở hữu dưới chân phô triển hiện ra n à y chính là thiên đạo pháp chỉ cường đại công dụng đem người sở hữu khí tức liên kết tiểu khả lấy tạo thành mười người tiểu trận đại khái có thể tạo thành một vạn người đại trận đồng thời còn có thể căn cứ số người bất đồng ở đại trung tiểu giữa tùy ý hoán đổi vạn thú tông tu sĩ cũng r ố i dít cho gọi ra chính mình yêu thú nghiêm chính mà đợi vạn thú tông cùng ngự thú tông bất đồng người sau thắng ở triệu hoán số lượng người trước trọng ở chất lượng bọn họ triệu hoán đi ra yêu thù thực lực phần lớn đều cùng tự thân tương đương tối đa cũng liền ba cái k h o ả n g đó ít nhất chỉ có một con sắt người sở hữu gầm lên giận dữ hướng đánh tới chấp nhoáng tinh không bảy thú liền vào tới ninh thương huyết mang theo đại địa tu sĩ quân một người một ngựa dẫn đầu sông vào bảy thú chính giữa bọn họ giống như là từng trôi lợi kiếm đem kết bệ kết đội bảy thú phân ra cho những người khác chế tạo cơ hội xuất thủ vô số kiếm khí xông lên trời không mang theo cường đại sắc bén khí thức đem tất cả tinh không yêu thú ra thịt ra sau đó lại có càng nhiều kiếm khí từ nơi vết thương dưới vào từ thân thể những địa phương khác xuyên thủng mà ra toàn bộ quá trình nhiệt huyết mà thảm thiết c mỗi mỗi ngốc ngốc mọi người chuẩn bị sẵn sàng hơn mười phi vũ tông đệ tử nghiêm chính mặt đợi mỗi người trên bả vai đầu đứng một chỉ lớn cơ bàn tay tiểu điệu theo một cầm ra lệnh một tiếng tiểu điệu rối rít đạp nước cánh bay hướng thiên không một mảnh phiến quang mang từ trên người sáng lên lộ ra bản thể những thứ này tất cả đều là yêu thú biết bay i ế t b chủ nhân của bọn họ ngay sau đó phóng lên cao rơi vào đem trên lưng quanh thân sát khí nghiêm nghị rất nhanh b ầ y thú liền đi tới phụ cận gần mười ngàn yêu thú biết bay i ế t b hóa thành một vệt sáng minh đ e u một tiếng đắp xuống mang theo từng trận tiếng nổ đùng đoàn một cầm cũng là một tiếng khét ê phóng lên cao một cái to lớn thải d ư c đ i ể u từ đàng xa bay tới đưa nàng vững vàng tiếp lấy mang theo đồng thời thướng tinh không đàn yêu thú chung lướt đi xa xa một ngọn núi đỉnh chót chu thái ngồi xếp bằng cựu thiên cực lôi cùng đặt nằm ngang đôi trên đùi ánh mắt nhìn chằm chằm xa chỗ chiến trường kho hắn một mực trà trộn ở hoa nguyên n g tinh lục đã sớm đem nơi này tình huống toàn bộ giải thấu triệt ở long hồn quân cùng đại địa quân phân biệt tiếp viện ngự thú tông cùng vạn thú tông sau hắn âm thầm lặng lẽ đến nơi này phi vũ tông chính là hoa nguyên n g bốn trong tông thực lực yếu nhất cứ việc chu thái chỉ có một người nhưng là hắn sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với một nhánh phi vũ tông tu sĩ đại quân một khi xuất hiện bị bại tình huống hắn liền sẽ ra tay toàn lực đã có c ba cây thiên lôi tiền hắn thực lực chi cường đại phổ thông tu sĩ căn bản không tưởng tượng nổi hoa nguyên tinh lục cực tây tri địa nơi này là m ê mông bát ngát ba nguyên núi cao hồ thường xuyên bị tuyết động bao một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ba trăm sáu mươi ngày đều tại hạ tuyết bởi vì nơi này cực đoan nhiệt độ thấp trừ phi là băng linh căn tu sĩ nếu không căn bản không có ai tới gần nơi này băng nguyên khu vực trung tâm là một mảnh mênh mông bắt ngát trùng thiên băng măng từ xa nhìn lại giống như là một mặt t ư ờ n g băng đem băng nguyên chia ra làm hai mỗi một cái băng măng cũng tản mát ra cực thấp nhiệt độ p h à m là có người đến gần trăm t r ư ợ n g bên trong sẽ bị trực tiếp đông thành băng tảng không chỉ là huyết dịch ngay cả trong cơ thể kim đan hoặc là nguyên anh cũng đều sẽ bị đông lại bỏ mạng hồn tiêu nơi này nhưng thật ra là một tòa khổng lồ thiên nhiên cơm chế trừ phi là cường đại trận đạo cao thủ nếu không căn bản là không nhìn ra đầu mối ở băng mang vờn quanh khu vực trung tâm là một cái cự đại sân gốc cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng l à nơi này cây xanh tạo b ó n g mát chim hót hoa nở trang nghiêm một bức cùng thế cách tuyệt thế ngoại đảo nguyên c h i cảnh trung tâm vị trí thẳng đứng một tọa pho tượng khổng lồ độ cao ước chừng tam mười t r ư ợ n g k h o ả n g đó có nhân loại thân thể lại dài một viên sư từ đầu hai tay hai chân cũng dị thường to lớn b ắ p thị toàn thân nô lên tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng lúc này pho tượng trước trên quảng trường tụ tập già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ ước chừng gần hai trăm người khoảng cách pho tượng gần đây là một vị n h ì n bảy mươi tuổi trên giới láo giả người mặc vải thô áo gai vóc người cũng không hiện lên còng lưng ngược lại có một loại bồng bổ bồ sinh cơ cảm giác lão giả hai mắt ngắm nhìn pho tượng ánh mắt lộ ra rồi thành kính cùng v ẻ cùng kính đưa tay nhận lấy người sau lưng đưa tới tam trụ đốt hương lão giả hai đầu gối quỳ xuống bái tam bái đem đốt hương cắm vào hương trong lò thú thần ở trên cao thú thần tông đã dựa theo ngài chỉ ý dấu tài đem gần ngàn năm ở ngài huy hoàng chiếu dọi xuống t a tông mặc dù đàn ông ít ỏi nhưng toàn dân giai binh tố anh cảnh cường giả, người, cường giả người, một mươi tám người đạt tới hóa thần cảnh tầng bảy đình phong thú thần tông đã đến khi xuất hiện trên đời sau khi rồi ngài lưu lại dự nôn cũng sắp ở thú thần tông tất cả thành viên dưới sự cố gắng từng cái thực hiện ngài thú thần huy hoàng cũng sẽ truyền khắp toàn bộ hoa nguyên n g tinh lục thậm chí còn mênh mông tinh không lão giả r ứ t lời sau lưng những người khác cũng rối rít quỷ nằm trên mặt đất trong miệng hô to để cho thú thần huy hoàng chiếu sáng trong thiên địa chờ đến tất cả mọi người đứng lên lão giả lúc này phân phó nói cổ diệp nghe lệ phải một người từ trong đám người đi ra đây là người bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên giống vậy người mặc vải thô áo gai trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên cùng lão giả bất đồng lạ hắn mang theo một đôi quần sáo trên đó mơ hồ có quan g mang lưu truyền truyền thống trận đã mở ra ngươi mang năm người đi hoa nguyên n g tinh lục đem tình huống trước mắt đánh nghe rõ ràng sau trở lại bẩm báo cho ta đúng tông chủ cổ diệp lĩnh mệnh đi rất nhanh liền rời đi thú thần tông ước chừng năm ngày sau hắn lần nữa trở lại mang trên mặt đồng nặc vẻ hưng phấn người sở hữu lần nữa tụ tập ở thú thần pho tượng trước trên quảng trường tông chủ cơ hội tốt trời ban cơ hội tốt trời ban a cổ diệp trước túi người hành lễ liền không kịp chờ đợi nói lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi nghe được tin tức gì nhìn ngươi cao hứng tông chủ hoa nguyên tinh lục lại xuất hiện hư không kẽ hở vô số tinh không yêu thú đang cùng tứ đại tông môn hôn chiến với nhau tình huống tràn ngập nguy cơ nếu như lúc này chúng ta đột nhiên xuất hiện đem yêu thú bước lui tứ đại tông môn tự nhiên sẽ khuất phục ở thú thần tông thực lực cường đại bên dưới ta còn hỏi thăm được hoa nguyên tinh lục đã cùng còn lại tinh lục dung hợp chúng ta trước tiên có thể thống nhất toàn bộ hoa nguyên sau đó hướng còn lại tinh lục h u y ế t trường đem thú thần huy hoàng truyền bá ra đi lao giả con mắt sáng lên cũng không có làm ra câu trả lời mà là yên lặng chốc lát lần nữa phân phó nói chân tĩnh bạch sầm minh cầu môn cùng bạch tuyết cúc nghe lệnh tông chủ bốn người từ trong đám người đi ra tới đến lao giả bên cạ ba nam một nữ tuổi tác đều tại bốn mươi đến sáu mươi tuổi giữa quanh thân huyết khí r ồ i r à o cả người cũng tản mát ra một cổ rung manh khí tức bốn người các người dùng tốc độ nhanh nhất từ bốn cái phương hướng đem còn lại tinh lục tình huống đánh rõ rõ ràng sau đó hồi báo cho ta đúng tông chủ bốn người lĩnh mệnh thẳng rời đi d i ệ p như ờ một tên bề ngoài nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi nữ t ử từ trong đám người đi ra có chút bụ bẩm trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt ngươi tự mình đi hoa nguyên đi một chuyến biết tứ đại tông môn chi không cục nhất định phải làm được trôi trôi l ư ợ n l ư ợ n để cho những người này biết rõ ta thu thần tông tượng đại lão giả và ái nhìn trước mắt diệp như dùng phi thường thanh n â m ôn hòa phân phó nói đúng ra ra diệp như lộ ra một cái rào hoạt nụ cười trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn lão giả hài lòng gật đầu một cái vừa nhìn về phía như thế của diệp ngươi theo diệp như cùng đi đúng tông chủ diệp như mân mê miệng bất mãn trợn mắt nhìn lão giả lên mắt nhưng cũng không biểu thị phản đối nhẹ rên một tiếng cũng không để ý tới quăng tới lịnh nọt ton hót ánh mắt của diệp xoay người hướng chuyển tổng trận đi tới cổ diệp không để ý thì điên thi điên theo ở phía sau chờ hai người rời đi lão giả xoay người dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía thu thần pho tượng thấp lần này thú thần tông nhất định có thể danh dương thiên hạ đem thú thần huy hoàng vệ khắp cả thế giới chúng ta đã ẩn nặc quá lâu quá lâu cũng là thời điểm lộ ra p h o n g mang để cho thế nhân biết rõ còn có một cái thú thần tông chỉ cần có thú thần tông ở một ngày sẽ để cho cả thế giới tu sĩ bỏ lổm lổm ở dưới chân trở thành thú thần nô bột lời nói của hắn khuấy động lên phục chung quanh vây xem môn nhân tử đ ệ toàn bộ kích động đến rơi nước mắt trước mắt đã thoáng qua từng màn xuất sắc xuất hiện hình ảnh nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định sẽ k i n h thường nữ môi một cái đây là có nhiều n ố c mới có thể nói ra như thế trung n h ị lời trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đ ọ c l i ề n biết chương một trăm tám mươi lăm cùng thú thần tông đại tiểu thư thứ nhất lần chạm mặt ngự thú tông thư không kẽ hở vô cùng vô tận tinh không yêu thú từ trong khe chen trúc mà ra toàn bộ quá trình đã kéo dài hơn m ộ ư ơ i ngày kẽ hở không trung bị một tầng huyết vụ bao phủ mặt đất cũng khắp nơi đều là yêu thú và nhân loại tu sĩ thi thể toàn bộ chiến trường chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung cố thống lĩnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp coi như sẽ không bị giết chết cũng sẽ tươi sống mệt mỏi chết ở chỗ này như máng thở hồn hện toàn thân quần áo đều bị ướt đấm mồ hôi trước ngực và t á o bị xé ra lộ ra trên ngực nam đạo hết u y trào ấn ngự thú tông bên kia tình huống càng không cần lạc quan bọn họ tự thân sức chiến đấu rất yếu một khi ngự sử yêu thú chết hết mình cũng sẽ bị tinh không yêu thú xé nát dùng linh b à n nổ cố tiểu quân quyết định thật nhanh phân phò nói sở hữu long hồn quân dựa dẫm vào ta như mãng lớn tiếng quát khí tức trùng tiêu lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo long hồn h ư ảnh long ngâm dung trời thành viên khác rồi di động tới ở phía trước tạo thành một đạo phòng vệ bức tường người đem đánh thẳng tới tinh không đầy thú ngăn trở cố tiểu quân nhấc tay vồ một cái đem phi khả đem ra sau đó bước ra một bước, lại lấy ra một cái linh thạch túi đem bên trong linh thạch tất cả toàn bộ rót vào bong thuyền trung ương vòng tròn bên trong ông một tiếng chiến m i n h một trận chữ thập n ỏ ánh sáng tự trong hư không ngưng tụ mà ra vô cùng mênh mông khí tức quyết tán tinh không b ầ y thú như là cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp bắt đầu càng điên cuồng tấn công một con cấp hai linh thú thân hình khổng lồ hung hăng đánh về phía một tên tu sĩ quân thành viên người sau muốn né tránh tốc độ đầy nửa nhịp bị đụng vừa vặn trong miệm máu tơi quần phún ngã bay ra ngoài xương cốt toàn thân cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng g ắ t g i á sau đó nặng ngã xuống đất, ánh mắt tăng Đáng chết sốc sinh một đạo cường đại khí tức xé rách không khí một đạo hình rồng thương ảnh hung hăng từ nơi này con yêu thú trong ánh mắt xuyên thủng mã qua ở phía sau năm nơi tôn ra một đoàn h u y ế t vụ thân hình khổng lồ ẩm ẩm ngã xuống đất ngưu mãng giết được h u n g nhất cũng l i ề u m ạ n g nhất thân thể ở đàn yêu thú trung tùy ý qua lại hai tay đại phủ bổ ra từng đạo phủ ảnh đem tất cả yêu thú đánh bay đang lúc này linh bản nỗ lực lượng rốt cuộc tích góp xong một đạo chói mắt bạch quang phóng lên cao ở trong hư không vạch ra một đạo quy tích rơi vào tinh không đàn yêu thú chung khí tức quần bà ẩm ẩm nổ tung vô số yêu thú bị trong nh cố tiểu quân không có ngưng tay lần nữa lấy ra một cái linh thạch túi đem linh thạch rót vào trước người vòng tròn chính giữa thứ nhỉ mùi tên tên nhanh chóng ngưng tụ lại vừa là một đạo trói mắt bạch quang phá không phía trước không khí tất cả đều bị xe nứt toàn bộ không trùng cũng phát ra h ù n g h ù n g trầm đục tiếng vang dài đến mười t r ư ợ n g linh khí mùi tên đem tất cả tinh không yêu thú xuyên thủng côn g bạo linh khí xông vào bọn họ thân thể thi thể trực tiếp nổ lên trong nháy mắt đem bảy thú dọn dẹp ra một mảng lớn sắt cố tiểu quân giơ tay lên đem phi khả thu hồi đưa tay trộm một cái lấy ra một cây trừng t ư ơ n g từ trở thành long hồn tu sĩ quân thống dẫn sau. hắn sử dụng qua rất nhiều p h á p bảo cuối cùng vẫn là cảm thấy trường thương tiện dụng nhất cho tới ngoại t r ớ ngưu mãng bên ngoài thành viên khác toàn bộ lựa chọn trường thương làm vì vũ khí mình trường thương chỉ thương ra như rồng một tiếng lanh lảnh long ngâm vang lên một đạo dài đến tầm hơn mười t r ư ợ n g hình rồng thương mang b ắ n ra đem một con tinh không yêu thu xuyên thủng ùng g ùng Đang đột đưa vang ra hai cái vai u thịt bắp như thiên trụ lớn cánh tay. Hai này, tiếng nổ rung văng lên, chân không trong nhiên như kỉnh thiên lớn cánh lúc cuối cái cái cái một trời trời thịt trụ u hư khe, bắp hơn nữa dĩ vãng cũng không có như thế thực lực cường đại tinh không yêu thú xuất hiện làm sao bây giờ chẳng nhẽ lui binh hay sao lại một nhân thấp giọng lẩm bẩm hai người này đều là ngự thú tông tô anh cảnh cường giả người trước tô anh cảnh tầng bảy trung kỳ người sau tô anh cảnh bốn tầng sơ kỳ hai người không hẹn mà cùng đem tầm mắt rơi vào trên người cố tiểu quân trải qua khoảng thời gian này sóng vai chiến đấu cố tiểu quân lãnh đạo chi này l o n g hợp u quân đã đem bọn họ thật sâu thuyết phục cố tiểu quân hít sâu mấy cái bình phục một trong hạ thể chấn động khí huyết xa xa nhìn về phía hai người thanh âm chậm dại truyền bá ra không thể lui hoang thành cứ điểm còn chưa xây hoàn thành coi như, là tứ dai linh thú thì như thế nào chúng ta cũng có lòng tin cùng với tranh tài đánh một trận hai đại cường giả ngược lại là ngần ra còn không chờ hai người mở miệng cách đó không xa trong hư không liền vang lên thanh thúy tiếng vô tay mọi người quay đầu nhìn trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên xinh đẹp thiếu nữ có chút bụ i bẩm trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt một đôi thông bạch ngọc thủ béo tròn nhìn có chút dễ thương nàng đi theo phía sau một danh người đàn ông trung niên t h ầ n s ắ c lạnh lùng trong ánh mắt mang theo chút lãnh đ ạ m cùng thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn ngược lại không sai ta hoa nguyên n g tinh lục tu sĩ đến lượt có như vậy huyết tính thiếu nữ đem hai tay r ú xuống ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng cố tiểu quân đồng tử có chút co g ú t lại hắn cảm giác được rõ ràng đối phương tu vi ngươi là người phương nào theo ta được biết hoa nguyên tinh lục cũng không có n g ư ờ i cường giả như vậy cố tiểu quân ánh mắt lộ ra một vệ cảnh giác lạc dưới giếng thạch nhân hắn đã gặp quá nhiều bây giờ có thể không phải đàm luận lúc này đợi bản tiểu thư đem đầu kia x ú t xinh chém sẽ cùng bọn ngươi nói chuyện vừa nói thân hình thoát một cái trước mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tứ giai linh thú bên cạnh có thể nàng chưa kịp hoàn toàn đứng lại một cái to lớn quả đấm to liền từ trong khe đưa ra hướng nàng hung hăng đập tới xa xa người đàn ông trung niên thấy vậy quá sợ hãi muốn cứu viện đã tới không đến chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn thiếu nữ bị quả đấm trực tiếp trúng đích thân thể giống như là một mảnh bị cồn u phong c u ố n lên lá rụng trên không trùng không ngừng l a n lộn cố tiểu q u â n rỗi tay nâng trán trong lòng oán thầm nói ngươi là tới khôi hài sao hắn coi như là thấy rõ rồi đừng xem thiếu nữ tu vi cường tuyệt lại không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch vừa mới nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không thi gần như vậy cho tới liền phản ứng thời gian cũng không có đáng chết súc sinh thiếu nữ phát ra một tiếng phẫn nộ nũng nịu thân hình ở hư không dừng một cái đỉnh đầu một tôn to lớn t h u thần hư ảnh nổi lên tản mát ra hung áp dũng manh khí tức t i ể u thư người đàn ông trung niên lúc này mới phản ứng được chuẩn bị hướng đi qua hỗ trợ đừng tới đây nhìn bản tiểu thư đánh n h ư từ nó thiếu nữ không là người khác chính là mới vừa rồi từ thú thần tông chạy tới diệp như đỉnh đầu thú thần hư ảnh phát ra không tiếng động gầm thét hai móng đột nhiên đánh ra ngực như đánh trống dung trời từ trong khe đưa ra quả đấm chậm dai thu về một cái to lớn đại đầu đầu lâu c h u i ra hướng bên ngoài chính là một trận dung trời gầm thét đây là một con dài cá xấu đầu lại có gấu một loại thân thể cường đại tinh không thú thực lực cường đại giao cho nó không kém ai loại trí tuệ khi nhìn đến diệp như thời điểm ánh mắt lộ ra một vẹn vẽ tham lam không khỏi đưa ra đầu lưỡi đỏ chót liếm k h ỏ miệm một cái ăn ngon một cái đơn giản âm phủ xuất hiện để cho những người khác vô cùng k i ế p sợ bọn họ cùng tinh không yêu thú chinh chiến mấy trăm năm còn chưa từng nghe qua có con yêu thú kia có thể miệng nói tiếng người này là lần đầu tiên gặp phải tìm chết diệp như phát ra một tiếng q u á t khẽ đưa tay dung một cái một đôi trắng bóc như ngọc quyển sáo xuất hiện ở trên hai tay còn không mau cho bản tiểu thư cút ra đây nhận lấy cái chết đầu này tứ dai linh thú trong mắt tham lam càng nhiều hai cái rắn chắc có lực cánh tay hướng kẽ hở hai bên hung hăng rút ra một cái liền nghe được rắc rắp một tiếng k h hở lớn hơn hơn nửa thân thể cũng ép ra ngoài sau đó là hai chân trong quá trình d i ệ p như đứng ở một bên yên lặng nhìn chưa từng xuất thủ liền liền xuất thủ ý nghĩ cũng chưa từng có từ bên người nàng lao ra tinh không bầy thú tự giác viễn xa đi vòng cố tiểu quân nhìn đến âm thầm lắc đầu nếu như không phải nữ nhân này đ ú n g tay hắn sẽ ở yêu thú kẹt ở trong khe thời điểm vận dụng ngọc p h ù lực lượng nhất cử đánh chết nhưng bây giờ ngược lại tốt nơi nào không đứng không phải là phải đứng ở mình cùng yêu thú trung gian để cho hắn xuất thủ dự định trực tiếp rơi vào khoảng không rốt cuộc tứ giai linh thú hai chân sau khi hạ xuống phát ra một tiếng h ư n g phấn gầm thét chật thành âm hơi ngừng một đôi là đèn lồng con mắt lớn tự nhìn chòng chọc diệp như nước b ọ t dọc theo khỏe miệng tí tách đi xuống chảy thức ăn muốn ăn đòn diệp như lạnh rên một tiếng thân hình p h á t một cái chớp mắt biến mất xuất hiện ở yêu thú sau lưng hai quả đấm đột nhiên đào ra hai cái màu xám quyền ảnh từ trên trời hạ xuống đánh vào yêu thú trên người phát ra hai tiếng chầm m u ộ n tiếng va chạm đầu này tứ giai linh thú cơ cơ thân thể một cái tắt về phía sau đánh ra không gian xung quanh đồng loạt nổ tung vô số cồn g bạo năng lượng tứ tan tung tóe phanh một tiếng vang thật lớn diệp như lần nữa bị tắt bay ra ngoài thân hình ở bán không cấp tốc bay ngược lại khỏe miệm tràn ra một tiêng mà lại không tránh thoát đi diệp như thầm mắng trong lòng thân hình lần nữa dừng hai tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái đỉnh đầu thú thần hư ảnh chậm rãi nâng lên hư ảo bàn tay tựa như hai ngọn núi một dạng hướng tứ gia yêu thú đập tới lần này đối phương cũng cảm nhận được tới từ đỉnh đầu bàng bạc áp lực đưa ra một đôi măng gấu nắm chặt t á c thành hướng không chung đồng loạt đánh ra bốn q u y ề n tương giao lần nữa phát ra hai tiếng chầm m u ộ n nổ vang tiếng vang cực lớn đ ùng ùng truyền bá ra để cho những người khác có loại đầu đau muốn nứt cảm giác diệp như lần nữa k i u gen một tiếng xương cốt toàn thân phát ra đùng đùng nổ vang để cho nàng đẹp mắt ch t r u n g quanh chiến đấu cũng đang tiếp tục hư không kẽ hở lớn hơn có càng nhiều tình không yêu thú từ bên trong lao ra cố tiểu quân đã không có tinh lực đi chú ý diệp như cùng tứ giai linh t h ú chiến đấu long thần pháp chỉ cả năm mở ra c u n g bạo long hồn khí hơi thở ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ thành một cái từ từ xoay tròn luồng khí xoáy thập bắt long sĩ đầu giống một tiếng lanh lảnh long ngâm vang lên một con thân dài vượt qua hai mươi triệu hình dòng hư ảnh từ luồng khí xoáy chung bay ra tiếp theo là điều thứ hai điều thứ ba thẳng đến thứ mười tám nhánh mười tám nhánh thân dài vượt qua hai mươi triệu hình dòng hư ảnh ở chung quanh quanh quẩn mỗi một lần lao xuống Tiêu tan. này chính vì vậy đem phần lớn tinh không yêu thú sự chú ý đều hấp dẫn tới không ít cường đại thân thể bắt đầu hướng bên này hội tụ cựu long giả thiên cháo cố tiểu quân quyết định thật nhanh khởi động phòng vệ trật pháp chỉ nghe ông một tiếng chiến binh mỗi một thành viên dưới chân cũng dâng lên chín cái dài ba xích hình dòng hư ảnh đem đoàn đoàn vượt quanh c h ế trên h ư mạng bầu trời một tiếng nổ vang diệp như đập tầm ầm ở cố tiểu quân bên trần trên mặt đất đập ra một cái nhân hình cái hố nhỏ nữ nhân này tuất cường đại nhục thân trí lực chỉ sợ đã đạt đến địa linh thể trung kỳ tầm thứ cố tiểu quân âm thầm chắc lơi hít hà không biết rõ đây là từ nơi nào chạy đến nữ quái vật bị tứ giai linh thú đánh nhiều như vậy hạ như cũ sinh long hoàng hổ người không sao chớ cố tiểu quân suy nghĩ một chút vẫn đưa tay đem đối phương từ trong hố kéo lên bà tiểu thư làm sao có thể có chuyện diệp như phun ra trong miệng đất cát tức giận bất bình nói chật lần nữa xông ra ngoài cùng tứ giai linh thú chiến đấu với nhau đứng ở đằng xa xem cuộc chiến người đàn ông trung niên lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại chúng ta là phải dùng tư thái cường giả chinh phục đám này ra hỏa chưa từng va chạm xã hội nhưng là đại tiểu thư ngươi lần lượt bị đánh bay là muốn ồn ào dạng nào ngay cả ta đều không mặt nhìn được không lại vừa làm a n một tiếng vang thật lớn diệp như lấy so với trước lúc càng nhanh chóng độ bay ngược mà quay về cả người cũng đụng vào rồi cố tiểu quân trong ngực muốn không phải người sau、so、trên người cựu long già thiên cháo bảo vệ lập tức thì phải bị thương ngã gục để cho cố tiểu quân thật đáng giận là lồng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa nếu như cho thêm như vậy tới một chút nhất định ngọn cụ tỏi ta nói ngươi đừng lao hướng ta bên này bay có được hay không cố tiểu quân đem diệp như để dưới đất tức giận nói ta đều không ngại ngươi một người đàn ông còn sợ gì diệp như liếc hắn một cái cả người có vẻ hơi đáng yêu động lòng người nếu như trên mặt cùng trên người không có dính đầy bụi đất lời nói cẩn thận cố tiểu quân lại không có t i ế p tra mà là đem đem kéo ra phía sau dưới chân trận pháp vòng sáng trật lóe toàn gần đó là phanh một tiếng vang thật lớn tứ dai linh thú to lớn quả đấm to liền nặng nề đánh vào hắn phòng ngự màn hào q u a n g trên còn sót lại phòng ngự màn hào quang vẹn vẹn chống đỡ thời gian ba cái hô hấp liền trực tiếp vỡ vụn ra uy lực còn lại đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn vún thống lĩnh bên cạnh tu sĩ quân thành viên r ố i r í t sắc mặt đại kinh muốn vọt muốn qua tới cứu viện đừng hoa hốt ta còn chưa chết cố tiểu quân ổn định thân hình lần nữa ho ra một mụt máu tươi huệ phải nói Xuất sinh, bản tiểu thư muốn giết diệp như thấy cố tiểu quân vì cứu nàng bị thương cả người hoàn toàn nổi cơn t h ị n h n ộ thân hình phát một cái đi tới tứ giai đỉnh đầu của linh thú hai chân giấm ở bả vai bên trên một đôi tú quyền hướng cá s ấ u đầu hai bên hung hăng đánh tới t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm tám mươi sáu bị nàng xem người bên trong đỉnh đầu thú thần hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gầm thét to lớn quyền ảnh cùng diệp như quả đầm trọng điệp chung một chỗ vê anh hai luồn côn bạo khí kỉnh ở tứ cấp linh thú bên thai nổ tung mấy khôi lớn chừng bàn tay miếng vậy bị bắt ly rơi xuống đầu này tứ cấp linh thú phát ra một tiếng bén nhọn gà o thét hai móng lộ ra hướng diệp như chổ tới cùng lúc đó một đạo hàn mang phá không mang theo bén nhọn âm bạo thành không khí chấn động diệp như mặt liền biến sắc thân hình t h o á t một cái tránh thoát yêu thú hai móng lại bị một đạo hàn mang đánh trúng sau lưng cả người về phía trước ngã bay ra ngoài trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết đỉnh đầu thú thần hư ảnh l ó e lên mấy cái suýt nữa tiêu tan đáng chết súc sinh cổ diệp mắng to một tiếng thân hình phát một cái đi tới diệp như bên cạnh từ trong ngực lấy ra một quả đan dược chưa thương đưa tới chịu rồi điểm bị thương nhẹ mà thôi không có gì đáng、ngại. diệp như khoát tay một cái cự tuyệt đối phương h ả o ý xoay người lần nữa một đôi mắt đẹp tử nhìn t r ọ n g t r ọ c tứ cấp linh thú mới vừa rồi tập kích nàng chỉ là đôi ba mà thôi đối phương không chỉ có nắm giữ cùng cá sấu tương tự đầu cũng có không sai biệt làm cái đôi t r ư ờ n g cán d à i lúc này dựng đứng lên cứng rắn miếng vẩy từng mảnh mở ra tản mắt ra lạnh giá kim loại sáng bóng mặt trên còn có một giọt đỏ thâm màu tươi ngươi không phải đối thủ của nó cố tiểu quân thanh đem du du truyền ra mang theo một cổ hài nước ý ta không đối phó được chẳng n ẽ giao cho ngươi không đối phó được thành diệp như nhìn lữ qua trong mắt l ó e lên v ẻ t ứ c giận đừng tưởng rằng mới vừa rồi thay ta cản một chút là có thể cản dỡ trước mặt ta cố tiểu quân đâm ra một thương đem một con tinh không yêu thú đầu xuyên thủng lại vừa là một cái càn quét tắt bay số con yêu thú rồi mới lên tiếng ta chỉ nói là ngươi không phải đối thủ của nó cũng không có đối với ngươi không tiết lời diệp như bị môi ta chẳng qua chỉ là nhất thời khinh thường mà thôi vừa nói thân hình thoát một cái lần nữa hướng tứ cấp linh thú nhào tới cổ diệp hung ác trận mắt nhìn cố tiểu quân liếp mắt người sau lại đối với hắn làm như không thấy tứ cấp linh thú cũng bị khơi dậy hung tính một đôi con mắt lõe lên hung ác chi mang hai móng hung hăng đánh ra ngực trong miệng phát ra uy hiếp gào thét như trường tiên một loại cái đuôi từ phía sau lộ ra giống như là một cái âm hiểm rào hoạt r ắ n độc cắn người khác diệp như tốc độ rất nhanh ở sau lưng mang ra khỏi liên tiếp tàn ảnh hai bên không gian cũng bởi vì nàng chạy băng băng m à v n m ẹ o còn không có đến gần nàng liền cách không một quyền chém ra cương đại khí kình từ trên nắm tay lao ra mang theo một loại b á đạo khí tức phía trước không gian xuất hiện tầng tầng lớp lớp v ạ n m ẹ o s ó m gợn cùng lúc đó đỉnh đầu thú thần hư ảnh giống vậy đấm ra một quyền một quyền này tựa như một tọa cự đại sơn phong từ trên trời hạ xuống hướng tư cấp đỉnh đầu của linh thú chấn áp xuống. không gian xung quanh phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc không khí đều là rừng hơi chậm lại tựa như lom sâu trong l a o đầm tứ cấp linh thú như là cũng cảm nhận được uy hiếp hai quả đấm đột nhiên đập mà ra chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn chung quanh phong tỏa không gian phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụt vang lại không có bị phá đi nó ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ cũng liền hơi chút ngẩn ra công phu trên bầu trời quyền đỉnh hung hăng nện ở đỉnh đầu của nó d i ệ p như quả đấm cũng đi tới gần kết kết thật thật đánh vào đem trên lồng n ự c bịch bịch hai tiếng chầm đục tiếng vang tứ cấp linh thú thân hình khổng lộ bị đánh bay ngược mà ra dọc theo đường đi đập bay không ít yêu thú cấp thấp. diệp như quay đầu lại vừa vặn cùng ánh mắt của cố tiểu quân mắt đối mắt không khỏi đắc ý bị i môi cẩn thận cố tiểu quân mật người chợ hô lớn cùng lúc đó diệp như cũng cảm nhận được một cổ kinh khủng nguy cơ không kịp quay đầu thân hình thoát một cái hướng xa xa bắn ra đồng thời nhấc tay vỗ một cái lấy ra một mặt lớn cỡ bàn tay tiểu quy giáp thuận thế ném ra phanh một tiếng một đạo sắc bén hàn mang chính giữa quy giáp trung tâm chỉ n g h e giáp giáp nhất thanh thúy hưởng quy giáp vỡ vụn thành từng mảnh tứ cấp linh thu phần bơi từ quy giáp trung gương xuyên thủng mà qua tiếp tục hướng diệp như ngực đập tới thú thân hộ、thể. Diệp như một tiếng lại, như đỉnh đầu thú thần hư ảnh quang mang trận lẻ, sau đó vụt nhỏ lại, đưa nẳng khét thú hư đưa một đều, đầu đó sau lõe, vụt cổ ả cảm người trong bình phun một tiếng, Lại bao vừa ở một thấy một đó. là chỉ c lực lượng kinh khủng phụ trên người. Các vị trí cơ thể cũng chuyển người. sương thương, kinh khủng trên tiếng xương gậy, toàn tâm đau đớn trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. gậy, khắp tới Thiểu phụ thể trí tâm mắt vị đau cổ diệp quá sợ hãi đem n ú t ở trong cơ thể thú thần toàn lực kích thích ra k h í tức cuồng bạo sông lên trời cùng lúc đó hắn bước ra một bước đi tới trước người diệp như một q u y ề n m á n h liệt chém ra quyển kính n u y ệ n giống như đại dương từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích ra đầu kia tứ cấp linh thú mới vừa từ dưới đất bỏ dậy liền bị này một lớp quyển kính đánh trúng thân thể lui về phía sau ngã nào thật dài cái đôi ở hư không không ngừng quất phát ra đùng đùng tiếng nổ vang tới gần một ít tu sĩ cùng tình không yêu thú đều bị quất thành thịt nát diệp như nặng nề g h ngã nào trên đất phát ra t r ầ m mượn nổ vang ngã thất điên bắt đảo ngay cả ý thức đều có chút tan giả rồi nếu như không phải nàng nhục thân cương đại giờ phút này đã sớm hóa thành một bãi thịt nát tứ cấp linh thú phát ra phẫn nộ gào thét từ dưới đất đột nhiên đứng lên thật dài cái đôi như trưởng tiên một loại rú cổ diệp cả người đều bị đánh bay ra ngoài ở bán không phun máu tươi tung tóe hắn chẳng qua chỉ là tố anh cảnh bốn tầng trung kỳ mà thôi không chỉ là tu vi hay lại là nhục thân cường độ cũng yếu đi quá nhiều liền đối phương nhất kích chi lực cũng khó có thể chịu đ ư ợ c diệp như từ trong hố này lên lên khoe miệng còn lưu lại một vệt máu trong mắt phẫn nộ bộc lộ trong lời nói trong lòng càng là vô cùng bực bội ta nhưng là thú thần tông thiên tài mới vừa đi ra làm sao có thể tùy tiện thua ở con xúc sinh này trong lòng diệp như nghĩ như vậy khi tức quanh người bắt đầu liên tục tăng lên ngươi quấn lấy nó ta tới cấp cho hắn một cách trí mạng cố tiểu quân âm thanh văng lên bình h ẳ n không mang theo một tia gợn sóng lại để cho trong lòng đối phương khuấy động lên rồi tầng tầng rung động trời xui đất khiến diệp như lại gật đầu một cái liền ngay cả mình cũng không hiểu nổi bây giờ là tâm tình gì khi sâu một hơi hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái vô số vết rách xuất hiện ở mặt mà người nàng lại tan biến không còn dấu tích lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tứ cấp linh thú bên người một cái roi chân quất mà ra một cổ cường đại khí kỉnh ở nàng cùng linh thú giữa trong không khí xuất hiện tạo thành một tầng tức trướng sau đó đột nhiên vỡ ra lực lượng kinh khủng tạo thành mắt trần có thể thấy khí nhọn hình lửa y dao v á n xong mà ra cố tiểu quân cũng hít sâu một hơi thanh âm quần quận chuyển ra quân trận chuẩn bị chu thiên thí thần chân long thương cùng lúc đó hắn tay phải vỗ một cái lấy ra một quả ngọc bội kích hoạt một lần âu thần phụ thể ông một tiếng chiến m i n h một đạo dâng trào lực lượng từ trong cơ thể không có dấu hiệu nào xuất hiện sau đó tu vi bắt đầu liên tục tăng lên thú anh cảnh bốn tầng thú anh cảnh năm tầng thú anh cảnh chín tầng kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên để cho sở hữu nhìn thấy một màn nảy nhân trố mắt nhẹn họng diệp như cũng bị dao động kinh động thiếu chút nữa bị linh thú lần nữa đánh trúng có thể để cho nàng khiếp sợ sự tình vẫn chưa xong Cố vẹn vẹn t đột đột sau đó là tố anh cảnh tầng hai tố anh cảnh ba tầng cảm nhận được hắn tu vi biến hóa kịch liệt trong tay trưởng thương pháp bảo có chút rung động từng tiếng long ngâm từ trong cơ thể truyền ra loại thanh nghĩa này tựa như sinh ra cộng hưởng một dạng còn lại sở hữu long hồn quân thành viên trong cơ thể cũng vang lên tiếng dòng ngâm rất nhanh thì nối thành một mảnh ngay sau đó từng cái hình dòng hư ảnh từ mỗi một người trong thân thể lao ra hướng đỉnh đầu của cố tiểu quân t ụ đến những thứ này hình dòng hư ảnh giống như là từng cái dây lụa ở đỉnh đầu của cố tiểu quân không ngừng quanh quẩn cuối cùng bệnh thành một cán trùng thiên đại thương trên thân thương từng cái rõ ràng hình dòng phù điêu có thể thấy rõ ràng thản mát ra vô cùng mênh mông lao uy cố tiểu quân tâm niệm vừa động thì thần chân long thương hơi chấn động một chút phóng lên cao ở bán không cấp tốc tiêu s ạ tựa như một cái chân long hướng về phía hắn một chỉ điệp ra thì thần chân long thương đáp xuống mang theo quần bạo kinh phong đâm về phía tứ cấp linh thú mi tâm giống tứ cấp linh thú phát ra phẫn nộ gạo thét hai quả đấm không ngừng chém ra cái đuôi liên tiếp quất mà ra. diệp như ở nó gắng sức dưới sự công kích không ngừng lùi lại khoe miệng càng làm máu tươi bao tác bàn về tu vi nàng còn hơi kém hơn rồi một chút như vậy thí thần chân long thương tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách xuất hiện ở tứ cấp linh thú bên cạnh đột nhiên đâm ra đầu này cá sấu thủ gấu thân linh thú cũng cảm thấy tử vong nguy cơ một quyền đem diệp như quất bay cái đuôi từ phía sau bắn nhanh ra như điện cùng thí thần chân long thương hung h ă n g đụng vào nhau trên thân thương khí tức quần bạo không ngừng nổ tung đối phương trên đôi cứng rắn miếng vậy không đứt rời lạc huyết nhục văng tung tóe cũng lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ đang thay đổi ngắn. cứ việc nó dùng bỏ qua cái đuôi giá chặn lại thì thần chân long thương nhưng vẫn là bị dư âm đánh trúng lồng ngực sinh cơ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chạy mất đến không nó phát ra một cái cực kỳ không cam lòng âm phụ bước chân lảo đảo một cái suýt nữa mới ngã xuống đất trên đầu m i ế n g bảy cũng từ trước kim loại sáng bóng trở nên hoàn toàn đ ủ ám con mắt của diệp như sáng lên thân hình nổi lên xuất hiện ở trước mặt đỉnh đầu thú thần hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ mà ra hai quả đấm đột nhiên nện búa ở đầu lâu hai bên lực lượng kinh khủng nổ tung ở hai nơi tiếp xúc địa phương ầm ầm nổ tung nhấc lên một mảng lớn đu tối mỹ bảy cương đại khí kình tựa như cùng là một mảnh phiến đa o luân xông vào đối phương trong đại não đem n ã o tổ chức khuấy thành đậu hủ não đầu này tứ cấp linh thú phát ra một tiếng không cam lòng giống giận thất khiếu chảy máu thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất cố tiểu quân lảo đảo một cái thân thể bị móc sạch cương đại tu vi cũng t ầ g tầm rơi xuống cuối cùng liền trở lại tố anh cảnh ba t ầ n g hậu kỳ đầu này tứ cấp linh thú sau khi chết còn lại tinh không yêu thú trong nháy mắt an tính lại sau đó đồng loạt hướng về nơi đến cái hở giống như là thủy chiều t ố i lui may mắn còn sống sót tu sĩ rồi rít đặt mông ngồi dưới đất Cũng đi tiếp ớ gần, đ theo ư n quân g cố c tiểu xoay người nhìn về phía cố tiểu quân tiểu tử ngươi cũng không tệ bản tiểu thư phi thường thường thức ngươi nếu không ngày sau hãy cùng ở bản tiểu thư bên người làm ta thiếp thân nô bục như thế nào diệp như không có vòng vo dứt khoát hỏi bố tiểu tiên bật một tu thành cười, cái, viên quân đầu tiên là sướng sở, sau đó bật cười, đầu một cái, hướng sĩ quân sướng hướng đó là lắc sở, sĩ không á t phất phất tay, tiếng toàn Phải. hữu, nghỉ h lươn người nói, dưỡng sở sức. trở bộ về k để ý đến diệp như biểu tình p h ấ n nộ xoay người mang theo long hồn quân trực tiếp rời đi không có lễ phép ra hỏa diệp như nhỏ giọng nói lầm ầm chợt lại lộ ra vui vẻ nụ cười không hổ là bản tiểu thư coi t r ọ n g nhân vẫn thật có cá tính m à chỉ là lần này ra ra giao phó nhiệm vụ tự hồ khả năng không xong rất hoa mỹ cũng không có đem thu thần tông cường đại thể hiện ra còn bị tiểu tử kêu cứu nhiều lần được rồi đi còn lại kẽ hở nơi nhìn một chút bản tiểu thư cũng không tin những địa phương khác cũng có tứ cấp linh thú xuất hiện nghĩ tới đây diệp như nắm lên trọng thương cổ diệp thân hình t r ậ t lóe bay nhanh đi xa chỉ để lại ngự thú tông hai cái tố anh cảnh cường giả tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau diệp như từ ngự thú tông hư không kẽ hở sau khi ra ngoài chạy thẳng tới gần đây vạn thú tông đi vạn thú tông hư không kẽ hở nơi này quả thật không có tứ cấp linh thú xuất hiện toàn bộ tình huống so với ngự thú tông muốn tốt rất nhiều hơn nữa có đại địa tu sĩ quân trấn giữ rất nhanh thì chặn lại thú triều tiến tới bước chân lại từng điểm từng điểm đem bước lui về làm diệp như đi tới nơi này thời điểm chiến đấu đã kết thúc đang quét chiến trường đáng chết thế nào nhanh như vậy liền kết thúc bản tiểu thư cũng còn không quá đủ như đây không được đi một cái địa điểm kế tiếp vừa nói cũng không lo cổ diệp vũ oán ánh mắt sách hắn xoay người rời đi phi vũ tông thư không kẽ hở dây đặc thú t r i ề u từ hư không trong khe lao ra gần như vô cùng vô tận bất quá có thể phi hành hư không yêu thú cũng ít khi thấy phi vũ tông bằng vào phi hành n h ư thế tạm thời còn có thể đem thú chiều kiềm chế thuật pháp cùng pháp bảo quang mang phô t i ê n cái địa rơi vào thú chiều bên trong đem tất cả yêu thú chìm không ở tại chung nhưng mà cái này cũng không có thể cản dừng đối phương tiến tới b ư ớ chân c theo lao gia tinh không thú càng p h ó n g càng nhiều phòng ngự chiến tuyến bắt đầu hướng mấy phe bên này chuyển rời không bao lâu sẽ lao ra hư không kẽ hở xuất hiện ở phi vũ tông t r ỗ ở chu thái thở dài một cái đứng lên thầm n g h ị trong lòng quả nhiên như ta đoán phi vũ tông không ngăn được phi vũ tông sở trường cũng không phải là chiến đấu đối mặt phô thiên cái địa thú triều căn bản là không chống đỡ được mặc dù có chừng mấy vị tố anh cảnh cường giả nhưng cũng không thể thay đổi chiến cuộc h í sâu một hơi đưa tay trộm một cái bốn mũi tên tên kẹp ở tay trái đầu ngón tay đặt lên trên dây c u n g loan c u n g bắn tên v a n g dây c u n g đạt động một vòng sóng chấn động bắn từ dây c u n g hai bên đẩy ra bốn mũi tên tên bắn ra ở bán không vạch ra bốn đạo c h ó i mắt bạch mang mặc dù này là phổ thông mũi tên bất quá mỗi một chi cũng tương đương với cực phẩm linh khí lại có cựu thiên cực lôi cung lôi điện g i a trì uy lực chi cường đại tự nhiên không cần nói tỉ mỉ trong hư không bốn đạo bạch mang tựa như bốn chiếc thước kiểu từ chu thái chỗ đỉnh núi một mực kéo dài đến chiến tràng trung ương trên bầu trời dây đặc siêu siêu âm thanh bên thai không dứt từng nhánh m tựa như từng đợt sóng đợt sóng liên miên bất tuyệt chỉ là thời gian một n é n n h a n g chu thái liền bắn ra gần một mươi mũi tên sắp tới bao phủ một phần ba chiến trường luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm tám mươi bảy triệu chủ y cùng bốn thính tung tích huyện như lôi đ ỉ n h trên trời hạ xuống d i ệ t thế lượng kiếp mở ra vô số tinh không yêu thú bị bắn chết tại chỗ cho dù có vài đặc biệt lợi hại tam cấp linh thú ở chống nổi từng đợt sóng mưa tên sau nhưng cũng bị hắn dùng thiên lôi tiễn điểm xạ mà vẫn đây chính là một, trận sát lục yến, thiên về một bên điên cùng tan sát người này thật là mạnh bị diệp như nhấc ở trong tay cổ diệp đem một màn trước mắt thấy rõ ràng không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn cùng với chu thái tu vi t r ê n l ệ không bao nhiêu nhưng sức chiến đấu nhất định chính là khác biệt trời vực thương thành tinh lục lại có cường giả như vậy chỉ sợ so với vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ cường giả cũng không thua kém bao nhiêu diệp như thần sắc nghiêm túc nội tâm lại là phi thường như lừa đám xuất hiện ở hư không kẽ hở tinh không thú cùng chiều coi như nàng không ra tay cũng có thể bình yên trải qua tại sao có thể như vậy chẳng nhẽ thú thần dự luôn là sai lầm trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy chật lắc đầu một cái đem loại này hoang đường ý nghĩ đổi ra não hải thú thần tông lực lượng phần lớn cũng bắt nguồn ở đối thú thần kính ngưỡng một khi trong lòng mất đi loại tín ngưỡng này lực lượng liền bắt đầu suy giảm thẳng đến hoàn toàn biến mất rồi sau đó được ban chết ở thú thần pho tượng bên dưới loại chuyện này nàng sẽ không cho phép phát sinh ở trên người mình da da của nàng cũng sẽ không tiểu thư chúng ta làm sao bây giờ cổ diệp nhỏ giọng hỏi diệp như hít sâu một hơi bình phục trong lòng phức tạp suy nghĩ này mới chậm rãi mở miệng chàng này thú chiều sẽ không như thế nhanh liền kết thúc sẽ có ta cơ hội xuất thủ đến thời điểm nhất định phải để cho người sở hữu thấy được ta thu thần tông lực lượng chân chính tiểu thư lực lượng chân chính không phải đều đã thi triển qua ây bọn họ thật giống như không phản ứng gì diệp như giọng hơi chậm lại đem cổ diệp véo đến trước mặt hai người bốn mắt tương đối tự tin điểm đem thật giống như hai chữ loại trừ lần sau ta sẽ mời thú thần ra thân đại địa thành linh sơn đ ỉ n h chót lâm khâm chắp hai tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời hơn mười chỉ có hắn mới có thể thấy được hương hỏa đám mây từ bốn phương tám hướng tụ đến sau đó tới đến thần tượng trong quảng trường pho tượng khổng lồ bên trên hắn hương hỏa giá trị cũng đang nhanh chóng vững bước tăng trưởng chính giữa hồi đoái danh sách lần thứ tư đổi mới chậm chạp tương lai nhìn g á n g dấp còn chưa đầy đủ mở ra điều kiện lúc này đại địa thành thành chủ đông an từ ba vấn tâm thê chậm rãi mà lên đúng dịp thấy đứng ở vách đá bên cạnh lâm k h â m bận rộn bước nhanh đi tới trước đại nhân n g ư ơ i thế nào có rảnh rỗi tới nơi này lâm k h â m xoay người hiếu kỳ hỏi từ trở thành đại địa thành thành chủ đông an trở nên phồn bận rộn lúc rảnh rỗi còn muốn dành thời gian tu luyện tứ tượng đoán thể pháp rất ít có thời gian tới nơi này đại nhân triệu chú y hắn chậm c h ạ m không về đến bây giờ cũng liên lạc không được triệu phu nhân nhiều lần đến cửa cầu khẩn để cho chúng ta tìm rút nhưng là chúng ta phải đi ra ngoài nhân cũng không có phát hiện hắn tung tích giống như là hư không tiêu thất rồi lâm khâm nhữ mày một cái lúc này hắn mới phát hiện không chỉ là triệu chú y không thấy còn có tứ nhị cũng rất lâu không thấy Trước không không quá để ý lấy vì rất nhanh thì bọn họ sẽ trở lại bây giờ nhìn lại cũng không phải có chuyện như vậy ta biết lâm khâm gật đầu một cái xoay người lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xa trong lòng đã dùng xoắn tiên thuật bắt đầu suy diễn càng suy diễn hắn chân mày liền nhữ càng chặt hơn. Tại sao có thể như、vậy? Thiên chặt thể có cơ Tại tựa sao vậy? hồ bị lắc ự c cho che giấu, chẳng lượng nào nhẽ giấu, đó h n ũ n tiến vào thiên g vào đầu ị a hay sao? lô liền lắc Chật, đ một cái tiến vào thiên địa lô cửa vào chỉ có một triệu chú ý cùng tứ nhị không thể nào lừa gạt được hắn tiến vào bên trong mà không bị phát hiện muốn còn muốn đợi thế cục hơi chút ổn định liền cùng quỷ lão đầu đồng thời đem trừ tiên lệnh sử dụng bây giờ nhìn lại lại phải đợi một đoạn thời gian lâm khâm thấp giọng lẩm bẩm lại chầm tư chốc lát lâm khâm đối đứng ở phía sau đông an phân phó nói hoa nguyên n g tinh lục thú t r i ề u xuất hiện quá mức đột ngột căn cứ ta quan sát rất có thể cùng khốn long thung có quan hệ rất lớn đây là một cái rất nhân tố không ổn định hoang thành cứ điểm sự t ì n h phải nhất định tăng nhanh ngoài ra để cho luân hồn tông sở hữu kim đan kỳ trở lên đệ tử tinh anh toàn bộ đi hoa nguyên n g tinh lục đi tử h luyện còn có luân hồn tông hạ hạ tam thành chỉ lớn mỗi tháng đều cần phái ra một nhánh tu sĩ quân đi trước tiếp viện mỗi một nguyện luân đổi một lần một để để thăng tu sĩ quân thực lực làm luyện binh chi dụng thứ hai để cho bọn họ nhanh chóng quen thuộc cùng tình không thú chiến đấu ở giữa đại nhân kia thánh văn tinh lục làm sao bây giờ chúng ta có muốn hay không ở biên giới nơi cũng xây một tòa cứ điểm phòng ngừa bọn họ đột nhiên tiến vào thương thành đông an lo lắng hỏi bây giờ mặt đông có luân hồ tông mặt tây có hoang thành cứ điểm phía bắc có lâm hải thành chỉ có thương thành nam mặt không có chút nào đề phòng một khi thánh văn tinh lục lần nữa hướng thương thành phát động công kích át sẽ cùng lần trước như thế đánh thẳng một mạch lâm không nhíu mày một cái thánh văn tinh lục đúng là một cái phiền p h ư c đại địa thành mấy lần phái ra sứ giả đi trước hiệp đàm ký kết hòa bình khê ước đều bị trận ngoài cửa xem ra thánh văn tinh lục âm thầm còn có lớn hơn nhu trong lòng nghĩ như vậy lâm khâm lúc này phân phó nói đã như vậy ngươi liền phái số lớn thám tử lặn nhập thánh văn tinh lục tốt nhất có thể gia nhập các đại trong tâm môn cũng không cần bọn họ làm gì chỉ cần ở đối phương chọn lựa hành động thời điểm kịp thời đem tin tức chuyển về liền có thể vừa nói nhấc tay vỗ một cái vô số phủ văn xuất hiện ở chung quanh giữa hư không những phủ văn này toàn bộ đều là có lâm khâm dùng hư không trận văn thủ đoạn lại hợp với thần thức phát h ỏ a m à thành theo hắn tâm niệm vừa động tràn đầy thiên phủ văn hướng lòng bàn tay hội tụ không lâu lắm liền tạo thành một đạo quần trụ để cho sở hữu thám tử ở phía trên nhỏ lên một giọt máu tươi ta liền có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ vị trí tác dụng rất đơn giản nhưng ngươi ứng nên biết rõ làm sao nói với bọn họ chứ con mắt của đông an sáng lên túi người hành lễ nói lão nô biết rõ nên nói như thế nào lâm khâm gật đầu một cái đem quyển c h ụ c ném qua về phần triệu chủ y ngươi không cần lo lắng hắn chỉ có cơ duyên t r o người n g ngươi liền đem ta nói chuyện báo cho biết vương thiên, thiên liền có thể ngoài ra ngươi từ triệu ra thì sẽ không như, như bây giờ vậy lòng người trôi lơ lửng đúng lao nô này đi làm ngay đông an lần nữa túi người hành lễ chậm rãi thối lui lâm khâm không quay đầu lại vẫn đứng tại chỗ tâm tư không biết rõ phiêu tới nơi nào đây là một mảnh rộng dai ú c vô ngẩn tinh lục một cổ trùng thiên ngọn lửa từ nơi trung tâm hướng chung quanh lan tràn cùng bạo hỏa diễm phát tắc đem bên trong tất cả sinh vật toàn bộ đốt diệt bao gồm hết thể thực vật động vật cùng với các đùi đá lớn trên mặt đất kết liêu một tầng thật dày giống như mặt kiếm một loại tinh thạch ở ngọn lửa chiếu xuống phản xạ ra nướng hồng hỏa quang khoảng cách nơi đây hơn trăm ngàn cây số một ngọn núi trong bụng một người một t ú đang ở nghỉ một chú cũng còn khá có người phục bồi nếu không ta phải chết nộp triệu c h ủ y vỗ một cái tứ nhĩ cự đầu lớn rất là vui vẻ yên tâm nói gào tứ nhĩ gật đầu một cái đem đầu tựa vào triệu c h ủ y bên chân trong mắt ánh mắt lấp lánh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm tám mươi tám bị buộc tiến vào thiên địa lô rất nhanh tứ nhĩ lô thai giật giật từ dưới đất đứng lên bên ngoài an toàn sao triệu c h ủ ý đứng dậy theo liền bận rộn hỏi một người nhất hổ một đường đi tới mỗi lần sắp gặp phải đại quy mô bảy thú cũng có thể bị tứ nhĩ trước thời hạn cảm giắt được sau đó sẽ gặp tìm một nơi dây núi núp ở trong sân phúc đợi b ầ y thú đi qua tứ nhĩ gật một cái to lớn đầu lớn thân hình một cái nhảy vụt hướng lối ra chạy tới triệu chú y theo ở phía sau không lâu lắm liền đi ra phía ngoài một cổ hơi nóng đập vào mặt c á o kỉnh khí tức tràn ngập ở t r u n g quanh để cho triệu chú y mặt tựa như cùng là lạc như sắt thép nóng bỏng đưa tay sờ một cái gò má nếu như không phải kim thân quyết lộ mãng như thế chạy đến chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt nương chín bên ngoài nhiệt độ lại lên cao nơi này đang có thứ tốt triệu chú y có chút không xác định hỏi chung q a n h cây cối đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở k h ô h é o xa xa nhìn lại không ít địa phương cũng dâng lên quần c u ộ n khói dày đặc tứ nhi rất chắc chắn gật đầu một cái hai cánh đột nhiên mở ra triệu chú y thân hình thoát một cái rơi vào tứ nhi trên lưng Chật, một người nhất hổ hóa thành lưu quang hướng xa xa vội vã đi bất quá lần này đi tới mấy vạn cây số lại lần nữa rơi trên mặt đất thử thử tứ nhi bốn chân tiếp xúc được mặt đất lúc lập tức dâng lên nồng nặc khói đen đã bị làm bỏng bất quá nó lại không cảm giác chút nào dáng vẻ đứng ở cái địa phương này đã có thể thấy cuối tầm mắt dấy lên trùng thiên ngọn lửa một vòng một vòng hòa khâu từ trung tâm vị trí xuất hiện hướng vòng ngoài k h u ế t tán đến phía ngoài nhất thời điểm hướng ra phía ngoài đẩy tới một khoảng cách sẽ gặp tàn đi mà hạ một đạo hòa khâu sẽ vượt qua trước một đạo hòa khâu lại đẩy về phía trước vào một khoảng cách như thế vòng đi vòng lại ngọn lửa phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng triệu chú ý nhẹ nhàng nhảy một cái từ tứ nhĩ cón thượng xuống tới chỉ nghe hô một tiếng một đám ngọn lửa từ lòng bàn chân bay lên trong nháy mắt đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong quần áo trên người còn có lông toàn bộ bị đ ố sạch chỉ có trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ còn hoàn hảo không chút tổn hại tứ nhĩ n g ư ơ i không phải là chuẩn bị đem ta mang tới đây n ư ớ n g chín sau chính mình hưởng dụ n g chứ triệu chủ y sửng sốt một chút đùa nói tứ nhĩ lật rồi một cái lên ư mắt cũng hướng phía trước bước ra một bước chính là chỗ này một bước nhỏ khoảng cách một cổ kinh khủng nhiệt độ quấn tới đưa nó quanh thân lông còn có hai cánh bên trên lông chim cũng toàn bộ đốt sạch từ xa nhìn lại giống như là một cái còn không có mở mắt trên lưng trương một đôi cánh thịt màu đỏ thịt sắc chuột mới sinh dùng nơi này ngọn lửa đoán thể trung tâm vị trí có bà bối tứ nhĩ dùng thần thức rất chật vật cho triệu chủ y chuyển đưa tới đôi câu không phải rất hoàn chỉnh lời nói hãy náy nghĩ lại phi thường rõ ràng đã như vậy ta liền tạm thời ở chỗ này tu luyện kim thân quyết đi triệu chú ý đối với tu luyện hay là rất tích cực tới cái địa phương này đã không trong thời gian ngắn rồi nơi này biết rõ ngọn lửa có thể tăng nhanh đoán thể tốc độ đối tu luyện kim thân quyết cũng rất có ích lợi vốn là ra đến thí luyện nếu nơi này đối với hắn hữu ích liền gật đầu đồng ý vì vậy một người nhất hổ liền bắt đầu ở vòng ngoài tu luyện bốn thiên địa lô bên trong tràn đầy vô tận ngọc lửa c ù n bạo hỏa diễm phát tắc ở trên trời ngưng kết thành dày đặc hồng sắt đám mây tàn mát ra cực kỳ cường hãn nóng bỏng khí tức. trên mặt đất tán lạc từng viên c h ứ n g b ù câu đại tiểu hồng sắc tinh thể những thứ này vốn là phổ thông đá ở vô cùng tận hỏa d i ễ m pháp tắc tiêu đốt h ạ cũng biến thành thiên tài địa b ả o tùy tiện xuất ra đi một quả cũng có giá trị không nhỏ loại này hồng sắc tinh thể ở bên ngoài bị gọi là hỏa linh tinh hàm chứa đậm đà hỏa thuộc tính linh lực đồng thời còn sen lẫn một k i a lãnh đ ạ m y ế u hỏa d i ễ m pháp tắc tô hồng na cùng với ngự lôi đao tông lao tổ thương m ạ sóng vai đứng chung một chỗ đứng phía sau ở lâm trạm không đao tôn miếu trôi lơ lửng ở ba người đình đầu tản mát ra khí thế mênh mông đưa bọc bao ở trong đó về phần ngự lôi đa đa đa đ căn bản là không sống nổi mặc dù có đao tôn miếu thủ hộ nhưng là bàng bạc hỏa d i ễ m phát tắc như cũ có thể chạy vào luyện thể tu vi không tới nơi tới trốn lập tức sẽ gặp bị đốt cháy thành cho bùi ở tại bọn hắn trước phương thiên trượng vị trí giống vậy có ba người chính là tô ly đám người ba người đỉnh đầu nổi lơ lửng long tướng tháp từng đạo cùng chung quanh khí tức rất gần hỏa d i ễ m phát tắc đem ba người che phủ ở trong đó ngoại giới nóng bỏng nhiệt độ cao cũng bị ngăn cách bên ngoài nếu như mình quan sát liền sẽ phát hiện ở long tướng tháp đệ nhị tẩng như có hai đám lửa đang n ả y n ó t lúc này tô ly chính ngồi xếp bằng trên hai tay cắt nắm một quả hỏ linh tinh t ừ n g k i a từng sợi hỏa thuộc tính linh lực bị quất cách đi ra dọc theo hai tay chui vào đem kinh mạch chính giữa chủ nhân này nha đầu lại là hỏa thuộc tính linh căn chúng ta đi theo chạy đến nơi này này không phải t r o n g cầu tiêu đốt để lồng muốn chết sao trần lao quả có chút không cam lòng nói hương nhỏ giọng nhiều chút chớ bị đại tỷ nghe được đưa n g ư ờ i đ á ra ta lại sẽ làm bộ như không nhìn thấy thiếu niên hầm ngực nói còn có con mắt liếc trộm t ô li liếc mắt chủ nhân ngươi rơi xuống trần lao quả thở dài một cái bất đắc dĩ nói ta đây không gọi trụy lạc têu rất trụy lạc thiếu niên giang tay ra chút nào không vì mình hành vi cảm thấy đỏ mặt sớm biết rõ liên gia nhập đại địa thành được rồi đi theo ngươi thật ở không có cảm giác an toàn bằng ta bản lĩnh nhất định sẽ bị người kia trọng dụng trần lao quả ngước đầu nhìn không c h u n g không chỗ nào không có mặt ngọn lửa lại có nhiều chút cảm thán thiếu niên nhìn trần lao quả liếc mắt đĩu môi phát ra linh hồn tra hỏi trần lao quả ngươi có cái gì bản lĩnh thế nào ta không biết rõ ta trần lao quả nhất thời cứng họng suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ tới một cái có thể đem ra được bản lĩnh tới không khỏi lúng túng gãi đầu một cái chận con mắt sáng lên nói nịnh hót có tính hay không、Cút. nếu như ngươi biết nịnh hót cũng sẽ không đến phiên chủ nhân ta làm chuyện này thiếu niên hướng tô ly c h p m i ệ n g ngay tại hai người cãi vã thời điểm tô ly trận mở con mắt đứng lên từ tôn nói hai người các ngươi nếu như còn tiếp tục lại ngại không ngừng liền cũng cút ra ngoài cho ta tự sinh tự d i ệ t hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng lúng túng cười một tiếng càng đi về phía trước mười trượng các ngươi được lên tinh thần nếu như bị đốt thành cho bụi cũng đừng trách ta không nhắc nhở vừa nói cũng không đợi hai người trả lời liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới hai người giật m ạ n mình vội vàng y theo dập khuôn đuổi theo rất sợ sẽ phóng bức kế tiếp bọn họ bên này động một cái xa xa tô hồng na đám người sắc mặt coi như khó coi mỗi tiến lên trước một bước đều nói rõ mấy phe tu vi tăng lên rất nhiều ba người đã tại chỗ ngây người hồi lâu đối phương cũng đã đi tới hai lần đem khoảng cách song phương lần nữa kéo lớn không thể không thể tiếp tục như vậy nữa chúng ta phải dành thời gian nhất định phải vượt qua bọn họ tô hồng na vội và nói hải thần các cùng có một bộ phận cấm long các truyền thừa ở bước vào nơi này sau đó nàng liền biết rõ đi tới địa phương nào làm sao có thể đem như vậy một phần lớn như vậy cơ duyên chắp tay nhường cho người chật trong lòng quyết định chủ ý nhấc tay vỗ một cái hải thần pho tượng rơi vào lòng bàn tay sau đó bước ra một bước hướng tô ly đ á m người đuổi theo chạy tới so sánh với đao tôn miếu nàng càng coi trọng thiên địa lô người nữ nhân điên này thương m ặ c thầm mắng một tiếng đồng thời trong lòng cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm lao tổ chúng ta làm sao bây giờ nếu không đi ra ngoài trước lâm trạm không nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng ở thương m ặ c thính vừa nói thương m ặ c nhìn một cái sau lưng lắc đầu một cái ta đã hoàn toàn mất đi phương hướng bây giờ trở lại rất lớn trình độ sẽ bị lạc ở mảnh này ngọn lửa thời gian chính giữa chỉ có đi theo mấy người trước mặt mới có sống tiếp cơ hội hắn còn có lấy một câu nói không nói nơi này có đại cơ duyên Là một d a n hơn bao vây hóa thần kỳ 9 tầng, vô số 5 láo vây vô vật mà nói, như vậy thần như nói, tầng kỳ số quái mà c d u y ê k h ô nữa g thể Hơn bỏ qua. n hắn còn có một cái bí mật đó chính là nắm giữ lôi hỏa song hệ linh căn trước ngại vì tô hồng na thực lực cường đại không thể biểu lộ ra hiện nhưng bây giờ không giống nhau hắn hoàn toàn có thể mượn nơi này vô số hỏa linh tinh điên cuồng tu luyện tăng lên hỏa hệ công pháp bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng chỉ phải xa xa đi theo là được cứ như vậy ba nhóm nhân hướng một cái hư vô phiêu miệu mục tiêu đi t h i đại lần này đó là ba năm rốt cuộc ở năm thứ ba thời điểm t ô li đi tới một cây trùng thiên thạch trước mặt trụ phía trên k h ắ c đầy hình dòng phù điêu liếc nhìn lại cùng bên ngoài khốn long thung rất giống nhau tìm được t ô li trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nguyên vốn có chút thể hoại tinh thần cũng lần nữa tỏa sáng sức sống vừa nói đưa ra một đôi trắng tinh ngọc thủ theo như tại thạch trụ mặt ngoài kèm theo liên tiếp tiếng rắc rắc vang vết nứt lấy bàn tay của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán chỉ một lát sau công phu liền trải rộng ngay ngắn cột đá mặt ngoài chật dao một tiếng cột đá tán lạc đầy đất lộ ra nút ở nội bộ một cây nhỏ như sợi tóc ngân châm t ô li đưa ra hai ng đem ngân châm phần đuôi nắm được ra bên ngoài rút ra nhưng mà để cho hai người khác không nghĩ tới là nhìn như nhẹ như sợi tóc ngân châm lại phảng phất hàm chứa ngàn cân cự lực tùy ý tô ly như thế nào d ụ n g t ì n h đều không thể dung chuyển đem phân hảo các ngươi tới trợ rút tô ly thu ngón tay lại t h ở hồn hề nói thiếu niên cùng trần lão quả hai mắt nhìn nhau một cái rồi d í t tiến lên hỗ trợ không biết sao giống vậy không có nửa điểm tác dụng đây t ự i hồ là một cái phong cấm trận pháp một bộ phận chúng ta có thể mượn dùng chất pháp đưa nó từng điểm từng điểm rút ra thiếu niên quan sát một lúc sau đề nghị con mắt của tô ly sáng lên vỗ một cái thiếu niên bả vai dùng tán thưởng giọng nói không tệ nha coi như có chút kiến thức sẽ dùng ngươi phương pháp thử một chút trên mặt thiếu niên nhất thời chất đầy đủ cười đưa tay lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ bắt đầu đối phong cấm trận pháp tiến hành phân tích suy diễn ngũ bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g tô hồng na đem hết thẻ các thứ này để ở trong mắt trên mặt lộ ra nồng nặc sắc cơ nhiều lần cũng muốn động t h ủ lại lại cứng rắn sinh nhịn được bây giờ còn không tới động thử sau đó nhất định phải nhẫn lại nhẫn lại cứ như vậy lại qua rồi hơn mười ngày thiếu niên b ằ n vào trận đạo tu vi lợi dụng trong tay trận bàn từng điểm từng điểm đem ngân châm g ú t ra t ô ly không chút khách khí nhấc tay vồ một cái liền đem ngân châm nắm trong tay đang lúc này này phương thiên địa phát ra một tiếng ẩm v a n g v a n g lớn đất dung núi chuyển cùng bạo ngọn lửa bão từ trung tâm vị trí hướng bốn vương tám hướng thổi l ậ t phất từng đạo tiếp thiên liền địa hỏa diễm long quyển ở này phương thiên trong đất qua lại tứ l ậ c bốn ngoại giới lâm hải thành v a n h một tiếng vang thật lớn chuyển tới không chỉ là toàn bộ thành trì ngay cả thương thành tinh lục cũng hơi run dày một chút vô số lưu quang tinh lục cũng hơi run d à một chút vô số lưu quang tinh lục cũng hơi run dày một chút vô số lưu q u n g tử trong thành bay ra đi tới t h a h e nguyên vụ cận đầu n sát n g h i hỏa hồng nam h tương càng lại như suối phun trào đậm đà hỏa d i ễ m phát t á c từ trong tiêu tán đi ra t r u n g quanh giam cầm trận pháp cũng ở đây phát t á c dưới ảnh hưởng kịch liệt rung động tôn thống lĩnh xảy ra chuyện gì làm sao sẽ xuất hiện như thế đại đ ộ n g t ĩ n h tiêu trục từ trong thành chạy như bay tới đứng ở tôn t ĩ n h tiêu thân bên hỏi người sau lắc đầu một cái suy đoán nói thư không bên trong xuất hiện một ít biến cố hẳn cùng đi vào nhân có liên quan n g ư ờ i chính là đem nơi này sự tỉnh sớm đi bẩm báo cho đại nhân đi tới lâm hải thành khoảng thời gian này tôn tính tiêu cũng đi theo những người khác đồng thời gọi lâm khâm vì đại nhân tiêu t r ụ p suy nghĩ một chút gật đầu nói được ta đây liền cho đông thành chủ đưa tin không cần ta đã đến lâm khâm thanh â m ở phía sau hai người văng lên trong lòng hai người cả kinh đột nhiên xoay người c h ậ t liền lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười đồng loạt hướng lâm khâm túi người hành lễ đại nhân lâm khâm gật đầu một cái nhìn về phía hư không cửa hang mày níu lại thành chữ xuyên mấy người kia thật là có nhiều chút bản lĩnh lại dung chuyển thiên địa lô để cho hỏa diễm pháp tắc suýt nữa mất đi k h ô n g chế không được không thể để cho bọn họ dính vào phải đi vào nhìn một chút hắn sở dĩ để mặc cho thiên địa lô ở chỗ này là có nguyên nhân Từ thi trí đế được chỉ nhớ đến nhớ lấy x e một thiên điệu l trong, đi trong số đó đó là thiên địa lô hai chính là chu thiên bút cho nên lấy bây giờ tu chân tầng thứ mà nói căn bản không có người nào có thể đem thiên địa lô luyện hóa gần đó là hắn cũng làm không được những người này sau khi tiến vào hắn cũng lười đi quản không nghĩ tới xảy ra động tinh lớn như vậy nếu như để mặc cho đi xuống không chừng sẽ còn chọc ra đại cái dọ tới ta đi vào nhìn một chút các ngươi khoảng thời gian này phải tăng cường đề phòng phòng ngừa còn lại tinh lục tu sĩ quá tới quấy dối do nó lâm hải thành cũng không thiếu người đừng cho ta đem nó làm mất rồi đại nhân yên tâm chúng ta thể thủ hộ lâm hải thành tiêu c h ụ liền vội vàng kho người thi lễ dọn vang vang lớn tiếng trả lời lâm khâm hướng tôn t ĩ n h tiêu gật đầu một cái xoay người bước ra một bước tiến vào hư không trong động c ầ u mới vừa tiến vào trong đó liền thấy mấy đạo tiếp thiên liền địa hỏa diễm long quyển tựa như mấy cái cự cối say lớn cấp tốc chuyển động rào s á t chung quanh hết thảy trên mặt đất tán lạc hỏa linh tinh cũng bị cối say rào s á t thành vỡ vụn những người này rốt cuộc làm cái gì lâm khâm thân hình thoát một cái đi tới lưỡng đạo ngọn lửa long quyển trung gian hai tay mở ra trường ngục cựu trọng lôi pháp hai tòa lôi vực từ lòng bàn tay hướng hai bên trái phải khuếp tán đem lưỡng đạo ngọn lửa long quyển vào ở trong đó theo lâm k h m hai tay nắm chặt một tấm l ư ỡ n g đạo ngọn lửa long quyển quỷ dị biến mất không thấy gì nữa lòng bàn tay chính giữa lại xuất hiện hai viên lớn trừng quả trứng gà lôi cầu trung ương vị trí phân biệt có một đạo có thể thấy rõ ràng ngọn lửa long quyển trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết mà lôi cầu chung ngọn lửa long quyển là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt thẳng đến biến mất hỏa d i ễ m pháp tắc chen chúc tới ở chung quanh tạo thành từng tầng một nóng bỏng khí ép như cùng là một mảnh phiến hỏa luân xoay tròn phát ra thử thử âm thanh cùng lần đầu tiên đi vào so sánh lần này đối hỏa d i ễ m pháp tắc cảm giác thanh tích rất nhiều đứng tại chỗ yên lặng cảm thụ chốc lát liền hướng một cái phương hướng bước nhanh tới không lâu lắm liền đứng ở chất thành một tọa tiểu sơn hỏa linh tinh trước bởi vì có một đống lớn hỏa linh tinh tồn tại bên này hỏa d i ễ m pháp tắc so với những địa phương khác muốn đậm đà một ít lâm、Khâm、không nói hai lời giơ tay lên vung lên đem tiểu sơn một loại hỏa linh tinh thu s ạ đi những thứ này đối với hắn vô dụng đối còn cũng không nóng nảy đi tìm t ô ly đ á g người mà là khắp nơi đi lang thang đem từng đống hỏa linh tinh thu xảy đi ngay tại hắn thu quên hết tất cả thời điểm lại vừa là một tiếng ầm v a n g lớn thiên không trung hỏa vân l a n l ộ t cùng bạo hỏa d i ễ m pháp tắc tạo thành một đạo hỏa khâu từ trung tâm vị trí hướng xung quanh q h u ế t tán lâm khâm chỉ cảm thấy c u ồ n g phong cửa hàng mạnh mẽ dòng chảy nhỏ gần như đưa hắn cho lần ngược trên mặt đất tán lạc hỏa linh tinh ở nơi này loại kinh khủng dưới áp lực lần lượt n ổ lên hóa thành bụi bậm lưu loát lâm khâm n h u n mày một cái nhìn về phía ngọn một chỗ thân hình thoát một cái u n g cầm tô ly thần sắc hưng phấn lấy đi đại nhị cây ngân trầm kinh khủng hỏa diễm pháp tắc lên đỉnh đầu ngưng tụ thành thực chất tựa như từng ngọn hỏa diễm sân đỉnh hướng phía dưới c h ậ m rãi đẻ xuống trôi lơ lửng ở ba người đỉnh đầu long tướng tháp khẽ dun hai đoá ngọn lửa có chút này lên giống như là lúc nào cũng có thể tắt đại tỷ tháp này thật giống như không kiên trì nổi thiếu niên thử dò tính hỏi tô ly giống như là không nghe được một dạng trong tay vớt vớt một quả ngón nút trưởng ngân trầm vô cùng vui vẻ tô hồng na một đường theo tới đã đến gần đến hai mươi triệu vị trí ở sau lưng nàng năm mươi t r i nơi là thương mạc cùng lâm chiếm không đại yên tâm coi như ngươi chết ta cũng sẽ không chết tô ly tinh thần phục hồi lại không có vấn đề nói thiếu niên thần s ắ c đ ọ c lại đây chính là ta lo lắng được không lại không thể tẫn điểm trách nhiệm đại tỷ nhiệt độ càng ngày càng cao lại tiếp tục thâm nhập sâu chúng ta đều phải bị nương chín thiếu niên tuyệt đối lại cố gắng một chút yên tâm coi như ngươi bị nương chín ta cũng sẽ không n ữ khí bình thản tô ly không chút nào đem chúng quanh hoàn cảnh ác liệt để ở trong lòng đại tỷ không mang theo chơi như vậy chứ thiếu niên sắc mặt phát khổ bên cạnh hắn trần lão quả càng không chịu nổi hai chân cũng đang run dày hai tay gắt gao n í u lấy thiếu niên và táo không vung tay chủ nhân nơi này quá nguy hiểm chúng ta hay lại là vội vàng lui ra ngoài đi có thể đi đến bây giờ đã đến hắn tâm lý cực hạn chịu đựng càng đi về phía trước coi như thân thể không việc gì trong lòng cũng muốn tăng vỡ đợi ở chỗ này còn không bằng trực diện cái tên kia tới dễ dàng trần lão quả dùng run dày thanh â m nói chậm r ộ n g hơi chậm lại toàn thân run như run dày trần lão quả người thì thế nào thiếu niên không nhịn được bay đầu đi người kia tới ta cảm thấy người nào hai mắt thiếu niên hơi nhăn chính là người kia cái kia kinh khủng ra hỏa trần lao quả trong mắt tất cả đều là kinh hoàng thiếu niên rất nhanh liền biết biểu hiện trên mặt cứng đờ nhất định là chúng ta trước làm việc bị h ắ n biết tính sổ tới vội vàng chạy trốn thiếu niên ngược lại tay nắm lấy trần lão quả cánh tay nhấc chân chạy cùng lúc đó ba khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ từ trong cơ thể bay ra vờn quanh t r u n g quanh đem cùng bạo hỏa diễm p h á p tắc toàn bộ gần ra chủ nhân trần lão quả nhất thời liền kinh hoàng kêu to lên kêu là cái gì chạy mau đường thiếu niên rất không nhịn được mắng chủ nhân người chạy sai phương hướng người kia thì ở phía trước trần lao quả phát ra kinh hoàng thét trói thai mẹ kiếp không nói sớm thiếu niên nhanh chóng thay đổi phương hướng từ tô hồng na bên người lao qua gần như đụng vào đối phương trong ngực tô ly nhìn biến mất hai người khoe miệng buộc vòng quanh một vệ ý vị khó hiểu lộ con g chậm nhìn về phía một chỗ khác lâm khâm bóng người dần dần rõ ràng cũng hướng bên này chậm rãi đi tới thấy hắn xuất hiện những người khác dừng tay lại chung động tác rồi rít nhìn về phía hắn lâm khâm không có nhìn những người này ánh mắt rơi vào trước người tô ly sụp đổ trên trụ đá khe nhữ mày hắn lấy được đế thi trận pháp truyền thừa nhãn lực tự nhiên không bình thường liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một cái phong cấm trận pháp một bộ phận cái này phong cấm trận pháp có ích lợi gì lâm k h â m nhàn nhạt mở miệng ánh mắt của hắn rời đến trên người tô ly qua lại quan sát chợt khẽ di một tiếng huyền minh cựu đạo tỏa hắn nói huyền minh cựu đạo tỏa chính là tô ly trong tay n i ê m cây ngân châm kia người t ớ i trải qua quả nhiên không giống bình thường lại biết rõ huyền minh cựu đạo tỏa tô ly rất là kinh ngạc n h ư mày có vẻ hơi ngoài ý muốn đây chính là ngươi mục đích lâm k h ô n dò xét hỏi nếu không đây chẳng n ẽ ngươi nghĩ rằng ta muốn đang khi nói chuyện nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không ý tứ rõ ràng lâm khâm n ú n vai một cái ngươi so với tưởng tượng của ta chung còn phải lý trí nói đi n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta là tô ly a ngươi không nhớ rõ tô ly cười một tiếng ngươi không phải tô ly nếu như ta đoán không lầm ngươi là từ tứ tượng thiên cung hình chiếu chung chạy đến đầu tiên là chiếm cứ tô ly thân thể sau đó lại đem long tướng tháp làm của riêng lâm khâm trong lòng sớm đã có suy đoán hắn nguyên tưởng rằng là long tướng tháp tháp linh đoạt xa tô ly bất quá các loại dấu hiệu tỏ rõ cũng không phải là như thế có lẽ ta biết rõ nàng là ai vẫn không có nói chuyện lúc này tô hồng na mở miệng nói lâm khâm cùng ánh mắt của tô ly cũng nhìn sang tô hồng na biểu hiện trên mặt có chút cổ quái cũng không có bởi vì nữ nhi bị đoạt xá mà có chút thương tâm căn cứ cấm long các liên quan ghi lại ở long tướng trong tháp phong cấm đến một vị thái cổ đại h ù n g chỉ vì đem quá mức lợi hại cấm long các mới dùng vô số long tộc c h i hồn tướng đem c h ấ n áp đây cũng là đưa đến cấm long các dần dần xa suốt một cái nguyên nhân tô ly cười lắc đầu tô hồng na ngươi mặc không phải đã cho ta chính là cái kia thái cổ đại hung thật muốn so với lại hung ngươi lớn hơn một chút vừa nói còn nhìn chằm chằm đối phương trước ngực dùng ánh mắt tùy ý dày xéo tô hồng na cười một tiếng cũng không ngại hết không quản ngươi có phải hay không là khẳng định cùng nó có chút liên hệ có lẽ ngươi mục đích cũng không phải cái gọi là huyền minh cựu đạo tỏa mà là nó tô hồng na lời nói cũng không có để cho tô ly biểu tình có sở biến hóa lâm k h â m nhớ lại hai người đối thoại rơi vào trầm tư huyền minh cựu đạo tỏa cũng không phải là cái gì siêu cấp lợi hại pháp bảo mà là một loại bảy trận thủ đoạn như cùng là trận kỳ một loại tồn tại toàn bộ huyền minh cựu đạo tỏa tổng cộng có 9 0 9 n m ư ơ c h n m ứ c ă n có thể phong cấm 9 loại pháp tắc đương nhiên phong cấm cũng có hạn mức tối đa trước mắt huyền minh cựu đạo tỏa chính là c ự c phẩm chân khí toàn bộ cũng chỉ có thể phong ấn thuộc tính pháp tắc bộ này huyền minh cựu đạo tỏa chẳng lẽ là muốn phong cấm thiên địa lô bên trong h ỏ a d i ễ m pháp tắc hay sao nay cũng không đúng à, thiên địa lô chính là một cái chính thể không có ngoại giới đâm kích tình huống h ạ là không có khả năng xuất hiện pháp tắc tiết ra ngoài hơn nữa tô ly lai lịch phi thường tân bí có thể nói là hắn một tay tạo thành muốn không phải hắn đem long tướng thắp mang ra khỏi thiên địa lô sau đó lại đem tô ly tắt đi vào nàng cũng sẽ không bị người quan trọng hơn là đúng như tô hồng na nói đoạn xá tô ly nhân hạn cùng tứ tượng thiên cung c ó rất thâm viên nguyên đ ố i cấm long các sự tỉnh cũng rõ như lòng bàn tay nếu không không nhắm ngay s á t thực tìm tới sở hữu khốn long thung vị trí mở ra đi thông thiên địa lô đường hầm hư không nếu như các ngươi theo tới chính là h ỏ i như thế buồn chán vấn đề như vậy thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết thứ cho không phục hồi tô ly đối tô hồng na lời nói thờ ơ không động lòng phần lớn sự chú ý toàn bộ hành trình đều đặt ở lâm khâm trên người so sánh với hiểu rõ tô hồng na lâm khâm đối với nàng uy hiếp lớn hơn lâm khâm thân hình thoát một cái chắn phía trước tô ly đem vừa mới bước ra chân phải lại thu hồi lại trong mắt kiên kỵ càng đậm mấy phần nơi này vì sao lại xuất hiện huyền minh cựu đạo tỏa mà ngươi đưa nó từng cái lấy đi lại có cái mục đích gì lâm khâm dùng bình thản giọng hỏi lại làm cho người ta một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách gần đó là lai lịch thần bí tô ly cũng cảm thấy nặng nề áp lực ta vì sao phải nói cho ngươi biết tô ly lùi về sau một bước đỉnh đầu long tướng tháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng lõe lên hai loại bất đồng quan mang không gian pháp tắc cùng hỏa diễn pháp tắc lâm khâm lộ ra vẻ ngoài ý mướn ngươi và hỏa diễn pháp tắc không giống bình thường tựa hồ cùng nơi này pháp tắc đồng căn đồng、yên. m ắ trong của lòng hai k người đồng thời xuất hiện một nỗi nghĩ hoặc điều này sao có thể bất kể là lâm khâm cũng hoặc là tô hồng na đã sớm ở trong lòng nhận định nơi này chính là thiên địa lô nội bộ nếu không làm sao có thể có như thế bảng bạc mê ngông hỏa diễn phát tác Cái này không tôi h ể nào. n n li rốt cuộc hòa n g nhau một cái cục trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy ngươi nói nơi này là địa phương nào tôi hồng na không kịp chờ đợi hỏi nơi này chính là liên quan tới nàng cơ duyên đột phá tự nhiên muốn đánh nghe rõ ràng tôi li không trả lời mà là nhìn về phía yên lặng không nói lâm khâm ta nghĩ ta biết rõ nơi này là địa phương nào rồi trầm m ặ t chốc lát lâm khâm con mắt thoáng một cái lộ ra vẻ bừng tỉnh tô ly trận to cặp mắt lộ ra vẻ khó tin chật lắc đầu một cái ngươi thật đúng là một quái vợt nàng ở lâm khâm nói ra một câu nói như vậy thời điểm liền không chuẩn bị nói ra đáp án bởi vì nàng khẳng định lâm khâm đã đ o á n được hơn nữa ta còn đoán được ngươi muốn cái gì rồi lâm khâm thật là ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ lần này tô ly thần sắc rốt cuộc thay đổi khi tức quanh người không bị khống chế bay lên đỉnh đầu lòng tướng thắp phát ra vo ve chiến binh trong lòng đề phòng đã tăng lên tới cực hạn rồi một khi đối phương phun ra nửa chữ nàng sẽ gặp phát động mãnh liệt thế công lâm khâm nhìn thấu đối phương dự định khoát tay một cái nói ta đối vật k i a không có hứng thú nhưng là ngươi hành vi đã khiến cho nơi này h ỗ n loạn ngoại giới cũng vì, vì vậy ì v mà chịu ảnh hưởng ngươi lái như tại sao tô ly sắc mặt rất khó nhìn chính mình trăm ngàn tay đắng mở ra nơi này chẳng n h ẽ cuối cùng muốn thất bại trong g a n tức hay sao mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng là ta bỏ qua một ít gì đó hơn nữa tô hồng na cùng thương mại ngươi cũng không có thể đòi được tiện nghi tô ly lời đã nói đến chỗ này phân t h ư ợ rồi có thể thấy trong lòng nàng phẫn nộ tô hồng na lại không có t i ế p tra mà là tử nhìn t r ọ n g t r ọ c lâm khâm hy vọng hắn có thể nói ra câu trả lời đáng tiếc là lâm khâm không có cần nói ra kia là thứ gì dự định mọi người ở đây lẫn nhau rằng có thời điểm thương m ạ c cùng lâm c h ạ m không đã tới hơn ba mươi t r ư ợ n g đang lúc này cứ xa chỗ lại vừa là một tiếng nổ ẩm này phương tiên h địa kịch liệt chấn động lên từng đạo hình cái vòng ngọn lửa sóng gợn từ trung tâm vị trí hướng bốn phương tám hướng quyết tán từng đợt tiếp theo từng đợt họa diễn pháp tắt càng ngày càng mạnh những thứ này hình cái vòng sóng g ợ giống như là từng trôi đao lóc xương mỗi một lần đem mặt đất lột bỏ nửa thức có dư t ô l y tô, tô hồng na thương m ạ c cùng lâm trạm không bốn người toàn bộ mặt liền biến sát lập tức khoanh chân ngồi xuống đem công pháp vận chuyển tới cực hạ nhờ n vào đó địa vực loại này kinh khủng pháp tắc ăn mòn lâm khâm lại giống như một người không có chuyện gì như thế xứng nhận đến hỏa d i ễ m pháp tắc đánh vào thời điểm vẹn vẹn lui về sau một bước mà thôi quá kinh khủng quá mạnh mẽ đây là bốn nhân ý nghĩ trong lòng nhất trí là thường nhưng mà lần này vẫn chưa xong ngay sau đó lại vừa là một tiếng nổ ẩm cả thế giới liền như là sôi trào lên vô số hỏa diễn pháp tắc tạo thành từng tầng một sóng tùy ý càn quét mà qua bởi vì bị ta lấy đi rồi hai quả ngân trầm phong cấm trận pháp sắp t ạ n vỡ t ô ly cho lâm khâm truyền một đạo tin tức rồi đột nhiên từ dưới đất đứng lên hướng sâu bên trong vội va đi trong phút chốc thân hình liền biến mất ở vô cùng vô tận trong ngọn lửa nữ nhân này thật đúng là không muốn sống nữa lâm khâm nghĩ như vậy cũng không có truy kích tô hồng na cũng từ dưới đất đứng lên liền chuẩn bị đuổi theo cũng đang lúc này một đạo ngọn lửa đánh thẳng tới đưa nàng đánh bay ra ngoài trong nháy mắt không thấy tung tích thương mạc cùng lâm t r ạ n không hai mắt nhắm chặn phơi bày ra thịt hiện ra màu đỏ thầm giống như là bị nướng chín đỉnh đầu bọn họ đao tô cũng t như như lâm,、so、lâm khâm đứng tại chỗ không nhúc ních một mực chờ đến hai người không thể kiên trì được nữa quanh thân cũng giấy lên hùng hùng liệt diễm lúc này mới than nhẹ một tiếng xoay người rời đi ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đao tôn miếu từ bán không rơi xuống đập xuống đất vỡ vụn thành vô số mạch vụn ngay sau đó một đạo ngọn lửa vòng tròn đánh thẳng tới đem thi thể hai người cùng đao tôn miếu mạch vụn u ngoại hết h ạ n giới không có một chút vết tích. Luân có một vết chín lâm, lâm hải thành ngoại quần bạo hỏa diễm pháp tắc từ hư không cửa hàng phún ra ngoài tạo thành một cổ hình cái vòng phí lãng hướng bốn phương tám hướng quyết tán bố trí ở bắc hải t r u n g quanh phong ân cầm chế kịch liệt chấn động từng viên hư không trận vằn từ bầu trời trung nhiệt lên tôn t ĩ n h tiêu chân mày khẩn t ố c tôn thống lĩnh tình huống có điểm không đúng a tiêu trục ở bên người nhỏ giọng nói ta thủ tại chỗ này ngươi trở về thành đem hộ thành đại trận mở ra làm xong rút lui chuẩn bị tôn t ĩ n h tiêu suy nghĩ một chút hay lại là đề nghị được chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn tiêu trục cũng không chỉ hoãn xoay người hướng lâm hải thành bay đi không lâu lắm một tầng màn sáng từ từ dâng lên đem lâm hải thành bảo vệ ở bên trong hộ thành đại trận bị tôn tính tiêu lần nữa bố trí quá lực phòng hộ tăng cường thật nhiều cùng lần trước không thể so sánh nổi nơi này động t i n h rất nhanh hấp dẫn số lớn tu sĩ chú ý trước vẫn còn ở bên bờ tu luyện bọn họ cũng hướng khốn long thung bên này tụ đến không chỉ là thương thành bên này tinh hải tinh lục tu sĩ cũng hướng bên này hội tụ tôn t i n h tiêu quét những người này lướt mắt liền không còn quan tâm vùng g ùng lại vừa là một tiếng vang thật lớn chuyển tới cùng bạo hỏa d i ễ m pháp tác tạo thành một đạo tức hoàn lấy khốn long thung làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nội tung xuất hiện một cái quả đấm lớn tiểu khoát miệng đậm đà hỏa d i ễ m p h á p tắc điên c u ồ n g sông ra tựa như là một đạo nham tương suối phun tụ tập ở chung quanh tu sĩ một cái không cha trực tiếp bị hỏa d i ễ m p h á p tắc n u ố t mất trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi liền liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra khoảng cách tương đối gần tu sĩ r ồ i dít sắc mặt đại biến hướng chung quanh chạy trốn nhưng mà toàn bộ phong cấm đại trận hỏa d i ễ m p h á p tắc đậm đà vô cùng một khi xuất hiện một cái miệng rộng tựa như suối phun một dạng nhanh trong hướng chung quanh tre hút tới một ít chạy chậm chạp tu sĩ bị đội kịp giống vậy đốt thiêu thành cho tàn tôn tính tiêu thân hình thoát một cái tới miệng rộng phụ cận giơ tay lên đánh ra mấy chục mai t r ậ n kỳ t r ậ n kỳ hóa thành từng đạo bạch quang t r ó i mắt không có vào đến trong cái miệng lớn nhưng là hiệu quả cũng không phải rất tốt mỗi lần tu bổ một chút lại lần nữa bị hỏa diễm pháp tắc ăn mòn bất quá nàng cũng không hề từ bỏ mà là một lần lại một lần thử tu bổ phong cấm đại trận lâm khâm đứng ở hư không cửa hang bên trong nhìn trước người khốn long thung trong mắt tựa như có một màn tinh mang thoáng qua nay căn khốn long thung từ bắc hải chi đáy lộ ra xuyên qua hư không cửa hang đi sâu vào mê ngông như mây khói hỏa diễm pháp tắc chính giữa tràn đầy khí tức thần bí. n à y căn cột đá tài liệu không giống bình thường ở kinh khủng như vậy hỏa d i ễ m pháp t á t h ạ lại không có nửa điểm tổn thương có lẽ vô số năm sau nó có thể trưởng thành lên thành một món hậu thiên pháp bảo cũng không nhất định lâm khâm nghĩ như vậy lập tức liền quyết định thử một lần nếu như cái địa phương này là thiên địa lô bên trong còn không dễ làm nếu không phải vậy thì đơn giản rồi ngay tại lối vào bố trí một cái huyền minh cựu đạo tỏa lấy này căn khốn long thung làm là trận nhãn đem nơi này chế tạo thành một cái hỏa linh căn tu sĩ thí luyện trí đ i ệ cứ như vậy bác hải cũng sắp khôi phục diện mục thật sự chỉ cần nắm trong tay cái này b ị cảnh lâm hải thành địa vị cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nghĩ đến liền làm huyền minh c ử u đạo tỏa tổng cộng là chín trận pháp một vòng tiếp một vòng bất quá hắn muốn ở cái này trận pháp trên căn bản kết hợp hư không trận văn bày trận thủ đoạn đem trận cơ hoàn toàn che giấu cứ như vậy trừ phi ở trận đạo bên trên vượt qua hắn nếu không căn bản sẽ không tìm được trận cơ chỗ cũng thì không bao giờ phá hư trước lúc này t r ư ớ c phải đem cửa vào phong cầm đứng lên theo t ừ n g viên hư không trận văn bị buộc vòng cầm n g lên đóng dấu vào khốn long thông trên ngay ngắn cột đã liền tản mát ra một cổ minh n ô n g khí thế minh n ô n g trên đó từng cái hình dòng phù điêu giống như là sống lại một dạng trông rất sống động theo hắn không ngừng phát họa trận văn tiết lộ ra ngoại giới hỏa diễm pháp tắc bắt đầu nhanh chóng giảm bớt tôn t ĩ n h tiêu ngay đầu tiên cũng cảm giác được không khỏi tăng nhanh động tác trên tay quả đấm lớn tiểu k h o á t miệng rất nhanh thì được chữa trị hoàn thành này không để cho nàng tùy thở p h à o nhẹ nhõm nhìn về phía hư không cửa hang lâm khâm hai chân g i ẫ m ở khốn long thung mặt ngoài không ngừng di động đem từng viên hư không trận văn đánh vào trong đó quá trình này ước chừng kéo dài m ư ơ i ngày khi hư không trận văn đánh vào trong đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phai đi số cái hô hấp sau đó vốn là thông thiên triệt địa khốn lòng thung ủy dị tan biến không còn dấu tích lâm khâm trôi lơ lửng ở bán không nhấc tay vồ m ộ t cái khổng lồ thần thức cuốn lên số lớn nham tương bắt đầu hướng trung tâm tụ tập sau đó nhanh chóng dâng cao giống như là một cột nước một dạng phóng lên cao đem lâm khâm nâng lên đang tăng lên trong quá trình đến gần lâm khâm lòng bàn chân nham tương bắt đầu n g ộ i xuống cố hóa cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuống phía dưới lan tràn mấy chục hô hấp sau đó sở hữu nham tương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa biến thành một tòa màu đen ngọn núi khổng lộ thay thế khốn lòng thung trước vị trí chung quanh v loại này nghịch thiên thủ đoạn căn bản là bọn họ khó có thể tưởng tượng lâm khâm đứng ở màu đen ngọn núi khổng lồ đ ỉ n h chót nhấc tay vồ một cái trước thiết trí ở bắc hải chung quanh giam cầm trận pháp lặng lẽ giải tán số lớn nước biển rót ngược vào chỉ chốc lát sau liền đem bắc hải lần nữa lấp đầy ngoại trừ nhiều hơn một tòa màu đen đỉnh núi ngoại nhìn cùng lúc trước không khác nhiều rất nhanh chung quanh liền một mảnh x ô n x a o những thứ này ồn ào đều là hỏa hệ linh căn tu sĩ bọn họ đều là hướng đến hỏa diễn pháp tắc mà tới nhưng bây giờ không chỉ có hỏa diễn pháp tắc tiêu tan hết sạch ngay cả cửa vào cũng không giải thích được biến mất lâm khâm không để ý đến những người này dùng thần thức cho tôn tĩnh tiêu chuyển đi một đạo liên quan tới ngọn lửa bí cảnh tin tức sau không đợi đối phương đến gần thân hình thoát một cái liền tan biến không còn dấu tích huyền minh cựu đạo tỏa vẫn chỉ là bố trí thứ một đạo khóa còn có còn lại tám đạo chưa hoàn thành hắn dành thời gian lần nữa tiến vào hư không cửa hang bàn g bạc hỏa diễm pháp tắc không chỉ không có giảm bớt ngược lại lần nữa gia tăng như vậy có thể thấy tô ly còn không có vấn lạc vẫn còn tiếp tục phá hư nơi này phong cấm trận pháp lâm k h m giơ tay lên v u lên một đ ố n lớn họa linh tinh xuất hiện sau đó tại hắn thần thức dưới thao túng biến thành một cây giải m i trượng to như thùng nước hỏa hồng c ủ a đá lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngũ hành linh ngưỡng dung nhập vào trong đó ngũ hành linh ngưỡng hắn đã từng không ít vẫn không có từ bỏ sử dụng lần này vừa vặn dùng để luyện chế trận cơ rất nhanh một món đỉnh cấp thạch côn pháp bảo liền bị hắn luyện chế x o n g thành t r ậ n thân hình thoát một cái xông vào trong hư không hắn phải đem huyền minh cựu đạo tỏa còn lại tám cái trận cơ đều đặt ở hỏa diễn pháp tắc nồng nặc nhất địa phương đặt vào người khác đến gần thời gian thật nhanh chạy mất t h o á n một cái đó là thời gian nửa năm làm lâm k h ô n đem cuối cùng một cây cột đá bố trí xong Cả ngay h u n minh cựu tại trận pháp khép lại thời điểm từ xa chỗ mấy tiếng nổ vang cụm bạo hỏa d i ễ m p h á p tắc tạo thành liên miên bất tuyệt sóng trung kích hướng bên này khuếch tán mạ tới từng tầng một vòng sáng liên tiếp sáng lên đem này cổ đánh thẳng tới hỏa diễn p h á p tắc tầng tầng suy yếu lâm khâm hài lòng gật đầu một cái thân hình thoát một cái hướng nổ mạnh chỗ phương hướng vào tới càng đến gần khu vực trung tâm hỏa diễm pháp tắc lại càng phát cường đại gần đó là hắn cũng cảm giác trong lòng giống như đẹp một ngọn núi thật không biết rõ tô ly lạ như thế nào ở chỗ này còn sống lâm khâm nghĩ như vậy liền thấy đang nồng nặc ngọn lửa chính giữa một cái thân ảnh tiểu tiểu như ẩn như hiện ở nàng quanh thân nổi lơ lửng nửa cây ngân châm lúc này đang tản ra như trang sắc một loại t h á n h khiết huy hoàng đưa nàng cả người cũng bao phủ ở bên trong mà nàng là đưa ra một cái trắng tinh tay nhỏ đem một cây ngân châm cuối cùng nắm được gắm sức ra bên ngoài rút ra mỗi một lần rút ra chút xíu khoảng cách hơn nữa ở đỉnh đầu của nàng không tới ba triệu vị trí còn sụp đổ đến một vịnh nham tương chỉ. thỉnh thoảng còn có nóng bỏng nham tương nhỏ xuống ở trên người nàng dâng lên lượn l ờ khói đen mà nàng phảng phất không cảm giác được đau đớn một dạng đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở một cây ngân châm cuối cùng bên trên lâm khâm đều có điểm bội phục đứng lên n g ư ờ i đây cũng là cần gì chứ thanh âm của hắn rất nhẹ còn mang theo chút khó mà nói nên lời tâm tình ở bên trong t ô ly thân thể rung một cái cũng không quay đầu mà là rụng hết toàn lực đem ngân châm rút ra vâng lại vừa là một tiếng nổ vang rung trời t ô ly d ư i chân địa mặt trong n g á y mắt nước nẹ đỉnh đầu nham tương chỉ càng là cuốn lên mút trời sóng lửa một đoá lớn cỡ bàn tay tiểu hồng liên từ trong đó chậm rãi đưa ra mỗi giải ra một tấc nham tương trong ao nham tương sẽ giảm thiếu một p h ầ n nếu như tử quan sát kỹ liên sẽ phát hiện này căn bản liền không phải hồng liên mà là một đoá chính ở cháy hừng hực ngọn lửa bất quá mỗi một phiến h ỏ a diễm hoa múi hình dáng cùng liên hoa hoa múi đến gần nhìn giống như là một đoá hồng liên khi nó từng điểm từng điểm từ nham tương chỉ mọc ra lúc ngọn lửa hoa sen sẽ nhanh chóng ngưng kết thành tinh thể băng tạo thành một đoá tinh thể bằng trạng thái hồng liên hoa bản nguyên、tinh. phía thế giới này lại thật là nhật thiên lò sưởi sinh ra nơi tốt một đoá hồng liên nhìn chậm rãi thoát khỏi nham tương trì tinh thể băng hồng liên lâm khâm cũng không khỏi vì nó mỹ lệ cảm thấy t h á n phục không sai nơi này đó là thiên địa lô sinh ra nơi mà mục đích của ta chính là chỗ này viên hỏa bản nguyên tinh thế nào người muốn cất sao t ô l y nhấc tay vỗ một cái đem tinh thể băng hồng liên n ắ m trong tay lúc này mới xoay người nhìn về phía sau lưng lâm khâm nhà n n h ạ t hỏi vật này quả thật không tệ bất quá ta cảm thấy hứng thú hơn chính là nó lâm khâm chỉ một cái đối phương đỉnh đầu nham tương trì người lai lịch bất、phàm. liền cái này cũng biết rõ tô ly biến đổi t h ầ n sắc hít sâu một hơi đem trong lòng bực bội xô tan lâm khâm n ú n vai một cái chúng ta có thể lấy cần thiết ngươi được hỏa bản nguyên tình ta phải hỏa căn nguyên dựng dục trì tô ly cắn chặt m ô i lâm vào trong c h ầ m tư rất nhanh liền đặt lễ đính hôn quyết định dùng tiên quyết giọng cho ngươi cũng không phải không được bất quá ngươi cần phải đáp ứng cũng một cái điều kiện nếu không ta tình nguyện bị phá hủy cũng sẽ không cho ngươi lâm khâm không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng lại đối với nàng điều kiện cảm thấy rất hứng thú ngươi nói đi nếu là không, không tuân theo ta nguyên tắc đáp ứng cũng không sao sau này ta sẽ để ngươi hỗ trợ đối phó một người ngươi yên tâm người này tuyệt đối thập thác bất xá giết hắn đi đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn tô ly có ý riêng lâm khâm gật đầu một cái coi như là đáp ứng bất quá hắn vẫn là nói ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được nếu không ngươi lấy không đi hỏa bản nguyên t ì n h tô ly sầm mặt lại đôi mắt thật lớn t r u n g thoáng qua vẻ nổi nóng nói đi ta cũng không thấy sẽ đáp ứng ngươi rất đơn giản khắc nhúng tay bên ngoài sự tỉnh h ắ c động thủ cho ta giết ngươi lý do lâm khâm giọng bình thản lại phi thường kiên quyết ta đối những chuyện kia không có nửa điểm hứng thú cái này ta đ ã ứng rồi t ô ly không chút do dự trả lời lâm khâm kinh ngạc nhìn cô gái này l ê n mắt chợt gật đầu một cái cửa vào đã bị ta phong cấm dậy rồi nếu như ngươi muốn đi ra ngoài có thể chờ chờ ta ta còn có việc phải làm không cần ta chỉ có biện pháp t ô ly trực tiếp tự tuyệt xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất ở hùng hùng liệt d i ễ m bên trong lâm khâm n ú n vai một cái bắt đầu xử lý trước mắt hỏa căn nguyên dựng dục trì hắn không tính lấy đi đây là phía thế giới này hỏa diễn pháp tắc tri nguyên một khi lấy đi ngọn lửa bí cảnh bố trí cũng chưa có ý nghĩa còn không bằng đem để ở chỗ này nói không chừng ngày nào vừa có thể tạo ra một đoá tinh thể băng hồng liên đi ra kết quả là lại hao t ố n thời gian nửa năm ở chung quanh lần nữa bố trí một cái huyền minh cựu đạo tỏa hai tỏa khổng lồ trận pháp lẫn nhau tiếp đ ố i tựa như một cái c h ì n h thể mà hỏa căn nguyên dựng dục chỉ cũng bị hắn che giấu ở giữa hư không đây là hắn kết hợp hư không trận văn cùng không gian pháp tác sản vật những người khác muốn chính xác tìm tới che giấu vị trí đừng nói là hóa thần kỳ coi như là khiến cho t ầ n g thứ tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không tìm tới bốn ngoài vực triệu chú ý nơi ở hắn cùng với tứ nhị đã tại nơi này tu luyện một năm có dư từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ở vòng ngoài luyện thể đến bây giờ có thể đến gần trong ngọn lửa ngàn trượng trong phạm vi tiến bộ rất lớn thu hoạch cũng rất lớn không chỉ có đem kim thân quyết tu luyện đến đệ ngũ tầng nhục thân tu vi cũng tăng lên tới linh thể hậu kỳ sức chiến đấu tăng vọt đâu chỉ gấp mười lần mặc dù chịu nhiều đau khổ nhưng đều là đáng giá hắn chuẩn bị luyện thể đột phá tu vi đến địa linh thể sơ kỳ t i u ra đi tứ nhi giống như hắn tu vi liên tục tăng lên bây giờ đã là yêu thú cấp chín còn nữa một bước là có thể bước vào cấp một linh thú t ầ n thứ vùng đất này rộng rãi ú t vô biên tồn tại rất nhiều tinh không thú có chút thực lực cường đại có chút tr nếu như chỉ một có một loại đặc thù cũng sẽ không để cho người ta sinh ra sợ hãi hết lần này tới lần khác thì có tinh không thú đồng thời có hai loại đặc chất không chỉ có thực lực cường đại còn rất thông minh lúc này ở một người nhất hổ phía trước năm mươi triệu vị trí có hai đầu như vậy tinh không thú từ trên người tản mát ra khí tức nghĩ rằng đều là tứ cấp linh thú t ầ n g thứ triệu chú ý đã từng thử từ những địa phương khác tiến vào cũng sẽ đụng phải đủ loại yêu thú ở chỗ này luyện thể thực lực thấp nhất cũng là tam cấp linh thú về phần có hay không so với tứ cấp linh thú càng cao tầm thứ hắn cũng không biết rõ bởi vì hắn còn không có thực lực tiếp tục thâm nhập sâu những thứ này yêu thú đều không ngoại lệ đều có không thuộc về tứ nhĩ trí tuệ luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt tu sĩ quân toàn thể trở về ngay tại hỏa bản nguyên tinh bị tô ly lấy đi đồng thời bị ngọn lửa bao trùm trong khu vực tâm phát ra một tiếng nổ ẩm như đánh trống rung trời t r u n g quanh ngọn lửa kịch liệt sôi trào từng vòng hỏa hoàn khuyết tán ra như cuộn phong càn quét mà qua từng đợt tiếp theo từng đợt liên miên bất tuyệt một người nhất hổ đồng thời nhìn về phía ngọn lửa chỗ sâu nhất từng tiếng vẫn tiếng gào thét từ trong gia, lẫn lôi đình tức giận k h í tức kinh khủng khuyết tán ra để cho vòng ngoài yêu thú bị dọa sợ đến run lẩy bẩy tứ n h i cũng là toàn thân run lên trong lòng hiện ra một cổ đến từ sâu trong linh hồn kinh khủng triệu chú y mặc dù không có nó cảm giác máy liệt nhưng cũng cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ gần sắp giáng lâm chạy triệu chú y hét lớn một tiếng xoay người hướng bên ngoài chạy như bay tứ n h i cũng bước ra bốn v ó theo ở phía sau hô một đạo thân hình khổng lồ từ bán không rơi xuống phía dưới hung hăng đập xuống đất đem mặt đất đập ra một cái hơn hai mươi triệu kinh khủng hố sâu một con bể ngoài tương tự cá xấu tinh không thú từ bên trong bỏ ra ngoài toàn thân vậy bị cháy sạch nắm đen nhiều chỗ t o á t ra quần c u ầ n khói đen nó một đôi con mắt tràn đầy tiêm máu mang theo nhân loại mới có không cam lòng cùng phẫn nộ đây là một con tứ dai linh thú g áo giáp cá sấu chúng ta trốn xa một chút triệu chú y thần sắc khẽ biến thân hình thoát một cái đổi rồi một cái phương hướng tiếp tục chạy như điên bên người tất cả tinh không thú bỏ mạng chạy trốn ngọn lửa sâu bên trong mỗi một lần chuyển tới giống giận cũng có một con kinh khủng tinh không thú bị đánh bay ra ngoài đập xuống đất triệu chú ý thậm chí còn chứng kiến quá một con ngũ cấp linh thú tản mát ra khí tức kinh khủng để cho sở hữu tinh không thú cũng vì đó sợ h ã i đây chính là sánh bằng hóa thần trung kỳ nhân vật mạnh mẽ nếu không hắn nâng t ứ n h ị điên c u ồ n g chạy trốn chỉ sợ người sau bị dọa sợ đến liền chân cũng bước không mở phanh lại vừa là một tiếng vang thật lớn chuyển tới một con d á n g vượt qua trăm t r ư ợ n g sinh vật khủng bố từ trên trời hạ xuống thật dài thân thể kéo dài thẳng tắp ở phía trước tản mát ra vô biên khí tức kinh khủng lục cấp linh thú triệu chú ý trong lòng cảm giác nặng nề đây không chỉ là một con lục cấp linh thú hay lại là một con trưởng thành vương mãng xả đ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đem các loại ở vùng trung tâm tu luyện g i a hỏa toàn bộ đều cho đánh văng ra ngoài rồi tứ nhĩ bị dọa sợ đến bốn vó như n ô n ra liền chuẩn bị nằm dạp trên mặt đất triệu chủ y một cái gánh lên n ó xoay người trở về chạy còn không chạy mấy bước lại vừa lao anh một tiếng có một con lục cấp linh thú từ trên trời hạ xuống vừa vặn cùng vương mãng xà đụng vào nhau hai cái sinh vật khủng bố nhất thời tựa như cùng cựu địch gặp mặt đánh trong n g á y mắt đất dung núi chuyển đã lớn tung t ó triệu chủ y trong lòng t ê u khổ lại cố nén trong lòng sợ hãi lần nữa biến chuyển phương hướng chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng theo sâu bên trong cường đại linh thú bị hỏa d i ễ m pháp t á c quanh bay ra ngoài tình huống bên ngoài đem càng ngày sẽ càng hỗn loạn phải sớm rời đi nếu không sớm muộn sẽ trở thành thức ăn ngay tại triệu chú ý tận dụng mọi thứ né tránh lúc nguy hiểm sau khi tất cả kinh khủng tinh không thú bị đánh ra ngọn lửa phạm vi bao trùm một khắc trước còn đ ắ m chìm trong chính giữa tu hành sau một khắc liền bị đánh đi ra l ử a g i ậ n trong lòng có thể tưởng tượng được những thứ này tinh không thú trí lực mặc dù không thấp nhưng cũng chỉ tương đương với nhân loại bốn năm tuổi tiểu hài trình độ lựa dẫn trong lòng không chỗ khơi thông tự nhiên làm theo liền chuyển tới phụ cận yêu thú trên người thảm thiết chu diệt trong nháy rất nhanh loại tình huống này liền thay đổi thành quần thể cuộc chiến ở đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn số lớn tinh không thú bắt đầu tụ tập cả thế giới nhất thời liền loạn thành hỗn loạn hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng triệu chú y không có chạy ra khỏi bao xa liền n g ả y vào một cái lục cấp linh thú đập ra tới trong hố thật nhanh hướng dưới đất đào đi hoa nguyên tinh lục ngự thú tông tọa lạc tại một mảnh liên miên chập trùng dây núi đ í n h chót giống như là một nhánh cự long chiếm cứ trên đó ở cự long bên phải móng trước vị trí có một cái vượt trội nham thép có gần một nửa đưa ra v á c đá sáng sớm long hồn quân một chúng tu sĩ đều tụ tập ở nơi này làm bài tập buổi sớm đây là cố tiểu quân nhiều năm dưỡng thành thói quen sau đó liền trong quân đội quảng bá mở cung tinh không thú chiến đấu đã hơn một năm mỗi một người đều có tiến bộ nhảy vọt số người hay lại là tràn đầy biên bốn trăm người nhưng là sức chiến đấu xưa không bằng nay đang lúc này một đạo nhân ảnh độn không tới còn không đi tới gần liền tản mát ra áp lực mênh n ô n g cố tiểu quân trận mở con mắt chân mày không khỏi hơi n h ữ lên người này là thú thần tông đặc xứ nắm giữ tô anh cảnh chín tầng sơ kỳ thực lực loại tu vi này ở toàn bộ ngự thú tông mà nói đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại trong năm đó t cố tiểu quân mới đến đã hơn một năm liền biết rõ lười biếng chính mình trở lại thương thành thật tốt đỡ cho để cho ta nhiều đi một chuyến cố tiểu quân phủi người này nước mắt biểu tình không có biến hóa chút nào bây giờ hắn đã là tố anh cảnh bốn tầng hậu kỳ tu sĩ chung quanh lại có bốn trăm l o n g hồn quân đương nhiên sẽ không sợ người này bạch mạch chúng ta cũng coi là đồng bạn không cần mỗi lần gặp gỡ đều như vậy chứ còn là nói ngươi và thú thần sống lâu rồi liền tiếng người cũng sẽ không nói cố tiểu quân từ tồn ó i bạch mạch biến đổi thân sắc trong mắt có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất này nếu như lời nói dám ở thú thần tông nói ra bảo đảm ngươi không thấy được ngày thứ nhì thái dương cố tiểu quân nhún vai một cái không có tiết tra mà là ngược lại hỏi hoang mang dối loạn chạy tới nơi này làm chi mà không phải lại bị các ngươi đại tiểu thư bắt nạt trong lời nói ý tứ cùng bạch mạch nói như thế để cho long hồn quân tất cả thành viên liền có thể trở lại nếu không đem sẽ coi bọn họ là hoa nguyên địch nhân sẽ bị liên hiệp giáo sát cố tiểu quân nhướng mày một cái hỏi lý tông chủ ý tới đây trong miệng hắn lý tông chủ chính là lý hành tiên h là ngự thú tông hiện tại tông chủ nắm giữ tô anh cảnh hậu kỳ tầng bảy tu vi khóe miệng của bạch mạch có chút nít lên ta thú thần tông ý tứ đó là ý hắn không tin lời nói ngươi có thể tự mình đi hỏi bất quá đừng trách ta nhắc nhở ngươi hay lại là sớm rời đi thật tốt về phần thu nhận tu sĩ quân thành viên theo ngươi cùng rời đi là tốt bọn họ đem sẽ bị hoa nguyên nổi danh lời nói của hắn để cho một bộ phận lớn long hồn quân thành viên rối loạn lên có vài người trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng không đợi cố tiểu quân truyền đạt mệnh lệnh liền cướp trước hỏi kia người nhà của chúng ta đây các ngươi dự định làm sao an bài an bài vì sao phải an bài dĩ nhiên là toàn bộ từ tứ đại tông môn khu trừ đi ra ngoài để cho bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt được rồi b ạ c h mạch lơ đ ế n nói ngươi tên này câu hỏi tu sĩ nhất thời nổi đoá một câu nói kẹt ở trong cổ họng nửa ngày đều không phun ra được một chữ loại tình huống này cố tiểu quân ở lúc tới sau khi trong lòng liền có dự trù đã như vậy chúng ta đây liền đi được rồi đừng hối hận liền có thể vừa nói liền không quan tâm mạch mạch mà là đối sau l ư n g tất cả thành viên nói cho các ngươi nửa giờ tương ra nhân kế đó chúng ta ngồi phi khả rời đi thứ này về sau hắn đem hoàn toàn không có duyên với long hồn nói xong những lời này cố tiểu quân xoay người nhìn một cái bạch mạch lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiếp tục trước trưa xong tu luyện bạch mạch ánh mắt lộ ra một vệ tham lam đã sớm nghe long hồn quân thành viên trong cơ thể cũng dung hợp một cái long hồn cho là chỉ là lời đầu nãi bây giờ nhìn lại Thật trong chuyện như vậy, có lòng bất giác đồng n duy nhất là người này thái độ so với bạch mạch muốn khá hơn một chút giọng cũng càng thêm vận chuyển không chỉ là này hai cái tu sĩ quân c ò n lại l từ u â n hơn tông một mươi ợ c t ngày khoảng cách xa nhất đại địa tu sĩ quân cũng trở về hoang thành cứ điểm về phần chu thái cũng không trở về hắn thích hợp hơn làm một cái độc hành hiệp ở hư không tròng kẽ hở gắng sức chiến đấu thật sớm ngay tại đầu tường nên đón quỷ l á o đầu thấy l i n h thương huyết mang theo đại địa quân an toàn trở về trên mặt lộ ra nồng nặc đủ cười các người đi trước nghỉ dưỡng sức một chút có chuyện gì ngày mai lại nói liên tục chạy hơn mười ngày đường tất cả mọi người đều có nhiều chút mệt mỏi l i n h thương huyết cũng không cự tuyệt ở một tên thành vệ quân dưới sự hướng dẫn đi đã sớm chuẩn bị xong chỗ ở tạm thời ở ba cây tu sĩ quân cùng luân hồn tông đệ từ tinh anh trở về hoang thành cứ điểm phòng thủ lực lượng t o á n cái liền rồi rào đứng lên hơn nữa theo thương thành tu sĩ trở về, một ít tiến vào hoa nguyên n g t ạ n tu cũng nghe tin lập tức hành động r ồ i rít trở lại bọn họ cũng không phải người ngu đã đánh hơi được một ít không tức giận hơi thở đương nhiên sẽ không còn ngây ngốc ở lại hoa nguyên n g làm tu sĩ quân trở về ngày thứ ba hoang thành cứ điểm đột nhiên mở ra phòng vệ đại trận nguyên bản là cao đến dăm chắc thành t ư ờ n g ở phòng vệ đại trận bao phủ xuống càng lộ ra không gì phá nổi t ò a đại trận này cũng không phải là tầng vải thô đưa mà là quỷ l ã o đầu mang lấy thủ hạ một đám quỷ tu dùng sắp tới thời gian một năm hao phí đại địa thương hành lượng lớn tài nguyên mới bố trí mà thành không chỉ có dính tới cấm không cấm địa trận pháp còn có sắp tới năm cái liên hoàn khốn sát đại trận hơn nữa ở trên từng thành cách mỗi một km địa phương liền có một cái to lớn hình tròn ép từng cái ép có thể đồng thời chứa năm trăm tu sĩ Quỷ lão đầu đã từ đại địa thành điều động mười ngàn thành vệ quân lấy 1 là một ngàn người làm ộ t cái đại đội năm trăm n g ư ờ i vì một tiểu đội chỉ cần mỗi một trên bình đài có một tiểu đội chú đóng là có thể tùy thời kích thích khốn sát đại trận khoảng cách xa đánh chết địch tới đánh mỗi hai cái tiểu đội là một tổ thay nhau ra trận ngày thứ tư ủy lão đầu ninh t ư ơ n g huyết củng cố tiểu quân ba người ngồi quay quần một chỗ chính đang nghị luận sự tình Quỷ lão chúng ta lần này bị khu trục ra hoa nguyên n g đại nhân có phải hay không là đã sớm đ o á n được linh thương h u y ế t cho quỷ lão đầu rót một ly linh trà này mới hỏi nếu không đây hoang thành cứ điểm thành lập chính là tốt nhất nói rõ Quỷ lão đầu cố làm cao thâm bưng lên linh trà tiểu n h ấ p một miếng thực ra lâm khâm một hệ liệt tác bài nhìn như ý muốn nhất thời tuy nhiên cũng vẫn ngầm thâm ý t i ể u giống với hoang thành cứ điểm thành lập hắn dự liệu được không phải thú thần tông xuất thế mà là biết rõ tinh không thú tiềm tàng nguy cơ hắn rất sớm đã dùng xoán thiên thuật suy giết quá tinh không thú tuyệt đối làm ảnh này tinh lục kẻ địch mạnh nhất bất kể là hoa nguyên hay lại là còn lại tinh lục bao quát thương thành nếu là hắn không ra tay gần đó là sở hữu hóa thần cường giả liên hợp lại cũng không chống đỡ được tinh không thú đ ớ t chân cho nên hắn mới an bài cũng khích lệ tu sĩ đi trước hoa nguyên n g lịch luyện mau sớm tăng cao tu vi nhưng là thú thần tông đột nhiên xuất thế cùng thiên địa lô sinh ra nơi xuất hiện đem kế hoạch của hắn nói trước dựa theo nguyên b ổ định p h ả i đi ra ngoài lực lượng ít nhất phải ở hoa nguyên n g mang theo m ộ ư ơ i năm tám năm có thể còn chưa tới hai năm to lớn cảm giác nguy cơ cũng đã hạ xuống ở trên đầu của hắn cho nên mới ngầm thừa nhận người sở hữu trở lại thương thành cứ điểm hy vọng lần này không nên xuất hiện quá chuyện lớn cố tiểu quân thở dài một cái hữu hữu nói mỗi lần đại nhân xuất thủ cũng sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại sự Quỷ lao đầu lộ ra một vệ nụ cười lạnh nhạt không có vấn đề nói coi như lại chuyện lớn không phải quá có đại nhân đỡ lấy ngươi lo lắng cái gì tinh thần sức lực cố tiểu quân do dự một chút hay lại là h ỏ i sẽ không thật muốn phát sinh đại sự ninh thương huyết đem ly trà trong tay buông xuống cũng không chớp mắt đỡ lấy quỷ lao đầu đưa hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi nếu như ta không đoán sai lời nói tinh không thú sợ rằng sẽ, sẽ xuất hiện đại quy mô bạo động coi như cộng thêm toàn bộ hoa nguyên lực lượng cùng các ngươi mấy chi tu sĩ pân cũng không có cách nào phòng thủ、không. phải nói không có chút nào sức chống cự quỷ lão đầu lời nói để cho trong lòng hai người đều là trầm xuống ninh thương huyết còn dễ nói cố tiểu quân cũng có chút ngồi không yên lộ ra tâm sự nặng nề người đây là ninh thương huyết nhìn một cái cố tiểu quân nghi ngờ hỏi hai người quen biết nhiều năm như vậy hắn vẫn lần đầu thấy đối phương lộ ra như vậy biểu tình cố tiểu quân không để ý tới hắn mà là tiếp tục đuổi theo hỏi quỷ lão thật có n g ư ờ i nói nghiêm trọng như thế chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn đây chính là ta bằng và ở bên người đại nhân qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm suy đoán ra tới quỷ lão đầu lời thề son sắt nói trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi hai toàn diện mất khống chế hoa nguyên n g ba tháng sau hoa nguyên n g tinh lục đông nam bộ tam đạo nhân ảnh từ trong hư không nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua mau giống như là tam nói t h i ề m điện một người ở phía trước hai người thai sau phía sau hai người tu vi rất cao một cái tô anh cảnh tám tầng trung kỳ một cái tô anh cảnh hậu kỳ tầng bảy trước mặt người kia tu vi tuy không bằng hai người này tốc độ lại không một chút nào chậm chỉ thấy quanh người hắn lôi đỉnh quân quanh đỉnh đầu còn lơ lưng một tòa lớn chừng bàn tay đền vô số lôi hồ giống như là một cây căn súc tu kéo dài tới mà ra không khí t r u n g quanh cũng phát ra đùng đùng nổ vang chu thái giao ra cựu thiên cực lôi cùng này cái p h á p bảo chỉ có ở ta tông chủ trong tay mới có thể phát huy ra cường đại huy năng sau lưng trong hai người tuổi hơi lớn nhiều chút nam tử nghiêm nghị nói b à ngươi chút tu vi này nhất định chính là bôi nhọ rồi này cái p h á p bảo một người khác cũng lớn tiếng nói chu thái ở phía trước bay nhanh không nói tiếng nào sắc mặt lại khó coi vô cùng hắn tính tình chính là như vậy thứ vô kị đạn lúc đó ở cố tiểu quân khi độ kiếp sau khi hắn liền dám xông vào vào đại địa thành t ứ p đoạt thiên phạt chi lôi ở hoa nguyên tinh lục sử dụng cựu thiên cực lôi cung cũng chưa bao giờ che che giấu giấu rốt cục vẫn phải bị thú thần tông nhân theo dõi hơn nữa còn là tông chủ diệp chắc dung tốt ở đối phương do thân phận hạn chế không có tự mình xuất thủ nếu không chu thái kết quả có thể tưởng tượng được thấy đối phương không để ý tới mình t u ổ i hơi lớn nam t ử sắc mặt một tiếng lạnh rên một tiếng cả giận nói hồ đ ồ ngu xuẩn đồ vật vừa dứt lời hán khí tức quanh người tăng vọn nơi mi tâm xuất hiện một cái to bằng móng tay tiểu ân ký đây là một cái lục g i á c tinh mang đồ án ở đồ án sáng lên trong n g á y mắt một tiếng phảng phất đến từ hoàng cổ gầm nhẹ ở chung quanh trong hư không vang lên khí thế minh ông từ trên người người nọ khuyết tảng hắn ra tạo thành từng vòng gió bão hướng chung quanh bốn tàn mát tốc độ đột nhiên tăng vọt tựa như một vệt sáng trong n g á y mắt xuất hiện sau lưng chu thái hướng hắn phía sau lưng một quyền đánh tới chu thái sắc mặt tâm trầm không nhiều không tránh đỉnh đầu lôi vân điện lôi quang chật lóe từng đạo lôi thác đổ xuống mà ra ở chung quanh tạo thành một vòng cuồng bạo lôi trì phanh một tiếng nổ vang một quy lôi đ ỉ n h văng khắp nơi không ít lôi hổ rơi vào nảy trên người phát ra đùng đùng nổ vang mà đối phương giống như là người không có sao một dạng lại vừa là đấm ra một quyền một quyền này đem lôi chỉ đánh ra một lỗ hổng hung hăng đánh trúng chu thái sau lưng lại vừa là bình phun một tiếng chu thái về phía trước ngã bay ra ngoài há mồm phun ra một búng máu bất quá cũng tiếp lấy nguồn sức mạnh này đem khoảng cách song phương kéo ra loan cung lắp tên một nhánh tử sắc lôi đ ỉ n h mũi tên xuất hiện ở trên dây cung thử tiêu thiên lôi tiễn từng đạo cuồng bạo lôi đình tựa như mạng nện một dạng lấy mũi tên làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn chu vi ngàn trượng trong phạm vi linh khí đều bị c u ố n vào mũi tên bên trong chu thái không ngừng lùi lại trong tay mũi tên lại vững vàng đem đối phương phong tỏa tụ mà không phát đối phương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thân hình thoát một cái lần nữa vào tới vẻo một đạo vệ sáng tím hoa phá thiên tế tốc độ sắp đến cực hạt rồi gần như trong nháy mắt liền đi tới đối phương bên cạnh một tiếng ẩm vang vang lớn một đoàn tử sắc lôi cầu ầm ầm nổ tung tạo thành vài luồng mạnh mẽ khí lưu đem chung quanh hư không xé rách ra từng cái mảnh nhỏ cái khe nhỏ ngay sau đó đó là soạt một tiếng ở cùng bạo lôi đình trung ương một đạo trói mắt tử mang t đan minh đại ca xa xa xem cuộc chiến người kia thép một tiếng kinh hãi từ đàng xa vội xuống tới đi tới gần thời điểm nơi mi tâm giống vậy có một cái lục giáp tinh mang lóe lên một cái lại không có bị kích thích không sao ngươi tạm thời khắc mượn dùng thú thần lực lượng được gọi là đan minh người đàn ông trung niên nổ h ra trong miệng học bọt dùng khàn khàn bóng người nói sau đó sẽ lần nhìn về phía chính đang chạy trốn chu thái nước da dính đầy m á u tơi ư môi thật là mạnh pháp bảo lại có thể một mũi tên liền đem ngợn dùng bộ phận thú thần lực lượng ta đánh cho bị thương tầm t h ư ơ n g dưới trạng thái ta căn bản liền không phải là đối thủ đ u ổ i theo nhất định không thể để cho đối phương chạy mất một khi bắt được cựu thiên cực lôi cùng thú thần tông thực lực đem sẽ có một cái chất bay vọn đan minh vỗ một cái đồng bạn bà vai thân hình t h t một cái lần nữa truy k í đi lại vừa là tam thiên nhất thoáng qua mà qua ba người một đuổi một chạy rất nhanh là đến ngự thú tông biên giới. chú u Thái đóng ở nơi này ngự thú tông tu sĩ quân chỉ thấy được một đạo tử mang vạch qua chân trời liền phản ứng thời gian cũng không có liền chấp mắt đi xa ngay sau đó lại vừa là lưỡng đạo bóng người xuất hiện hóa thành lưỡng đạo lưu quang tan biến không chu ò n dấu t í c Ngự tông tố anh cảnh thú tố t sĩ nhữ mày m ộ thái cái, lại cũng lại k ô tông tông không n nhận ra, phía sau hai người chính thần cường thần chính thịnh, bọn họ cũng không muốn vì chính mình lấy chuyện phiền g giờ gì. truy thú thú thế t rồi ra, rước sau Chu Bây lấy kích. khí phía hai họ phải Mới vừa vì đã là tốc độ rất nhanh hư không kẽ hở khoảng cách càng ngày càng gần đang lúc này từng tiếng yêu thú gào thét chuyển tới đại động đất đẳng tất cả tinh không thú từ hư không trong khe chen trúc mà ra giống như là vỡ đê đập nước thế không thể đỡ chu thái thân hình hơi chậm lại sau đó đối diện liền vào tới rất nhanh hắn biến sắc bởi vì xuất hiện tinh không bảy thú gần như vô cùng vô tận hơn nữa thực lực cũng phi thường cường đại ở hoa nguyên n g trà trộn lâu như vậy hắn liếc mắt liền đ o á n được lần này thú triều so với d i vãng cũng còn nghiêm trọng hơn lôi vân điện hóa thành dâng trào lôi đ ỉ n h đem quanh thân chu vi một trượng toàn bộ bao p h ụ lại so với nhân loại tu sĩ không phải là yêu thú hệ xét phần lớn trời sinh đối với lôi đ ỉ n h tồn tại sợ hãi chi tâm xa xa bọn họ cũng cảm giác được rồi rít đi vòng mạ qua nhưng cũng có phản ứng chậm một con cắm vào trong lôi chỉ sau đó đó là một trận đùng đùng nổ vang trong nháy mắt liền bị đánh thành h a n chu thái đem quanh thân lôi đỉnh thu nhỏ lại đến ba thước thấy phương núp ở cùng bạo tinh không bảy thú chính giữa xa xa lưỡng đạo lưu q u a n g bắn nhanh tới sau đó treo ngừng ở bàn không sắc mặt cực kỳ khó coi đáng chết thú t r i ề u tự nhiên vào lúc này bùng nổ đan minh thầm mắng một tiếng dẫn đến cắn răng miến lợi làm sao bây giờ chu thái trốn vào thú triều bên trong chúng ta có muốn hay không trực tiếp đi giết một người khác cũng nhớ mày đan minh do dự chốc lát cắn răng một cái nói đi giết nhất định phải đem cựu thiên cực lôi cung đoạt vào tay này cái pháp bảo thật lợi hại người này một khi đột phá đến hóa thần cảnh coi như là tông chủ tự mình xuất thủ sợ cũng không phải là đối thủ rồi ngươi chuẩn bị mượn dùng thú thần lực lượng chúng ta đồng thời ra tay toàn lực nhất định phải ở trong vòng nửa canh giờ đưa hắn bắt lại đan minh tiếp tục nói một người khác gật đầu một cái nơi mi tâm lục giác tinh mang đồ án sáng lên khí tức quanh người bắt đầu liên tục tăng lên hai người gần như cùng lúc đó bước ra một bước tiếp tục hướng chu thái đánh tới chu thái thần sắc bình tĩnh cũng không có động cũng không có lấy ra cựu thiên cực lôi cung hắn không nghĩ có bất kỳ động tác gì từ đó chọc giận chung quanh tinh không thú tốc độ của hai người rất nhanh trong chớp mắt liền xông vào trong đầy thú cũng nịch lưu như thượng t r u n g quanh tinh không thú rối rít phát ra phẫn nộ gào thét hướng hai người nào tới nay đợt thứ nhất tinh không thú thực lực là yếu nhất cũng không có bao nhiêu trí tuệ toàn bằng bản năng cơ hội là trong n g á y mắt hai người liền bị dìm ngập hai tiếng phẫn nộ gầm nhẹ văng lên chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh lưỡng đạo kinh khủng khí trụ phóng lên cao đem t r u n g quanh tinh không thú toàn bộ đánh thành huyết vụ t r u n g quanh bữa thời không ra một mảng lớn đi chết đi đan minh lần nữa một tiếng bạo nổ giống hai quả đấm hung hăng nện đũa mặt đất kèm theo liên tiếp tiếng rát g i c mặt đất n ư ớ ra thứ một đạo thật sâu kẽ hở từ chân hạ chiều đến chu thái thật sự đang bay nhanh lan không phải là bị nghiền t h à n h huyết vụ chính là bị kẽ hở phân tới đi đan minh thân hình thoát một cái hướng chu thái vội x ô n g rồi đi một người khác theo thật s á t ở phía sau hai quả đấm không ngừng chém ra đem tất cả xít tới gần tinh không thú đánh bể mượn dùng thú thần lực lượng sau hắn hoàn toàn giống như là một con hình người hung thú không chỉ có nhục thân cường hãn ngay cả lực lượng cũng có số tăng trưởng gấp bội chu thái chậm rãi lui về phía sau t r u n g quanh v ô thiên cái địa tinh không thú giống như là một tấm hàng vỉa hè một dạng toàn diện bày đang lúc này sau lưng một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện sau đó lấy tiếp tục nhanh mạnh tốc độ bắt đầu leo lên không được có tam cấp linh thú xuất hiện chu thái không bay đầu lại thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lôi đình phóng lên cao muốn né tránh tới từ sau lưng nguy cơ phanh một tiếng một đạo thật dài hắc ảnh càn quét mà qua hung hăng rút ra ở trên người hắn đưa hắn xa x a quét bay ra ngoài chu thái chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng phát ra đùng đùng nổ đùng phía sau chuyển tới từng trận đau n h ó i không chỉ có hắn bị công kích đan minh hai người cũng đồng thời bị công kích kèm theo hai tiếng nổ vang hai người đồng thời bay ngược mà ra mặc dù có thú thần hộ thể cũng bị rút ra được phun máu tươi tung tóe đáng chết là tam cấp linh thú thị huyết tam vi xúc thị huyết tam vĩ x ú c bề ngoài có điểm giống giáp ngư dài một cái to lớn thiết bối giáp bốn vo ngắn nhỏ cổ rất ngắn cự đầu lớn thường thường giúp lại bối giáp phía dưới chỉ lộ ra ba cái như xả một loại đôi dài càng quái gì là nó con mắt cùng miệng cũng không phải lớn lên ở trên đầu mà là lớn lên ở ba cái đôi lối vào nói cách khác nó có ba cái miệng lục chỉ con mắt mới vừa rồi đem ba người toàn bộ quất bay chính là nó tam cái đôi chu thái ổn định thân hình khoe miệng tràn ra một tiên máu tươi muốn không phải lôi vân điện thay hắn cản trở một chút mới vừa rồi lần này là có thể muốn hắn nửa cái mạng ba người vừa mới ổn định thân hình liền nghe được một tiếng thật dài hót một đoàn loài chim tinh không thú từ kẽ hở chính giữa bay ra che khuất bầu trời là vũ trâm đ i ể u chu thái làm đoạt xá trọng sinh tượng của nhân vật tự nhiên nhận ra phần lớn tinh không thú loại chim này loại đầu không lớn cùng trưởng thành hùng kê không sai bị lắm lại dài một tiếng tản ra kim loại sáng bóng lông chim một khi c h ọ c giận bọn họ sẽ gặp đem toàn thân lông chim tất cả bắn ra k h á c thấy bọn nó lông chim rất nhỏ lại chuyên phá tu sĩ hộ thể nguyên cương một cái sơ sẩy thì có thể bị đánh thành cái rỗ chu thái không dừng lại nữa hướng xa xa thật nhanh bỏ chạy hai người khác tốc độ cũng không chậm như cũng hướng chu thái tr ba người động tác ngay lập tức sẽ hấp dẫn vũ châm điệu bảy chú ý rồi giết minh k ê u một tiếng ở bán không kẹo vào khúc cua đồng loạt hướng ba người đuổi theo chu thái cười lạnh một tiếng đưa tay trộm một cái đem cựu thiên cực lôi c u n g nắm trong tay lấy ra bốn mũi tên tên xoay người loàn cung l ắ p tên làm liền một mạch bốn mũi tên tên phá không bán ra mang theo mạnh mẽ khí lưu hướng sau lưng hai người đánh tới hai người đồng thời chém ra hai vòng bốn cái to lớn quyền h n h từ trên trời hạ xuống hung hăng truy ở trên thân mũi tên đem trực tiếp đánh bể chu thái cũng không tức giận tiếp tục chạy trốn ba người còn ở hư không trong kẽ hở không ngừng truy đuổi nhưng g ự t ú t mà ộ t tu t chúng cùng n đã khi ô n bọn hắn đuổi đến thời điểm đã là thơi phơi khắp nơi trừ rồi vô biên vô hạn thú triều bên ngoài lại cũng không có một người sống đáng chết tại sao có thể như vậy sắc mặt của lý hành thiên đại biến có thể còn không chờ hắn truyền đạt tấn công mệnh lệnh cuối chân trời một đầu d à i trưởng hấp ảnh từ hư không trong khe chậm rãi đưa ra tốc độ rất chậm lại làm cho cả hư không kẽ hở tinh không thú trong nháy mắt an tính lại đây là một con rắn từ đầu đầu lâu đưa ra đến lộ ra cái đôi ước chừng hao phi mấy chục hô hấp thời gian lý hành thiên toàn thân run lên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trên trán t ừ n g viên lớn mồ hôi lạnh lan xuống lục cấp linh thú hay lại là trưởng thành vương mãng lý hành thiên chỉ cảm thấy n ự c khó chịu hô hấp không k h á i cả người gần như muốn mất đi người sở hữu người sở hữu rút u i Mặc u rút lui. m dù không nghĩ nhưng là hắn không thể không truyền đạt rút lui mệnh lệnh nơi này xuất hiện lục cấp linh thú sức chiến đấu đủ để sánh bằng hóa thần hậu kỳ đừng nói hắn một cái tiểu tiểu t ố anh cảnh coi như là hóa thần sơ kỳ cũng không có cách nào ngăn cản tông chủ có người còn muốn tự chiến đến cùng nhanh xuất hiện lục cấp linh thú đem tin tức này tung ra ngoài tất cả mọi người rút lui có thể chạy một là một cái lý hành thiên hét lớn một tiếng dẫn đầu thối lui ra hư không kẽ hở hắn vừa mới thối lui ra một cái kinh khủng đôi rắn liền trùng thiên tê quối càn quét mà tới bất kể là tinh không thú Cũng hoặc là vẫn còn đang ngẩn ra ngự thú tông môn nhân toàn bộ bị nhất v i ba rút ra được bạo thể mà chết sai một ly tránh thoát lý hành thiên nơi đó còn có lá gan quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng hướng ngự thú tông cấp tốc bay đi vẫn còn ở bán không thanh âm cũng đã truyền khắp toàn bộ tông môn bạch đạo h i ế u cứu mạng thanh âm của hắn vô cùng thê thảm có thể nói là tan nát t â m can cực kỳ bi thương bạch mạch từ chỗ ở bay ra vẻ mặt không vui ban ngày đại tiết gì bạch đạo hữu t i n h không thú đánh tới lý hành thiên căn bản không có dừng lại mà là từ bạch mạch bên người bay qua rơi vào trong tông môn chạy thẳng tới tảng bảo khấu đi hắn muốn ở trưởng thành vương mãn g trước khi ra ngoài đem bảo khố đồ vật mang đi lý hành thiên ngươi là càng sống càng trở về khu khu tinh không t h ú triệu liền đem ngươi sợ đến như vậy bạch mạch trên mặt lộ ra vẻ bừa c ậ n sau một khắc mấy đạo thân hình từ hư không t r o n g kẽ hở bay vút mà ra những thứ này đều là may mắn còn sống sót ngự thú tông tu sĩ bọn họ đang hướng ra sau cũng không trở về tông môn mà là hướng chung quanh t ạ n ra mỗi một người trên mặt cũng viết đầy kinh hoàng vạn thú tông thiên vũ tông cùng tuyết lan tông cũng trước sau nhận được thủ quân tín hiệu cầu viện cùng ngự thú tông như thế làm viện quân đuổi đến thời điểm sở hữu thủ quân tất cả đều bị tàn sát hết sạch huyết vụ xâm nhiễm nửa bầu trời trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi ba sáu cấp linh thú xuất hiện ngự thú tông ngoại bạch mạch treo đứng thẳng ở trên hư không nhìn lý hành thiên thương hoàng đi xa bóng lưng vẻ chê cười tràn ra h ố c mắt có tông chủ như thế tông môn coi như thu phục lại có ý nghĩa gì còn có những ngự thú tông đó m ô n nhân lại bị dọa sợ đến liền tông môn cũng không dám hồi trong lòng bạch mạch nghĩ như vậy âm thầm lắc đầu ngược lại ta mau chân đến xem kết quả xuất hiện bực nào linh thú lại đem đám phế vật này sợ đến như vậy vừa vặn sẽ dùng sức một mình đem lần này thú triều bình định để cho tông chủ biết do ta tiềm lực bao lớn có lẽ liền đem diệp như cho phép gả cho ta rồi trong lòng ông trong lòng mơ mộng tự giác dáng người vĩ đại từ từ xoay người dứt khoát kiên quyết hướng hư không kẽ hở bay đi hư không trong kẽ hẹp chu thái ở phía trước bay nhanh sau lưng đổi theo hai vị thú thần tông cờ giả phô thiên cái địa vũ châm điệu giống như là vô không bất nhập châu chấu một dạng chung quanh tất cả đều là vo ve tiếng càng kinh khủng hơn là một con d á n đạt tới ba mươi trượng trưởng thành vương mãng đã roi theo ba người như đèn lồng một kích cỡ tương đương con người chực câu câu xem ra tản mắt ra hoàng s ả n sán q u a n mang khí tức cuồng bạo giống như đợt sóng một dạng từng đợt từng đợt hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán Chật, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khí dày toàn bộ hư không kẽ hở tinh không thú nhất thời rối loạn lên sau đó giống như là bị mệnh lệnh một dạng đứng thành từng nhóm đội ngũ quá trình mặc dù chậm c h ạ m lại không c h ỉ n h t ề lại so với trước kia hôn loạn tình cảnh muốn t ố t rất nhiều đuổi theo ở chu thái ba người sau lưng vũ châm điệu cũng nâng truy kích rối rít quay đầu trở lại chu thái khe nhữ mày lại vừa là bốn mũi tên tên hướng sau lưng hai người bắ mà chính hắn là ở hư không vòng một vòng lớn hướng vương mãng chỗ phương hướng vào tới người này điên rồi hay sao đan minh thầm m ã n g một tiếng t r á n h thoát mũi tên do dự chốc lát hay lại là đuổi theo chờ bay ra một khoảng cách phát hiện đồng bạn chưa cùng bên trên quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng vu mã trúc nớ ra làm gì còn không mau một chút theo kịp vu mã trúc thần sắc dây g i a lục cấp linh thu thực lực khủng bố cỡ nào hắn chính là biết rõ cứ như vậy đường đột tiến lên cùng chịu chết không có khác nhau chút nào đan minh đại ca tiểu tử kia rõ ràng muốn kéo chúng ta cùng chết không bằng liền thủ ở bên ngoài chờ hắn bị vương mãng giết chết sau chúng ta sẽ đi qua chiếm tiện nghi vũ mã trúc nói ngươi làm lục cấp linh thú trưởng thành vương mãng là người ngu hay sao nó đã có không thấp trí tuệ bị nó nhìn chăm chú đồ vật bên trên nơi đó còn có ngươi phần đừng có nằm động đan minh nổi giận nói nói xong cũng không để ý đối phương hóa thành một vệ sáng nhanh chóng đi xa vũ mã trúc do dự thật lâu cắn răng một cái hay lại là đuổi theo chu thái ở hư không bay nhanh b ắ p thị toàn thân căng thẳng hắn không có nhìn trưởng thành vương mãng lại biết rõ mình bị dói theo cái loại này như có gai ở sau lưng cảm giác không sai được véo một tiếng nhọn tiếng sẽ gió từ xa đến gần tốc độ sắp đến cực hạn rồi thậm chí so với hắn bắn ra mũi tên còn nhanh hơn gấp mấy lần đây là trưởng thành vương mãn phân đôi tựa như một mũi tên nhọn phá không đâm tới thật là mạnh lại có thể phát động như thế siêu viễn cự ly công kích đã sánh bằng cựu thiên cực lôi cung xạ trình rồi chu thái đồng tử kịch liệt co giúp lại quanh thân lôi q u ă n quanh quẩn đỉnh đầu lôi vân điện càng là bạo phát ra từng đạo lôi thắt âm hắn bóng người ở lôi điện càng là bạo phát ra từng đạo lôi thắt âm hắn bóng người ở lôi điện bao vây trong nháy mắt biến mất lưu tại chỗ tàn ảnh bị từ mi tâm xuyên thủng sau đó ẩm ẩm nổ lôi vân điện lần nữa buộc phát ra sáng chói lôi quang đưa hắn lần nữa cuốn đi thổi phu một tiếng tàn ảnh lần nữa bị xuyên thủng thật là nhanh thật là mạnh chu thái phía sau và tháo đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp liên tiếp hai lần ở sinh tử biên giới đi một lượn để cho trong lòng của hắn càng cảnh giác đầu này lục cấp trưởng thành vương mãng so với tưởng tượng còn muốn cường đại điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng sau lưng hai nhân đã tới ba mươi trượng bên ngoài thấy trưởng thành vương mãng kinh khủng như vậy công kích nhất thời liền dừng bước trên mặt đều lộ ra vẻ ràng co người này lại còn có một cái như thế cường đại phòng ngự pháp bảo trước lại không nhìn ra chờ đem cựu thiên cực lôi cung đoạt vào tay đưa cho tông chủ cái này phòng ngự pháp bảo liền thuộc với hai người chúng ta rồi đan minh trong mắt hàn quang loại lên hưng ơ p h ấ n nói vu mã c h ú c sắc mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đề nghị chúng ta ở nơi này đợi chu thái sức cùng lực kiện rồi sẽ đi qua đưa hắn thi thể đoạt lại bằng vào chúng ta hai người thực lực cũng có thể ngăn trở đầu này lục cấp linh thú chốc lát q u a n cảnh đan minh gật đầu một cái chỉ cần tam hơi thở ta là có thể đưa hắn thi thể đoạt vào tay hắn lời nói này tùy ý lại để cho vu mã t r ú sắc mặt đổi một cái rất nhanh thì khôi phục bình thường nhưng là c h u thái làm sao có thể mặc cho hai người ở bên cạnh chiếm tiện nghi thân hình trận l õ e vọt tới đan minh đầu tiên là sức g sở chở sát mặt đại biến không nói lời nào xoay người chạy vũ mã trúc phản ứng chậm nhiều chút chờ hắn chuẩn bị chạy thời điểm c h u thái đã tới trước người mười t r ư ợ n g vị trí sau lưng vang lên lần nữa nhọn tiếng xe gió một đạo thật dài cái đôi u như cầu vồng sâu không trong nháy mắt liền đem c h u thái tàn ảnh xuyên thủng uy lực kinh khủng đem phía trước không gian cũng sẽ ra một đạo mảnh nhỏ lỗ nhỏ đôi g i i thế như chè, chè tre hướng vũ mã trúc ngay ngược đâm tới người sau phát ra gầm nhẹ một tiếng nơi mi tâm lục gi bề ngoài như từ con vượn một loại anh tử hiện lên bên ngoài thân thổi phu một tiếng trưởng thành vương mãng cái đuôi tùy tiện đem ngược xuyên thủng ngay sau đó nhẹ nhàng kéo một cái một viên nhảy lên tim mặc ở phần đuôi bị mang ra ngoài cái đuôi lắc nhẹ đem tim cùng nhục thân rút ra được vỡ ra một tôn nguyên anh t ử nhục thân t r u n g phóng lên cao thân hình liên đ i ệ m hướng xa xa thuấn di đi đã sớm dự liệu được một màn này chu thái há có thể cho phép đối phương chạy mất loan cung lắc tên bốn mũi tên tên đồng thời bắn ra bốn cái cầu vòng sâu không phân biệt rơi vào nguyên anh đông nam tây bắc bốn cái phương hướng sau đó mãnh liệt nổ tùng vô số cùng bạo lôi đình lẫn nhau liên tiếp. tạo thành một vịnh lôi chỉ đem nguyên anh chìm không ở tại t r u n g a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên vu mã trúc nguyên anh liền bị lôi chỉ t r u n g lôi đ ỉ n h đánh thành bụi bậm vèo trưởng thành vương mãng cái đuôi lại xuất hiện từ trong hư không đột nhiên đâm ra mang theo một đạo đạo không gian rung động chu thái muốn tranh né đã là không gấp lôi vân điện quan g mang trận lóe hóa thành một tòa hư hảo đại điện đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong phanh một tiếng nổ vang rung trời vương mãng cái đôi hung hăng đâm vào hư hảo đại điện mặt ngoài hư không chấn động từng vòng kinh khủng rung động quyết tán mặt đất đá vụn tung tué, đem tất cả tinh không thú thân thể xuyên thủng vang lên một mảnh t ê o gào tiếng chu thái cả người đều bị lực đạo to lớn đánh bay mấy ngàn trượng xa trong miệng máu tươi c u ồ n vún trên người xương trong nháy mắt bể nát hơn phân nửa muốn không phải lôi vân điện phòng ngự cường hãn nên đón lần này thế nào cũng phải đưa hắn đánh thành thịt nát không thể không dám lại dừng lại hướng đan minh thoát đi phương hướng đuổi theo theo đuổi hắn lâu như vậy giống như tùy tiện chạy trốn không có cửa lục cấp linh thú trưởng thành vương mãn đem chu thái chạy trốn trong mắt hung quang đại thịnh lại bị một cái tiểu châu chấu trốn thoát đây là nó không thể chịu đồng loạt nằm út sấp nằm trên mặt đất không có lộn xộn mà vương mãng là tựa như một đạo mũi tên nhọn một dạng sông ra ngoài mặc dù sẽ không bay nhưng là rong rổi tốc độ thật nhanh rất nhanh chú thái liền phát hiện đan minh tung tích lúc này loàn cung lắp tên một nhánh xích hạ sắc mũi tên xuất hiện ở trên dây cúng xích hạ sắc lôi điện nhanh chóng rong rổi nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống trong không khí nhanh chóng ngưng kết ra một đoá đoá băng hoa cứu địa sắc tiễn mũi tên pha không tựa như trường hồng có nhật trong nháy mắt liền đi tới sau lưng đối phương lôi cuốn đến vô cùng băng lãnh khí sơ xác tiêu điều dường như muốn đem hư không đông đan minh cũng cảm thấy uy hiếp nổi giận gầm lên một tiếng nơi mi tâm lục giáp tinh mang t r ậ t lóe xoay người chính là đấm ra một q u y ề n trong hư không một cái to lớn thú trào trống rông xuất hiện hướng mũi tên một q u y ề n đánh xuống một tiếng ngầm vang mũi tên ở quả đấm đánh xuống đột nhiên nổ lên hóa thành vô số đến lôi đ ỉ n h văng khắp nơi phóng những thứ này lôi đ ỉ n h cũng không phải tán loạn không chịu nổi mà là tạo thành từng đạo lôi hồ đem chung quanh hắn trăm trượng khu vực toàn bộ báo phủ một đạo lôi hồ đánh vào đan minh sau lưng đưa hắn phách được lào đảo một cái tốc độ không khỏi chậm lại chu thái ở bắ mũi tên thứ hai tên đã bắt đầu ở trên dây cung nhanh chóng n g ư n g tụ thiên phạt kiếp lôi tiễn mũi tên pha không toàn bộ không trung nhất thời mây đen răng đầy từng tiếng ầm v a n g lớn ở trên chín tầng trời lăn lộn không nghỉ mũi tên hóa thành một đạo vai u thịt bắp lôi đ ỉ n h đại đạo tựa hồ đem chọn cái không trung cũng chia ra làm hai vô số lôi h ồ từ lôi đ ỉ n h trên đường lớn lan tràn ra từ xa nhìn lại giống như một chỉ vô cùng to lớn con r ế t bất kỳ tu sĩ thấy cũng sẽ cảm giác cực độ r u n động đan minh thần sắp đại biến bên ngoài thân hiện ra một tôn cự viên hư ảnh trận nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lần nữa một vòng đánh ra Tựa như màu đen lưu tinh pha không mang theo chưa từng có từ trước đến nay bảng đại khí thế đây là đan minh làm một danh tô anh cảnh tám tầng trung kỳ tu sĩ có thể chém ra mạnh nhất một quyền chu thái ở hư không không có chút nào dừng lại truy kích đồng thời ở lần nữa loan cung lắp tên thứ ba mũi tên tên xuất hiện ở trên dây cung từng đạo tử từ sắc lôi đ ỉ n h của vũ sau lưng vang lên lần nữa nhọn tiếng xe gió chu thái biến đổi thần sắc lại không có né tránh lôi vân điện lần nữa biến ả o thành một tòa hư h ả o đại điện bao hắn vào bên trong dứt khoát kiên quyết chờ đợi mũi tên xúc lực xong cũng đem mũi tên bắn ra sau lưng công kích gần trong c ă n tấc mà hắn thứ ba mũi tên tên đã hóa thành một đạo tử sắc lôi đình dòng lũ xuất hiện sau lưng đan minh m ư i t r ư ợ n g vị trí phanh đâm trước sau hai thanh e m vang lên trưởng thành vương mãng phần đôi nặng nề g h đâm vào lôi vân điện bên trên lần nữa đem chu thái đánh bay ra ngoài lần này hắn cả người xương cốt gần như đều bị đánh bể trong miệng không ngừng ho ra máu phun ra trong máu còn kèm theo nội tạng m ạ n h vụn bộ dáng vô cùng thê thảm đàn minh ở đánh ra quyền hưởng kia sau đó sắc mặt hơi tỉnh lại mặc dù quả đấm bị đối phương lôi đình xẻ nát nhưng cũng tiêu hao chín thành lôi điện uy lực đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp đang lúc này một đạo tử mang từ mạng lớn màu vàng nhạt lôi đ ỉ n h trung lao ra hung hăng đụng ở trên người hắn y dịch phục trên người trực tiếp hóa thành hư hảo phơi bày trên ra cũng bị một đạo đạo lôi đ ỉ n h phách được nám đen một mảnh toàn thân cũng bước lên tức giận khói đen còn có bảng bạc lôi đỉnh xông vào kinh mạch chính giữa khắp nơi phá hư không thể bỏ qua đan minh phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét khí tức quanh người điên cùng tăng lên nơi mi tâm lục giác tinh mang càng ngày càng sáng bao trùm ở bên ngoài thân cự viên bóng người cũng dần dần rõ ràng nó tựa hồ cực độ chán ghét chung quanh lôi đỉnh chính ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động cầm thét chu thái thân hình thoát một cái từ đan minh bên người bay v ú t qua hướng xa xa bay nhanh đem ta trọng thương còn muốn chạy đan minh một tiếng đ á y uống bước chân liền chuẩn bị truy kích bạo nổ chu thái thanh â m từ đảng xa bay tới sau một khắc xâm nhập đan minh trong cơ thể lôi đỉnh trực tiếp nổ lên phơi bẩy trên da nhất thời xuất hiện một mỗi cái chứng bù câu lớn nhỏ lỗ máu, máu tươi chạy quần quận cũng chính vì vậy đối phương truy kích bước chân đột nhiên hơi chậm lại sau lưng một đạo đen nhánh cầu vòng sâu không mang theo để cho người ta mảng nhĩ đau nhức tiếng xẻ gió xong rồi đan minh trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy phía sau trận lạnh cả người liền bị mặc ở trường thành vương mãng trên đôi ngay cả nguyên anh cũng đồng thời bị xuyên thủng vùng vây mấy cái sau vây một tiếng hóa thành vô số linh khí nhanh chóng tiêu tán được không còn một ngống chu thái căn bản cũng không dám dừng lại đem lôi vân điện lực lượng thôi phát đến cực hạ n rồi thân hình liên t h i ệ m hướng cửa ra vị trí gấp t r ô đi trường thành vương m ã n không nhanh không chậm theo ở phía sau nhưng là tốc độ không một chút nào so với chu thái chậm bao nhiêu trên mặt đất rong rồi lúc tựa như một nhánh du long mặt đất đều bị kéo ra một cái rộng như giếng nước miệng danh sâu hư không kẽ hở lối ra một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên chính là bệch mạch hắn vừa mới xuất hiện còn chưa kịp đem thần thức huyết tán ra trước người sáu t r ư ợ n g vị trí một đạo bóng người xuất hiện sau đó sẽ lần t r ậ t lóe tan biến không còn dấu tích ồ、oh, lại có thể bằng vào pháp bảo t h u ầ n gì, thú vị nơi này còn có cường giả như vậy bất quá không cần quan trọng gì cả nhìn hắn d á n g vẻ sợ là cũng bị dọa sợ đến tệ gia quần l i ê n ở trong lòng oán thầm thời điểm một đạo tiếng sẽ gió đột nhiên vang lên khí tức cùng bạo phô thiên cái địa vào tới để cho hắn đột nhiên n g n g đầu sau đó l i ê n thấy để cho hắn suốt đời khó quên cảnh tượng ngàn trượng bên ngoài một đạo tiếp liên thiên địa bóng người đứng sừng sững ở bên trong trời đất giống như là một cây xanh thiên c h i trụ tàn mát ra hung ác mênh mông khí t ứ c một cái thật dài cái đôi tựa như trường hồng q u ó nhật n trong nháy mắt đã đến trước mắt trên mặt hắn khinh miệt vẫn chưa hoàn toàn biến mất liền cứng ngắc ở trên mặt đồng tử có g ú p lại thành trâm lũ cấp linh thú trong đầu trống giống bên hai tất cả đều là vo ve tiếng bên hông treo một quả ngọc b ộ i tự động bay ra hóa thành một màn ánh sáng đưa hắn bao phủ sau đó đó l à anh một tiếng nổ vang vương mãng cái đôi u xuyên tấu h màn sáng vĩ tiêm gần như chạm tới hắn m i tâm. một giọt máu từ giữa chân mày nhỏ xuống chạy vào trong miệng mùi vị mặn mặn đôi u rắn vung ấy đem màn sáng trong nháy mắt xẻ nát hắn mới phản ứng được xoay người chạy cũng may hắn cách cửa vào rất gần quay người lại liền bay ra ngoài sau lưng chuyển ra trưởng thành vương mãng vẫn nộ tiếng gào thét toàn bộ hư không kẽ hở tinh không thú đồng thời ngựa mặt lên trời gào thét toàn bộ từ dưới đất đứng lên phát ra hung áp khí tức cu tinh không bảy thú bước ra như bước hướng lối ra đánh tới chớp h o á n g đại động đất r u n rút y trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi bốn n g ự thú tông tiêu diệt bạch mạch từ hư không t r o n g kẽ hở thương hoàng chạy ra khỏi trong mắt mang theo nồng nặc sợ hãi thiếu chút nữa thì dọa đáy ra n g ự thú tông bầu trời vô số đạo đ ộ t quán g hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng đi xa thủ quân toàn bộ tử trận tin tức đã tại bên trong tông môn chuyển g a bọn họ những người này nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại cũng đang điên cùng chạy thoát thân lý hành thiên bọt vào tàng bảo đem tất cả mọi thứ toàn bộ cất vào chữ vật giới chỉ lại từ tổ sư bài vị phía dưới lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài lệnh bài phi thường kỳ lạ toàn thể hiện ra trong s u ố t hình trung tâm vị trí có một cái mơ hồ có thể thấy hình dòng đồ án đầu đôi u liên kết đem lệnh bài n ắ m trong tay hắn cũng không có trực tiếp rời đi mà là ở một nơi bí ẩn nhẹ nhàng nhấn một cái kèm theo liên tiếp bánh xe răng chuyển động âm thanh mặt đất xuất hiện một cái xuống phía dưới cửa hang không nói lời nào nhảy vào cửa hang lần nữa khép lại bên ngoài mặc dù bạch mạch vô cùng hoảng sợ lại không có q u ê n đem nơi này tin tức tung ra ngoài giơ tay lên đánh ra mấy đạo tin tức thân hình thoát một cái hướng xa xa vội vã đi hắn đã cảm giác sau lưng xuất hiện số cổ khí tức kinh khủng cũng không yếu hơn hắn còn không chạy còn đợi khi nào hống hống hống mấy tiếng kinh tiên động điệu giống giận vang lên tạo thành từng đạo cồn u bạo sóng âm phía tây bát phương quyết tán ngự thú tông ngoại phòng vệ đại trận bị kích hoạt đung đưa t ầ n g t ầ n g rung động có chút vừa mới lao ra sơn môn tu sĩ bị sóng âm đánh vào trực tiếp bị đánh thành b ã vụn vô số yêu thú từ hư không trong kẽ hở lao ra có từng mảng thành phiến vũ châm điều có hình thể to lớn trưởng thành đủ để đi đến cao hai mươi triệu h mỗi viên còn không nhiều lượng khổng lồ vương mãng cùng song v p h ô thiên cái địa che khuất bầu trời trang nghiêm một bộ tận thế cảnh tượng thinh không thú lao ra ngoài chạy mau a c o n ôm may mắn trong lòng ngự thú tông đệ tử đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh r ồ i rít kinh hô thành tiếng một phần nhỏ lao ra phòng vệ t r ậ n pháp càng nhiều là nút ở trong t r ậ n pháp không dám lưu đầu ngự thú tông phần lớn chủ lực toàn bộ chết ở hư không trong kẽ hẹp hiện đang đóng giữ phần nhiều là t ù vi rất thấp đệ tử hơn hai mươi đầu hát bối viên từ hư không trong kẽ hở bước ra một bước rơi trên mặt đất chung quanh núi đã lan xuống đại động đất run dày bọn họ mới xuất hiện liền bị n g thú tông phòng n g trợ pháp hấp dẫn dối rít nước da miệ to nhào tới quăng lên quả đấm liền đập ở dạy đ ặ c tiếng b ị bị c h bực trung phòng vệ trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c sau đó ẩm ẩm nổ vỡ đi ra nếu như có nhân trụ trì trận pháp lời nói còn có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng mà tu sĩ cao hơn đệ tử đã sớm thoát được mất dạng nơi đó còn có nhân trụ trì trận pháp mấy cái quả đấm to từ trên trời hạ xuống hung hăng hạ xuống một mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ đập chết mười mấy tên đệ tử cấp thấp ngay sau đó một mảng lớn vũ châm điệu bay tới để cho nhân t cả ra đầu tiếng xé gió văng lên phô thiên cái địa vũ châm giống như là một đạo rộng dài thác nước từ trên trời hạ xuống. đem phía dưới hết t h ể vật thể toàn bộ đánh thành cái rỗ số lượng khổng lồ vương mãng cùng song vĩ cá sấu cũng từ hư không tròng kẽ hở trước sau lao ra từ mặt đất nghiền ép mà qua sở hữu ngăn trở ở trước mặt vật thể toàn bộ bị phá hủy bao gồm núi đá cây cối cùng với ngự thú tông kiến trúc và tu sĩ cùng với bị bọn họ thủ hộ phạm nhân từ n g tiếng kêu thê lương thảm thiết s u ố t duy trì một khắc đồng hồ toàn bộ tông môn bị tinh không thú chiếm lĩnh sau đỏ thâm huyết dịch đem triển núi cũng xâm nhiễm thành huyết sắc tận đến giờ phút này lục cấp trưởng thành vương mãng mới t ử hư không t r o n g kẽ hở chậm rãi tới lui tuần tra mà ra một đôi hoàng sán sáng con mắt quét nhìn chung quanh phảng phất là giò xét lánh đ ị a mình chật ánh mắt của nó rơi vào ngự thú tông ban đầu chỗ phía trên dãy núi ánh mắt lộ ra rồi nhân tính hóa biểu tình là kinh hỷ hoặc như là ngoài ý m u ố n thật dài thân thể sát mặt đất hướng triển núi bơi đi chỉ chốc lát sau cả người nó hoàn toàn t h i ế t phục ở trên triển núi c ự đại đầu đầu lâu dán trên mặt đất ánh mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình còn lại tinh không thú là tụ tập ở dãy núi hai bên yên lặng chờ đợi trong lòng núi lý hành tiên ngồi ở một cái trước bàn đá ánh mắt t ử nhìn chòng chọc trước người theo d õ i trật bàn ánh mắt lộ ra vẻ rắn g co đầu này vương mãng không sẽ phát hiện cái gì chứ hai tay của hắn thật chặt nắm chặt chung một chỗ thầm n g h ị đến đang lúc này xa xa lưỡng đạo cường đại khí tức xuất hiện lấy tốc độ kinh người hướng bên này chạy nhanh đến t r ư ờ n g thành vương mãng ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra rồi nhàn n h ạ t khinh thường này lưỡng đạo khí tức cũng rất mạnh một la hóa thần cảnh tầng bảy đình phong một la hóa thần cảnh ba tầng trung kỳ nghĩa trướng còn chưa cốt trở về một cái quần quận âm thanh văng lên tựa như sấm dền l ă lộn nhóm lớn tinh không thú nhất thời liền dối lọt lên t trưởng thành vương mãng một tiếng khi thế minh mông quyết tán đem chung quanh sở hữu tinh không thú bao phủ lại ngăn cách hơi thở đối phương hai người từ trong hư không dắt tay nhau tới một lao giả một thiếu nữ lao giả chính là thú thần tông tông chủ diệp chắc dung thiếu nữ tắc là hắn tôn nữ diệp như nhận được bạch mạch đưa tin sau hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bất quá hay lại là tới trễ một bước ngự thú tông đã hóa thành một vùng phế tích sở hữu p h à m nhân cùng tu sĩ toàn bộ chết hết nghĩa trướng tìm chết trong lòng diệp chắc dung lựa giận cuồn cuộn nơi mi tâm lục giáp tinh mang trận lóe quanh thân ngưng tụ ra một tôn cự viên bóng người dậm chân m ạ tới mỗi bước ra một bước mặc dù cũng dẫm đạp ở trên hư không lại để cho đại địa cũng theo đó rung động diệp như theo sát phía sau mở ra thú thần thay đổi hai người hóa thành hai vị cự viên như như tia chớp xông về trưởng thành vương mãng người sau n g n g đầu nứt ra miệng to đưa ra đầu lưỡi đỏ chét phát ra thử thử tiếng Chật, lưỡng đạo cái đôi u phóng lên cao tựa như hai cây t r ư ờ n g thương cũng không phải là thật có hai cái mà là biến ảo mà ra hư ảo anh tử hai cái đôi u như trường thương phá không đâm ra mang theo ầm ầm âm bạo thanh không gian nhất thời bị xé nứt ra từng đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ diệp chắc rung trong mày thân hình thoắt một cái hai đạo tàn ảnh xuất hiện mỗi người chém ra hai q u y ề n bốn đạo to lớn q u y ề n ảnh xông ra ngoài ở bán không vạch ra bốn đạo màu đen quy tích cùng hai cái đôi đụng vào nhau khi tức nổ tung hai luồng kinh khủng gió bao phóng lên cao đem hư không cũng xuyên thủng ra hai cái quả đấm lớn tiểu h á t động diệp chắc rung rên lên một tiếng sau lùi lại mấy bước khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi xem xét lại trưởng thành vương mãng hai cái đôi giải tán thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút rất nhanh thì khôi phục như cũ không thấy được chút nào bị thương đi chết diệp như từ diệp chắc rung bên người xẹt qua hai quả đấm hướng phía dưới đồng thời chém ra hai cái to lớn quyền ảnh từ trên trời hạ xuống tại hạ lạc trong quá trình chung quanh linh khí bị toàn bộ c ố a tới dung nhập vào trong đó t à n mát r a khí tức càng ngày càng mạnh thể tích cũng càng ngày càng lớn trưởng thành vương mãng không n g ầ n đầu thật dài cái đôi càng quét mà ra chỉ nghe bịch bịch hai tiếng nổ vang hai cái uy lực tuyệt luân quyền ảnh liền bị đánh tan đáng chết tại sao mạnh như vậy diệp như sắc mặt trắng nhận thân hình thoát một cái cấp tốc lui về phía sau thật dài đôi rắn mang theo q u n bạo kinh phong từ bên người nàng lao qua có thể rõ ràng nghe được không gian tiếng vỡ vỡ âm trổi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi lăm lâm khâm khổ não là quá cường đại cứ việc tránh được như cũ có một nguồn sức mạnh lành trên người đưa nàng đánh bay ra ngoài n ư ơ n g tụ ở bên ngoài thân cự viên hư ảnh tịch liệt lóe lên mấy cái thiếu chút nữa bị đánh tán t h i ể u như người không sao chớ diệp chắc dung thân hình thoát một cái ngắt ở trước người diệp như trầm giọng hỏi không việc gì g i a g i a cẩn thận đầu này tinh không thú quá cường đại diệp như đưa tay lau sạch k h ỏ miệm tràn ra máu tươi vội vàng đáp người lui về phía sau giút ta áp trận da da muốn ra tay toàn lực rồi diệp chắc dung há có thể không biết rõ cái này vì mình cùng tôn nữ an toàn lúc này làm ra quyết định diệp như gật đầu một cái xa xa lui ra ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở phía xa vài đầu rục dịch ngũ cấp trên người linh thú diệp chắc dung hít sâu một hơi nơi mi tâm lục giác tinh mang càng ngày càng sáng bao trùm ở bên ngoài thần cự viên thân hình nhanh chóng bành trướng trở nên lớn không lâu lắm liền cao ra đến ba mươi t r ư ợ n g có dư tản mát ra một cổ tuyên cổ mãng hoang ký tức trưởng thành vương mãng đồng tử l o ạ lên đứng thẳng lên nửa người trên phần đôi ở sau lưng khoảng đó đông đưa lục cấp linh thú trưởng thành vương mãng cùng hóa thần tầng bậy cường giả tối đỉnh chiến đấu. gần sắp mở ra hoang thành cứ điểm một đạo thân ảnh ở bán không từ từ hiện lên rơi vào trên tường thành hắn xuất hiện l ạ g yên không một tiếng động không có đưa tới người khác chú ý thần thức lặng lẽ bao trùm đi ra ngoài đem chu vi trên trăm cây số khu vực quét qua một lần hài lòng gật đầu một cái mặc dù quỷ lão đầu nói chuyện không đáng tin cậy làm lên chuyện tới hay lại là tương đương để cho ta hài lòng nhìn tình huống hắn ở trận đạo bên trên thành cựu lại có tinh tiến không là người khác chính là lâm thâm hắn ở thiên địa lô sinh ra nơi lợi một trận Đem t ư sau đó i lại đang lâm hại thành ngoại bố trí một cái phòng vệ đại trận đem chọn thành phố còn có gần phân nửa bắc hải cũng kéo quát trong đó toàn này bí cảnh cũng bị hắn chính là mệnh danh là hỏa diễn bí cảnh cửa vào phía dưới do nham tương ngồi xuống sau tạo thành màu đen đỉnh núi bị hắn xưng là bắc mặc phong hắn đem ngọn núi này đưa cho tôn tĩnh tiêu sau này liền do nàng c h ấ n thủ họa d i ễ m bí cảnh cửa vào về phần ngọc bài hắn đã luyện chế hơn mười ngàn cái toàn bộ giao cho tôn tĩnh tiêu bảo quản chờ làm xong những chuyện này sau mới đi tới hoang thành cứ điểm đứng ở trên tường thành xa xa nhìn ra xa hoang nguyên tinh lục trong lòng không ngừng dùng x o á n thiên thuật suy diễn toàn bộ tinh lục vận mệnh loại này làm pháp tướng làm tiêu hao tâm thần lại có thể để cho hắn nắm chặt đem tới một đoạn thời gian rất dài hoang thành tinh lục phát triển đi về phía xoắn thiên thuật ở rất nhiều thuật pháp chính giữa không coi là đình phòng lại thắng ở dễ dàng nắm giữ không dễ dàng gặp phải cắn tr mỗi lần cũng chỉ có thể có đến một cái tương đương mơ hồ tin tức yêu cầu từ phương diện khác nhau nhằm vào bất đồng vấn đề tiến hành nhiều phương diện suy diễn lẫn nhau kết hợp ấ n chứng mới được một cái tương đối rõ ràng c â u trả lời một lúc sau hắn ngưng x o a n thiên thuật suy diễn chân mày hơi nhữ lại hoa nguyên n g tinh lục tình huống tựa hồ so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều lắm v ẫ n che vụ lượt bành rất nhiều tin tức hoàn toàn mơ hồ như là bị nào đó không biết lực lượng cường đại che đậy ngay tại hắn trầm tư thời điểm một đạo thân ảnh từ trong thành đi ra một thân một mình hướng hoa nguyên tinh lục phương hướng vội vã đi lâm khâm hơi sừng sờ cố tiểu quân lúc này đi hoa nguyên n g làm chi vì vậy hắn rất tự nhiên liền khiến cho dùng x o á n thiên thuật thôi diễn một chút cố tiểu quân tương lai c h ậ t l á c đầu một cái bật cười tiểu tử này lại khai khiếu hơn nữa còn có một phần đại cơ duyên đặt ở trước mặt chờ hắn đi nhặt này chẳng lẽ liền là chủ giác mô bản bất quá như vậy lén lút rời đi mà không phải trộn dạng suy nghĩ một chút liền mặc cho hắn đi thân hình phát một cái lâm khâm bóng người liền biến mất ở trên thành tường tựa như là tới nay cũng không từng xuất hiện thánh văn tinh lục khu vực trung tâm một tòa khổng lồ trôi lơ lửng cung điện chỗ s â u nhất một nam tử trẻ tuổi đột nhiên trợn mở con mắt khí tức quanh người nghiêm nghị tạo thành sung thiên chi thế đem ngưng tụ ở trên đại điện không t ầ n g mây vọt thẳng t á n ở trước người hắn nổi lơ lửng một quả màu xanh b i ế c ngọc phủ từng đạo sáng trói q u a n mang tạo thành vòng sáng từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán nhìn làm cho người ta một loại mộng h ư n g u y ế n l ộ n g l o y cảm giác nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy nhấc tay vỗ một cái đem ngọc phủ nâng ở lòng bàn tay trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn Cửa được i tiếng ệ n một kéo k ẹ được ra, một lão hầu đi t được, được. hai mắt t h rưng rưng kích động gật đầu một cái thiếu ra lão thân đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể giúp ngươi một tay rồi lão hầu vừa khóc vừa cười biểu tình cực kỳ phức tạp thanh niên sắc mặt hơi chậm lại chợt gật đầu một cái cũng tốt có người trợ rút thống nhất thánh văn tinh lục thời gian đem rút ngắn thật nhiều thiếu ra kia bây giờ bắt đầu có thể vì thánh phủ tổng thống nhất đại nghiệp ra một phân lực lao thân có chết cũng vinh dự lao hầu lao sạch khỏe mắt nước mắt khoanh chân ngồi xuống dùng kiên định giọng thanh niên lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười gật đầu một cái ở lao hầu trước người ngồi xếp bằng thiếu ra bắt đầu đi lao hầu tay trái hướng chính mình nơi mi tâm một chảo một cái hư hảo bàn tay từ trong tay chậm rãi lộ ra chui vào đầu lâu bên trong sau đó ra bên ngoài kéo một cái một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu nguyên anh bị hư hảo bàn tay cho gắng gượng bắt đi ra la hậu thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích đi xuống mà nguyên anh lại phảng phất bị bồi bổ một dạng quan g mang càng ngày càng mạnh mẽ thanh niên thần sắc nghiêm túc hai tay ở trước người như bánh xe một loại chuyển động đánh ra từng đạo thủ quyết đem nguyên anh tầng tầng bọc lại thiếu ra gặp lại la hậu trong miệng thốt ra bốn chữ nghèo đầu sinh cơ đều không thanh niên không có bị một chút ảnh hưởng một tên tiếp theo một tên thủ quyết đánh ra nguyên anh bị dẫn dắt tới đến đỉnh đầu một tôn nguyên anh từ đem thiên linh cái toát ra hai cái nguyên anh bốn mắt nhìn nhau gần như cũng ngay lúc đó d i biến nảy sinh một đạo bóng người màu xám từ lao hầu khô héo trong thân thể bỗng nhiên lao ra thẳng chui vào thanh niên trong cơ thể thanh niên chấn động toàn thân ánh mắt lộ ra vẻ khó tin vừa mới toát ra thiên linh cái nguyên anh cũng lộ ra vẻ kinh hoàng muốn phải trở về ngay trong óc lại bị lao hầu nguyên anh một cải nắm dùng sức ra bên ngoài luôn làm sao sẽ thanh niên ở trong lòng kêu gạo muốn kích thích ngọc p h ù lực lượng nhưng là thần thức vừa mới xuất hiện liền bị một vệ bóng đen tầng tầng bọc lại hoàn toàn cắt đứt cùng ngọc phủ giữa liên lạc ma mai đây là thanh niên thần thức phát ra một đạo cầu khẩn hỏi nhưng mà lao hổ không có nửa điểm đáp lại trong c u n óc thanh niên thần thức còn có trí nhớ cũng bị nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ quá trình kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ làm tán lạc trong không khí linh khí bị nguyên anh lần nữa hút vào trong bụng lúc này mới chui vào thanh niên thiên linh cái thanh niên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra lương đạo lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất ha ha ha ha lao thân đợi chừng ba trăm linh năm rốt cuộc để cho ta đợi đến rồi thanh niên phát ra bén nhọn thép dài khí tức quanh người không ngừng bành trướng vừa mới bắt đầu chỉ có tô anh cảnh bốn tầng sau đó là năm tầng tầng sáu chín tầng v u a n h một tiếng một đạo kinh lôi chi trên bầu trời nổ v a n g mây đen l a n lộn một cái c ự đại khí lưu nước xoáy xuất hiện thiên địa biến s ắ c đây là hóa thần lôi k i ế p muốn tới rồi sau một c á n h giờ thanh niên trôi lơ lửng ở giữa hư không khí tức quanh người sôi t r ả o nghiêm nhưng đã là hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ ha ha ha không tệ không tệ mặc dù chỉ là ban đầu vào hóa thần so với lao thân toàn thân thời kỳ cũng không thua kém bao nhiêu thiếu ra không ổn g công ta làm c h â u làm n g ợ i cho ngươi mấy trăm năm chưa tới một hai tháng thì sẽ khôi phục đến ta toàn tỉnh thời kỳ tu vi thiên linh căn quả nhiên danh bất hư chuyển thanh niên nhấc tay v ù một cái một quả tản ra bích lục c ú quang ngọc phủ trôi nổi tại lòng bàn tay chính giữa t h á n h phủ tông trí bảo vọng đạo phủ cũng là lao thân rồi thiếu gia yên tâm lao thân biết dùng ngươi danh nghĩa nhất thống thánh văn tinh lục cho ngươi không bị chết không nhắm mắt ha ha ha ha thanh niên cùng tiếu sau một lúc giơ tay lên cách không một chảo đem trôi lơ lửng ở trong tầng mây đại điện thu vào hóa thành một vệ sáng t r ớ c mắt đi xa sau đó mấy tháng không ngừng có tin tức thông qua đủ loại con đường từ thánh văn tinh lục truyền về tin tức mặc dù nhiều nội dung đều không khác mấy đại địa thành thành chủ phủ bên trong thư phòng đông an cẩn thận liếc nhìn truyền âm ngọc giản chân mày càng nhịu càng c h ặ n thánh văn tinh lục xuất hiện cường giả tuyệt thế đem hơn mười lục phẩm tông môn cùng một cái thất phẩm tông môn cho c h â n áp c ư nhiên như thế cường đại chỉ sợ so với thú thần tông vị kia cũng không thua kém bao nhiêu thế nào lúc trước chưa từng n g h e qua không được phải lập tức báo cho biết đại nhân đông an lúc này lấy ra một quả truyền âm ngọc giản cho lâm khâm phát một đạo tin tức chính ở giữa hư không tu luyện không gian pháp tắc lâm thâm d giơ tay lên đem truyền âm ngọc giản bắt đi ra đông an âm thanh v a n g lên đại nhân thánh văn tinh lục xuất hiện cường giả tuyệt thế lại đến từ thánh phủ tông có thể so với thu thần tông diệp chắc dung tám phần mười tông môn bị chấn áp rồi lâm khâm khe n h ư mày nhìn một cái nam phương thấp giọng lẩm bẩm tinh không thú sự tỉnh còn chưa có giải quyết bây giờ lại ra một cái thánh phủ tông thật là phiền thoái rõ ràng chỉ muốn thu bị c h ổ mã hết lần này tới lần khác một cái phiền phức tiếp lấy một cái ai khổ nào a ai bảo ta đã như thế cường tại đây cho nên phiền t h i mới sẽ tìm tới cửa chấm tư chốc、lát. lâm khâm quyết định không để ý tới tiếp tục tu luyện không gian phát tắc xúc điệu thành thốn cũng nhanh lĩnh ngộ ra được tinh hải tinh lục thiên tinh quần đảo liếc nhìn lại vô số hòn đảo chi chít như sao trên trời từ trời cao nhìn lại t ự a n h ư cùng một mảnh tinh hải nơi này đó là hải thần các sơn m ô n chỗ thiên tinh quần đảo sở hữu trên đảo đều kiến tạo một tòa cao lớn ba t r ư ợ n g tới một mươi triệu khoảng đó hải thần pho tượng tư thái ngàn vạn những thứ này có thể không phải phổ thông đ i ề u khắc mà là một tòa khổng lồ chất pháp tên là ngàn la vạn tượng đại trận tối trung ương cũng là lớn nhất cái đảo chính là đại các chủ tô hồng na cái đảo còn lại bắt đại các chủ phủ、Đệ. tọa lạc tại còn lại trên đảo thiên tinh quần đảo biên giới có làm nhìn giống như liên hoa hoa muối như thế cái đảo trên đảo chim hót hoa nở làm cho người ta một loại sinh cơ dồi dào cảnh tượng trên đảo kiến trúc cũng rất đơn giản chỉ có hai tòa một tòa là các chủ điện một tòa khác chính là tu sĩ quân chỗ ở đương nhiên chỉ có thân vệ quân mới có tư cách và ở cắt trong chủ điện đang tu luyện trong lòng tuyết lạc sợ hãi đột nhiên trận mở con mắt ngắm nhìn một phía sau đó mở mịt lắc đầu tại sao có thể như vậy mấy ngày nay luôn là lòng rung động kho an chẳng lẽ là thương thành vị lao tổ kia muốn thân lâm hải thần các hay sao suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào nếu như vị kia lời nói sớm đã tới rồi cũng không cần chờ tới bây giờ không nghĩ ra một cái như thế về sau nàng liền không thèm nghĩ nữa giơ tay lên đem bản mệnh pháp bảo tố đạo tuyết liên lấy ra dùng chân khi ân cần săn sóc đây là gia nhập hải thần các lúc đại các chủ tô hồng na tự tay đưa cho dùng đối phương lại nói đó là đây là thế gian còn sống một tòa tố đạo tuyết liên muốn quý trọng tuyết lạc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mỗi ngày dụng tâm huyết cùng chân khí bồi bổ tế luyện vừa mới bắt đầu tố đạo tuyết liên vẫn chỉ là hạ phẩm linh khí bây giờ đã trưởng thành lên thành hạ phẩm đạo khí lấy ra tố đạo tuyết liên sau tuyết lạc hay lại là giống như thường ngày làm từng bước tiến hành nhưng mà tố đạo tuyết liên lại không bị khống chế khẽ run dậy một mảnh cánh hoa tự đi dụng trôi lơ lửng ở bàn không đem chung quanh bao bọc vây quanh xảy ra chuyện gì trong lòng sơ nào cả kinh nhấc tay vỗ một cái đem cuối cùng một mảnh còn chưa dụng cánh hoa n ắ m ở lòng bàn tay này cánh hoa là nàng hao tổn hao tổn tâm thần nhiều nhất một mảnh rất nhanh một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu hải thần điệu giống như liền xuất hiện ở cánh hoa trung ương đại các chủ tuyết lạc dùng không xác định giọng hỏi pho tượng vốn là đờ đã biểu tình trong nháy mắt linh động mà bắt đầu đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra ta cái chữ này mới vừa phun ra pho tượng biểu tình đó là một trận b và mẹo lung tung suy nghĩ tràn vào não hải tô hồng na cả người cũng sợ run ngay tại chỗ thật lâu mới làm rõ ý nghĩ trong lòng lẩm bẩm ta lại từ một lần bỏ mạng ở này phương tràn đầy thế giới hỏa d i ễ m pháp t ắ c bên trong trận ánh mắt của nàng rơi vào trên người tuyết lạc ánh mắt c h ấ p đ ộ n g đại các chủ tuyết lạc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng lòng rung động cảm giác trước đó chưa từng có máy liệt sơ nào ngươi có thể biết ta tại sao đem tố đạo tuyết liên ban cho ngươi tô hồng na dùng bình tĩnh thanh ngâm hỏi、Không. không biết trong lòng tuyết lạc kinh hoàng lại không có biểu hiện ở trên mặt mà là đem cuối cùng cánh hoa kia siết càng c h ặ t hơn đó là bởi vì ngươi nắm giữ không t ỷ vết đạo thể có khả năng nhất bồi bổ tố đạo tuyết liên mà ngươi chính là ta chọn người kế tiếp thế thân tô hồng na vừa dứt lời liền hóa thành một đạo tàn ảnh cuốn lên chung quanh cánh hoa hướng tuyết lạc nào tới tuyết lạc ở hải thần các mấy năm nay đã sớm không phải năm đó tiểu nha đầu rồi nàng cũng là người quyết đoán quyết định thật nhanh bỏ quà n h ụ thân ngươi anh rời thân thể chui vào cuối cùng cánh hoa kia chính giữa xông phá tầm tầm cách t ngay lập tức đi xa đối với chính mình n ụ c thân lại không có nửa điểm lựu luyến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước 196, tinh không trùng tộc một trên thương. tròm trên huyết thú tông phòng tuyến cấp áo, thiên、vũ、tông cùng tuyết、lang、tông cũng đều xuất hiện thú triều, Ra ra, người như người. Chắc chỗ dịch đặc, cấp cùng cũng Diệp núi, nhiều Diệp hiện giờ? không dung quần đứng đỉnh ngọn Dính bên đông dính nhau, đứng vạn phòng lang dâu sau đều áo áo, vào sao lam lũ làm vũ đã ở ở ở bị bây cũng cảm giác có chút lực bất toàn tâm thú thần dự luôn sẽ không sai trên thời gian cũng không có sai bây giờ chính là thú thần tông khi xuất hiện trên đời sau khi nhưng là bằng vào ta bây giờ thực lực chỉ sợ khó mà giải quyết lần này phiền thoái coi như là một con lục cấp trưởng thành vương mãng để cho hắn suýt nữa bỏ mạng nếu như có hai đầu lục cấp linh thú vừa nghĩ tới đó liền có loại không rét mà run cảm giác phải làm sao chẳng nhẽ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy lại lại muốn lần lãnh đời cùng lúc đó tuyết lang tông cùng phi vũ tông cao tẩng chính tụ tập trung một chỗ thương nghị công việc tại chỗ ngoại trừ hai cái tông môn tông chủ ngoại còn có một chân mục cầm hai tỷ muội cùng với ba vị tố anh cảnh cường giả một chân trang một cấp cũng ở trong đó tống du tông chủ ta cảm thấy được hay là đem trong tông đệ tử cấp thấp cùng với phụ thuộc vào chúng ta phạm nhân từng nhóm rút lui đến thương thành cứ điểm một cấp đề nghị một khi xuất hiện lục cấp linh thú thủ quân cũng tốt tùy thời rút lui không đến n ổ i xuất hiện như ngự thú tông như vậy toàn quân bị diệt hơn nữa không làm không được dự định xấu nhất ngự thú tông tiêu diệt đó là sống miễn cưỡng ví dụ thê thảm giáo hấn một cấp thần sắc nghiêm túc trong giọng nói mang theo kiên quyết ý coi như những người khác không đồng ý cũng phải đưa hắn hệ này phải hệ đưa để tông ử cấp chúng thấp toàn bộ đưa đi. Nhưng là, chúng ta bởi vì thú thần t Nhưng là, bộ bởi đưa đi. vì đột nhiên xuất thế, mà nhưng mặt trái nhiên nhưng khế mà sẽ bỏ ớ chủ Tuyết lang tông tông lang c hâu chấn mộ, nhỏ bé không thể nhận ra như chủ, cái, rồi mới lên tiếng. Tông mộ, mày một mới bé ra rồi dựa theo ước định chúng ta song phương cũng dùng hết nghĩa vụ không tính là sẽ bỏ hiệp ước một mực giữ yên lặng một chân đột nhiên mở miệng nói nếu không lời nói ngài cho là bọn họ sẽ dễ dàng như thế rời đi sao hơn nữa ta cảm giác bọn họ đã sớm dự liệu được hiện ở loại tình huống này sẽ chờ chúng ta cầu tới muôn đây vừa nói trên mặt còn lộ ra hoạt bát nụ cười Một chân, ở hai vị tông chủ trước mặt nghiêm túc một、chút. Một tông trước túc chút. chân, chủ hai không nhịn ở vị góc đây ư ợ c c mắng. Một h n xuống, không nói nữa. người chấn nhìn diện Tống du, hỏi Tống le lưới lúc tư, cái, túi Mọi rơi đối hỏi một thêm chầm một mộ đầu sau, Âu Du, gì phía h vào về đây. là một cái tản mát r a khí tức nho nhãn g ư ờ i đàn ông trung niên cùng hoa nguyên n g phần lớn thu cùng hào phóng tu sĩ so sánh có vẻ hơi đặc biệt lần này thú triều không thể tầm thường so sánh ta phi vũ tông đã có nhiều chút lực bất tòng tâm người cũng biết rõ ta tông thu nhận phần lớn đều là nữ đệ tử không thích tranh đấu ta cảm thấy có thể làm xong rút lui chuẩn bị một khi xuất hiện đối phó không được tình huống cũng không phải l u ô n cuống tay chân tống du cho ra quan điểm mình cùng đề nghị âu chấn mộ lần nữa i ê n lặng tuyết lang tông nội tình vẫn có cũng nha ẩn giấu thực lực không có biểu hiện ra nhưng là lần này không phải dĩ vang thu triều sẽ xuất hiện cường đại đến khiến người sợ hai tinh không thú một khi quyết sách thất bại tuyết lang tông sẽ bước ngự thú tông bếp xe đổ một lúc sau âu chấn mộ lên tiếng mộc chân ngươi cùng hoang thành cứ điểm nhân tương đối quen có thể hay không có thể để cho bọn họ phái hai chiếc phi khả tới mộc chân do dự một chút gật đầu một cái có thể chuyện này ta đi câu thông tranh thủ được hai chiếc phi khả cũng không thành vấn đề như vậy thì tốt cũng làm xong rút lui chuẩn bị trước hết để cho phụ thuộc vào hai tông phạm nhân rút lui phạm nhân số lượng khổng lồ phải mau sớm chú đáo đi xuống đúng tông chủ mục chân khu trọn gật g đầu một cái chuyện này phải nhất định lặng lẽ tiến hành không thể để cho thú thần tông sứ ra biết nếu không sẽ ảnh hưởng kế hoạch rút lui phải tại chỗ người sở hữu r ố i dích gật đầu tư chuyện lớn như vậy tình căn bản không gạt được t ố anh cảnh cường giả chỉ có thể làm hết sức mình nghe tin mệnh bởi vì ngự thú tông phòng tuyến thất thủ vô số tinh không thú từ cái này phương hướng tràn vào hoa nguyên tinh lục lấy ngự thú tông di trị hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán ra l ụ c cấp linh thú trưởng thành vương mãng tựa hồ rất thích tòa sơn mạnh này từ đến sau này liền không hề rời đi quá gần đó là cùng diệp chắc dung chiến đấu cũng một tấc cũng không rời dây núi trong bụng lý hành thiên đã chờ không nhịn được đợi nơi này tu luyện đi thời khắc lo lắng đề phòng tùy thời đều sợ khí tức tiết lộ để cho đối phương phát hiện lặng lẽ chạy ra ngoài đi lại không cam lòng đem vật kia ở lại chỗ này đang lúc này dây đặc tiếng ông ông từ hư không trong kẽ hở chuyển ra còn tụ tập ở cửa ra chung quanh tinh không thú nhất thời liền tao động liền núi liền thành năm vương mãng cũng đứng thẳng lên nửa người、trên. cường đại khí tức khuyết tán ra rất nhanh một tầng thật mỏng hấp ảnh như đồng thời một tấm giả thiên màn c h e từ đ ố i ra hướng bên ngoài lan tràn ra dần dần đem không trung che lại toàn bộ thiên địa tất cả đều là vo ve tiếng v ũ cánh thông qua theo dõi trận bàn đem một màn này để ở trong mắt lý hành thiên cả người đều bị kinh động đây là sâu trùng trước xuất hiện vũ châm điệu b ầ y cũng đã để cho hắn rung động bây giờ một màn này lại để cho hắn sợ hãi phô thiên cái điệu màu đen g ắ t trùng ở hai cánh vị trí có một cái kim sắp dây nhỏ nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện tt t r ư nó g lần nữa phát ra một tiếng hí trung quân như sóng biển một dạng đung đưa tầng tầng gọn sóng từ không trung đáp xuống t giống phía dưới sở hữu tinh không thú đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét phát động công kích một cái thật dài cái đôi thẳng bay đến chân trời đem một đoàn sâu trùng rút ra được bạo thể m à chết lại có càng nhiều sâu trùng phụ ở trên đôi u vốn là hư hào cái đôi u lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại t r ư ờ n g thành vương mạng nhất thời liền nổi giận cái đôi u trên đất nhẹ nhàng đánh một cái sau đó hướng không trung liền rút ra đánh tới lực lượng quần bạo quyết tán đem không gian cũng vạch ra từng đạo m ả n h nhỏ vết nước nhỏ ngũ cấp linh thú cũng rối rít xuất thủ mấy chục đạo quang mang sông lên trời mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế rơi vào trùng quần bên trong sâu trùng thi thể như sau mưa một loại chiếu n h i ê n xuống nhưng mà một tua này công kích không chỉ có không có thể làm cho đối phương n ú t nhát còn hoàn toàn đem chọc giận càng nhiều sâu trùng chen trúc tới hướng sở hữu tinh không thú ngay đầu trục xuống một trận quần thể giữa chém g i ế t hoàn toàn bùng nổ trước đã rời đi tinh không thú cũng nhận được rồi quần thể triệu hoán rồi g i ế t trở lại gia nhập vào tràng chém g i ế t này chính giữa ngay tại song phương đánh hôn thiên ám địa thời điểm một tiếng phẫn nộ gào thét từ từ hư không t r o n g khe chuyển ra xuyên qua hư không kẽ hở chuyển đi ra bên ngoài song phương động tác hơi ngừng chỉ chốc lát sau chiến đấu lần nữa bùng nổ lại vừa là một tiếng phẫn nộ gào thét chuyển ra lần này song phương không có lại lần nữa chém rết chúng quần rối rít xông lên trời hướng xa xa bay đi để lại đầy đất trùng thi còn có bị gặm thành khung xương tinh không thú h ả i cốt trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi bảy phệ tác trùng t r ứ n g trùng chờ trùng q u ầ n toàn bộ đi xa trưởng thành vương m ạ n g hướng hư không lối ra gào thét một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn này mới một lần nữa nằm ú t sắp trở về trên mặt đất mười ngày sau chu thái từ một nơi ẩn n ú t trong huyện động chui ra đầu đến kiểm tra một hồi tình huống chung quanh phát hiện hết thể rung động sau này mới đi ra khoảng thời gian này hắn một mực ở chữa thương đã không sai biệt lắm hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng là nghĩ tới thú thần công nhân trong lòng liền dâng lên một cổ không ức chế được t ứ c giận bất quá lần này mặc dù bị thương lại để cho hắn tu vi từ t ố anh cảnh năm tầng tăng lên tới t ố anh cảnh tầng sáu sơ kỳ đứng ở bên ngoài hang còn chưa nghĩ ra phải đi nơi nào bầu trời xa xa liền xuất hiện một mảnh tối om om mây đen mây đen phía trước còn có thật nhiều thương hoàng chạy trốn tu sĩ trong đó có một người chu thái liếc mắt liền nhận ra được chính là cố tiểu quân bây giờ hắn bộ dáng có chút chật vật quần áo rách rách dưới giới không nói khoe miệng còn lưu lại vết máu lúc này giơ tay lên lấy da cựu tiên cực lôi cùng rút ra bốn chi linh khí mùi tên đặt lên trên dây cùng bắt đầu xúc、lực. một đạo đạo lôi đình dọc theo đầu ngón tay rót vào thân mũi tên bên trong cùng loạn điện hồ nó thân mũi tên làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u ế c tán xa xa thương hoàng chạy trốn đông đảo tu sĩ con mắt sáng lên rồi d í t chuyển hướng hướng bên này chạy nhanh đến đi mau là p h ệ tắt trùng cố tiểu quân cũng liếc mắt một cái liền nhận ra chu thái vội vàng hét lớn chu thái như là cũng không nghe thấy một dạng vẫn ở chỗ cũ sốc lực làm phía trước nhất người kia đã tới trước mặt thời điểm hắn bông lỏng dây cung xiu xiu vẹo bốn đạo lôi đình cầu vòng sâu không mà ra ở hư không vạch ra sáng loáng quy tích từ cố tiểu quân bên người lao qua sau đó ẩm ẩm nổ lên côn bạo lôi hình cung đan vào lẫn nhau tạo thành một tấm giày đặc l ô i võng đem vệ kim giáp trùng tiến tới con đường n g ắ n trở những con trùng này trí lực cũng không cao rồi rít né tránh không kịp trực tiếp đụng vào lôi võng bên trên phát ra thử thử âm thanh chu thái thu hồi trường cung thân hình thoát một cái đi tới trước mặt cố tiểu quân lôi vân điện từ đỉnh đầu thoát ra hóa thành một tọa đại điện h ư ảnh đem hai người cuốn đi hướng xa xa chạy như bay còn lại tu sĩ đầu tiên là ngần ngơ sau đó điên cuồng kêu to đừng chạy a mang ta lên cứu mạng chu thái căn bản không lý những người này khống chế lôi vân điện tựa như một đạo ti vạch qua chân trời trước mắt đi xa chờ đến nhìn không thấy tăm hơi bị trùng q u â n không ngừng đánh vào lôi võng lúc này mới nhanh chóng tàn đi những người khác lại bắt đầu bỏ mạng chạy trốn lại vừa làm ộ t ngày sau chu thái hai người lạc ở một ngọn núi trên cố tiểu quân sắc mặt đã tốt hơn nhiều đa tạ chu láo ân cứu mạng cố tiểu quân khi nào khách khí chắp tay chu thái khoát tay một cái hỏi xảy ra chuyện gì làm chật vật như vậy ta ta đang tìm người còn không tìm được nửa đường gặp trùng quần cố tiểu quân có chút do dự có muốn hay không nói t ì hay chu thái không có phát hiện cố tiểu quân thần sắc khác thường dứt khoát hỏi cố tiểu quân do dự một chút cuối cùng vẫn là nói diệp như thú thần tông đại tiểu thư diệp chắc dùng tôn nữ nhi người tìm nàng làm chi chu thái trong mắt ánh mắt t r ậ t lóe tiếp tục trầm giọng hỏi ta cố tiểu quân đột nhiên có chút nhăn nhó không biết do nên trả lời như thế nào chu thái nhìn hắn một cái trong lòng nhất thời thì có câu trả lời cũng lười hỏi lại đã như vậy ở nơi này tách ra đi ta còn có những chuyện khác muốn đi làm chính ngươi cẩn thận nói xong cũng không đợi cố tiểu quân trả lời thân hình thoát một cái tan biến không còn dấu tích nhìn chu thái biến mất bóng lưng trong lòng cố tiểu quân nghi ngờ mà cung tùm bất quá bây giờ không phải muốn những khi này lấy ra truyền âm ngọc giản lại cho diệp như phát mấy đạo tin tức cùng chi mấy lần trước như thế cũng không nhận được trả lời một lần cuối cùng nhận được nàng khôi phục là đang ở n g ự thú tông ngoại chẳng nhẽ gặp nguy hiểm gì chấm tư chốc lát cuối cùng vẫn tiếp tục hướng n g ự thú tông phương hướng đ ộ p tới đại địa thành linh sơn đình chót lâm khâm nằm ở kiếm trì bên cạnh t r ê n cỏ nhìn bầu trời vân quấn vân thư theo đ ố i phát thương thành tinh lục thiên đạo phát tắc cùng hắn cùng một n h ị thở lại cùng còn lại tinh lục phát tắc hoàn toàn xa lạ các đại tinh lục thiên đạo phát tắc vốn là nhất thể lại cho hắn một loại cắt rời mở cảm giác trừ lần đó ra còn lại tinh lục thiên đạo pháp chỉ xuất hiện biến hóa hắn cũng có thể trước tiên cảm ứ n g được tự giống với bây giờ hắn có thể thông qua thiên đạo cảnh bi cảm ứ n g rõ ràng đến hoa nguyên n g tinh lục pháp tắc chính lấy chậm chạp tốc độ đang yếu bớt xảy ra chuyện gì thương thành tinh lục thiên đạo pháp tắc cũng không có tiến một bước q u y ế t trường hoa nguyên n g thiên đạo pháp tắc làm sao sẽ yếu bớt lâm khâm từ dưới đất cố định lần nữa vận chuyển xoắn tiên thuật suy diễn một lúc sau nhữ mày lại là có thể thôn vệ thiên đạo pháp tắc sâu trùng phệ tác trùng sao ở đế thi trong trí nhớ có ba loại sâu trùng có thể thôn vệ thiên đạo phát tắc một trong số đó vì hôn đ ộ i trùng hai táng thiên vân linh thứ ba chính là vệ tắc trùng loại thứ nhất là cực kỳ hiếm thấy sâu trùng gần đó là đế thi khi còn sống cũng không từng bài kiến loại thứ hai táng thiên vân linh chính là táng thiên vân liễu nửa đời trùng Táng tiên hết sạch tên, cũng cảm giác rất cao thượng, thực ra bên trên trông trọt vật trưởng tinh không, cũng có thể rất giác vân nghe cũng bên cũng đúng như Nay sinh ngoại không, cũng hoàn mỹ cùng không gian dung hợp. Mỗi một nhánh cảnh liễu vậy. vực là là sạch h cảm cao có mỹ ra ở linh khí cùng với thiên đạo p h á p t ắ c t ă n g thiên t ă n g thiên liền này đều có thể c h n cất có thể thấy đem chỗ kinh khủng mà phệ t ắ c trùng mặc dù cũng rất hiếm thấy nhưng cũng từng mấy lần xuất hiện nếu như nói có thể xuất hiện ở hoa nguyên n g tinh lục cũng không phải là không có khả năng phệ t ắ c trùng kèm theo p h á p t ắ c mà sống loại này p h á p t ắ c liền kêu phệ t ắ c có thể chiếm đoạt còn lại p h á p t ắ c chỉ cần có p h á p t ắ c tồn tại loại này sâu trùng năng lực sinh sản sẽ tương đương kinh người nó còn có một cái đặc điểm một thế giới chính giữa chỉ có thể tồn tại một con mẫu trùng xuất hiện hai đầu lời nói hai cái quần thể giữa sẽ bùng nổ chiến đấu cho đến giết chết đối phương mẫu trùng mới thôi một khi mẫu trùng bị giết do nó thôn vệ p h á p tắc sinh sôi sau khi ra ngoài đại cũng sẽ trong nháy mắt biến mất cho nên mẫu trùng phần lớn cũng sẽ không trực tiếp tham chiến mà là tránh ở một cái cực kỳ kín đáo địa phương h o ặ điều khiển từ xa chỉ huy trùng quần chiến đấu nếu quả thật là vệ tắt trùng lời nói ta đây liền có cần phải tự mình đi một chuyến đến rồi nếu có thể đem mẫu trùng bắt lời nói đ ổ i dưỡng cũng không tệ từ dưới đất đứng lên lâm khâm thân hình thoát một cái đi tới truyền thống đại điện rất nhanh liền thông qua truyền thống trận đến hoang thành cứ điểm không có thông báo những người khác bước ra một bước bóng người chớp mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới ngoài ba cây số giữa hư không xúc điệu t h à n h thốn lần đầu gặp hiệu quả dọc theo đường đi hắn không ngừng chạy chút nào dọc theo một đạo như có như không cảm ứng rất nhanh liền tìm được đợt thứ nhất trùng quần trùng quần đang đổi u g i ế t một đội chạy nạn tu sĩ lâm khâm từ bầu trời bay vút qua vô số đến lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống ở trùng quần còn chưa kịp phản ứng sau khi liền bị đánh g i ế t một mảng lớn trùng thi từ không trung tung bay chiếu xuống mặc dù vệ tắc trùng cương đại lại có một cái nhược điểm trí mạng duy nhất hấp thu pháp tắc quá nhiều sẽ bạo thể mà chết đây cũng là tại sao chúng quân mỗi lần xuất hiện đều là kết bệ kết đội chỉ có tạo thành khổng lồ quần thể ưu thế mới có thể đem ưu điểm phát huy đến cực hạn lâm k h â m nhấc tay v ù một cái đem một cái nửa chết nửa sống vệ tắc trùng cách không nắm trong tay bề ngoài có điểm giống măng mật lại dài một cái so với thân thể lớn hơn gấp mấy lần đầu gương mặt có ba cái khẩu khí tạo thành một cái hình chữ phẩm phần đuôi còn có một căn đuôi châm đây là đang thôn vệ pháp tắc sau n ư n g tụ hình thành pháp tắc châm một khi bắn vào thân thể con người sẽ tạo thành bác tạp không chịu nổi pháp tắc dòng lũ đem vốn là lĩnh ngộ pháp tắc tùy tiện xóa đi. gần đó là hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi lực cũng không có n ả y căn đôi chân mạnh bị đánh trúng cũng rất khó may mắn thoát khỏi bất quá có thể muốn ngưng tụ ra một cây đôi châm cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h lâm khâm đem thần thức xâm nhập phệ tắc trùng ngay trong ó c rất nhanh liền bắt được một luồng không giống tầm thường khí tức đem này sởi khí tức dùng tự thân thần thức dừng chân rút ra đây là một đạo lãnh đạo đến ít ỏi có thể tra phệ tắc trừ phi nắm giữ lâm khâm loại đáng sợ này thần thức cường độ nếu không căn bản là không phát hiện được sau mấy ngày dọc theo cái này phệ tắc cùng mẫu trùng giữa l i lạng lâm khâm đi tới tụ tập ở chung quanh tinh không thú đã tàn đi chỉ có con kia lục cấp linh thú trưởng thành vương mãng còn chiếm cứ ở phía trên dây núi lâm khâm xuất hiện nhất thời liền hấp dẫn nó chú ý một đôi hoàng sán sán đồng tử nhìn lại liền muốn tản mát ra tự thân khí tức lâm khâm không có cho hắn cơ hội bước ra một bước thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất tiến vào hư không kẽ hở chính giữa thân thức ở cái thế giới này càn quét mà qua hoàn toàn tinh mịch bất kể là sinh cơ hay lại là phát tắc toàn bộ đều biến mất không còn một ngống thật đúng là đủ cảnh giác lại nhận ra được ta đang tìm nó chủ động bấm đức cùng chùm quân liên lạc Bị lâm khâm dùng thần thức bao lấy k i a sợi phễ tắc khi tiến vào m ả n h không gian này kẽ hở sau liền tàn đi muốn bằng vào nó tìm tới mẫu t r ù n g chỗ đã không thể nào bất quá lâm khâm cũng không nắm n ả y dùng thần thức một lần một lần qua lại tìm rốt cuộc ở một xó x ì n h phát hiện dấu vết n à y là một quả phễ tắc trùng t r ứ n g t r ù n g hẳn là ở mẫu trùng trốn lúc đi bỏ qua xuống cách không một chảo đem t r ứ n g t r ù n g nắm trong tay chỉ có t r ứ n g bồ câu lớn nhỏ vỏ trứng hiện ra trong s u ố t hình từng cái răng khắp nơi dây nhỏ loang Loan thang có thể thấy có một con còn không hoàn toàn chín mồi p h tắc trùng chính một dạng giúp thân thể lâm khâm nhìn một cái xa xa hư không kẽ hở do dự có nên đi vào hay không cha nhìn một chút cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này qua loa tiến vào không gian liệt phùng là rất nguy hiểm sự tình những tinh đó không thú có thể ra vào không có nghĩa là hắn cũng có thể nghĩ tới đây liền chuẩn bị đem nơi này phong ấn bởi vì vệ tắc trùng xuất hiện chỗ này hư không kẽ hở tương đối dài một đoạn thời gian đều sẽ không còn có tinh không thú xuất hiện hắn dự định tạm thời ở lại chỗ này thiết trí một cái so sánh vững chắc phong cấm đại trận luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm lâm khâm khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị nhấc tay vỗ một cái đem ấu trùng khí tức từng điểm từng điểm bóc ra làm khí tức hoàn toàn bị bóc ra sau ấu trùng sinh cơ lập tức đoạn tuyệt đem chứng chủng tùy ý ném đi thường viên hư không trận vận ở chung quanh hiện lên phát ra tia sáng trói mắt lâm khâm một chỉ điểm ra hư không trận vận nhanh chóng đến gần đem khí tức bao vây lại dần dần tạo thành một cái to bằng t r ứ n g gà tiểu kim ánh sáng màu cầu ngay sau đó tiệm tay đem quang cầu ném qua một bên một cái trước mắt vùi lấp xuống dưới đất tan biến không còn dấu tích chỉ t à n mắt ra một c ổ t như có như không vệ tắt trùng k h í tức ngay sau đó lâm k h â m thân hình thoát một cái đi tới giữa hư không giơ tay lên lấy ra mấy trăm quả trận kỳ ném hướng các nơi thân thức c ủ a lên t ừ n g viên hư không trận văn bị buộc vòng bên đến theo đôi trăm viên trận kỳ đồng thời chui vào lòng đất đại địa phát ra một tiếng ẩm vặt lớn một tòa bao phủ chu vi trăm trượng trận pháp lóe lên một cái liền lập tức dần dần không nhìn thấy không thấy lâm、Khâm、không có dừng lại lâu hướng xa xa hư không kẽ hở bay đi lại vừa làm một trận làm việc bố trí một cái phong cấm trận pháp chỉ cho phép vào không cho phép ra làm xong những thứ này hắn này mới về đến lối vào lại bố trí ở chỗ này một cái phong cấm đại trận trừ hắn ra không người có thể lại tiến vào nơi này hắn đây là muốn mang đến há miệng chờ x n g dụng bắt rủa t r o n g hũ một khi vệ tắc trùng mẫu trùng về tới đây liền không trốn thoát lòng bàn tay hắn tìm một nơi địa phương vắng vẻ chậm rãi chìm vào trong đất yên lặng đ ợ i vệ tắc mẫu trùng chính là thượng cổ hùng trùng đem trí lực vượt xa đồng giai tình không thú đi tới nơi này tuyệt không đơn giản khẳng định có mang nào đó mục đích cho nên hắn dám nói cái này mẫu trùng nhất định sẽ lần nữa trở lại tính toán đợi hơn ba tháng coi như đối phương không có tới tối đa cũng liền tổn thất một chút thời gian hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian thời gian cực nhanh một cái chớp mắt đó là hai tháng trong đoạn thời gian này hoa nguyên tinh lục xảy ra biến hóa long trời lỡ đất vạn thú tông tiền tuyến cũng xuất hiện lục cấp linh thú t ù y tiện liền đem phòng tuyến xé nát có hoàn toàn nghiền ép tư thế thú thần tông phái ra mấy tên tố anh cảnh hậu kỳ cường giả như cũng ngăn trở không được tinh không thú tiến tới bước chân ở lâm khâm tiến vào hư không kẽ hở một tháng sau vạn thú tông diện may mắn còn sống sót đệ tử cùng với số lớn phạm nhân ở thú thần tông dẫn hướng thiên vũ tông cùng tuyết lang tông xuất phát nhưng mà còn không chờ bọn hắn chạy tới tinh không thú triều liền ở hai tông phòng thủ hư không kẽ hở toàn diện bùng nổ mấy đầu lục cấp tinh không thú thế như t r ẻ tre sớm có chuẩn bị thiên vũ tông cùng tuyết lang tông lập tức hạ lệnh rút lui tốc độ nhanh phản phất diễn luyện quá rất nhiều lần như thế sớm ở hơn một tháng trước hai tông liền đem phạm nhân cùng với tông trung niên nhẹ đồng lứa đệ tử từng nhóm lần đưa đi hoang thành cứ điểm lưu thủ đều là trong tông môn lực lượng tinh n g u ệ rút lui mệnh lệnh một chút người sở hữu chia thành tốt nhỏ Từ b ố ngay p h ư ơ n tám h ư ớ cả hoa nguyên đệ nhất cao phong tuyết lang đình cũng ở đây lục cấp linh thú quần bạo dưới sự công kích cắt thành hai khúc hoa nguyên cực tây chi địa thú thần tông lánh bởi nơi diệp như thừa dịp bóng đêm lặng lại chạy ra ngoài hướng ngự thú tông vốn là chỗ dậy núi vội va đi ở nàng sau khi đi diệp chắc dung bóng người xuất hiện ở giữa hư không n à y nha đầu lúc này len lén chạy ra ngoài là muốn làm cái gì không bây giờ biết rõ hoa nguyên n g rất nguy hiểm sao diệp chắc dung hai người trở lại tông môn sau một mực ở dưỡng thương đến bây giờ mới vừa khôi phục không được ta phải với tới xem xem chấm tư chỉ chốc lát sau diệp chắc dung liền hạ quyết tâm lạng yên không một tiếng động đi theo hơn mười thiên hậu khoảng cách ngự thú tông bên ngoài một km một tọa trên ngọn đồi nhỏ cố tiểu quân lộ ra nửa cái đầu quan sát phía trước tình huống hạn tới nơi này đã có tiểu nửa tháng cũng không có tìm được diệp như tung tích ngược lại thì tao ngộ rất nhiều lần bất đồng trình độ nguy hiểm lại một lần nữa còn đụng phải một con ngũ cấp linh thú muốn không phải mượn ngọc phù lực lượng chỉ sợ thi thể đều lạnh bất quá trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử để cho hắn tu vi lại có không nhỏ tiến bộ bây giờ đã là tố anh cảnh bốn tầng hậu kỳ tu sĩ xa xa trên triển núi trưởng thành vương mãng ngẩng đầu lên nhìn về phía cố tiểu quân lần nút địa phương cái này tiểu châu chấu thứ nhất c ũ n g bị nó phát hiện chỉ bất q u á không đi lý tới lại còn ỷ tại chỗ không đi cái này làm cho nó rất tức giận cho nên chuẩn bị cho đối phương chút lợi hại nhìn một chút t lúc cấp linh thú trưởng thành vương m ã phát ra một tiếng hí thật dài trên núi phía dưới mặt đất từng cái thổ bao nhô lên chui ra từng cái vương mãng tới thực lực cao nhất đạt tới ngũ cấp linh thú thấp nhất cũng là nhất cấp linh thú t ầ n g thứ liếc nhìn lại dày đặc đạt tới hơn ngàn nhánh chật tất tất tốt tốt âm thanh vang lên những thứ này vương mãng toàn bộ hướng cố tiểu quân bơi đi đầu kia ngũ cấp vương mãng tốc độ nhanh nhất trong chấp mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách lây sánh bằng mũi tên một loại tốc độ bắn về phía cố tiểu quân cố tiểu quân vừa mới ló đầu ra liền gặp được cảnh tượng như vậy bị dọa sợ đến giật mình một cái xoay người chạy hắn sợ không phải những thứ này thành đoàn vương mãng mà là đầu kia cựu cấp trưởng thành vương mãng một cái nhảy múi là có thể đưa hắn cho thổi chết xiu xiu xiu v è o d â y đặc xiu xiu tiếng vang lên từng cái vương mãng như mùi tên một loại bắn nhanh mà tới thân ở bán không phần đôi đã băng bó thành một cây cung t h i ể u quân ta cũng giúp ngươi ngay tại hắn gặp gỡ vây công thời điểm xa xa một đạo bóng hình xinh đẹp ở trong hư không xuất hiện tựa như kinh hồng một dạng chạy nhanh đến nơi mi tâm lục giác tinh mang phát ra tia sáng trói mắt một tôn cự viên hư ảnh ở bên ngoài thân hiện lên thú thần tinh vũ quyển diệp như một tiếng nũng n ị u gi vô số quả đấm như mưa rơi một loại nệ xuống đem từng cái vương mãng từ không trung đánh nhìn tiếp rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên lúc này liền tử thương một mạng lớn t ngay tại hai người ngươi nông ta nông thời điểm một đạo trưởng trường ảnh tử phóng lên cao hướng hai người quất mà tới đây là ngũ cấp vương mãng phát động công kích ngũ cấp vương mãng đã sánh bằng hóa thần trung kỳ tu sĩ này nhất vi ba càn quất tới ở trong h ư không lưu lại một nhánh rõ ràng không gian liệt phùng cẩn thận diệp như đối diện cái này công kích sắc mặt lúc này chính là biến đổi thân hình thoát một cái xuất hiện ở cố tiểu quân phía sau một quyền đánh ra một cái to lớn quyền ảnh ở trước người ngưng tụ mà ra đánh về phía đồi rắn phanh một tiếng nổ vang lực lượng cùng bạo mánh buộc phát ra đem hai người thổi liên tiếp lui về phía sau cố tiểu quân chỉ có tô anh cảnh bốn tầng hậu kỳ tu vi nếu như không phải có long hồn hộ thể lần này thì phải hố máu chúng ta rời khỏi nơi này trước diệp như kéo cố tiểu quân xa xa bay nhanh véo một đạo tiếp liên thiên địa bóng roi từ đàng xa càn quét tới tựa như là từ cuối chân trời ngay lập tức quét qua tốc độ sắp đến cực h ạ n rồi mạnh mẽ khí lưu từ đường đấy thổi qua vô số dãy núi bị lột bỏ một đoạn khí tức kinh khủng vô biên diệp như sắc mặt trăng n h u ậ trong lòng thầm kêu tệ hại là lục cấp trưởng thành vương mãng phát động đánh lén hơn nữa muốn tránh cũng không được chỉ có thể đỡ diệp như cắn răng một cái nơi mi tâm lục giáp tinh mang lại lần nữa sáng lên bao trùm ở bên ngoài thân cự viên n g ử a mặt lên trời phát ra không tiếng động g ầ m thét hai quả đấm đột nhiên đánh từ xa ra hai cái to lớn quả đấm to đánh ra tựa như hai quả lưu tinh truy không hướng quét tới đôi rắn đục tới kèm theo b ị c h b ị c h hai tiếng quyền ảnh nổ vỡ đi ra đôi rắn dư thế không giảm từ cồn g bạo khí lưu chính giữa c ả n quét mà ra tiếp tục hướng hai người quất mà tới xong rồi diệp như trái tim như rớt vào hầm băng theo bản năng một cái xoay người đem cô tiểu quân ôm vào trong ngực ý độ dùng chính mình sau lưng cứng rắn được một cách này không cố tiểu quân phát ra một tiếng c u ồ n g loạn giống giận đã sớm n g ụ t lên lòng bàn tay ngọc phù bị kích thích tu vi liên tục tăng lên ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột phá đến hóa thần hậu kỳ bốn tầng hậu kỳ một đạo thương mang đột nhiên xuất hiện tựa như một viên sáng chói lưu tinh t r u n g quanh ánh sáng ở nơi này viên lưu tinh dưới ánh sáng lộ ra ảm đạm phai mờ thương ra như rồng một tiếng lanh lảnh long ngâm vang vọng đất trời thương mang hung hăng đâm vào đôi giải t ộ đình lực lượng quần bạo thông qua thân thương trong nháy mắt chuyển đến cố tiểu quân toàn thân để cho cả người hắm chử thương tay trái kể cả trường thương trong tay đồng thời phát ra không chị chật một vết nứt xuất hiện ở thân thương sau đó cũng hướng hai bên lan tràn một lát sau chỉnh cây trường thương liền vỡ vụn thành vô số nhỏ bé bột theo gió phiếu tán ngay sau đó cố tiểu quân tay trái ống tay h n o ầm ầm nổ t u n g hóa thành vô số bụi bậm từng đạo máu tươi từ ra thịt mặt ngoài tiêu xạ mà ra đem chọn nhánh cánh tay phải cũng nhuộm thành rồi h u y ế t sắc hoa cố tiểu quân mang theo diệp như bay ngược mà ra từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra bộ dáng vô cùng thê thảm tiểu quân diệp như đem cố tiểu quân lộ ở trong ngực nước mắt không ngừng được đi xuống chạy trước mắt một mặt lung lung đi mau cố tiểu quân cảm giác cả người xương cốt đều nhanh t ă n g h a n g d ã hai chữ vừa ra khỏi miệng một cổ sẽ rách chỗ đau chuyển tới suýt ngưỡng ngất đi t xa xa kéo dài thẳng tắp ở trên dãy núi lục cấp vương mãng một tiếng hí d à i ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn phần đôi nhẹ nhàng đong đưa lưỡng đạo như roi h ắ t ảnh lần nữa có tới trong lòng diệp như dâng lên một cổ cảm giác vô lực vừa mới gặp nhau vui sướng không còn sót lại chút gì nếu để cho nàng lựa chọn lần nữa tình nguyện buông tha chút tình cảm này cũng không muốn để cho cố tiểu quân bọ mạng nơi này lưỡng đạo hắc ảnh từ chân treo sợi tóc cực kỳ. một đạo thân ảnh xuất hiện ở diệp như bên người hai tay lộ ra đem hai người một cái véo lên hướng phía sau lui nhanh người này chính là một mực theo ở phía sau diệp chắc dung hắn bay ngược tốc độ rất nhanh lưỡng đạo như trường tiên một loại màu đen cái đôi u tốc độ cũng không chậm gần như dàn hắn chót mũi đồng thời lui về phía sau cấp tốc di động đáng chết Xuất sinh này thực lực lại tăng cường trong lòng diệp chắc dung tầm mắng nhìn một chút bị vặn hai người vẹn vẹn hơi do dự liền đem cố tiểu quân cho ném ra ngoài mà hắn mang theo diệp như tốc độ đột nhiên tăng vọn tiểu quân diệp như phát ra thê lương thét trói thai không ngừng giấy rua, muốn x u n g tới lần nữa giữ được đối phương không biết sao diệp chắc dung trực tiếp dùng tu vi đem giam cầm chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đôi u quấn lấy cố tiểu quân thắt lưng đưa hắn x ẽ trở về hư không trong khẽ hẹp lâm khâm dưới đất ngàn trượng thâm vị trí nhắm mắt dưỡng thần quanh thân không có tản mát ra dù là một chút xíu khí tức cả người tựa như cùng là một tôn trôn dưới đất pho tượng làm pho tượng mấy ngàn năm hắn vẫn rất có kinh nghiệm đang lúc này hắn mí mắt rực một cái lại không có trận mở con mắt tới khoe miệng cũng đã không tự chủ có chút nít lên thần thức dọc theo mặt đất phô triển đi qua xa xa hư không kẽ hở nơi một đám tôi om om vệ t số lượng cực kỳ to lớn xách xách xách sinh sôi năng lực làm thật là khủng bố mới hơn hai tháng thời gian lại liền có khổng lồn h ư thế số lượng quần thể vệ tắc trùng trốn lúc đi nhưng là đem chọn cái trùng quần cũng bỏ qua xuống lúc này mới hai tháng trùng quần kích thước so với lần trước còn phải khổng lồ chơ trùng quần toàn bộ tiến vào khắp nơi tàn ra không có phát hiện nguy hiểm sau mẫu trùng lúc này mới lặng lẽ nhô đầu ra nó d á n g so với bình thường vệ tắc trùng lớn hơn gấp đôi trên cánh không phải kim sắc đường vân mà là cả cánh đều là kim sắc chỉ cần có quang địa phương là có thể phản xạ ra kim quang áo ánh phi thường dễ thấy rất nhanh mẫu trùng liền phát hiện lâm k h â m trước lưu lại q u a n cầu phía trên tản m á t ra nhàn nhạt khí tức đồng loại cái này làm cho nó rất hưng phấn loại khí tức này cũng không phải là phổ thông vệ tắc trùng có thể tản m á t ra mà là mang theo vệ tắc khí tức chỉ có có tiềm lực tiến hóa thành mẫu trùng vệ tắc trùng mới có thể nắm giữ như vậy khí tức chỉ phải chiếm đoạt rồi đối phương cơ hội làm cho ta lần nữa tiến hóa trong lòng nó nghĩ như vậy liền dẫn trùng quần bay đi bất quá nó vẫn không có xem thường để cho còn lại sâu trùng trước đi dò xét có phát hiện không nguy hiểm sau nó mới chậm rãi nhích tới gần đang lúc này lâm không i ơ tay lên xà xa, xa một chút toàn bộ không trung đột nhiên tối xâm lại đại địa có chút rung động mấy đạo trận pháp màn sáng phóng lên cao đem vệ tắc mẫu trùng bao lại chít chít mẫu trùng phát hiện gặp gỡ mai phục lập tức phát ra chít chít tiếng kêu lạ sở hữu vệ tắc trùng tựa như nổi điên hướng trận pháp màn sáng điên cùng công kích rất nhanh lâm khâm chân mày liền nhữ lại những thứ này vệ tắc trùng quả nhiên không thể coi thường vẹn vẹn mười mấy hơi thở k h ố n trận liền có nhiều chút không tiên chỉ nổi thân hình phát một cái từ lòng đất trôi ra xuất hiện ở k h ô n trận bên cạnh bởi vì vệ tắc trùng số lượng quá mức khổ cho nên còn có một nửa trùng quần ở khốn trận bên ngoài hắn xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn bọn họ chú ý chen t r ú c tới đem lâm khâm tầng tầng b ọ c lại luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm chín mươi chín một nói vệ tắc lưỡng đạo màu xanh lôi đình ẩm ẩm nổ tung hóa thành một mảnh lôi trì đem ngăn cách ở bên ngoài trận pháp vệ tắc trùng kéo quát trong đó trường ngục cựu trọng lôi pháp lâm khâm thanh âm chuyển ra lôi trì quấn lên vô số lôi hồ hướng trung tâm vị trí đột nhiên co g ú t lại lúc này hóa thành một viên lôi cầu trôi lơ lửng ở lâm khâm mở ra lòng bên ngoài trận pháp vệ tắc trùng bị một lưới bắt hết thu sạch vào trong lòng bàn tay lôi ngục bên trong mẫu trùng phát ra bén loại khí bị vây ở trong trận pháp trùng quần điên còn hướng phòng vệ quang mang đụng đầu ba cái khẩu khí đâm thật sâu vào màn sáng bên trong hấp thu bên trong trận pháp pháp tắc khí tước lôi ngục bên trong trùng quần cũng giống vậy bắt đầu hấp thu thái cổ thần lôi pháp tắc chỉ là loại này pháp tắc quá mức cường đại nhiều chút lấy những thứ này vệ tắc trùng năng lực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn hấp thu vừa mới chiếm đoạt một chút thân thể liền hóa thành một đoàn lôi cậu ầm ầm nổ tung thấy vậy lâm khâm tay phải giống vậy mở ra lần nữa thi lôi vực nhanh chóng quyết tán đem phòng vệ trận pháp bao ở trong đó sau một khắc phòng vệ trận pháp ầ m ẩm một tiếng bể ra mẫu trùng chỉ huy mấy trăm ngàn sâu trùng v ọ t r a cũng hướng lâm khâm lộ ra giữ tợn khẩu khí đâm ở trùng quần vọt tới biên giới lòng đất thời điểm một đạo đạo lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống trung quân không chịu nổi thái cổ thần lôi lực lượng của bạo hóa thành m ả n g lớn m ả n g lớn khói xám theo gió phiêu sái mẫu trùng trong mắt hung quang lõi lên giang hai cánh da hóa thành một vệ kim quang đụng vào lôi vực bên trong trên vách đá ba cái khẩu khí thật sâu châm tiến vào bụng phông lên bắt đầu điên cùng chiếm đoạt thái c không hổ là phệ tắc trùng mẫu trùng gần đó là thái cổ thần lôi cũng có thể chiếm đoạt lâm khâm tâm niệm vừa động dây đ ặ c không gian khí nhọn hình lửa y dao từ trong óc bay ra hóa thành một mảnh dòng lũ xông vào lôi vực bên trong đem từng con từng con phệ tắc trùng chém thành hai khúc bất kể là thái cổ thần lôi hay lại là không gian khí nhọn hình lửa y dao đều là cực kỳ cường đại p h á p tắc coi như phệ tắc trùng mẫu trùng lợi hại hơn nữa trong thời gian ngắn cũng khó mà đem hoàn toàn chiếm đoạt thành phiến thành phiến sâu trùng bị đánh chết mẫu trùng chỉ có thể làm n o a n cố chống cự cứ việc nó vô cùng phẫn nộ lại cũng không thể tránh được lôi v p vệ tác trùng mẫu trùng rốt cuộc do phẫn nộ biến thành kinh hoàng phát ra hít khà z z z z z z tiêu gạo lâm khâm nhấc tay vồ một cái lôi vực manh co rút lại biến thành một viên lôi cầu ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn mẫu trùng dãy r ù a càng kịch liệt bén nhọn tiếng gào thét tạo thành từng đạo sóng âm để cho lôi cầu không ngừng rung động lâm khâm lạnh rên một tiếng thần thức thúc giục đem lưỡng đạo thái cổ thần lôi lực lượng hoàn toàn thúc giục phát ra m ẫ u xanh lôi đỉnh tạo thành từng đạo c ô xiềng đem mẫu trùng quấn quanh thành một quả lôi kén côn bạo tê liệt lực lượng xâm nhập đem mẫu trùng hành hạ đến thương t phát ra hướng mẫu trùng phát ra một đạo tin tức thần phục hoặc lạ tử làm số ít mấy loại thượng cổ hung trùng một trong như thế nào dễ dàng như thế liền có thể đem chinh phục đúng như dự đoán cái này tin tức phát ra sau mẫu trùng càng c á o kỉnh đứng lên một đạo chỉ có sợi tóc một phần trăm lớn bằng vệ tắc từ trong cơ thể bay ra ở trước người ngưng tụ ra một cây châm giải theo mẫu trùng một tiếng ghi ả i châm giải phá không bay ra t r u n g quanh lực lượng phản phất là bị c ử kính hút thủy rồi giết hướng châm giải ngưng tụ đi mà châm giải cũng ở trong quá trình bay không ngừng đem chung q a n h lôi đình pháp tắc chiếm đoạt gia tăng thân mình lực lượng chỉ nghe thổi phù một tiếng t r â m dài liền xuyên thủng lôi vực nội bộ lộ ra một đoạn m ũ i châm lâm khâm hơi b i ế n sắc mặt không gian khí nhọn hình lựa y dao đổ xuống mà ra đánh vào m ũ i châm trên đem đánh trở về tốt cường đại phệ tắt thần thông nhất định phải đem cái này mẫu trùng thu phục trong lòng nghĩ như vậy tay trái nhẹ nhàng bóp một cái này cái lôi cầu ầm ầm nổ t u n g h ó a thành q ù ầ n bạo lôi đình phóng lên cao bị giam ở trong đó trùng quần trong nháy mắt thành bụi trôn bụi lôi đình ở bán không ngưng tụ huyễn hóa ra một cái lôi hà từ không trung đắc xuống chui vào tay phải lôi cầu trình giữa chỉ nghe soạt một tiếng lôi cầu đột nhiên bành trướng sau một khắc lại khôi phục nguyên、trạng. lưỡng đạo thái cổ thần lôi h ó a thành hai cái du xả ở lôi vực một loại nhanh chóng rong rổi phệ tắc trùng mẫu trùng một đôi hạt vườn đại đôi mắt nhỏ trùng lộ ra huyết hồng qua mang phệ tắc biến thành châm dài trôi lơ lửng ở trước người t à n mắt ra huyền ảo khó lường cường đại khí tức t mẫu trùng lại vừa là một tiếng hí châm dài lại lần nữa phá không bắn ra mà hắn là hóa thành một đạo t à n ảnh phụ ở châm dài trên lưỡng đạo thái cổ thần lôi quan g mang trợt l õ e lần lượt thay nhau mà qua ở châm dài phía trước tạo thành một tấm lôi võng phúc suy đâm hai loại hoàn toàn bất đồng bóng người văng lên châm dài từ lôi cường đại phệ tắc khí tức quyết tán đem tán lạc lôi đình pháp tắc toàn bộ hấp thu tới biến hóa để cho bản thân sử dụng lôi v o n g ầm ầm một tiếng nổ tung lưỡng đạo thái cổ thần lôi xuất hiện lần nữa biến ảo thành hai cái t r ư ơ n g tác đem châm dài trước sau quấn quanh giam cầm ở lôi vực bầu trời một vệ bóng đen từ châm dài bên trên thoát khỏi ở một bên lạc phát ra thê lương hí dài muốn đem phệ tắc biến ảo châm dài thu hồi nhưng mà lâm khâm làm sao có thể sẽ như nó mong muốn gần như đem lưỡng đạo thái cổ thần lôi lực lượng thôi phát đến cực hạc rồi dù là sẽ hao tổn đem bản nguyên lực lượng cũng phải đem cái này mẫu trùng thử mấy lần cũng không thành công thay đổi đến mức dị thường nóng này toàn thân v ả y ráp màu đen một mảnh phiến vui vẻ đứng lên khí tức quần bạo bắt đầu ở toàn thân rong ruổi lâm khâm nhữ mày một cái thần thức quấn lên từng viên hư không trận vắn xuất hiện ở lôi vực bầu trời sau đó theo thứ tự hướng mẫu trùng dán lên mẫu trùng giống như là không thấy một dạng khí tức quần bạo càng ngày càng mãnh liệt lại đang cháy thần hồn cùng một thân lâm khâm không kịp suy nghĩ nhiều thần thức điên cuồng dọc theo vào lôi vực bên trong đem mẫu trùng quấn lên kéo ra ngoài quăng về phía bầu trời xa xa sau một khắc một tiếng ầm vang lớn một đoá m càn quét toàn bộ hư không kẽ hở trước bố trí phong cấm trận pháp cũng vào giờ khắc này trực tiếp bị phá hủy khí tức kinh khủng để cho kẽ hở ngoại lục ấ p linh thú trưởng thành vương mãn g cũng là giật mình một cái đột nhiên ngẩng lên cự đại đầu đầu lâu, nhìn lại lâm k h â m đứng ở gió báo trung ương cùng phong đem và t á o thổi bay phất phới t ừ n g đạo cùng phong tạo thành khí nhọn hình lựa y dao ở toàn bộ không gian chính giữa tới lui n a n g dọc trên mặt đất vạch ra dày đặc ránh từng ngọn đỉnh núi cũng ở đây thành phiến phong nhận bên dưới tan vỡ sụp đổ thật là khủng khiếp tự bạo kinh khủng như vậy tự bạo u y lực gần đó là hóa thần kỳ hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể chịu được lâm k h â m đứng tại chỗ không n ú c đích đem thật sự có tâm thần đều tập trung ở trong lòng bàn tay lôi vực bên trong đạo kia phệ tắc như c ũ bị lưỡng đạo thái cổ thần lôi giam cầm vốn là muốn thu phục mẫu trùng bây giờ mẫu trùng tự bạo cái này phệ tắc hắn nhất định phải thật là luyện hóa nếu không thì chờ không này thời gian mấy tháng rồi bước chân giống một cái mặt đất toàn bộ thân hình hướng dưới đất chìm xuống rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích hắn phải ở chỗ này đem cái này p h tắc luyện hóa sẽ rời đi tránh cho sinh ra biến số tới hư không kẽ hở bên ngoài ngự thú tông nguyên lai sơn m u ố chỗ trưởng thành vương mạng trong con người thoáng qua Hán trong ử mới vừa ồ i bùng nổ t r hơi thở, đánh hơi được nguy hiểm. Hoàng được nguy sân á sán n người n đôi mắt, mấy lộ ra h tình Một mặt trời nghĩ ngợi. Một lúc sau, ngửa mặt lên hóa sau, lúc phúc á t một tiếng thân thân thể. Trong ra sau chậm động động dãi di đến hình khổng nó này, lần sân hí, h đây đầu đậy lồ là p lý hành tiên thông qua theo dõi trận bàn thấy hết thể các thứ này kích động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt nhưng mà sau một khắc cả người hắn cũng sợ run ngay tại chỗ t r ư ờ n g thành vương mãng cũng không hề rời đi mà là xây dịch đến bên cạnh một ngọn núi trên thật dài cái đôi hướng về phía nguyên lai triển núi hung hăng quốc tới kèm theo một tiếng ầm v ă n lớn s ơ n thể chấn động triển núi hai bên núi đá lã trá lăn xuống xuống vương mãng cũng không có như vậy dừng lại mà là một chút lại một hạ liên tục quất càng ngày càng nhiều núi đá từ triển núi hai bên lăn xuống lộ ra nút ở nội bộ màu trắng đá đá hình dáng có chút đặc biệt giống như là từng cây một sân sườn sông thẳng h ư ớ n g thiên t r ư ờ n g thành vương mãng hiện được hưng ơ phấn dị thường không ngừng dùng cái đuôi quất triển núi các nơi để cho sở hữu đ á toàn bộ đều lộ ra ngoài nay lại là một cụ dáng vóc to hải cốt đạt tới trăm triệu trường, trường trong sơn phúc lý hành thiên cũng sợ choáng miệng há thật to nửa ngày đều không khép lại quả nhiên bị nó phát hiện lý hành thiên toàn thân đều tại đều suốt, chỉ ó loại k ó phun ra một chữ liền bị một nguồn sức mạnh xé đi ra ngoài nên đón hắn là một đôi như đèn lồng đại tiểu hoàng sắc con mắt trưởng thành vương mãng vây đuôi một cái đem lý hành thiên ném lên băng không miệng to mở ra một cái liền đem chi nuốt vào trong bụng cảm thụ sinh cơ chạy mất lý hành thiên lộ ra vẻ cười khổ nhiều lần muốn phải bỏ qua nhục thân đều bị hắn vung tha đưa ra ở vương mãng trong cơ thể trốn ra nguyên anh c h ỉ sẽ càng chóng chết không trung đ ổ i ngược vô số tanh hôi nghiền ép vào tới đưa hắn bao phủ đang lúc này không biết từ chỗ nào đưa ra một cái tay đến đưa hắn từ sành sệ dịch dạ dày trung lôi đi ra lý hành tiên chậm rãi trận mở con mắt thấy được một đôi con ngươi trong suốt chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt ngươi là cố thống lĩnh ngươi lại không có chết lý hành tiên thoáng cái liền đem cố tiểu quân nhận ra t r ư ờ n g thành vương mãng đem cố tiểu quân nuốt vào trong bụng hắn là tận mắt nhìn thấy không nghĩ tới lại không có chết còn kéo hắn một cái lý t ô n g chủ không nghĩ tới lại ở chỗ này cũng có thể gặp phải người quen cố tiểu quân tự cười nhạo cười thương thế hắn có chút chung lúc này chính dựa vào ở dạ dày trong vách bên gần nửa người còn ngâm ở dịch dạ dày chính giữa cố tiểu quân dùng sức đem lý hành thiên t ú m đi qua để cho đối phương cũng tựa vào dạ dày trên vách bất quá hai nhân tình huống hoàn toàn bất đ ộ n g so với bị dịch dạ dày ăn mòn tốc độ người sau muốn vượt qua người trước hơn m ộ ư ơ i lần chỉ một lát sau công phu lý hành thiên cả người liền bị ăn mòn được không còn hình dáng cặp chân chỉ còn lại có bạch tăng tăng x ư ơ n g đùi cố cố thống lĩnh ta ta không tiếp tục kiên trì được rồi phải bỏ qua nhục thân lý hành thiên thần sắc phải trên mặt đã không rồi vẻ thống khổ hắn đã đau đến chết lặng ta có một cái yêu cầu q u á đáng mong rằng cố thống lĩnh đáp ứng lý hành thiên do dự một chút hướng cố tiểu quân ô m quyền giọng khẩn thiết nói bây giờ cố tiểu quân tình huống cũng không thiện hắn cũng không có tính toán chạy đi nơi này chính là lục cấp linh thú trong bụng trong lòng nhẹ nhàng thở dài gật đầu một cái ngươi nói đi lý hành tiên h cầm trong tay chữ vật giới chỉ lấy xuống từ bên trong lấy ra một mặt lệnh bài sau đó đem chiếc n h ậ n đưa cho cố tiểu quân ta nguyên anh sẽ tiến vào này khối lệnh bài bên trong nếu như cố thống lĩnh may mắn còn sống đi ra ngoài xin đem này cái lệnh bài mang đi ra ngoài Cố tiểu quân do dự một c h ú tôn hay lại là nhận lấy đối phương đưa tới chữa vật giới chỉ. Hắn chuẩn bị tìm tìm bên trong chiếc nhẫn, có hay h đưa lấy lại là đối tới giới bên trong vật tìm tìm bị có k g đối trước mắt t nguyên h cảnh có trợ i chiếc nhẫn, Lý Hành Tiên ú p đồ đón vật. nhận Thấy rốt hắn nhẫn, Hành Lý ộ lộ Một c cười ra nụ cười nhạt nhạt.、Một、tôn n g u anh từ đỉnh đầu bay ra hóa thành một đạo quan g mang không có vào tới trong tay lệnh bài chính giữa cố tiểu quân tay mắt lanh lẹ đem lệnh bài nắm ở trong tay sau một khắc trên lệnh bài một đạo không có gì không thể t r a quan g mang lóe lên một cái chợt dần dần không nhìn thấy đi ngoại giới ùng n g Toàn bộ dây núi hoàn toàn bị trưởng thành vương mãng đánh sập to lớn hải cốt cũng hoàn toàn lộ ra ngoài đây là một cụ long cốt một cụ trôn giấu vô mấy tuổi nguyệt long cốt xương cốt mặt ngoài hoàn toàn mất đi sáng bóng liền cùng phổ thông nham thạch không có gì khác nhau cũng không có chút nào khí tức tiết ra ngoài trừ phi là như vương mãng loại này ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch y ê u thú nếu không căn bản là không phát hiện được vương mãng ánh mắt lộ ra vẻ hưng p h ấ n há m ồ m phun ra bàng bạc huyết khí đem chọn cụ không xương bao ở trong đó nó chuẩn bị lợi dụng này là không xương lột ra hoa cốt nó làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn nếu không cũng không cần chế lại thời gian dài như vậy, một mực do ngay sau đó ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng hí d à i núp ở lòng đất vương mãng quân thể dối rít chui ra đối khu vực này tiến hành phong tỏa trưởng thành vương mãng bụng cố tiểu quân thở hồn hển mấy hơi thở hồng h g ụ c từ lý hành thiên cho trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bó to đan dược c h ữ a thương như nuốt cả quả táo như vậy toàn bộ nuốt xuống hắn mặc dù có thể chống cự dịch dạ dày thứ nhất là bởi vì trong cơ thể long hồn lực thứ hai đó là nhục thân so với lý hành thiên muốn cường đại quá nhiều đem đan dược luyện hóa khôi phục một ít khí lực liền đem lệnh bài cho nắm trong tay thử quan sát kỹ cũng không phải là cảm thấy nó có bao nhiêu đặc biệt mà làm ơ hồ cảm thấy một loại liên lạc để ấn chứng ý nghĩ trong lòng cố tiểu quân đem long thần pháp chỉ lấy ra một tiếng ngầm cao tiếng rồng ngâm đột nhiên văng lên đưa hắn sợ hết hồn vốn là phổ thông lệnh bài đã sáng lên một cuộc sáng tiến vào bên trong nguyên anh cũng bị ép đi ra cố thống lĩnh n g ư ơ i lây là lý hành thiên nguyên anh ở vào mộng bức trạng thái hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì chợt hắn liền thấy lâm khâm trong tay long thần pháp chỉ từng đạo cường hãn khí tức từ trong tiêu tán đi ra cùng hắn lệnh bài sinh ra nào đó không biết cộng hưởng Người? Người muốn lý hành tiên h trong mắt lóe lên một vệ t h ậ n ý hắn vì vật này bỏ sở hữu bất kỳ muốn đem cướp đi nhân đều là hắn sinh tử đại địch lý tông chủ ngươi đừng hiểu lầm ta không có cần c ư ớ p ý tứ chỉ là muốn thử một chút xem có thể hay không tìm tới rời đi phương pháp cố tiểu quân vội vàng giải thích lý hành tiên h lại không tin tưởng trôi lơ lửng ở lệnh bài trước một đôi mắt tất cả đều là lanh ý trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm thì thần、Trân、long thương cố tiểu quân còn muốn giải thích một vòng sóng gợn từ thiên đạo pháp chỉ bên trên khuyết tán ra lúc này căn bản cũng không nghe hắn chỉ huy tự chủ trương lý hành thiên thiếu chút nữa có chút tức giận một đôi con mắt dần dần biến chuyển thành đỏ như màu máu coi như tự bạo cũng sẽ không khiến đối phương tốt hơn đang lúc này một âm thanh long ngâm từ pháp chỉ trung t r u y ê n ra một cái hình dòng hư ảnh v ỏ n ra hướng trôi lơ lửng ở bán không lệnh bài cắn một cái đi dừng tay lý hành thiên phát ra một tiếng phẫn nộ g à o ghét nguyên anh trợt lóe biến mất ở xa xa xuất hiện ở lệnh bài trước khí tức quanh người phun ra tàn mát ra một cổ kinh khủng khí tức bạo ngược cố tiểu q u â n mặt liền biến sắc ở nhỏ hẹp như vậy địa phương tự bạo nguyên anh uy lực tuyệt đối kinh khủng nhưng không nghĩ hình dòng hư ảnh căn bản không thêm để ý tới há mùm ra mở to thành một cái khen trương g i độ một cái đem nguyên anh cùng lệnh bài đồng thời nuốt xuống nhanh chóng lùi về đến long thần pháp trị bên trong số cái hô hấp sau đó long thần pháp chỉ bên trong phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang sáng chói quang mang sáng lên l ó e lên m ấ y cái ngay sau đó tát cố tiểu quân dài ra một miệng trọc khí giơ tay lên đem long thần pháp chỉ cho nắm ở trong tay bề ngoài không nhìn ra chút nào biến hóa nhưng là tản mát ra khí tức lại tăng cường rất nhiều còn mang theo một loại tối t â m huyền ảo cảm giác cố tiểu quân thở dài một cái nắm pháp chỉ tay trái r u lên một khối lệnh bài từ trong rất ra cái này làm cho hắn hơi sừng sờ đưa tay đem lệnh bài nắm trong tay bây giờ nhìn lại cái loại này như có như không liên lạc vẫn còn lại so với trước kia cường liệt hơn rất nhiều cái này làm cho hắn có chút hiếu kỳ thân thức dò vào trong đó bên ngoài huyết khí cuồn cuộn tạo thành một đầu dài long kéo dài thẳng tắp ở trên dây núi sắp thành năm vương mãng mình và long cốt cũng bao ở trong đó từ n g tiếng thê lương gáo thét hướng sôi trào trong huyết vụ vang lên khí tức cuồng bạo khuyết tả hắn ra t r u n g quanh vương mãng bị dọa sợ đến nằm úp sấp nằm trên mặt đất run lầy bẫy t r ư ờ n g thành vương mãng thanh â m một đợt cao hơn một đợt kẹp đến thống khổ và vui sướng trong lúc bất chợt nó đầu n ư ớ ra đỏ như màu máu trưởng thân thể từng điểm từng điểm ch Nó đây trưởng l thành, thành vương mãng bơi chuyển động thân thể chui vào cự đại long cốt bên trong hoàn cốt quá trình càng thêm gian nan lại thống khổ mà hắn không chút do dự nào tương tia từng sợi huyết khí từ các vị trí cơ thể bay ra ở trong hương không tạo thành hai cái hư hảo bàn tay bàn tay chậm rãi hạ xuống ở vương mãng phần đôi u nhẹ nhàng rạch một cái liền xuất hiện một cái to lớn vết rách lộ ra một tiết trắng lếu i xứng cùng hai bàn tay to thăm dò vào vết thương bên trong đem xương cùng nắm chặt bắt đầu kéo về phía sau kéo n ó đây là muốn đem chính mình cung xương cứng rắn gắn gượng rút ra nay tâm tình cảnh nếu như bị loài người thấy nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc vương mãng trong bụng lệnh bài trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của cố tiểu quân t ừ n g đạo long khí chiếu nghiêng xuống đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong những thứ này long khí vô cùng tinh khiết chính thời khắc tư dưỡng thân thể của hắn thương thế cũng ngay từ lúc năm ngày trước, cũng đã khỏi mà hắn tu h vi cũng từ tố anh cảnh bốn tầng hậu kỳ tăng lên tới năm tầng trung kỳ hơn nữa vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng tăng lên lúc này trên lệnh bài hiện ra một cái trông rất sống động hình dòng phụ điêu long khí chính là từ bên trong tản mát ra cố tiểu quân hai mắt nhắm nghiện tự thân khí tức cùng lệnh bài lẫn nhau g i a o dung nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định có thể thấy hai cái long hồn đang ở đỉnh đầu hắn quấn quanh quanh quần đang lúc này cố tiểu quân thân thể d u n g một cái hắn thần thức thông qua lệnh bài rốt cuộc tìm được k i ê một luồng liên lạc không chút do dự vào tới cùng lúc đó bên ngoài vốn là thảm bạch long cốt hơi chấn động một chút vô số thổ thạch từ trên đó lăn xuống mà xuống phô thiên cái địa cho bụi nâng lên theo gió p h i ê u tán nơi khớp xương phát ra bánh xe răng chuyển động tiếng r ắ c r ắ c thân ở trong đó trưởng thành vương mang nhất thời liền bị kinh động ngửa mặt lên trời liền phát ra gầm lên giận dữ rút ra cốt tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần cố tiểu quân cũng không biết rõ những thứ này hắn cảm giác có liên lạc càng ngày càng gần càng ngày càng gần thực thi bên trên hắn thần thức cũng không có xuyên thấu qua lệnh bài chuyển tới một mực ở lệnh bài nội bộ cùng với sinh ra cảm ứng đồ vật liền ở lệnh bài bên trong rất nhanh hắn thần thần thức liền nhích tới gần đi qua. đây là cố tiểu quân nhìn trước mắt đồ vật lộ ra vẻ cười khổ hắn thần thức tiếp xúc được đồ vật chính là trong tay hắn bây giờ nắm lệnh bài chỉ bất quá nơi này mới là lệnh bài hạnh tâm chỉ có đem luyện hóa mới có thể chân chính khống chế lệnh bài đây cũng là tại sao lệnh bài không có thể bị ngự thú tông nhân nắm giữ cố tiểu quân không có k h á c h k h í trực tiếp bắt đầu luyện hóa theo hắn luyện hóa bên ngoài triển núi cũng đang kịch liệt chấn động t r ư ờ n g thành trong lòng vương mãng càng phát ra nóng n ả y muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành h o à cốt nhưng là bước này căn bản không gấp được muốn nhanh cũng không mau được lại vừa là tam ngày trôi qua cố tiểu quân đột nhiên trợn mở con mắt trong tay lệnh bài hóa thành một đạo quang mang sông vào mi tâm chính giữa thân thể của hắn chậm rãi bay lên quanh thân cũng tàn mát ra vô cùng mênh mông lòng khí lên theo hắn một tiếng quát trói thai kéo dài thẳng tắp ở trên t r i ể n núi long cốt kịch liệt rung một cái bắt đầu từ từ đi lên từng đoạn từng đoạn sương sống từng cây một sương sườn tất cả đều phát ra rõ ràng tiếng r ắ c r ắ c thân ở bên trong trường thành vương mãng phát ra phẫn nộ gào thét thân thể khổng lồ điên cồm giấy ruộa muốn đem long cốt lần nữa trấn áp trở về cố tiểu quân đối bên ngoài chuyện phát sinh không cảm giác chút nào toàn tâm đ Có m ộ t cái chỉ thị phát thị r a Ken két ken két. Từng cây một cây ư ơ n g sườn, hướng vào phía vào thành r rút o coi n g t lại, sắp thành 5 vương mãng mãng mãng mãng thịt bị tìm được từ xương sườn trong khe hở lồi đi ra thật dài thân thể bị long cốt hoàn toàn khóa kín nam một mực nhúc nhích phân hảo còn rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra bởi vì hắn từ trên người đối phương nghiêm khắc mà nói là đem giam cầm trên người lòng cốt phát giác mấy hơi thở khí tước cùng lệnh bài cho hắn cảm giác giống nhau như lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh lại vừa là liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên long cốt lần nữa thu nhỏ lại mỗi một cái xương chặt chẽ liên kết sắp thành năm vương mãng hoàn toàn phong bế ở bên trong ngay cả há mồm gầm to đều làm không được đến cố tiểu quân rốt cuộc minh bạch được đây là chuyện gì rồi trên mặt bất giác lộ ra nụ cười lạnh nhạt giơ tay lên cách không một trào đạt tới dài hai mươi t r ư ợ n g long cốt phóng lên cao ở hư không b à n toàn thu long cốt lần nữa co g i ú t lại xương giữa bắt đầu với nhau d u n g hợp thể tích càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành một cán dài bẫy t h ư ớ c thương về phần bị nhốt ở bên trong trường thành vương mãng đã hóa thành thân thương một bộ phận ngay cả linh hồn cũng dùng nhập vào rồi cố tiểu quân hét dài một tiếng thân hình phóng lên cao đi tới trường thương trước bắt lại đầu thủ hất một cái thêm trung c h u n g trường thương nhất thời yếu dần một mảnh phiến xương cốt căn căn dơ lên cũng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kéo dài triển khai một cây thật dài xương sống trong nháy mắt xuất hiện như trường tiên một dạng từ hư không càn quét mà ra một đạo hẹp dài hư không kẽ hở ở bóng roi quét qua chỗ xuất hiện cũng nhanh chóng lan tràn ra Tốt cường đại bảo. Nội tâm của cố tiểu sai, một bảo, thái. Một trong trường thương, thứ trường tiên, thứ cố số cường của việc chính Nội quân rung động. Không nắm hình giữ đại đây đó loại sai, hai pháp pháp bảo. bảo, ba ba là là là trong nháy mắt biến trở về trường thương bộ dáng thân thương tựa như một cái chính thể bề ngoài nhìn phi thường phổ thông giống như là một thanh do x ư ơ n g mải mà thành tầm thường thường không tầm thường chút nào mặc dù ngươi nắm giữ ba loại hình thái bất quá ta hay lại là thích nhất trường thương liền vì ngươi gọi là thí thần chân long thương đi vừa nói giơ tay lên đem thí thần chân long thương ném ra ngoài thân thương thật nhanh dài ra trở nên lớn từng cây một xương kéo dài triển khai trong nháy mắt biến thành hình thái thứ ba long cốt giống một âm thanh long â m vang dội chân trời cố tiểu quân bước ra một bước đi tới long đầu trên nhìn xuống trực tiếp nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt sắt cho ta đem các loại vương mãng toàn bộ rết sạch cố tiểu quân ra lệnh một tiếng long cốt từ trên trời hạ xuống đập ầm ầm trên mặt đất phần nuôi càn g quét mà ra đem một mảng lớn vương mãng rút ra được bạo thể mà chết hư không trong khe hẹp trong lòng đất lâm khâm trợn mở con mắt lòng bàn tay văng ra một đạo so với cọng tóc còn muốn nhỏ rất nhiều lần vệ tắc lơ lửng lên không hổ là vệ tắc chỉ có như vậy một t i a sẽ để cho ta hao phí nhiều như vậy thời gian và tinh lực lâm k h m trên mặt lộ ra nụ cười là nhạt cái này mặc dù vệ tắc rất n h ỏ yếu hắn nhưng có thể từ trong tìm hiểu ra một thức thần thông đi ra vệ tác thần thông suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn hưng phấn đem cái này phệ tắc thu nhập thức hại thân hình trận lóe xuất hiện ở trên mặt ánh mắt thoáng cái liền chú ý tới cuối c h â n trời hư không kẽ hở tường đạo rõ ràng hỏa d i ễ m pháp tắc thẩm thấu đi vào ngắn ngủi hơn mười ngày sẽ để cho này phương hư không kẽ hở xảy ra biến hóa long trời lỡ đất lâm khâm còn không chuẩn bị đường đột đi đến tinh không bên ngoài chỉ có thể trước đem nơi này phong ấn trở nên hỏa d i ễ m pháp tắc tiếp tục lan tràn lại hao tốn tam thế giới thiên lần nữa bố trí hư không kẽ hở n o ạ i phong cấm trợ pháp này mới rời khỏi này phương hư không kẽ hở đi ra ngoài thời điểm lại đem cửa vào cũng cho phong ấn. đồng thời còn thiết trí một cái che giấu c h ấ n pháp đem cửa vào che giấu c h ấ n pháp thành tựu ở dưới hắn tu sĩ căn bản là không phát hiện được đầu mối bên ngoài cố tiểu quân đã sớm rời đi chỉ để lại đầy đất vương mãn g thi thể bây giờ toàn bộ hoa nguyên n g tinh lục đã biến thành tinh không thú nhạc viên chứ bọ bị lâm khâm phong ấn hư không kẽ hở bởi vì p h ệ tắc trùng xuất hiện chưa từng xuất hiện đến tiếp sau này thú triều nhưng là còn lại ba cái hư không kẽ hở lại có số lớn thú triều cùng cao cấp linh thú xuất hiện ngắn ngắn không đến m ư ơ i ngày bọn họ liền đem toàn bộ hoa nguyên chứng cứ cũng ở chỗ này trúc xảo sinh sôi lời sau trang nghiêm đem nơi này coi thành chính mình hậu hoa viên rồi căn cứ từ các phe phản hồi tới tin tức đến xem chỉ là lục cấp linh thú thì có bảy con nhiều mỗi một đầu thực lực cũng không thua gì trưởng thành vương mãng thú thần tông cũng chỉ có thể coi đầu rút cổ ở lánh bợi nơi dựa vào thiên nhiên c ấ m chế ươm ngạnh chống cự hoang thành cứ điểm phòng hộ pháp trận đã toàn diện mở ra từng ngọn đại trận lẫn nhau liên tiếp tạo thành phức tạp liên hoàn đại trận đem chọn cái hoang thành cứ điểm bảo vệ ở bên trong lúc này quỷ lão đầu ninh t ư ơ n g h u ế t chu thái đông an nội đại địa thành n g u lão cùng với rất nhiều thương thành trưởng môn cũng đi tới trên tường thành xa xa trên đường chân trời thấy tôi o m n m t h ú t r i ề u hướng bên này l ợ i tới xa xa là có thể nghe được liên tiếp tiếng thú gạo cùng đạp mặt dưới chạy băng băng âm thanh lan tràn một km trên tường thành dính đ ầ y tu sĩ những người này một phần là tu sĩ quân một phần là nhận rồi săn sắt tinh không thú nhiệm vụ tu sĩ lần này đại địa thành có thể nói bỏ ra rất lớn vô liếng đem lúc trước chưa từng lấy ra chân quý công pháp đều dùng tới làm tưởng thưởng chỉ cần có được đủ điểm tích lũy cũng có thể đổi được thú chiều càng ngày càng gần chấn động kịch liệt từ đằng xa một mực lan tràn đến dưới thành lúc này lần nữa đứng ở trên tiên sơn cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng phía trên cấm chế đã bị phai mở được không sai bị lắm dần dần hiện lộ ra vốn là dán g vẻ n à y lại là một món đỉnh cấp phát bảo ngụy thanh đứng ở dưới chân núi ngựa mặt trông lên từng cổ một dân g trào khí tức đập vào mặt vẫn ở chỗ cũ không ngừng áp chế hắn tu vi ngụy thanh c ử i n h ạ t hướng đỉnh núi b ư ớ c đi theo hắn leo chung quanh áp lực cũng càng ngày càng lớn khi đi tới giữa sườn núi lúc quanh thân xương cốt cũng phát ra ken két giòn vàng âm thanh khi hắn đứng ở đỉnh núi lúc trên người phảng phất đè thiết địa chỉ cảm thấy xương sống đều tại băng liệt coi như là hắn thánh linh thể cũng khó có thể chịu đựng n g ủy n Thanh đập xuống đất, cả ngọn núi đất, kịch đập cũng cả lão i cái. ệ t một trận lúc lắp l chuẩn Sắp quỷ bị, đầu ra lệnh một tiếng đưa tay đã có người liên tục đánh ra mấy đạo tin tức đem này một mệnh lệnh chuyển đến năm nơi địa phương khi hắn vận chuyển luân hồi phân ly thuật bắt đầu phá cấm chế thời điểm t r u n g quanh đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng cường đại như là phải đem hắn kéo vào trong hư không một dạng để cho hắn không thể không dừng lại trong tay động tác từng viên phủ văn ở trận pháp trên màn sáng nổi lên bị luân hồi phân ly thuật cắn nát thành hư vô trận pháp màn sáng bắt đầu chuyển lãnh đạo chung q u n h vẻ này chuyển tống lực càng ngày càng cường đại gần như cần phải thân thể của hắn kéo vốn là ngụy thanh còn tưởng rằng thần châu cựu đ ỉ n h cũng chỉ là một bộ pháp bảo m à t h ô i trong đó bổ sung thêm thần dẫn phương pháp cũng chẳng qua là thuận lợi hắn luyện hóa cựu đ ỉ n h mà tồn tại mặc dù có thể đúc luyện thần thức lại cũng không thấy có bao nhiêu phi phạm trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm linh một bỏ đa xuống giếng lâm t r ạ m không cùng bên ngoài thành tiêu sát khí phân so sánh hoang thành cứ điểm nội bộ nhưng phải an tinh tưởng hòa nhiều lắm đặc biệt là đại điệu trước yên lặng tường và bầu không khí càng đậm đà nơi này phảng phất có g ộ t rửa tâm linh lực lượng phàm l à tới dân hương tế bái tu sĩ hoặc là p h à m nhân đều cảm giác tâm cảnh ôn hòa thanh yên lượn lờ bay lên không ở đại điệu miếu bầu trời ngưng tụ thật lâu không tiêu tan theo thời gian đưa đ ẩ y thanh yên càng tụ càng nhiều dần dần đem c h ọ n cái hoang thành cứ điểm bầu trời bao trùm cứ điểm đang xây đứng thẳng ban đầu cũng đã đem hoa nguyên n g tinh lục rút lui p h à m nhân suy tính đi vào chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đủ để chứa ba triệu nhân khẩu như vậy kích thước thương thành bốn đại chủ thành bất kỳ một tòa đều không thể so sánh với đương nhiên mục đích tiền nhân miệng cũng không có nhiều như vậy cộng thêm sở hữu tu s dù vậy cũng có thể vì lâm khâm cung cấp đầy đủ hương h ỏ a c u n g vụ ngắn ngủi m ộ ư ơ i ngày hơn nữa còn lại đại địa miếu mang đến hương hỏa hắn liền đem hối đoái danh sách trung đế thi dung hợp độ tiến triển đẩy tới đến hai mươi một bên ngoài thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục phòng vệ trận pháp đã liên tục vận chuyển suốt m ộ ư ơ i ngày tinh không b ầ y thú không biết mệt mỏi coi như mệt chết cũng phải trước khi chết đụng đầu vào hoang thành cứ điểm phòng vệ trên trận pháp chu thái cảm giác hai tay nặng như ngàn cân mỗi một lần dương cung đều phải so với vừa mới bắt đầu chậm gấp mấy lần ngũ toạ trong sát trận tu sĩ quân không ngừng thay phiên như cũng bị m ệ n đến n ấ t ngư chân khí khô k tinh không thú thi thể chất thành chặn một cái lan tràn một km thi tường huyết dịch đem đại địa cùng không t r ù n g cũng nhuộm thành huyết dịch vùng ủng một tiếng sấm rền nổ vang mưa to như thác trên bầu trời huyết vụ dung nhập vào nước mưa chính giữa để cho nước mưa cũng biến thành màu máu tản mát ra nhàn nhạt máu tanh ngụy vị bầy thú phía sau một con ráng vượt qua mười t r ư ợ n g bề ngoài tương tự con r i ế t lại dài hai đôi trong s u ố t cánh toàn thân tản mát ra huyết hồng sắc quang mang đây là lục cấp linh thú tứ d ự c huyết ngô tứ d ư c huyết ngô bay lên bán không bốn đôi như huyết sắc bảo thạch một loại con người lạnh giá nhìn chằm trên tường thành đông đạo tu sĩ trận thân hình tại chỗ một cái xoay tr quanh thân huyết khí c u ủ n c u ộ n ở trước người ngưng tụ ra một đạo dài đến một mươi triệu huyết nhận hướng phòng vệ đại trận liền bổ tới huyết nhận mang theo bén nhọn hô k h i ế u chi thanh một đường q u a đem trong không khí nước mưa toàn bộ bốc hơi vây một tiếng nổ vang năng lượng kinh khủng nổ tung tạo thành một đoàn huyết sắc gió bão ở trận pháp trên màn sáng nổ ra từng vòng nước gợn rung động thật ra huyết nhận đánh thẳng một mạch từng điểm từng điểm đâm vào màn sáng bên trong Quỷ lão đầu n h ư ớ n g mày một cái, nhắc tay một cái lấy ra tôn một phiên trực tiếp ném ra từng đạo đậm đà quỷ khí từ phiên trung lao ra tựa như màu đen long quyển ở trên trời sôi ngựa quanh tạo thành một tôn to lớn màu đen qu tàn mát r a vô cùng mênh mông quỷ khí nhiệt độ xung quanh t h ấ p xuống bay lên tràn đầy t h i ê n tuyết hoa Quỷ ảnh phát ra rít lên một tiếng hư không chấn động sau đó đấm ra một q u y ề n một đạo khí lưu màu đen đột nhiên lao ra tựa như một đạo màu đen cầu vồng ngay lập tức đã đến huyết nhận trước lại vừa lao quanh một tiếng nổ vang quỷ ảnh một cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh mà huyết nhận cũng bị đánh bay ngược mà quay về ở bán không ầm ầm nổ nát vụn hóa thành đầy trời huyết vụ tiêu tan tứ dực huyết ngô phát ra một tiếng phẫn nổ gào ghét trôi lơ lửng ở bàn không quanh thân huyết khí tại thân thể hai bên ngưng tụ thành từng cái huyết sắc nhìn cùng quỷ dị vừa kinh khủng quỷ lão đầu hít sâu m ộ t hơi giơ tay lên đem tôn ư ớ c phiên nắm trong tay trên bầu trời quỷ ảnh cũng phát ra rung trời gầm thét đầu này quỷ vật quỷ lão đầu lao thẳng đến chi t h u n dưỡng ở tôn ư ớ c phiên trung thực lực đã có thể so với hóa thần kỳ trung kỳ cường giả nhưng là so với tứ dựng huyết nô đến hay lại là còn kém hơn rất nhiều vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trọng thương xa xa lại vừa là rít lên một tiếng vang lên một con ráng vượt qua cao ba mươi triệu đại bóng người từ dưới đất chậm dãi đứng lên tựa như một ngọn núi cao vút để cho tất cả mọi người đều sinh ra một cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách Là loại lượng tam mắt, một ra nhãn viên, chú ý no con mắt, sẽ bắn ra một loại năng lượng ánh sáng, chú h cự c ý sẽ u y ê n trận trợn. thanh truyền mang phá hội Chu Thái thanh âm ra, mơ hồ mang theo một đại ra, âm mơ lão o ạ i vẻ ngưng trọng. Quỷ l đầu kèm chế tứ dược v ế t n ô đầu này tam nhãn cự viên ta tới kèm chế những người khác chuyên tâm đối phó bể thú này thời điểm bất chấp vượt qua chức phận chu thái lớn tiếng phân phó cường đại tu vi khuyết tán mà ra trong tay cựu thiên cực lôi cùng bị lực lượng dẫn dắt chậm rãi từ trong tay hắn thoát khỏi trôi lơ lửng cùng trên đỉnh đầu một đạo đạo lôi đỉnh từ con người bên trên h u y ế t tán ra tản mắt ra trói mắt vô cùng con mang một nhánh tử s ắ c mũi tên bắt đầu ở trên dây cung ngưng tụ dây cung cũng ở đây lực lượng dẫn dắt đi xuống chậm rãi kéo ra theo dây cung giật lôi đỉnh càng ngày càng cùng bạo q u a n g mang cũng càng phát ra nóng rực tử s ắ c mũi tên do hư hảo ngưng tụ thành thực chất nhắm thẳng vào tam nhãn cử viên người sau đứng ở đằng xa không nhúc đích nơi mi tâm thứ tam chỉ con mắt c h ớ p chớp một vệ tũ q u a n g thoáng qua t r ậ p tản mát ra chói mắt bạch mang chu thái khí tức phun g trào đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào một mũi tên này tên bên trong hắn biết rõ bằng vào một mũi tên lực lượng căn bản không đủ để ngăn chặn ở đây đầu lục cấp linh thú tấn công. Bất quá. sau lưng hắn hơn hai mươi danh quỷ bột cũng sắp tự thân quỷ khí cùng nhau rót vào tôn nước phiên trung trên bầu trời quỷ ảnh phát ra bén nhọn gấm thét đứt rời một cánh tay nhanh chóng mọc ra trong chớp mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu tứ dược huyết ngô phát ra một tiếng khí sở hữu xúc tu mạnh vung đ ấy ở trước người rút ra đánh nhau c u ố n quýt nhau bệnh thành một cây giống như lưới khoan một loại mũi nhọn mũi nhọn xoay tròn cấp tốc không gian xung quanh cũng toàn bộ đồng thời xoay tròn tạo thành một cái bán trong suốt cái phêu trạng thái nước xoáy hướng phòng vệ đại trận hung hăng đâm đi qua kèm theo từng tiếng bén nhọn thử thử âm thanh phòng vệ màn sáng ở mũi nhọn dưới sự công kích kịch liệt lóe lên mũi nhọn chung quanh màn sáng phát ra liên tiếp rắc rắc tiếng vỡ vụn từng cục giống như mặt kiếng một bên mảnh vụn băng bó lên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan đáng chết ủy lão đầu thâm mắng một tiếng, múa động trong tay hóa thành một đạo màu đen lưu quang vọt tới trên tường thành những địa phương khác cũng đều bộc phát chiến đấu khốc liệt vô số h ỏ a cầu hiện lên phòng vệ bên ngoài trận pháp sau đó giống như là từng viên giống như sao băng ầm ầm rơi xuống nhập vào rồi bảy thú chính giữa từng đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên cao ở bán không vờn quanh quanh quẩn ngưng tụ thành từng cái kiếm khí trường hạ hướng phía dưới cọ rửa đi còn có từng viên quang cầu hiện lên mỗi một lần xoay tròn đều có bàng bạc kiếm khí giống như hạt mưa một dạng lá trá hạ xuống năm nơi sát trận cũng lần nữa khởi động năm c h ô i to lớn trường đao chi trong hư không hiện lên hướng những ngũ cấp đó linh thu hung hang bổ、xuống. trừ lần đó ra ba chiếc phi khả tử trong thành chậm rãi lơ lửng lên ba chiếc linh bản nỗ cũng đồng thời khởi động ba chiếc to lớn chữ thập nỏ ánh sáng hiện lên ở trong hư không tản mắt ra bàng bạc thật lớn linh khí đem ba cái ngũ cấp linh thú phong tỏa khoảng cách hoang thành cứ điểm ba cây số bên ngoài một tòa hư hào đại điện trôi lơ lửng ở giữa hư không t r u n g quanh bị một cổ thần bí lực lượng ngăn cách để cho người ta không phát hiện được hắn tồn tại một người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n ở đỉnh đầu hắn nổi lơ lửng một khối to bằng móng tay mạch vụt sau lưng hắn thẳng đứng tam pho tượng mỗi một tòa cũng trông rất sống động đặc biệt là khoảng đó hai vị tương tự đồng tử pho tượng lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt sinh cơ khí tức thời gian đến ngươi có thể ra tay rồi đang lúc này một cái lạnh lùng thanh â m từ bên trái đồng tử trong miệng chuyển ra ngồi xếp bằng người kia đột nhiên trận mở con mắt hai luồng lôi quang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra chờ lôi quang hoàn toàn tiêu tan hắn mới từ dưới đất đứng lên hướng tam pho tượng không người thi lễ thương thành lão tổ lâm t â m không chỉ có phá hủy chủ nhân đạo thống còn để cho ta hai người cưỡng ép từ trong ngủ mê từ lại k h ô người đ e đi đi, này cũng l i không đáp lời chỉ là gật đầu một cái đi tới đại điện bên ngoài nhìn hoang thành cứ điểm chỗ phương hướng lâm c h ầ m a lâm thầm không nghĩ tới sao bởi vì n g ư ơ i duyên cớ để cho ta được đến rồi lâm i a lão tổ lưu lại truyền thừa người hủy ta lâm ra đạo thống bây giờ là thu hồi một chút lợi tức lúc vừa nói hắn bước ra một bước hóa thành một đạo lôi đỉnh hướng hoang thành cứ đ i ể m phương hướng đi như tia chớp mưa to như thác đầy trời thuật pháp con mang cùng nước mưa quấn quít t r u n g một chỗ phản phất tấu vang lên thiên địa tổ khúc nhạc một đạo lôi đỉnh xé ra tầng tầng màn mưa xuất hiện ở bên ngoài thành bầu trời sau đó đưa tay trộm một cái một thanh lóe lên c u ầ n bạo lôi đỉnh loan đào từ trong cơ thể lơ lửng mà ra thân đao cong thành trăng lưới liềm hình toàn thân ám hoàng sắc trên đó tản mát ra lôi đỉnh màu sắc cũng cùng thân đao màu sắc trên l ệ không bao nhiêu giống vậy thuộc về lôi hệ tu sĩ chú thái gần như ở đối phương vừa mới xuất hiện thời điểm cũng đã phát giác lâm t r ạ m không người này hắn vẫn có ấn tượng không chỉ tu vì cường đại hay lại là ngự lôi đao t ô n g thiên tài nhân vật ha ha ha ha lâm t r ạ m không ngửa mặt lên trời cười to khi tức quanh người dân trào một đạo đạo lôi đình ở sau lưng tạo thành một cái lưới lớn hướng chung quanh khuếch t á n ra những muốn đó sẽ đối hắn phát động công kích tinh không thú nhất thời dừng lại n h ị n bước lục cấp linh thú tứ dự c huyết ngô cùng tam nhãn cự viên cũng đều nhìn lại lại không có ý tứ ngăn cản trí năng của bọn họ lực cũng không thấp liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt này là tới tìm hoang thành cứ điểm phiền thoái không nghĩ tới sao ta lâm t r ạ n không còn chưa có chết để cho lâm khâm cốt ra đây hôm nay ta muốn ở trên người hắn thu chút lợi tức lâm t r ạ m không vô cùng phách lối thanh â m chuyên gia hắn sớm liền biết rõ lâm khâm không, không ở nơi này nếu không đừng nói là nói dọa chỉ sợ xuất liên tục hiện cũng không dám càn rỡ chu thái một tiếng nổi giận giữa hư không cựu thiên cực lôi c u n g đã đổi lại đầu mũi tên chỉ tới cung tật h tốt tốt mũi tên không tệ liền đem này cái pháp bảo cho ta làm lợi tức đi lâm t r ạ m không lần nữa cất tiếng cười to trước người loan đao lôi quang trận l õ e hóa thành một đạo dài m ư i trượng lôi đao hướng phòng vệ trận pháp liền bổ xuống một tiếng ầm vang vang lớn lôi đao thẳng tắp chém vào rồi phòng vệ m trình tọa trận pháp kịch liệt đung đưa q u a n g mang chất thước đáng chết ra hỏa Quỷ lão đầu t h ầ m mắng một tiếng giơ tay lên ném ra mấy chục mai trận kỳ nhanh chóng tu bổ trận pháp chu thái cũng không dám bắn t i ệ t ra một mũi tên này một khi thất thủ lâm c h ạ m không chỉ sợ sẽ ra tay toàn lực đến thời điểm phòng vệ trận pháp khó mà giữ vững đồng dạng là lôi tu hắn nhìn thấu đối phương trong đao ẩn chứa vạn hỏa yêu lôi tin tưởng đối phương cũng nhìn thấu trong tay hắn mũi tên là do thiên lôi ngưng tụ mà thành trình độ này công kích gần đó là hóa thần kỳ hậu kỳ cường dạ cũng không dám tùy tiện lạnh hám đăng lúc này một tiếng nổi giận từ chân trời lên, một đạo màu trắng lưu quang hoa phá Tốc đ lâm trạng không, không giống như ấ là xương sở ngay sau đó liền thấy lâm à c trạng không ngày may mắn không được lại có thứ tốt như thế đưa tới cửa lao thiên không tệ với ta lâm trạng không càng nói trong mắt hưng phấn lại càng đồng cũng không công kích phòng vệ trật pháp mà là giơ tay lên đem loan đao nắm trong tay bước ra một bước một tia xét nổ tung cả người hắn tan biến không còn dấu tích lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đỉnh đầu của long cốt cố tiểu quân sau lưng cũng hướng đối phương sau lưng bắt đi chỉ là động tác của hắn nhanh long cốt tốc độ nhanh hơn gần như tại hắn xuất hiện đồng thời đôi rồng liền càn quét mà tới lôi q u a n g nổ tung lâm c h ạ m không lần nữa biến mất xuất hiện ở phía trước một ư ơ i trượng vị trí ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định v ẻ lại là một cái phá p bảo hơn nữa còn bị ngươi luyện hóa không thể bỏ qua lâm trạm không trong mắt sát cơ trận lóe trong tay loan đao rời tay bay ra ở hư không gạch ra một đạo lôi đình quy tích hung hăng đánh xuống một đạo dài đến trăm trượng lôi đao từ trên trời hạ xuống như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc cố tiểu quân không do dự lần nữa vận dụng ngọc phù lực lượng thu vi liên tục tăng lên trong nháy mắt thì đến được rồi hóa thần kỳ tầng sáu so với đôi phương đến cũng không kém nhiều lắm hai tay cố tiểu quân hướng long cốt nhẹ nhàng nhấn một cái kèm theo liên tiếp tiếng rắc rắc vang long cốt cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một thanh cốt thương hướng hư không đâm ra một thương thương mang cùng lôi đao ngang nhiên đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên nổ ẩm phía dưới bảy thú cũng bị ảnh hưởng đến nhất thời thương vong một mạng lớn hai đầu l ụ cấp linh thú cũng vào lúc này phát ra phẫn nộ gà o ghét lần nữa phát khởi toàn diện tấn công véo gần như ngay tại cốt thương cùng lôi đ a o đụng một s á t na một vệ vệ sáng tím từ trong trận pháp bay ra tốc độ nhanh đến cực h ạ n có chút c h ậ n lóe liền đi tới lâm c h ạ m không sau lưng đáng chết thiểu nhân h è n h ạ lâm c h ạ m không phát ra một tiếng phẫn nộ gà o ghét cưỡng ép xoay chuyển động thân thể muốn đem một mũi tên này tránh nhưng mà tử tiêu thiên lôi chính là thập đại thiên lôi một trong do nó ngưng tụ mà ra mũi tên như thế nào tùy tiện l i ề n có thể né qua ngay tại mũi tên cùng với gặp thoáng qua trong nháy mắt ầm ầm n ổ tung đem chung quanh hóa thành một mảnh lôi trì một đạo đạo lôi đỉnh tùy ý lần lượt thay nhau ngăn dọc đem không gian xung quanh cũng đánh ra từng cái mảnh nhỏ cái khe nhỏ t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm linh hai thần thông p h ệ tắc chỉ l ầ m chạm không rên lên một tiếng thân hình p h á t một cái gắng ngượng từ lôi trì bao trùm khu vực ép ra ngoài cùng lúc đó lại vừa là một tiếng ầm vang lớn cố tiểu quân thí thần chân long thương cùng lôi đao đ ụ n g vào nhau khi tức quần thiên tôn đao cuốn ngược mà quay về bị lâm c h ạ m không một cái nắm trong tay trên mặt lộ ra hung á c vẻ hắn không nghĩ tới hai cái chính là tố anh c ả n h con kiến hôi liền ép hắn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương cố tiểu quân thân hình thoát một cái đem thí thần chân long thương nắm trong tay nhẹ nhàng run lên thử chuông chuông thân thương hóa thành một đạo sâm bạch trường tiên từ chỗ hư không càn quét mà ra c u ố n về phía lâm c h ạ m không chu thái đồng thời kích phát thứ nhì mùi tên tên cứu địa sát tiễn xuất hiện ở trên dây cúng một đạo đạo lôi đỉnh khuyết tán mà ra tản mát ra lạnh giá lại khí tức của bạo lâm trạm không thân hình lui về phía sau cắn chót lưới một cái đầu lưỡi huyết bình phun ở trong tay thiên tôn trên đao máu tơi ư c h ì n h vào khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên thân đao bung ra tạo thành từng vòng lôi đình do bão ở trong hư không cuốn mở trận một đao bổ ra giữa hư không một đạo ám hoàng sắc lôi đình từ trên trời hạ xuống vạch ra một đạo tiếp thiên liền địa lôi trụ đang rơi xuống đồng thời chia ra làm hai một đạo bổ về phía trường tiên một đạo bổ về phía phòng vệ đ ạ i trợ x o á t một tiếng thứ một đạo ám hoàng sắc lôi đình dẫn đầu bổ vào trên roi dài một đoàn một dạng lôi điện nổ tùng hóa thành côn bạo khí kình để cho toàn bộ trường tiên kịch liệt chấn động kinh khủng sóng chấn động văn dọc theo roi thân hướng cố tiểu quân chuyển tới cố tiểu quân mặt liền biến sắc lỏng r a trường tiên bấm pháp quyết điểm ở roi chua trên giống một âm thanh long ngâm vang lên trường tiên hóa thành một cái hơn bốn mươi triệu bước long quanh thân bị tầng tầng lôi điện bọc lại lại không có bị tổn thương b a o lớn thân hình đong đưa đôi giải càn quét mà ra trong không khí nhất thời liền vang lên từng trận tiếng nổ đ ồ n g đoàng chu thái tự nhiên không thể nào để cho thứ nhị đạo lôi đình rơi vào phòng vệ trên chất pháp tâm niệm vừa động cứu địa sắt tiến hóa thành một cái băng quy tích bàn tới lại vừa là một tiếng ầm vàng lớn lưỡng đạo lôi đỉnh ở hư không đục nhau b ộ c phát ra kinh người kinh khủng lôi đỉnh lôi hộ như mưa rơi một dạng hướng xuống đất rơi đi trên mặt đất nổ ra một m ả n g lớn dày đặc lô đen không ít tinh không thú bị ảnh hưởng đến bị phách được gào khóc thét lên hai đầu lục cấp linh thú hướng lâm c h ạ m không phát ra uy hiếp giống giận lâm c h ạ m không điểm môi thiên tôn đao lại v ừ a là một đao bổ ra kinh khủng đao mang bắn ra đem phía trước không gian vạch ra một đầu dài trường vết rách hung hăng bổ vào cốt long trên môi cốt long phát ra một tiếng rung trời gầm thét một vòng khí kỉnh từ xương cùng tột đỉnh nổ tung đem không gian xung quanh nổ ra từ đạo kẽ hở nhưng mà lần này kẽ hở hơi lớn toàn bộ b k i nhưng khủng h k h ô khí tức từ trong tiêu tán đi ra, đi đ e mà cốt long cùng cho ngược thiền tôn lòng đánh đao bay m quay về. Hư không hở kẽ l ú cái này mới nhanh chóng không cũng trong n mới di hợp, hư không khí h tức y mắt tặng đ Nhưng mà, cái loại này hủy thiên diệt địa khí tức để cho phía dưới tất cả mọi người đều có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác tinh không thú đối với hư không khí tức hết sức quen thuộc bọn họ không chỉ không có sợ hãi ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn r ồ i rít n g ư ợ n g thiên nộ gào đại địa thành linh sơn đ ỉ n h chót lâm k h m tính toạ ở đại địa miếu bên trong hai mắt nhắm chặt thân thức phần lớn đắm chìm trong ngay trong óc không ngừng tìm hiểu cùng suy diễn đạo kia phệ tắc liền ở hư không kẽ hở xuất hiện trong nháy mắt hắn mặt mày nhảy lên c h ậ m dai trận mở con mắt nhìn về phía hoang thành tứ điểm thứ hư không kẽ hở sau khi ra ngoài liền trở lại đại địa thành về phần hoa nguyên tinh lục tinh không thú hắn cũng không muốn tự mình xuất thủ không thể nào chuyện gì cũng tự thân làm vậy còn không được mệt chết t ố t khí tức quen thuộc ngự lôi đao tông là lâm c h ạ m không hay lại là thương m ạ c đao tôn miếu quả thật có chút c ổ q u á i đế thi trong trí nhớ tựa hồ có một chút trí nhớ chỉ là thời gian quá xa xưa có chút mơ hồ thôi liền lấy ngươi đi thử một chút vừa mới lĩnh ngộ ra một thức thần thông đi hai o n thành g cứ đ ể m đầu trời, lục â cấp linh thú lại lần nữa đối phòng vệ trận pháp phát động công kích trong đó một con hay lại là do quỷ lao đầu quỷ vật đối phó mà một đầu khác là giao cho đông an tu luyện qua tứ tượng đoán thể pháp sau đó thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh mặc dù còn không có đột phá đến hóa thần cảnh nhưng cũng không kém nhiều hơn nữa luân hồn tông trí bảo đang luận giúp phòng vệ trận pháp dưới tình huống vẫn có thể miễn cưỡng một chút trong cự lục cấp linh thú công kích lại thấy hắn giơ tay một chảo một tôn chín tầng tiểu tháp trôi lơ lửng ở lòng bàn tay chính giữa xa xa một đạo cầu v ò n g từ đông phương sâu không tới ở trong hư không nhắc lên một đạo thải hồng lực lượng kinh khủng dọc theo thải hồng hạ xuống rót vào đông an trong tay tiểu tháp bên trong ông một tiếng chiến binh thân tháp từ từ xoay tròn phóng lên cao ở hoang thành cứ điểm bầu trời n g u y ệ n hóa ra một tôn giả thiên cự tháp từng vòng màu sáng quang mang từ thân thác huyết tán ra tạo thành phô thiên cái địa lực trấn nhất lượng sở hữu tinh không thú động tác trở nên hơi chậm lại rất nhanh trên mặt đất từng cổ tinh không thú thi thể đẳng không bay lên máu thịt nhanh chóng phong hóa biến thành thảm bạch cốt c h i ế p mấy hơi thở sau những thứ này khung xương cũng đang tăng lên trong quá trình bị phong hóa thành từng viên một cốt xa đầy trời cốt xa phô thiên cái địa từ bốn p ư ơ n g tám hướng hội tụ ở cự tháp phía trước tạo thành một cái dáng đạt tới bốn mươi triệu kinh khủng k u n g xương tàn mát ra vô biên từ khí căn cứ khí tức nghĩ rằng so với lục cấp linh thú còn có một chút tranh l ệ n h nhưng cũng không tranh l ệ n h quá nhiều đủ để ngăn cản trong đó một cái một thời ba khác loại tình huống này lần nữa ra lâm c h ạ m không dự liệu há mồm lại vừa là một đồng đầu lưỡi huyết phun ở thiên tôn trên ao lôi đỉnh đao khí đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần quanh thân lôi điện cũng ngay sau đó mở rộng cùng hoang thành phòng vệ trận pháp tầm ầm đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên lôi minh đi chết đi lâm c h ạ m không k h ô nghĩ n g chỉ hoãn nữa thời gian lần nữa một đao bổ ra một đạo cực kỳ khủng bố đao khí từ trong hư không chém mà xuống chung quanh khí tức nổ tung cuốn lên tầng tầm khí lãng còn không có tiếp xúc được phòng vệ lại trận trận pháp liền truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c duy trì trận pháp tu sĩ r ồ i g i í t sắc mặt đại biến đồng loạt phun ra một búng máu tới đang cùng tứ dực huyết nô kích chiến quỷ lao đầu cũng là mặt liền biến sắc muốn r ả n h tay tu bổ trận pháp lại không có cơ hội ánh mắt của cố tiểu quân run lên chân đạp cốt l o n g đi tới hoang thành cứ điểm bầu trời giơ tay lên lấy ra thần long pháp chỉ trận một tiếng r i ố n g to long hồn quân ở chỗ nào quân trận chuẩn bị tuân lệ đã sớm chuẩn bị đã lâu long hồn quân phát ra một tiếng dao động thiên độ giống long thần pháp chỉ phô triệt ra sắp tới bốn trăm nhánh long hồn từ tất cả thành viên trong cơ thể phóng lên cao. chu thiên thí thần chân long thương bốn trăm n h á n h long hồn tụ tập ở trong hư không bệnh thành một cán đại thương thân thương như rồng khí tức bừng bừng vẻo một tiếng bén nhọn tiếng xe gió vang lên một đạo màu vàng nhạt lôi điện phóng lên cao sen lẫn t i ê n đạo lôi phạt lực trên bầu trời tiếng s ấ m lát lộn ẩm không dứt linh thương huyết ngẩng đầu nhìn hư không mấy đạo khí tức kinh khủng hai quả đấm nắm chặt đại địa tu sĩ quân là đại địa thành sớm nhất thành lập sức mạnh thủ hộ có thể ở bây giờ trên chiến trường lại chỉ có thể đối kháng một ít ngũ cấp linh t u ở lực lượng chân chính trước mặt căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ một cụ không cam lòng tín n i ệ m ở trong lòng nảy sau đó chờ đợi có một ngày khỏe lớn lên gần như đem hư không phân chia hai nửa kinh khủng đao khí chậm rãi đẻ xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thức gần đó là hai đầu lục cấp linh thú cũng cảm thấy một đao này kinh khủng không nhịn được lui về sau mấy bước ủy lão đầu cùng đông a n mượn cơ hội đem hai đầu lục cấp linh thú lần nữa bước lui mấy trăm triệu xa giữa hư không thiên phạt kiếp lôi tiễn ra sau tới trước tựa như một vệ sáng mở đẹp để cho người ta hít thở không thông xoát một tiếng màu vàng nhạt mũi tên đụng vào đao khí trên lại bị từ trong bộ da chu thai sắc mặt đột nhiên biến đổi chợ ánh mắt lánh lệ hít sâu một hơi đưa tay ở trên dây c u n g nhẹ nhàng bắn ra b ă n g bị phách mở t ử s ắ c mũi tên hơi chậm lại đồng loạt quấn ngược mà quay về ở bán không ngưng tụ ra hai cái t ử s ắ c mũi tên ở chu thái lại một lần nữa đạn động dây c u n g trước mắt hóa thành lưỡng đạo lưu q u ò n g bắn ra lần này uy lực mạnh hơn tốc độ nhanh hơn khóe miệng của lâm trạng không lộ ra vẻ khinh thường đao khí tiếp tục chậm rãi ép xuống cùng lúc đó cố tiểu quân chân đạm c ố t long khống chế chu thiên thí thần chân long thương đâm về phía lâm trạng không h ạ n cái này sát chiêu đối sinh mạng thể có hiệu quả đương nhiên sẽ không g â y ngốc đi công kích đao khí vẽ m i ệ sau đó là chu thiên thí thần chân long thương cũng bị một đào đánh tan cố tiểu quân cùng chu thái hai người rên lên một tiếng người trước cẳng là té bay ra ngoài dưới chân cốt long hóa thành một vệ sáng không có vào đến hắn trong thân thể mà hắn là từ hư không rơi thẳng xuống nghệ ở hoang thành cứ điểm trên tường thành lâm trạng không nhìn cũng không nhìn hai người ba đạo đao khí tại hạ lạc trong quá trình lần nữa ngưng tụ chung một chỗ lần này p h đang lúc này xa xa một đạo quan mang xuất hiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắn nhanh mà tới vừa mới bắt đầu còn chỉ có một điểm nhỏ trong trước mắt liền xuất hiện ở trước mặt người sở hữu nay là một đầu ngón tay đầu ngón tay chung quanh là từng vòng luồng khí xoáy đang phi hành trong quá trình đem chung quanh thiên địa pháp tắt toàn bộ cồn tới dung nhập vào trong đó càng đến gần trên đó tản mát ra khí tức liền càng tương đại thứ quỷ gì lâm chạm không n h ư ớ n g mày một cái trong lòng có loại dự cảm không tốt do dự một chút cuối cùng không có đánh xuống một đ a o kia mà là đổi thành cắt ngang mà ra đánh về phía đột nhiên xuất hiện đầu ngón tay khi này căn đầu ngón tay từ thương thành cứ điểm bầu trời lúc bay qua một cái nhàn nhạt thanh âm lúc này mới chuyển tới phệ tắc chỉ những người khác khả năng không có cảm giác gì nhưng là chu thái cùng bị lão đầu nhưng là trong lòng cùng chấn phản phất toàn bộ tâm thần đều phải bị này căn đầu ngón tay hút vào tự thân l ĩ n h ngộ ra tới pháp tắc khí t ứ c cũng đang nhanh chóng tiêu hao chính giữa thật là mạnh đại nhân chiêu này quá cường đại lâm trạm không ở đổi trẻ thành cắt ngang thời điểm trong lòng đó là thỉnh thịch cuộc loạn bởi vì hắn cảm giác theo đao k h í đến gần trên đó ẩn chứa lôi đình pháp tắc đang nhanh chóng tiêu hao bị đối phương hấp thu chỉ bất quá một chiêu này hắn đã không có thu hồi lại cơ hội sau một khắc trực tiếp b ổ vào chỉ trên đầu không có khí tức cồn g bạo k h u y ế t tán không có lôi đình nổ tung mà là ở tiến tới trong quá trình trong đó pháp tắc cũng đã bị này chỉ một cái hoàn toàn hấp thu chỉ còn lại một cái hào nhoáng bên ngoài ánh sáng ở tiếp xúc được đầu ngón tay sau trực tiếp xuyên qua chật phát ra sóng một tiếng tiêu tan lâm trạm không cả người cũng không tốt trong lòng càng là cuồng trấn vô cùng nhìn dần dần đến gần đầu ngón tay cả người lông tơ nổ tung thật là mạnh sao có thể như vậy phía dưới hai đầu lục cấp linh thú cũng như sù lông lên rồi miêu gào thét một tiếng xoay người chạy xa xa một vệ lưu quan bắn nhanh tới trong nháy mắt đem lâm chạm không bao phủ ở bên trong đem c u ố n đi đi chính là đao tôn miếu còn có trong đó cung phụng tam pho tượng thanh âm là từ trong đó một tòa chuyển r a chỉ b ấ t quá bóng ngón tay cũng không có đến đây thì thôi mà là đuổi theo lưu q u a n đi sau đó chỉ điểm một chút ở đao tôn miếu phòng vệ màn hào con trên một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết vang lên một pho tượng nửa người ẩm nổ tung khí t ứ lần này chơi đùa đại phát nếu như không xử lý tốt mảnh này tinh lục chỉ sợ đều phải hủy ở này chỉ một cái bên dưới rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp xử lý thân hình phát một cái xuất hiện ở truyền thống điện lập tức chuyển đến hoang thành cứ điểm không có nửa điểm dừng lại xông lên trời chớp mắt đi xa đại nhân đây là l ử a thiêu m ô n g rồi hả quỷ lão đầu nhìn trợn mắt hốc mồm không phải là chu thái nghĩ tới một cái khả năng chật lắc đầu một cái đại nhân làm sao có thể sẽ mất khống chế tuyệt đối không thể nào theo lâm khâm cùng vệ tắt chỉ khoảng cách kéo vào đối này một thức thần thông khống chế cũng ở đây dần dần tăng cường chỉ bất quá uy lực tăng lên quá nhanh lần nữa bắt đầu có thất không dấu hiệu không thể tiếp tục như vậy chỉ có thể đưa nó vứt đến tinh không bên ngoài về phần sẽ tạo thành như thế nào hậu quả cũng bất chớp nghĩ đến liền làm lâm khâm chật vật khống chế bóng ngón tay xông vào tuyết lang đỉnh trước hư không trong khe hẹp toàn bộ không gian cũng bởi vì vệ tắc chỉ trung ẩn chứa lực lượng mà chấn động lúc nào cũng có thể phát sinh không gian sụp đổ còn tụ tập ở chỗ này tinh không thú toàn bộ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy không ít trực tiếp bị sợ mà chết lâm khâm bây giờ không có tinh lực quản những thứ này hết sức đem vệ tắc chỉ ném vào hư không kẽ hở chính giữa trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm linh ba tân cách cục vệ tắc chỉ tiến vào hư không sao liền hoàn toàn thoát khỏi lâm k h m không chế một đường tiến tới xuyên qua mịt mờ tinh hải đem dọc theo đường bên trên hỗn loạn phát tắc toàn bộ h ú t tới lực lượng càng ngày càng cường đại khí tức cũng càng phát ra bằng bạc hòa d i ễ m phát tắc từ đàng xa lan tràn tới tràn ngập ở toàn bộ tinh không chính giữa phệ tắc chỉ bản năng hướng nồng nặc nhất phương hướng tiến tới có lẽ là hấp thu quá nhiều hỏa d i ễ m phát tắc từ nguyên b u ồ n bắn trong s u ố t hình biến thành xích màu đỏ không biết qua bao lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hẹp d à i cái khe to lớn đậm đà hỏa d i ễ m phát tắc từ trong p h ư n ra tạo thành từng đạo tựa như suối phun như thế thịnh cảnh rực rỡ tươi đẹp lại sán lạc phệ tắc chỉ mang theo kinh khủng vô biên khí thế bằng bạc trực tiếp đánh vào rồi hư không kẽ h t r u n g quanh tràn ngập hỏa d i ễ m phát tắc đ u n g đưa tầng tầng sóng lửa trong đó gần một nửa bị phệ tắc chỉ trong nháy mắt mang đi hấp thu tiến vào hư không kẽ hở sau đó phệ tắc chỉ đã mở rộng đến trăm triệu trường một ngón tay thì đến được rồi gần trăm t r ư ợ n g này là kinh khủng bực nào cảnh tượng kẽ hở sau không gian cũng bởi vì đem khí thế mênh ngông xuất hiện không vững chắc dấu hiệu mặt đất rung động trong hư không một đạo đạo không gian sóng gợn quyết tán cả thế giới hóa thành một trang giấy phiến phản phất có đôi bàn tay vô hình chộp vào hai đầu run dày dữ dội một ngọn núi trong bụng triệu chú ý cùng tứ nhị chính đang nhắm mắt tu luyện cảm nhận được chung q u n h động tính, nhìn hướng thiên không tứ nhĩ xảy ra chuyện gì triệu chú ý cho mày như là đang nhớ lại cùng trầm tư gào tứ nhĩ phát ra một tiếng thấp giọng gào thét cả người đều nằm út sấp nằm trên mặt đất toàn thân lông tơ dựng thẳng lộ ra vô cùng khẩn trương triệu chú ý như là nghĩ tới điều gì con mắt sáng lên dỗi tay sờ soạng đến tứ nhĩ đầu ta cảm nhận được sư tôn khí tức có chút không giống cũng sẽ không có sai lời nói của hắn để cho tứ nhị độ cao chặt t r ư ơ n g tâm tình có chút thanh tính lại đi đi ra xem một chút không lâu lắm một người một thú liền đi tới mặt đất cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ trợt mắt hốc mồm trên bầu trời một cây to lớn đầu ngón tay chậm rãi từ đỉnh đầu bay qua t r u n g quanh hỏa d i ễ m phát tắc cũng bị đem cuốn lên ở đầu ngón tay t r u n g quanh tạo thành một vòng c u ồ n g bạo ngọn lửa l n g quyển một người một thú vừa mới lũ đầu liền bị đem tản mát ra khí tức kinh khủng cho đuổi trở về trong thế giới này còn có vô số cường đại tinh không thú tồn tại nhưng là đang cảm thụ đến vệ tắc chỉ lực lượng sau toàn bộ lựa chọn co đầu rút cổ đứng lên vệ tắc chỉ ở hư không v c h qua hướng trung tâm vị trí bay đi theo hấp thu phát tắc chi lực càng ngày càng cường đại, gánh nặng cũng càng, ngày càng nặng tốc độ di động cũng chậm lại đi xuống nơi trung tâm một tòa nghiêng trôn xuống dưới đất đỉnh lô như là cũng cảm nhận được phệ tắc chỉ lực lượng nội bộ phát ra một tiếng vang trầm thấp t à n mát ra hỏa d i ễ m p h á p tắc càng thêm cường thịnh mấy phần phệ tắc chỉ bị hấp dẫn bắt đầu hướng phía dưới rơi đi hai người dần dần đến gần phệ tắc cùng hỏa d i ễ m p h á p tắc bắt đầu chính diện chống lại cuốn lên nhất ba hiệu nhất ba kinh khủng khí lãng còn có liên tiếp không ngừng nổ ẩm rốt cuộc hai người đang giận hơi thở không ngừng va chạm cùng trong đ ố i kháng đụng vào nhau keng một đạo vô cùng mênh mông sóng âm q u y t t n tạo thành một vòng cuốn cả thế giới khí lãng càn quét mà ra vô số đỉnh núi bị chặn ngang cắt ra ngã xuống một bên. nhóm lớn nhóm lớn tinh không thú bị sóng âm tươi sống động chết triệu chú y chỗ đỉnh núi cũng bị chặn ngang chặt nước bị dọa sợ đến một người nhất hổ liều mạng hướng dưới đất đào lỗ bọn họ trốn ở dưới đất ngăn cách một bộ phận sóng âm nhưng cũng bị chấn hoa mắt choáng vắng đầu hai mắt b ố c kim tinh mặt đất giống như là bị cày qua một lần như thế gò núi bị cày bình lõm địa bị cột u phong c u ố n lên cắt b ù i lấp đầy trong nháy mắt cải thiên h o à n đ ị a duy nhất không thay đổi là cái thế giới này hỏa diễn pháp tắc cũng không có giảm bớt ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuy hướng trung ương vị trí nửa người cũng trôn ở dưới bùn đất đỉnh một cái phẫn nộ tới cực điểm thanh â m từ bên trong truyền ra đáng chết ra hỏa đừng để cho lão tử biết rõ ngươi là ai nếu không nhất định phải đưa ngươi bắt tới điểm tiên h đăng đáng chết đáng chết thiếu chút nữa để cho lão tử thất bại trong căn tấc triệu chú y chính đang ra sức đào t h à n h động đột nhiên ngừng lại nghiêng h a i lắng nghe tứ nhĩ mới vừa rồi có phải hay không là có người nói chuyện tứ nhĩ cũng cẩn thận lắng nghe chốc lát lắc lắc to lớn hổ đầu tiếp tục lái đảo hoang thành cứ điểm đại phản công chính là bắt đầu vô số tu sĩ tràn vào hoàng nguyên tinh lục bắt đầu săn sát tinh không thú từng nhánh tu sĩ quân cũng trước hậu tiến nhập hoa nguyên một bên lợi binh một bên vơ vét tinh không thú nội đ à n tăng thực lực lên toàn bộ hoa nguyên tình huống chiến trường n ị c h c h u y ể n trong n g á y mắt nguyên lai liệp sát giả đã thành bị săn thú đối tượng bọn họ giống như là nhiều đội linh thạch chờ đợi các tu sĩ đi cắt lấy cùng lúc đó phía nam thánh văn tinh lục cũng có động tĩnh lấy thánh phủ tông cầm đầu mười đại tôn g môn liên hợp lại cùng nhau hợp thành thánh văn liên minh chuẩn bị đi vào hoa nguyên tinh lục chia một trấn canh phía bắc hải thân các cũng bắt đầu dục dịch chỉ bắt quá hoa nguyên tinh lục tinh không bầy thú như cũng k h trong đó còn có bảy con lục cấp linh thú chấn giữ muốn e m như vậy một tảng lớn bánh ngọt nuốt vào đ ơ n cái thế lực căn bản không làm được hoang thành cứ điểm cũng không có tính toán nuốt một mình chỉ chứa làm không thấy lâm hải thành ngoại một mảng lớn màu sắc rực rỡ vỏ sò bị vọt lên mở nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều tiểu h ả i t ử chú ý có một cô bé từ một đống lớn vỏ sò trung nhặt lên một mảnh màu hồng liên biện mụ mụ, thật là đẹp cánh hoa ta có thể nhặt trở về sau cô bé hớn hở vui mừng chạy đến mụ, mụ bên người lôi đối phương ống tay áo làm n ú n ó i nữ hai mụ, mụ nhận lấy liên biện từ quan sát kỹ cũng không có phát hiện kỳ lạ địa phương chỉ coi là phổ thông cánh hoa liên g ậ t đầu cô bé hưng phấn đoạt lấy lên i b i ệ n tung ở trong tay hết sức phấn khởi hướng trong nhà chạy đi nàng muốn đem điều này đẹp mắt cánh hoa và bạn chia sẻ tiêu t r ụ p mặc phổ thông vải t h ô áo gai thu liễm một thân khí thức giống như là phổ thông tu sĩ như thế hành tàu ở lâm hải thành trên đường chính trải qua mấy năm thời gian phồn bình phát triển nơi này đã biến thành một tòa hỏa hệ linh căn tu sĩ tu luyện thánh địa thanh chủ phủ hàng năm cũng muốn chọn ba người tiến vào hỏa diễm bí cảnh tu luyện tôn tính tiêu đem vị trí khống chế được gấp vô cùng không chỉ có thiên tư cao hơn tâm tính cũng nhất là có trọng tiêu chục ũ n g không có câu oán hận chẳng qua là cảm thấy có chút nếu như hàng năm có thể được mười mấy hai mươi thậm chí trên trăm cái vị trí lâm hải thành thực lực đem sẽ càng nhanh hơn tăng lên bất quá những thứ này cũng không phải hắn có thể quyết định lâm khâm đã sớm cho ra phát triển phương châm vững bước tăng thực lực lên đem lâm hải thành phát triển thành một tòa lấy tu sĩ vì chủ thành trì ngoại trừ thương hành cùng nhiệm vụ đại điện khống chế ở đại địa thành trong tay những tổ chức khác chỉ cần bị lâm hải thành thành chủ phụ công nhận liền có thể thành lập bao gồm gia tộc và tô n môn cùng với bang phái các loại tòa thành trì này đem chú nhất định có cực lớn bao dung tính chỉ có thành vệ quân cùng đội chấp pháp hai cái tu sĩ quân cũng không có thành lập như long hồn như vậy chuyên môn dùng để chiến đấu đội ngũ nhưng là nếu như có tu sĩ muốn muốn gia nhập đại địa tu sĩ quân cũng có thể đưa ra xin về phần long hồn đã đầy đủ nhân viên có thể nói lâm hải thành phát triển đã từng bước đi lên q u y đạo trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm linh bốn danh sách quét quy tắc mới phỏng đoán đang lúc này một cô bé từ bên người đi qua chuyển tới một cổ khí tức quen thuộc để cho hắn không khỏi dừng bước lại xoay người nhìn một cái ước chừng mười một mười hai tuổi cô bé hoặc bắt đi xa chỉ chốc lát sau liền biến mất trong đám người tiêu trục do dự một chút cuối cùng vẫn bỏ qua dùng thần thức điều tra bốn tư vệ tắt chỉ mất khống chê sau đó lâm khâm liền lần nữa tiến vào tìm hiểu trạng thái thời gian thật nhanh chạy mất thoáng một cái đó là ba năm qua đi toàn bộ thương thành tinh lục sở hữu chủ thành bao gồm luân hồn tông cùng với hạ hạ tam t tòa thành trì còn có hoang thành cứ điểm cũng đang nhanh chóng phát triển không chỉ là bọn họ hải thân các thánh phụ tông cùng với ly thiên tinh lục lấy đông các đại tông môn cũng trong bóng tối phát triển xúc tích lực lượng hoa nguyên tinh lục tinh không b ầ thú bị dần dần khu chạy tới tinh lục lấy tây phần lớn địa khu chiếm cứ toàn bộ một nửa diện tích. thú thần cắt lánh đời chỗ vừa vặn vào vị trí ở đất này bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào thiên nhiên t r ấ t pháp ngăn cản tinh không bày thú đốt c h â n có thể nói hoàn toàn bị vây quá cùng lúc trước như thế ngăn cách với đời sinh hoạt trong đoạn thời gian này lâm khâm thu hoạch cũng tương đương to lớn không chỉ có hoàn thiện thần thông vệ t á c chỉ còn thông qua trải rộng toàn bộ thương thành tinh lục đại điểm yếu thu được rồi lượng lớn hương hỏa đem đế thi dung hợp độ tiến triển lần nữa đẩy tới năm cái điểm đạt tới hai mươi sáu thiên đạo hồi phục độ tiến triển cũng tăng lên một m ư ơ đạt tới bốn mươi thương thành tinh lục thiên đạo phát tắc đã đem còn lại tinh lục thiên đạo dần dần chiếm đoạt cùng đồng hóa quá trình này ngoại trừ lâm khâm bên ngoài không có những người khác có thể phát hiện đại địa thành linh sơn đ ỉ n h chót đại đ ị a miêu trung lâm khâm từ thần tượng trong cơ thể bước ra một bước đi ra cửa miếu đi tới kiếm chỉ cạnh nơi này có một bộ bàn đá mỗi khi bế quan một đoạn thời gian hắn cũng có đi tới nơi này tiểu ngồi đưa tay trộm một cái lấy ra một bộ trà cụ một bên pha trà vừa đem tâm thần chìm vào ngay trong óc điều tra hồi đói danh sách lâm khâm ở trong lòng mặc n i ệ m lúc này một tấm danh sách tạo ý thức chính giữa từ từ mở ra một nhục thân khống chế tạm t hưng ờ i đạt đ ợ c t h â thể t nắm quyền n r o tay, t hỏa ờ i gian dài Thương năm. kéo h giá trị 999, chú thích, h n sáu nhất mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu c t nguyên là âu hoàng có thể ba thần hồn hợp nhất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 hối đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên mười phần trăm thiên đạo quy tắc hoàn thiện độ một trăm l h ư ơ n g hỏa giá trị một hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai trước mắt độ tiến triển bốn mươi phần trăm bảy đã hối đoái chờ đợi đổi mới hắn sự chú ý rơi vào góc trên bên phải đổi mới nút tấn bên trên vẫn là một mảnh màu xám cũng chưa từng xuất hiện đổi mới đến ngược lần thứ tư danh sách đổi mới chậm chạp không thể mở ra rốt cuộc là nguyên nhân gì đây lâm khâm đối bảy cái hối đoái hạng từng cái tiến hành kiểm tra cuối cùng rơi vào thứ sáu tuyển hạng bên trên trước hắn liền đà đoán t i như lục t tu tu vậy như vậy có thể nghĩ rằng thế giới làm cái này tu chân tầng thứ lại lần nữa nhảy lên trời xuất hiện hóa thần kỳ trở lên cứng giả có phải hay không là lần thứ tư đổi mới mới phải xuất hiện đây cho nên thiên đạo hồi phục mới là m ẫ u chốt lâm khâm mang theo sự nghi ngờ này lâm vào trong trầm tư bất kể là tô hồng na cũng hoặc là thương mại đều là hóa thần kỳ chín tầng viên mãn cường giả người sau càng là ngàn năm trước l i ề n đã đạt đến lần này tầm thứ nhưng mà không hữu hiệu loại biện pháp nào đều không thể để cho tiến thêm một bước cuối cùng hay lại là phía thế giới này thiên đạo quy tắc không lành lặn tỉnh không đủ để tạo ra cường giả như vậy nếu như ta đem thiên đạo hồi phục độ tiến triển đầy tới đến một trăm phần trăm để cho thương thành thiên đạo thay thế phía thế giới này thiên đạo kia có phải hay không là liền có nghĩa là có thể xuất hiện hóa thần kỳ trên cừng giả lâm khâm cảm thấy rất có thể nếu quả thật là lời như vậy lại không thể nhanh như vậy đẩy tới thiên đạo hồi phục đến thời điểm thứ nhất tăng lên tới thiên nhân cảnh không phải là đại điệu thành những người này ngược lại là những ẩn đó giấu ở mọi góc bên trong hóa thần chín tầng lão k h á i thương thành khẳng định không có bất quá ly thiên tinh lục có một cái người kia ẩn giấu cực sâu tu vi sợ rằng so với tô hồng na mạnh hơn một ít h ẳ n bước vào bán bộ thiên nhân cảnh đây cũng là lâm khâm chỉ khống chế rồi luân h ồ n tông không có tiến bộ một bước đặt chân ly thiên một cái vô cùng trọng yếu nhân tố không phải sợ mà là đằng không ra tay đến không nghĩ dựng đứng quá nhiều địch nhân mà thôi thu hồi suy nghĩ ý thức rơi vào dưới góc phải hương hỏa giá trị bên trên trừ trước khi đi tiêu hao bây giờ còn còn lại hai mươi hai m ộ hai chín trăm hai mươi đơn vị hương hỏa c h ầ m tư chốc lát lần nữa tiêu hao hai triệu đơn vị đem đế thi dung hợp lần nữa đẩy tới hai cái điểm đạt tới hai mươi tám thân thức thối lui ra thức hại lâm khâm xiết quả đấm một cái có phát hiện không biến hóa quá lớn chỉ là xúc cảm nhạy cảm chút ít cũng chính vì vậy để cho hắn cảm giác được rõ ràng trên người đẻ một tòa vô hình đại sơn không nhìn thấy không sợ được nhưng có thể cảm giác được rõ ràng ngọn núi lớn này giờ nào k h ắ c nào cũng đang áp chế đế thi lực lượng ai đường từ từ đem tu xa này ta đem trên dưới mạ cầu tác đại nhân người xem đi đâu ra cô đường muốn lên hạ cầu tác một cái khoa trương thanh âm vang lên ở sau lưng nhưng là quỷ lão đầu lâm khâm sớm liền biết do hẳn đến chỉ bất quá lâm vào trong trầm tư không để ý đến thôi không việc gì đừng tới phía ta hoang thành sự tỉnh còn chưa đủ ngươi bận rộn không lâm khâm g i ậ n đến thiếu chút nữa không nhắm hết thời đi đại nhân ngài vẫn chưa trả lời lao nô lời nói đây ủy lão đầu lấy mặt ngồi ở phía đối diện chương c hai ú t khách khí trăm c linh năm vì chu thái quán linh lâm khâm thu ngón tay lại nhẹ nhàng go ở trên bản phát ra một tiếng nhỏ nhẹ đông vang không có nhìn quỷ lão đầu mà là nhắm lại con mắt dùng x o á n thiên thuật ở trong lòng t ô i diễn chờ lần nữa mở mắt lúc trong mắt lại thêm mấy phần vẻ kinh dị người rốt cuộc là thân phận gì chuyến này lại sẽ xuất hiện rất nhiều biến số đại nhân ta chỉ biết do cùng thánh tông có quan hệ rất lớn mỗi lần nghĩ đến đây cái tên trong lòng liền sẽ sinh ra một cổ sát phạt lệ khí quỷ lão đầu có chút bất đắc dĩ nói thánh tông lâm khâm ở trong đầu hồi tưởng lật tung rồi đế thi trí nhớ cũng không có tìm được một cái tên là thánh tông tông môn lão nô chi sở dĩ như vậy cuối cùng là bởi vì gần đây luôn là tâm thần bất định tựa hồ chuyển thừa chi địa đem sẽ xuất hiện biến cố muốn bây giờ là không đi lời nói sau này liền không có cơ hội quỷ lão đầu đem trong lòng lo âu nói ra lâm khâm gật đầu một cái như vậy đi ngươi đem chu thái tìm đến ngoài ra đem hoang thành cứ điểm cùng đại địa thương hành sự t ì n h giao tiếp một chút mười ngày sau chúng ta lên đường đúng đại nhân quỷ lão đầu mừng rỡ liền vội vàng k h ô n g người sau khi hành lễ vội vã cáo từ rời đi không lâu lắm chu thái đi tới linh sơn định chót lâm khâm một mực chờ ở chỗ này cũng không rời đi đại nhân ngài tìm ta chu thái đi tới trước mặt túi người hành lễ hỏi lâm k h m cũng không nói nhảm nhấc tay vồ một cái lấy ra rồi một đạo thái cổ thần lôi một phần ba t h a qua đây là một đạo thái cổ thần lôi cho ngưng ngưng luyện ra thứ tư mùi tên tên tin tưởng lấy được nó sau ngươi chiến lược sẽ đột nhiên tăng mạnh con mắt của chu thái sáng lên tay trái c u ố n quanh nói đạo lôi đ ỉ n h chụp vào thái cổ thần lôi đa tạ đại nhân ban thưởng lão nô nhất định không phụ ủy thác cố gắng tăng cao tu vi thể thủ hộ đại địa thành tính hậu đại nhân trở về rất hiển nhiên quỷ lão đầu cái kiêm nhận rộng đã đem sự tình nói cho hắn nghe lâm khâm cũng không cảm thấy ngoài ý mớn gật đầu một cái phân phó nói sau khi ta rời đi ngươi phải đặc biệt coi trừng hải thần các thánh phụ t cùng với nút ở ly thiên tinh lục cái kia láo gia hỏa căn cứ ta suy diễn tô hồng na không chỉ không có vấn lạc ngược lại càng thêm cường đại thành phủ tông cũng có một cái khó lường tiên khí m ả n h vụn hẳn là tiên khí vọng đạo phù trong đó một mảnh uy lực không phải chuyện bừa về phần nút ở ly thiên tinh lục cái kia láo gia hỏa căn cứ ta suy đoán không tới thiên nhân cảnh hắn là sẽ không ra được lại cũng không cần lưu ý nhiều tu vi của ngươi còn chưa đủ chỉ bằng vào bằng vào cựu thiên cực lôi cùng cũng xa không phải là đối thủ lâm k h m nói đến đây lần nữa đưa tay trộm một cái lấy ra một mai ngọc phủ đặt lên bản này mai ngọc phủ ngươi giữ lại Cùng、cố n g c hiểu quân nói trên người cái viên này tác dụng như thế tổng cộng chỉ có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần đúng đa tạ đại nhân chu thái tiến lên một bước đem ngọc phù nâng lên cẩn thận cất kỹ lâm khâm lắc đầu một cái chu thái người này cái gì cũng tốt chính là nhiều hơn bảo thủ nhúng nhường được có chút khách khí không giống quỷ lao đầu như vậy bất cần đời như vậy còn chưa đủ ngươi lại khoanh chân ngồi xuống ta bố trí một cái quán linh đại trận cước ép tăng lên tu v i của ngươi mặc dù có chút hậu quả về sau đối với ngươi mà nói không coi là nhiều nghiêm trọng điều dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục lâm khâm suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng bây giờ nhìn c ụ c thế tựa như ổn định nhưng là không cẩn thận thì có thể rút dây đ ộ n g rừng một khi phát sinh chiến sự sẽ cuốn sở hữu đại lục bao gồm cùng hoa nguyên ly thiên đợi tiếp giáp tinh lục cũng sẽ bị cuốn vào này có thể không phải lâm khâm muốn thấy được kết quả t ố t ở xảy ra chuyện như vậy sát xuất rất nhỏ hắn cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về sẽ không chê mãi quá lâu thời gian phải chu thái lúc này khoanh chân ngồi xuống lâm khâm khâm k ẽ vất cảm bắt đầu ở chung quanh trong hư không phát họa hư không trần văn chu vi mười m ư ơ i ngàn cây số linh khí dần dần bị hấp dẫn tới tạo thành một cơn gió lớn hướng đại địa thành phương hướng tụ t ậ p trong hư không linh khí nước xoáy càng phóng t càng lớn bất quá lâm khâm đã sớm ở t h u n g quanh bố trí che giấu trận pháp đại địa thành t h ú n g ngoại trừ đông an có cảm ứng bên ngoài những người khác nhiều nhất liền nhận ra được t r ú n g quanh linh khí mỏng manh rất nhiều chu thái chuẩn bị xong trưa lâm khâm âm thanh văn lên chu thái thần sắc nghiêm lại khu trọng gật đầu một cái chậm dai nhắm lại con mắt bắt đầu vận chuyển công pháp lâm khâm không có trì hoãn giơ tay lên xa xa chỉ một cái linh khí nước xoáy hơi chấn động một chút giống như là báo tạo thành ban đủ một đạo mảnh nhỏ tiểu lòng c u ấ n từ phần đáy dọc theo mà ra liên tiếp tới mặt đất đỉnh đầu của chu thái bàng bạc linh khí đột nhiên dưới vào trong cơ thể chu thái chấn động toàn thân quanh thân lôi quang ầm ầm nổ tung tạo thành một cái ba trượng lớn nhỏ lôi cầu đem cả người cũng bao ở trong đó lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái lại vừa là gần trăm hư không trận vắn xuất hiện đem chung quanh phong cầm đứng lên biến được đối linh sơn tạo thành phá hư chu thái ngưỡng tiên nhất âm thanh cầm thét linh khí trong cơ thể như lao nhanh mi m ê n ngông vô tận hắn càng là đem công pháp vận chuyển tới cực hạng tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên tố anh cảnh trong tầng sáu kỳ hậu kỳ đại viên mãn bên hai chuyển tới một tiếng ầm v a n g lớn trong cơ thể gông xiềng bị xông phá tu vi trong nháy mắt tăng lên tới tố anh cảnh tầng bảy sơ kỳ sau đó là tố anh cảnh tám tầng tố anh cảnh chín tầng tăng lên vẫn còn tiếp tục chín tầng trung kỳ hậu kỳ thẳng đến đại viên mãn tận đến giờ phút này trong hư không linh khí n ư ớ x o lúc này mới tiêu tan hết sạch đại địa thành cũng khôi phục bình tĩnh nhìn còn đang nhắm mắt tu luyện chu thái lâm khâm hài lòng gật đầu một cái không có đi quay dày thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa chu thái cùng cố tiểu quân đám người bất đồng hắn và quỷ lão đầu nguyên bổn chính là thượng cổ đại năng trọng sinh người trước là đoạt xá trọng sinh người sau là giữ nguyên một tia thần hồn kết quả lại là không sai biệt làm ít nhiều gì cũng có kiếp trước càng lộ áp dụng nung chiều cho hư đốt cháy giai đoạn phương thức tăng cao tu vi hậu quả về sau rất nhỏ cố tiểu quân đám người muốn là thông qua như vậy phương pháp tăng cao tu vi tu vi càng cao tác dụng phụ càng rõ ràng cho nên quán linh phương pháp cũng liền sơ kỳ đối triệu chủ ý cùng linh thương huyết sử dụng qua thời gian cực nhanh thoáng một cái tam ngày trôi qua chu thái chậm rãi trận mở con mắt há mồm phun ra một miệng trọc khí từ dưới đất đứng lên cảm thụ trong cơ thể dâng trào không ngừng bàng bạc chân khí mắt của hắn trung cổ tỉnh không sóng đi tới rộng rãi tràng trung ương tượng đ á trước đốt ba cái đ ố t hương đem trong lòng cảm giác t ì n h hóa thành lượn lờ hương hỏa dung nhập vào đại địa thành bầu trời trong t ầ n g mây lâm không chuẩn bị rời đi đương nhiên sẽ không chỉ để lại chu thái này một cái hậu thủ lại qua một ngày đông a n ở chu thái sau đó đi tới đỉnh núi từ tu luyện tứ tượng đoán thể pháp sau h ắ tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọn không chỉ có thỏ nguyên gia tăng khoảng cách hóa thần lại bước ra một bước gi như c ũ còn rất dài đường phải đi nếu như không có người khác trợ rút sinh thời có thể hay không tiến thêm một bước hay lại là ẩn số khi hắn đi tới đỉnh núi thời điểm lâm khâm đã ngồi ở kiếm chỉ bên cạnh bên cạnh cái bàn đá pha t r à thường t r à đại nhân đông an biết rõ lâm khâm có chuyện phân phó cũng không hỏi nhiều không người thi lễ sau liền đứng ở một bên yên lạc chờ lâm khâm này ba gã nô b u ộ c tính cách mỗi người không giống nhau thật nếu nói hay lại là đông an tính cách trầm ổn nhất l á o luyện cái này cùng sống được lâu không lâu không có bao nhiêu quan hệ mà là tâm tính cho phép người ngồi lâm khâm chỉ, chỉ đối diện bằng đá cũng không quay đầu lại nói đông an do dự một chút lần nữa chắp tay thi lễ một cái này mới đi tới đối diện ngồi xuống loại tình huống này nếu như chu thái là tuyệt đối sẽ không đi ngồi hắn chỉ có thể đứng ở một bên coi là không nghe được ta sắp cùng quỷ lao đầu cùng rời đi một đoạn thời gian so sánh ngươi cũng có nghe thấy đông an gật đầu một cái trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm đại lục thế cục vừa mới ổn định một khi để cho còn lại tinh lục tu sĩ biết rõ lao tổ rời đi không chừng sẽ cho ra loạn gì ngươi không cần lo lắng quá mức để cho bị nhân biết cũng không có gì lại không phải không trở lại thấy đối phương biểu tình lâm khâm đã đ o á n ra đại khái đến an ủi đông an lộ ra vẻ c ư ờ i khổ đại nhân lão nô vừa mới nhận được tin tức thánh văn cùng với tiếp giáp minh linh cùng mặc thiên hai đại t i n h lục bắt đầu thường xuyên tiếp xúc như là cố ý liên hiệp tạo thành tân liên minh há nhanh như vậy liền không nhẫn mại được sao lâm khâm ngược lại là rất là kinh ngạc hỏi bọn họ muốn ở hoa nguyên đạt được nhiều chỗ tốt hơn tạm thời còn không có đối với chúng ta lộ ra lý đông an đem nhận được tin tức đại khái nói một lần không sao thánh văn tinh lục không phải chúng ta địch giả tưởng bọn họ còn chưa đủ tư cách coi như cường địch nhìn xung quanh ngươi cũng đừng lo lâm khâm cười nói nhấc tay v ù một cái lần nữa lấy ra một mai ngọc phủ đặt ở trước mặt đông an thấy ngọc phủ con mắt của đông an sáng lên ở hoang thành cứ điểm trong chiến đấu hắn có thể là bãi kiến c ố tiểu q u â n nhiều lần sử dụng uy lực kia ký ức h a y còn mới mẻ n à y mai ngọc phủ liền ban cho ngươi lại cũng không thể quá mức lệ thuộc vào vẫn là phải chú trọng tăng cao tu vi lâm khâm không nhịn được khuyên bảo đúng đa t ạ đại nhân đông an đứng dậy thi lễ một cái lần nữa ngồi xuống đem ngọc phủ n ắ m trong tay trong lòng vô cùng vui vẻ lâm k h m lắc đầu một cái lần nữa nhấc tay vồ một cái một quả to bằng chứng nông nhũ bảch sắc quả cầu xuất hiện ở lòng bàn tay chính giữa một cổ đậm đà thấm vào ruột gan mùi thơm từ trong tiêu tán đi ra để cho đông an không khỏi tinh thần dùng một cái đại nhân đây là hắn cảm thấy trong cơ thể long hồn chính đang dục dịch muốn không phải hắn hết sức áp chế đã sớm lao ra ngoài này là một quả long châu ở cấm long các bà khố hắn lấy được hơn mười mai như vậy long châu chỉ bất quá cấp bậc cũng không cao tối đa cũng chính là một cái lục cấp bậc phân chia thấp nhất là phổ thông linh thảo linh dược sau đó là linh vật tiếp lấy đó là vẩn linh vật và linh vật tổng cộng chia làm cựu cái cấp bậc từ thấp đến lớp mười lần là nhất cấp đến cựu cấp lui về phía sau nữa đó là tiên linh vật loại này tầng thứ thiên tài địa bảo là rất ít sẽ xuất hiện ở cái thế giới này chính giữa long châu trong lòng đông an hiện ra cảm giác hưng phấn có này cái long châu bắt đầu tu luyện tứ tượng đoán thể pháp đến đem sẽ làm ít công to nói không chừng còn có thể mượn đột phá này đến hóa thần hưng kỳ cũng không phải là không có khả năng không sai cho ngươi hai quả hy vọng ở ta lúc trở lại có thể thấy mạnh hơn ngươi lâm khâm lần nữa nhắc tay vụ một cái lại lấy ra một quả long châu cùng nhau đưa tới trước mặt đông an nhiều đa t ạ đại nhân cho dù chầm ồn như hắn như cũ cảm giác tâm t r i ề u dân trào đây chính là mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện tâm tình đi đi lâm khâm khoát tay một cái đúng đại nhân đông an nhận lấy hai quả long trâu hai tay cũng có chút run rẩy thật lâu mới ép trong lòng hạ kích động tâm tình cá o biệt lâm khâm đi xuống núi nhìn hắn biến mất bóng lưng lâm khâm cười bưng lên trước người ly t r à đem bên trong nước t r à từ từ đổ vào trong miệng từ tỉ mị thưởng thức trong đó càng khổ Chật, đem ly t r à ở trên bàn để xuống một cái lắc đầu một cái thân hình phát một cái tan biến không còn dấu tích nghe nói lao tổ sắp rời đi ninh thương huyết cố tiểu quân tôn tính tiêu cùng tiêu t r ụ c đám người cũng chuẩn bị tới thăm bị hắn cự t ệ ể rồi mười ngày còn chưa tới quỷ lao đầu liền một thân một mình lần nữa leo lên linh sơn ngươi ngược lại là tích cực lâm khâm cười trêu ghẹo nói đại nhân đây chính là ta thằng nhỏ nếu như bị nhân nhanh chân đến trước người lao nâu kia không phải muốn khóc chết mặc dù quỷ lao đầu mang trên mặt tiểu trong mắt lại có ẩn nút không dừng được lo lắng không cần lo lắng ta đã suy diễn qua ít nhất bây giờ còn chưa bị lấy đi lâm khâm không mặn không là ta lủi một câu h ắ n đã quyết định chủ ý Quỷ đầu lao lần này cần là cần này tay khẩu ô n g mà tiên phủ một cổ cảm giác quen thuộc chuyển tới để cho quỷ lao đầu tinh thần dung một cái khí tức quanh người cũng so với một khắc chức muốn ngưng tụ rất nhiều bắt đầu đi lâm khâm đưa tay ở k h ấ u tiên phủ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái nay cái phủ lục phiêu di đến trước mặt quỷ lao đầu như là cũng cảm ứng được hơi thở đối phương mặt ngoài sáng lên từng đạo bạch quang đúng đại nhân Quỷ lão đầu thần tình kích động đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đ ợ i đến giờ phút này giơ tay lên đem khấu tiên phủ nắm trong tay từng k i a từng sợi quỷ khí rót vào trong đó quan g mang càng ngày càng sáng khí tức cũng càng phát ra bàn g bạc sóng c h ậ n một tiếng v a n g nhỏ quan g mang tựa như một cái ngâm nước một dạng giải tán mở quan g mang hóa thành một mảnh điểm sáng trước mắt tan biến không còn dấu tích Quỷ lão đầu mở chừng hai mắt đầu tiên là nhìn một chút lâm khâm lại nhìn một chút trong tay khấu tiên phủ vẻ mặt mộng bức hình đại đại nhân khấu tiên phủ mất hiệu lực lâm khâm cũng là nhướng mày một cái hắn mới vừa rồi ở trong ánh sáng cảm nhận được không gian truyền t ố n g lực lượng theo lý sẽ không cắt đứt mới được người thử lại lần nữa quỷ lão đầu gật đầu một cái lần nữa rót vào quỷ khí khấu tiên phù bên trên quang mang sáng lên từng vòng sóng gợn k h u y ế t tán ra một cổ truyền t ố n g lực xuất hiện lần nữa đang lúc này thiên đạo cảnh bi hơi chấn động một chút đ ê m này cổ truyền t ố n g lực gắng gượng cho bấm n ư ớ c lâm khâm hơi sừng sờ c h ậ t mất đi hiệu lực lắc đầu không phải nói thiên đạo cảnh bi lợi hại đến mức nào ít nhất còn không đạt tới đoạn đoạn không gian truyền t ố n g năng lực chỉ bất quá như vậy cũng tốt so với là sống hỏa vừa mới xuất hiện một chút ngọn lửa nhẹ nhàng thổi một cái liền có thể đem thổi tắt một khi đ ó n g lửa bốc cháy coi như sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực cũng chỉ sẽ ra tăng thế lửa mà thôi thiên đạo cảnh bi chính là ở truyền tống lực như có như không thời điểm tăng thêm một cái n g o ạ i lực đem dập tắt lần hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phò tá diên linh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước xuất truyền tống Chín lực càng ngày càng Huyền Minh khóa hiện mạnh. ngày nói lại đem đầu đỉnh tầng mây xuyên thủng bàng bạc truyền tống lực xuất hiện một vòng một vòng hướng ra phía ngoài h u y ế t tán đi thôi lâm khâm ống tay hào vung lên bước vào chùm tia sáng chính giữa quỷ lão đầu có theo ở phía sau c h ù m tia sáng hướng hư không co r ú t lại trong n g á y mắt biến mất được vô ảnh vô tùng bốn đây là một cái núi thây thế giới huyết h ả i liếc nhìn lại khắp nơi là kéo dài thẳng tắp ở trên đường chân trời to lớn không xương b ê ngoài n cùng nhân loại có bát phần tương tự có chút lại dài bốn cánh tay hai cái đầu lâm k h m cùng quỷ lão đầu bị một đoàn bạch q u ă n bọc ở hư không vạch qua một đạo sáng ngời quy tích rơi vào một mảnh rừng rậm sâu bên trong. quan g mang tiêu tan hai người lộ thân hình ra thật kỳ quái địa phương lâm không ngắm nhìn bốn phía thần thức k huyết tán ra chậm chân mày đó là n h ữ một cái t r u n g quanh mặc dù dài rừng cây rậm rạp lại không cảm giác được một con đường sống ngay cả phong cũng là cấm không hề có một chút âm thanh truyền ra không chung không phải màu xám mù mịt mà là mang theo nhàn nhạt huyết sắc nếu như tầng mây r ắ n chắc một chút sẽ tạo thành một đoá mây máu dường như muốn nhỏ máu nhìn chung quanh cảnh tượng quỷ lao đầu cũng là mặt đầy mật vòng theo như theo hắn nghĩ pháp là bị khấu tiên phụ trực tiếp truyền tống đến mục đích nơi mà không phải tùy tiện cho ném ở dạng này một cái quỷ trong dị thế giới. đại nhân có phải hay không là tới lộ chỗ quỷ lão đầu có chút không xác định hỏi lâm khâm lật rồi một cái lên mắt người để ý người này thân hình thoát một cái liền chuẩn bị bay lên nhìn một chút rừng rậm bên ngoài là địa phương nào nào nghĩ tới vừa mới cách mặt đất ba thước đỉnh đầu liền đột nhiên chuyển ra một cổ kinh khủng áp lực đưa hắn gắng gượng ép xuống phanh một tiếng nặng nề đập xuống đất hai chân liền lâm vào trong bùn đất nơi này pháp tắc so với thương thành muốn hoàn thiện rất nhiều n g ư ờ i cũng nên cẩn thận lâm khâm để lại một câu nói hai chân đột nhiên một dấm mặt đất thân hình b ắ n ra trong c h ố p mắt liền xuất hiện ở trên tầng mây đưa mắt nhìn lại bầu trời xa xa một mảnh huyết sắc từng cổ hình thể to lớn sâm bạch hải cốt cửa hàng rồi mặt đất ở một đống lớn sâm bạch cốt đầu trung ương đứng sừng sức một tòa loang thăng o có thể thấy tháp cao đó là cái gì quỷ lão đầu đi tới lâm khâm bên người chỉ xa xa tháp cao hỏi đi xem một chút lâm khâm ống tay hào vung lên đem quỷ lão đầu c ố n lên hướng xa xa chạy như bay rất nhanh hai người liền đi tới tháp cao bên dưới trên tấm biển ba chữ to để cho lâm khâm có chút mật ra quỷ lão đầu đã trước một bước nói ra cấm long cát lâm khâm bước ra một bước đi tới trước cửa đem nặng nề g h đại môn chậm rãi đ ẩ y ra có lẽ là thật lâu không có ai đặt chân rồi hai cánh của lớn phát ra xoẹt rổ e tâm thanh nặng nề g h cho bụi la trá hạ xuống khi cửa hoàn toàn bị đ ẩ y ra một cổ huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt đi lên xem một chút lâm k h â m bước vào đại môn nặng nề g h dùng mình thông qua lòng b à n chân truyền đến trong thân thể mà lấy hắn cường hãn thân thể cũng cảm thấy một chút hơi lạnh quỷ lão đầu càng là run một cái quỷ thể mặt ngoài cũng p ụ lên một tầng băng xương cẩn thận là băng hàn phát tắc ngay trong óc hai mảnh vụn hơi chấn động một chút nhàn nhạc không gian phát tắc huyết t h n ra đem hai người bao phủ ở bên trong. ủy lao đầu thở dài một cái vội vàng vận chuyển công pháp mặt ngoài thân thể b ă n g xương này mới chậm rãi biến mất hai người một đường tiến tới đi tới một tầng đại s ả n h hình tròn đại s ả n h trống rỗng không có một vật đang đến gần vách tường một tầng có một cái hình cái vòng thang lầu đi thông lầu hai lâm khâm đi thẳng đi qua đ ạ p lên thang lầu đi tới lầu hai tầng này cho hắn cảm giác không phải giá rét mà là nóng bức đậm đà hỏa d i ễ m pháp tắc tràn ngập cả tầng lầu mặc dù không bằng thiên địa lô sinh ra nơi nhưng cũng không kém nhiều lắm nơi này hẳn dùng tới tu luyện pháp là địa phương nếu như ta đoán không sai tầng thứ ba lại vừa là một loại khác phát tắc rất nhanh hai người liền đi tới tầng thứ ba đậm đà một hệ phát tắc để cho quỷ lao đầu tinh thần dùng một cái thật l à n đồng đậm sinh cơ khí tức ta cảm giác chỉ phải ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian tu vi sẽ nâng cao một bước nếu như có thể kiếm về đi thì tốt hơn quỷ lao đầu không khỏi thở dài nói lâm k h â m không để ý đến người này đi tới đệ tứ tầng sau đó là đệ ngũ tầng đệ lục tầng đệ thất tầng thẳng đến đệ bắt tầng nhưng mà chờ hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên thời điểm lại có phát hiện không lên rồi đường thang lầu cho đến đệ bắt tầng sẽ không có quỷ lao đầu đứng ở đức rời thang lầu trước bình khí ngưng thần quan sát một lúc sau hắn do dự một chút, mở chút, liền suy diễn quá biết rõ lần này hành trình sẽ có rất nhiều biến số nhưng không nghĩ còn chưa tới thứ nhất biến số liền nhanh nhẹn xuất hiện rất nhanh hắn liền lắc đầu một cái ngưng suy diễn nơi này thiên đạo pháp tắc so với thương thành cường đại quá nhiều có thể che giấu thiên cơ để cho x o á n thiên thuật hiệu quả giảm bớt nhiều khấu tiên phủ vẫn còn chứ cầm ra nhìn một chút nói không chừng sẽ có tác dụng đây lâm k h â m g trầm tư chốc lát nói quỷ lão đầu đưa tay trộm một cái đem khấu tiên phủ bắt đi ra chật một tầng vầng sáng từ trên bụa chú bay lên đem chung quanh hát cám chiếu sáng lâm k h â m bén nhẹ cảm giác cấm l o n g các hơi chấn động một chút tám loại pháp tắc khí tức từ những tầng lầu khác chen chúc tới không ngừng dung nhập vào khấu tiên phủ chính giữa ông một tiếng chiến binh khấu tiên phủ tránh thoát quỷ lão đầu bàn tay chậm rãi lơ lửng ở căn phòng t loại, loại tình huống này có chút ra lâm khâm dự liệu nhưng cũng không nói gì thêm nữa đem sự chú ý toàn bộ đặt ở khấu tiên phủ bên trên đang lúc này đại động đất r ú n rút dày như là có vật gì đang đến gần lâm khâm đem thần thức huyết tán ra chật liền bị dò xét đến tình huống sợ hết hồn chung quanh trên đường chân trời xuất hiện từng vị khôi nô cao lớn bóng người bề ngoài cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều bất đồng duy nhất là thân cao những người này thấp nhất cũng có ba mươi t r ư ợ n g cao nhất cao đến trăm t r ư ợ n g lại là nhân ma nơi này chẳng lẽ là ma tộc tinh lục thông qua đến từ đế thi trí nhớ lâm khâm liếc mắt liền nhận ra xa xa những tên kia ma tộc là trong tinh không trong t r ù n g tộc tối cường đại một nhánh hơn nữa đẳng cấp song nghiêm từ thấp đến cao theo thứ tự là nhân ma địa ma thiên ma cùng c ổ ma chẳng lẽ là nơi này động tĩnh hấp dẫn bọn họ chú ý hay là đám bọn hắn vốn là c h ấ n thủ nơi này dùng để phòng ngừa người ngoài tiến vào lâm k h â m trong đầu thoáng cái liền toát ra rất nhiều ý nghĩ đại nhân ta cảm thấy ma tộc khí tức tựa hồ hắn còn chưa có nói xong trôi lơ lửng ở bán không khấu tiên phủ hơi chấn động một chút bát sát quang mang lần lượt thay nhau sau đó tạo thành một quả trứng bồ câu lớn nhỏ hình bầu dục hình cầu toàn bộ hiện ra đầu danh trạng chỉ bất quá bên trong có tám cái sợi tơ răng khắp nơi tạo thành một cái hạt vườn đại tiểu tinh hạch đây là ngay tại lâm k h ô n t r ư ờ tư sắc vang lên đây là vật gì thời điểm nay cái hình bầu dục hình cầu thẳng bay hướng quỷ lao đầu đem đối phương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng khắc ở mi tâm trên nóng bỏng cảm giác đau chuyển tới để cho hắn không tránh khỏi muốn lấy tay đi trừ nhưng vừa v ẫ n tiếp xúc ngón tay cũng chuyển tới cháy như vậy đau đớn loại đau này cảm cũng không phải là đến từ toàn thể mà là tới từ sâu trong linh hồn nước chừng qua một khắc đồng hồ loại đau này cảm mới biến mất mà quỷ lao đầu mi tâm lại xuất hiện một cái huyết mắt dọc màu đỏ đồng tử chung quanh là một vòng b á t sắc ánh sáng rực rỡ lâm khâm nhìn hết thệ các thứ này cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn đã biết rõ đây là cái gì rồi chỉ cần đến đặc có định thể hoạt. đến địa mới kết Quỷ, Quỷ lão đầu thanh ẳ n người, trong lưỡng g đôi mắt huyết đạo u q g lẻ lên biến n một mất. cái rồi ì nhâm cũng có rất lớn thay đổi giọng điệu từ đầu tới cuối duy trì nhất trí tựa hồ mất đi tình cảm vậy ngươi liền thả tay đi làm đi lâm khâm cười một tiếng cũng không xuất thủ can dự dự định ngược lại bất kể kết quả như thế nào hắn đều có thể đem đắn đo đến xích sao bây giờ càng phết lối cuối cùng càng sẽ bị thu thập rất thảm Quỷ lão đầu gật đầu một cái bước ra một bước liền chuẩn bị rời đi chật như là nghĩ tới điều gì lại dưng bước cũng không quay đầu lại nói đúng rồi đại nhân ta tên là dương bạn nói xong thân hình thoát một cái hóa thành một vệ sáng lao ra cấm long cát hướng xa xa nhân ma kích bắn đi sau một khắc chung quanh vang lên kinh tiên động địa tiếng hoan hô như là đang ăn mừng vương trở về n g h e đến mấy cái này thanh âm lâm khâm kh k ỏ e miệng không khỏi hơi miết lên bốn một ngày sau lâm khâm ở trong hư không nhanh như tên bắn mà vừa qua từ ủy lão đầu rời đi cấm long cát sau hắn sau đó cũng rời đi hắn cần muốn chuẩn bị rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào một tháng sau hắn lơ lửng với trong hư không xa xa một tòa quen thuộc tháp cao loang t h o á n g có thể thấy c h ầ m rãi rơi trên mặt đất đi tới tháp trước phía trên cũng rõ ràng viết ba chữ to cấm long cắt nửa năm sau hắn lần nữa ở một tòa cấm long cắt trước d ừ n g bước lại trước sau tổng cộng liền gặp được rồi ba lần cũng không phải là một tòa mà là ba tòa một năm sau lại gặp một tòa hai năm sau thứ chín tòa tháp cao xuất hiện ở trước mặt hắn lại là huyền minh cựu đạo tòa xem ra thật đúng là cấm long cắt số lượng chỉ là bọn họ ở chỗ này hao phí khổng lồ như thế công trình là muốn phong cấm thứ gì đây ở thiên địa lô sinh ra nơi huyền minh cựu đạo tỏa mới bắt đầu mục đích hẳn là phong cấm h ỏ a căn nguyên dựng dục chỉ chỉ là lúc ấy lâm k h â m thấy tô ly mục tiêu là h ỏ a căn nguyên lúc này mới lầm tưởng h ỏ a căn nguyên mới là huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm mục tiêu như vậy cấm long các phong ấn h ỏ a căn nguyên dựng dục chỉ lại là vì cái gì còn có nơi này huyền minh cựu đạo tỏa lại là vì phong cấm cái gì lâm、Khâm、không khỏi đưa tay xoa chán một cái này cấm long các thật đúng là thần thông còn lại nơi đó đều có bọn họ vết tích nhưng là ở đế thi trong trí nhớ Bất kể là cấm long Cắc, cũng hoặc là còn lại tam cái tổ chức cũng chỉ là hiểu rõ một chút chỉ miếng v ả y trào đồ vật cho dù đối tứ tượng thiên cung chấm dứt cũng không nhiều cái này làm cho hắn có chút tiếp m ố i nếu như đế thi đối những tổ chức này biết được nhiều một ít bây giờ cũng không phải bó tay bó chân đem những ý niệm này bỏ ra lâm khâm đẩy cửa vào mà lần này lâu một đại s ả n h cũng không phải là không có vật gì ở trung ương vị trí ngồi xếp bằng một cụ nhân loại hái cốt ở hai tay của hắn bên trên cắt nắm một khối lớn chừng bán tay mảnh vụn từng tia từng sợi không gian pháp tắc ba động truyền ra để cho lâm khâm không khỏi mở to c ắ mắt từ lấy được hai quả mảnh vụn sau hắm một mực ở t lại từ đầu đến cuối không có phát hiện mảnh thứ ba không nghĩ tới lại ở chỗ này có thể thấy hai mảnh lâm khâm do dự một chút hướng hải q u ố t đi tới theo hắn đến gần không gian p h á p tắc ba động càng ngày càng mạnh khi đi tới một t r ư i n g chỗ lúc không gian p h á p tắc đã tạo thành thực chất biến thành chặn một cái trong suốt vách tường đem hai người cô lập ra lâm khâm dừng bước lại ngồi xếp bằng bắt đầu tấu nộ không gian p h á p tắc hắn lấy được hai mảnh m ạ n h vụn cộng lại đều không đủ này hai mảnh chung bất kỳ một mảnh m ư i ẩn chứa không gian phát tắc mỏng mạnh quá nhiều cho tới hắn tìm hiểu lâu như vậy đối không gian phát tắc lĩnh nộ cũng không có quá lớn tiến triển ngay tại hắn đắm chìm trong tìm hiểu chính giữa thời điểm nhân loại hài cốt mí mắt rực một cái p h ả n phất có nặng ngàn cân nỗ lực hồi lâu cuối cùng vẫn không có thể đem hai mắt mở ra t r u n g quanh không gian phát tắc ngăn cách hết thẻ cảm giác gần đó là lâm k h â m cũng không có phát hiện thời gian thật nhanh cực nhanh thoáng một cái lại vừa là một năm qua đi trong thời gian này lâm k h â m không nhúc n í c h đem thật sự có tâm thần toàn bộ dùng để tố nộ không gian phát tắc ngay trong óc hai mảnh vụn bên trên phủ văn màu vàng cũng càng phát sáng lên lâm khâm trợn mở con mắt nhìn về phía hải cốt trong tay mảnh vụn đứng lên lại nhích tới gần một chút xíu lần nữa dừng lại đ ư ờ n g xem chỉ có ngắn ngủi mấy bước nhưng là hắn sắp tới thời gian một năm tìm hiểu kết quả không gian p h á p tắc thần kỳ đến nay hắn cũng bất quá chạm tới chỉ miếng vải t r ả o có như vậy tiến bộ đúng là hiếm thấy lần nữa quanh chân ngồi xuống lại một lần nữa tiến vào tìm hiểu trạng thái tu hành vô năm tháng thời gian ba năm lặng lẽ trôi qua không có để lại một chút vết tích lâm k h m lần nữa trợn con mắt quanh thân một vòng không gian phát tắc chấn động ra đến chậm rãi từ dưới đất đứng lên về phía trước bước ra một bước d đưa tay hướng khoảng cách tương đối gần kia mạnh vụn đưa ra tay trái không gian xung quanh chấn động một lớp không gian vách ngăn xuất hiện ngăn ở bàn tay trước với nhau p h á p tác động vào nhau b ộ c phát ra từng tiếng nổ đùng mà là va chạm khí tức cũng không có khuyết tán ra phản phất là phát sinh ở một không gian khác như thế lâm khâm hành động rất cố hết sức nhưng vẫn là ở từng điểm từng điểm cố gắng đến gần hai loại không gian pháp t á c đối kháng càng ngày càng m á n h liệt đây là không gian tầng thứ đối kháng cùng ở tứ tượng thiên cung hình chiếu trung gặp phải không gian chất pháp hoàn toàn bất đồng đ e từ từ trong, trong thế n c giới đ này khu vực có một cái to lớn thần hố chu vi mấy ngàn cây số đậm đà ma khí từ thần hố sâu bên trong phóng lên cao tạo thành một đạo màu đen khí trụ sông thẳng vớt tiêu quỷ lao đầu cũng chính là dương bạn đứng ở thần hố biên giới sau lưng hắn đứng một đám hình thể to lớn nhân ma vẻ mặt dữ tợn biểu tình khó ưa dương bạt biểu tình rất là phức tạp nhìn về phía ánh mắt của thần hố lại có nhiều chút xuất thần một lúc sau hắn mới lẩm bẩm nói nhỏ ma h u y ê n tinh lục lại biến thành cái bộ dáng này ma mười đại thiên ma lại chỉ còn lại một mình ta rồi nghe được lời nói của hắn sau lưng một đám nhân ma rối rít quỳ dưới đất túi t h ấ p đầu nhân ma là hạ đẳng ma tộc không chỉ có trí tuệ không cao liền liền hình dáng cũng đặc biệt to lớn cung tinh không thu tộc vừa vặn g ư ợ lại dáng càng lớn tư chất lại càng kém như dương bạt mực này thiên ma thể hình ngược lại cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm không để ý đến sau l ư n g nhân ma dương bạt ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp t ừ n g đạo đậm đà ma khí từ màu đen khí trụ t r u n g chia liệm mà ra tràn vào mi tâm thụ nhãn chung theo thời gian đưa đ ẩ y thụ nhãn màu sắc dần dần từ hồng biến thành đen cuối cùng biến thành màu đen tuyển trên người hắn quỷ khí cũng dần dần hướng đến ma khí biến chuyển đang lúc này không chung đột nhiên phong vân hội tụ từng đạo thiểm điện như long xá giống rồi dương bạt chậm rãi đứng lên nhìn thay đổi trong nháy mắt khí trời không khỏi t r o mày mi tâm thụ nhãn cũng sáng lên nói về đen sau l ư n g nhân ma bản năng cảm giác đến rồi sợ hãi nằm trên đất run lẩy bẩy đâm một đạo thiên lôi từ hư không đánh xuống chính giữa một con nhân ma đầu cự đ ạ i đầu đầu lâu ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra thân thể chậm rãi ngã xuống đất trong n g á y mắt toi mạng ngay sau đó lại vừa là số đạo thiên lôi hạ xuống tất cả nhân ma liên tiếp ngã xuống toi mạng tại chỗ đáng chết dương bạt thầm mắng một tiếng k h í tức quanh người phóng lên cao trên hư không một kẽ hở xuất hiện sau đó đột nhiên mở ra lộ ra một cái màu đen đồng tử bên trong bắt đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất hai mắt mở ra sau tự nhìn tròng trọc phong vân biến sắc hư không một đạo màu đen t r ù m tia sáng từ trong ánh mắt bắn l ắ ra xuyên thủng hư không g ù n g g ù n g liên miên bất tuyệt tiếng sấm vang lên từng đạo t h i ể m điện ở hư không bên trong sáng lên một mảng lớn cực quan g xuất hiện đem này n h ấ t phương thiên địa chiếu sáng đâm lại vừa là một đạo lôi đ ì n h xé rách hư không tới bổ vào màu đen t r ù m tia sáng trên màu đen t r ù m tia sáng ầm ầm nổ tung hư không chấn động dâng lên tầm tầm rung động một tiếng kinh thiên động địa chầm đục tiếng vang chuyên g a phán phất là vang dội ở người sở hữu ma trong hai bọn họ toàn bộ hai tay bưng b í đầu trong hai có máu tươi thấm ra suýt nữa không có đứng vững nơi mi tâm thụ nhãn lưu lại một d ọ t huyết lệ hắn biểu tình càng dữ tợn khi tức quanh người c u ồ n quển mà ra thụ nhãn liên tục chấp động mấy cái giữa hư không con mắt lần nữa bắn ra mấy đạo màu đen trùm tia sáng thâm nhập quan sát hư không bên trong hùng hùng liên tục mấy tiếng nổ vang phía tia hư không đều bị lực lượng cường đại xoắn thành một cái một dạng hư không vòng xoáy một tiếng hư lạnh từ hư không bên trong vang lên chật một cái đại thủ từ nước xoáy chung chậm rãi đưa ra bàn tay tốc độ rất chậm lại phảng phất thửa tái một thế giới lực lượng mới xuất hiện sẽ để cho không gian xung quanh xuất hiện tầng tầng t l i ê n ở hư không mắt đen biến mất trong nháy mắt cái bàn tay lớn này chỉ điểm một chút ở nguyên lai phương lại vừa làm ộ t tiếng nổ vang không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ mà bàn tay cũng sau đó một khắc tan biến không còn dấu tích phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện d ư ơ n g bản sắc mặt phi thường khó coi ẩn sâu ở chỗ sâu trong óc trí nhớ huyện giống như là thủy triều hiện ra hoang thành cứ điểm một đạo thân ảnh phóng lên cao hướng x a xa bay đi tốc độ nhanh mắt thường khó mà đoán rất nhanh liền tới đến khoảng cách hoang thành cứ điểm ước chừng có ba mươi km ngoài một ngọn núi trên không trung mây đen giang đầy nặng nề g h tầng mây ở chỗ này nhân rơi vào trên ngọn núi sau liền hướng đến bên này tụ tập mà tới người này không là người khác chính là chu thái tu vi đạt tới tô anh cảnh chín tầng viên mãn lại trải qua bốn năm bế quan khổ tu rốt cuộc chạm tới hóa thần kỳ một tầng ngưỡng cửa sắp nên tới t h i ê n tiếp lôi vân điện lơ lửng cùng đỉnh đầu cựu thiên cực lôi cùng bị hắn nắm trong tay đỉnh đầu kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một cái cự xoáy nước lớn từ từ xoay tròn một đạo đạo lôi đình như xà gió ruội vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ chu thái biểu tình không có biến hóa chút nào yên lặng nhìn trên hư kh trong i hải tinh lục, thiên tinh n quần h đảo. t lục, đó một hòn đảo trên thứ nhì các chủ trường tôn di đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía hoang nguyên tinh lục thấp giọng lầm bầm có người sắp đột phá hóa thần nhìn phương vị khoảng cách hoang thành cứ điểm hẳn không xa là ai đây thôi lại đi đi một chuyến xem kết quả một chút là ai vừa nói thân hình thoát một cái phóng lên cao khoảng cách thiên tinh quần đảo ước chừng ba trăm linh hải lý bên ngoài có một tòa chìm nghỉm cùng trong biển cái đảo cái đảo nội bộ bị người vì đào đào ra một cái dưới đất không gian một người chính ngồi xếp bằng đỉnh đầu nổi lơ lửng một tòa đền miếu mặt ngoài vết rách trải rộng giống như là lần nữa chắp ghép đóng lại như thế người này chính là lâm trạng không hắn đã dừng lại tu luyện rồi nhìn về phía đỉnh đầu lại có thể có người vào lúc này đột phá đến hóa thần kỳ bằng vào khí thế sẽ không khó khăn suy đoán tu vi của người này cực kỳ cường đại tiểu tử là cái k i a nắm cung ra hỏa trong tay hắn nhưng là t i ê n thiên pháp bảo cựu thiên cực lôi c u n g nếu có thể đem này cái pháp bảo đoạt vào tay đối với ngươi có cực lớn rút í c h một cái thanh â m từ đỉnh đầu đao tôn trong miếu chuyển g a lâm trạng không nghĩ tới cái tia kinh khủng n ó n tay hiện tại cũng cảm giác tâm lý đổ đắc hoảng có lẽ là nhìn ra trong lòng của hắn do dự cùng kiên kị có một cái thanh âm t r u y ề n r a tiểu tử yên tâm cái kêu kêu lâm khâm gia hỏa đã không có ở đây phía thế giới này rồi thật con mắt của lâm t r ạ m không sáng lên tự nhiên lâm t r ạ m không lúc này quyết định đi một chuyến thánh văn tinh lục có một tòa lơ lửng ở trong hư không đại điện này đó là thánh phủ tông sở ở bây giờ toàn bộ tông môn vẫn là có một người chính là chỗ này một người tông môn đem thánh văn tinh lục sở hữu tông môn cũng c h ấ n phục đây là một chàng thanh niên giữa hai lông mày anh tư buộc phát ở trước người hắn nổi lơ lửng một quả lớn chừng bàn tay không lành lặn phù lục nhìn hình dáng là dưới góc trái có chừng hoàn chỉnh phù lục lớn bằng một phần t lại có thể có người đột phá đến hóa thần cảnh rồi hay là ở hoa nguyên n g tinh lục nam tử v u ố t v u ố t trên c h á n tóc dài chậm ý thức được động tác này không đúng đưa tay chậm rãi bông xuống nếp miệng lên một nụ cười cũng được tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng không sao ùng ùng một đạo thiên lôi bổ xuống tựa như một đạo thiên kiếm từ hư không rủ xuống xuống chu thái ngón tay ở trên dây c u n g đạo động từng đạo mũi tên xếp thành một đường thẳng hướng hư không bắn ra mũi tên cùng lôi đ ì n u đạo thứ hai thiên lôi xuất hiện ngay sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư, đệ thứ năm thẳng đến đạo thứ tám thời điểm chu thái mới vận dụng t ừ tiêu thiên lôi tiễn lưỡng đạo lôi đỉnh ở hư không ngang nhiên ở đụng vào nhau cuồng bạo lôi đỉnh gần như đem không gian xe rách khí tức cuồng bạo từng đợt tiếp theo từng đợt k h u y ế t t h n g hắn ra không gian xung quanh cũng đang kịch liệt chấn động đạo thứ chín thiên lôi ngay sau đó xuất hiện chung quanh k i ế p vân ầm ầm nổ tung hóa thành vạn thiên lôi đỉnh tụ đến chung quanh tiếp vân ầm ầ n hóa thành một tầng màn sáng đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong cựu đ i ệ sát tiễn cũng ở đây trên dây cung nhanh chóng hắn không có đợi đạo thứ chín thiên lôi hạ xuống liền bắn ra trong tay mũi tên ngay sau đó là thiên phạt kiếp lôi tiễn cuối cùng là thái cổ thần lôi mũi tên ba cây mũi tên liên tiếp bắn ra tựa như ba đạo trạm thiên kiếm hướng đạo thứ chín thiên lôi hung hăng đụng tới đâm đạo thứ chín thiên lôi đang tích góp rồi kiếp vân lực lượng sau hướng đỉnh đầu của chu thái oanh xuống dưới cùng chi thứ nhất cựu lũ địa s á t t i ễ n đụng vào nhau một tiếng ẩm vang lớn chuyển ra mũi tên đột nhiên nổ tùng hóa thành quân bạo lôi đỉnh hướng chung quanh q u y t tán không gian xung quanh cũng xuất hiện vô số răng khắp nơi vết n ư ớ giống như là quy gi thứ hai chi thiên phạt k i ế p lôi tiện theo s á t tới lần nữa cùng trời lôi đụng vào nhau lại vừa làm ộ t tiếng nổ vang thứ n h ì mũi tên tên cũng bạo nổ vỡ đi ra đạo thứ chín thiên lôi từ đẩy trời lôi hồ trung lao ra tiếp tục hướng chu thái bộ tới thứ ba chi thái cổ thần lôi mũi tên đúng kỳ h ạ tới hung hăng đụng vào thiên lôi trên thân mũi tên phát ra rắc rắc giòn vang sau đó sẽ lần nổ tung bất quá lần này thái cổ thần lôi cũng không như vậy tiêu tan mà là quấn quýt nhau trùng một chỗ hợp thành một tấm lôi võng đem thứ chín đến thiên lôi che phủ ở trong đó trải qua năm lần bảy lượt ngăn trở vốn là có người lớn lớn bằng cánh tay thiên、lôi. bị tiêu giảm đ ư ợ các c h vị trí cơ thể hiện ra tới lôi đỉnh tựa như một cái to lớn lôi cầu đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong những thứ này lôi đỉnh tại hắn sông lên trong quá trình nhanh chóng hướng quả đấm hội tụ đi tạo thành một cổ to lớn sóng trung kích nên hướng bổ xuống thiên lôi lại vừa làm một tiếng ầm v a n g lớn thiên lôi tựa như một thanh kiếm sắc để cho lôi đ ỉ n h hội tụ mà thành sóng trúng kích từ trong bộ ra sau đó thế như trẻ che một đường đi xuống hung hăng đánh vào lôi vân điện màn hào con trên phanh một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng đem chu thái đánh cho hướng cấp truy đi nhập vào đến trong lòng núi trên bầu trời khí thế m ê n h mông trong nháy mắt tàn đi chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chu thái cũng không có từ trong lòng núi bay ra giống như thật bị xét đánh chết một dạng tiêu không một tiếng động mấy đạo thân ảnh từ trong hư không nổi lên hai nam một nữ chính là trường tôn、Đông、di lâm trạng không cùng với thánh phủ tông thanh niên nam tử nguyên lai là lâm đạo hữu ngươi lại cũng tới trường tôn di liếc mắt một cái liền nhận ra lâm t r ạ m không người này tuy nói cùng nàng là cùng đồng l a nhân thiên tư lại thắng được nàng quá nhiều đủ để cùng thế hệ trước lão bại hóa thần sánh vai bất quá nàng cũng không có cho sắc mặt tốt mà là mang theo châm t r ọ c tiếp tục nói thiếp còn tưởng rằng ngươi bỏ mạng ở rồi h o a n g thành cứ điểm ở ngoài đây lâm t r ạ m không s ầ mặt m lại trường tôn di đừng nói là ngươi liền coi như các ngươi đ ạ i các chủ tới cũng không dám như vậy cùng ta đối thoại muốn không chết được trường tôn di lại lơ đễm lâm đạo hữu tu vi của ngươi là thắng được ta rất nhiều nhưng vậy thì thế nào ở ta tông tông chủ trước mặt ngươi như c ũ không đáng chú ý ngươi nếu thật là dám động thủ làm tổn thương ta có tin hay không tô tông chủ sẽ đuổi g i ế t n g ư ơ i đến chân trời góc biển khóe miệng của lâm t r ạ m không lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười tô hồng na đoạt xá trọng sinh sợ là trong thời gian ngắn khôi phục không đến trạng thái t ố t cùng nàng còn lo lắng ta đi thiên tinh quần đảo tìm nàng thuyền thoái ngươi đ â y là lại vì nàng thụ địch cẩn thận bị nàng biết rõ đưa ngươi thiên đ à o v t quả trường tôn di sắc mặt thay đổi mấy lần tô hồng na đoạt xá tuyết lạc chuyện này ở toàn bộ hải thần cắt cũng chỉ có một mình nàng biết rõ không nghĩ tới trước mắt lâm trạc không lại cũng rõ ràng. t r ư lâm trạng n di b không lời nói, nào để chút c nào không để mặt mũi hắn tới nơi này mục đích là vì lấy được cựu tiên cực lôi cùng về phần những người khác hắn không muốn nhận thưởng thức cũng không tiết nhận biết lâm không rời đi phía thế giới này tô hồng na đoạt xá chưa lành thương m ặ c vẫn là cùng tiên địa lô sinh ra nơi bây giờ muốn tìm ra một cái so với hắn tu vi cao nhân thật đúng là rất khó tìm ở cơ trần vừa mới xuất hiện thời điểm lâm t r ạ m không liền xem thấu đối phương tu vi hóa thần kỳ ba tầng trung kỳ cơ trần biểu hiện trên mặt cứng đờ trong mắt l ó e lên vẻ nổi nóng lại không phát tác mà là lần nữa sau lùi lại mấy bước biểu lộ thái độ lâm t r ạ m không lạnh rên một tiếng không để ý tới nữa người này hướng phía dưới đỉnh núi cách không một trào quanh thân khí thế m ê n h mông phun trào tạo thành một cái linh khí bàn tay móc vào trong lòng núi đang lúc này một tiếng thê lương tiếng xé gió vang lên một vệ vệ sáng tím từ trong lòng núi lao ra đem linh khí bàn tay xuyên thủng hướng lâm c h ạ m không bắn nhanh mà tới bàn g bạc lôi đỉnh tự mũi tên thân chu vi lan tràn ra thưa không chấn động tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi quanh một tiếng nổ vang mũi tên ở lâm c h ạ m không trước ngực nổ tung hóa thành c u ồ n g b ạ o lôi chỉ đem cả người hắn chìm không ở tại chung giống một tiếng v ẫ n nộ gầm nhẹ truyền ra một thanh lôi đao phóng lên cao sau đó hung hăng đánh xuống đem bao phủ trúng quanh lôi chỉ từ trong nhất đao lưỡng đoạn chật bước ra một bước nhìn xuống phía dưới chu thái từ trong lòng núi chậm rãi bay ra ánh mắt bình tĩnh như nước khí tức quanh người cũng không có vừa mới sau khi đ ộ t phá xuất hiện lên xuống ba động ngược lại giống như là đã sớm vững chắc tu vi ánh mắt của cơ trần c h ấ p động khoe miệng cười t chút chím không có nhúng tay y tứ lâm t r ạ m không như n g là hai mắt đông lại một cái sắc cơ chật l õ chu thái đúng không nghe nói lâm khâm đã rời đi phía thế giới này không biết rõ là thật hay giả trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Chương Cực、lôi tôn giả cũng không phải thật muốn chắc chắn một chút mà là muốn nhờ vào đó trêu đổi một chút chú thái cho hắn chế tạo áp lực trong lòng bất quá chu thái biểu tình không có biến hóa chút nào tay cầm cựu thiên cực lôi cùng lạnh lùng nhìn tới k h í tức ngưng tụ không tan lại làm cho người ta một loại chim ưng cảm giác lâm chạm không khẽ nhữ mày này không phải hắn muốn nhìn thấy kết quả xa xa cơ trần trên mặt nụ cười để cho trong lòng của hắn căm tức hơn chu thái ngươi nói ta thừa dịp lâm khâm không co ở đây đưa hắn sở hữu thế lực toàn bộ diệt trừ chờ hắn sau khi trở lại thấy sẽ là một cái như thế nào biểu tình ta rất chờ mong lâm t r ạ m không hít sâu một hơi đem trong lòng phiền muộn xua tan lộ ra một cái lãnh đạm nụ cười đem ý nghĩ trong lòng nói ra ánh mắt của chu thái lạnh lẽo từ tốn nói ngươi không bản lĩnh kia đại nhân bản lĩnh không phải là ngươi có thể đo lường được khuyên ngươi chính là khác tự tìm đường chết cho thỏa đáng có lẽ ta không nên q u ê n mà là cho ngươi đi thử một chút nhìn ngươi kết quả có hay không bản lĩnh làm được mới vừa nói qua lời nói chu thái giọng không có biến hóa chút nào lại mang theo một loại để cho người ta khó mà xem nhẹ vừa cợt ngươi lâm t r ạ n không nổi đoá khí tức quanh người bắt đầu cuộn hóa thần tầng sáu sơ kỳ thực lực cường hãn từ từ mở ra đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa trên bầu trời một thanh dài mười t r ư ợ n g lôi đao hư ảnh chậm rãi hiện lên tản mát ra cuồng b ã o nổ tung lôi đỉnh chu thái ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng lôi vân điện từ đỉnh đầu hiện lên bỏ ra thành phiến lôi thác đưa hắn bảo vệ ở bên trong trong tay cựu thiên cực lôi cung giống vậy nổ bắn ra nói đạo lôi đỉnh tựa như dày đặc mạng n ệ n hướng chung quanh quyết tán còn muốn cùng ta đạo thủ khóe miệng của lâm trạm không hiện ra một tia đua cợt chu thái không nói gì chân khí trong cơ thể phun trào một nhánh từ sắc mũi t t ừ n g đạo bàng bạc lôi đ ỉ n h phóng lên cao vô biên khí tức huyết tảng ra đỉnh đầu hư không cũng vì vậy xuất hiện một tầng thật dày mây đen t r u n g quanh c u ồ n g phong đột ngột không trung cũng âm chầm xuống phản phất không trung đều cảm giác được một mũi tên này bên trong lần chứa khí tức kinh khủng tố anh cảnh thời điểm thi triển tử tiêu thiên lôi tiễn cùng hiện đang thi triển hoàn toàn bất đồng đậm đà gấp mấy lần lôi đ ỉ n h phát tắc ở trên thân mũi tên cấp tốc ngưng tụ chu vi ba trượng phạm vi không gian cũng vì vậy xuất hiện vằn vẹo sóng vợn bất kể là cựu thiên cực lôi cung hay lại là chu thái tự thân ở trong mắt người ngoài cũng bắt đầu vằn d ơ tay lên xa xa chỉ một cái đỉnh đầu lôi đao hư ảnh một cái xoay tròn mũi đao hướng lên trên sau đó mánh bổ ra do lôi đỉnh tạo thành đao mang trong nháy mắt mở rộng tới hai mươi trượng từ hư không thẳng bổ xuống dường như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc k h í tức quần bạo nổ tung tựa như đao t r ẻ ở trên mặt biển thân đao hai bên c u ố n lên c u ố n lên mấy trượng khí lãng chu thái nhúng mày chỉ n g h e băng một tiếng v a n g nhỏ t ử tiêu thiên lôi tiến phá không bắn ra ở hư không vạch ra một đạo trói mắt cầu vòng màu tím đánh vào trên thân đao một tiếng ẩm vang vang lớn vô cùng lôi đình nổ tung tử sắc cùng ám hoàng s đ ê m này phương thiên địa cũng bao phủ ở bên trong chu thái thân hình t r ậ t lui ngay tại hắn lui về phía sau trước mắt một vệ ánh đao từ trước người hắn vách qua đ ê m phía trước không rằn cũng xé ra một vết nước lâm trạm không từ đầy trời lôi đỉnh chính giữa đi ngang qua mà qua lại vừa là một vệ ánh đao lướt qua chu thái lần nữa lui về phía sau đỉnh đầu lôi vân điện càng là bỏ ra mấy đạo lôi thác phanh một tiếng nổ vang lại vừa là một vệ ánh đao xuất hiện hung hăng bổ vào lôi vân điện phòng ngự lôi thác trên chu thái bay ngược mà ra đỉnh đầu lôi vân điện không ngừng nói lên lôi đỉnh nổ tung lâm trạm không thân hình từ trong hư không nổi lên Trong tay nắm một thanh ám hoàng sắc trường phát hoàng đao, nắm đỉnh sắc tắc, ám đậm đà lôi đỉnh phát tắc, ở thập ạ Vạn i bên trên ngưng tụ. ò a phía của đao ra yêu huyết Chu thái hít sâu xuống lôi. lộ sôi thái hơi, cố đẻ xuống trong cơ thể sôi trào huyết dịch, chút hít thể thân hình ứng, nhìn về phía ánh h một trong trào mắt của trường trùng, trọng. t đem đẻ ứng, ngưng về đại thiên lôi bài dành trạng phân biệt được trước sau đều có các diệu dụng trong đó có vạn h ò a yêu lôi Ở thập đại thiên đại là ô lôi, i giữa, có loại thiên chính có ba l do hai loại pháp tắc cấu trúc mà thành h ò a một trong số đó vì diện thế hàn lôi ẩn chứa băng hàn cùng lôi đ ỉ n h hai loại phát tắc hai tiên h phong lôi sát ẩn chứa phi thường đậm đà tiên h phong phát tắc thứ ba chính là chỗ này vạn hòa yêu lôi ẩn chứa ngọn lửa cùng lôi đ ỉ n h hai loại phát tắc lực tàn phá có thể nói thập đại thiên lôi số một về phần chu thái cựu lũ địa s á t lôi mặc dù cũng mang theo không để ý khí tức băng hàn lại không phải là băng hàn phát tắc cầm trong tay cựu thiên cực lôi cung hướng trong hư không ném đi t r ậ n hóa thành một đạo tia lôi dẫn phóng lên cao ở trong hư không huyễn hóa ra một tấm cự cung trên dây cung một nhánh màu xanh mũi tên nhanh chó tạo thành một cơn gió lớn thổi lất phất mạc qua thái cổ thần lôi lâm c h ạ m không trong mắt tránh gọi hồn buồn bã vẻ n à y thái cổ thần lôi vốn là ngự lôi đao tông vật lại bị lâm khâm đ o ạ t đi hôm nay liền để cho ta tới thu chút lợi tức trong lòng nghĩ như vậy trong tay lôi đao phóng lên cao bàng bạc vạn hỏa yêu lôi ở trên thân đao lan tràn sau đó dọc theo đi xa xa nhìn lại giữa hư không xuất hiện một đạo thẳng tắp hỏa tuyến chính ở cháy hừng ngực từng tựa như dùng hỏa trọng sinh lôi long tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức kinh khủng hòa tuyến từ không trung so với hạ xuống tạo thành chặn một cái hòa tường đem không gian xung quanh phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn giam khắp nơi vết nứt trong nháy mắt xuất hiện từng vòng xóng gợn lấy đụng điểm làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán lôi hỏa chi tường đột nhiên giải tán mở hóa thành vô cùng lôi hỏa lao mang đem thái cổ thần lôi mũi tên không gian xung quanh tầng tầng bao lấy ngay sau đó lại vừa là một đạo trói mắt đao mang từ trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất c h ư ớ c mắt xuất hiện ở trước người chu thái hướng đỉnh đầu hắn hung hăng đánh xuống chu thái đồng tử co giúp lại lôi vân điện lần nữa nở rộ vô cùng lôi quang chỉ nghe soạt một tiếng nhẹ vang lên đao mang đem lôi đỉnh từ trong b ổ r a đánh vào lôi vân điện h u y ệ n hóa hư ảnh trên chu thái lần nữa bị đánh bay ra ngoài phòng vệ màn sáng kịch liệt run đãng mà kêu một đạo đao mang như cũ dán phòng vệ màn sáng không ngừng đi sâu vào ý đồ đem cắt ra tìm chết chu thái hoàn toàn bị trọc giận nhấc tay vộ một cái lấy ra lâm khâm ban cho ngọc phủ lâm t r ạ m không đồng tử cọ rụt lại hắn ở trên người cố tiểu quân từng thấy mỗi lần sử dụng cũng sẽ để cho tu vi tăng gọn đáng chết hắn lại cũng có lâm t r ạ m không thầm mắng trong lòng cố tiểu quân đang sử dụng ngọc p h ù thời điểm tu vi bất quá tô anh cảnh trung kỳ là có thể cùng hắn chống lại bây giờ chu thái cũng là hóa t h ầ n cảnh nếu như cũng sử dụng ngọc p h ù tu vi kia sẽ tăng lên đến loại nào tầm thứ hắn không dám tưởng tượng trong lòng bắt đầu gợi lên dám thúi tới không dùng cái gì một tiếng hư lệnh từ đỉnh đầu vang lên đao tôn miếu tự động nổi lên thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra coi như vật này có thể tăng cao tu vi Tối đang c ũ chỉ có chín thể đến hóa thần đinh phong, thiên tầng tôn đến đao bằng vào lúc này g áp chế hắn. một cái đột ngột tâm thanh vang lên cắt đứt hai người rằng co chính là cơ chuẩn hắn trong con ngươi lộ ra một vẻ yêu dị quan mang biểu hiện trên mặt có chút cổ khoái cút hắn tu vi cũng không có tăng lại làm cho người ta một loại mênh ngông như biện cảm giác cứ như vậy đứng ở trước mặt như ngưỡng mộ núi cao dù mắt nhìn cũng sẽ cảm giác đau nhói khó nhịn thứ quỷ gì lâm t h ạ n g không bên thai chuyển tới hai tiếng kinh hoàng thét trói thai chỉ cảm thấy đao tôn m i ế u kịch liệt run dày một chút liền bình tĩnh lại hai pho tượng trong cơ thể thần hồn cũng yên tĩnh lại tùy ý hắn như thế nào kêu cũng không có nửa điểm đ á p lại đáng chết tại sao có thể như vậy cơ chân bước ra một bước trước người mảnh vụn từ từ bay lên không tựa như một lân u thái dương vô số nhỏ bé đường cong tự trong hư không một vừa p h ù hiện hóa thành t i ê n ti và lũ hướng lâm c h ạ m không bao vây đi qua người sau chỉ cảm thấy không gian xung quanh truyền tới đẻ cảm phát tắc càng ngày càng nặng nề giống như lúc nào cũng có thể bị giam cầm đi đi nhanh lên lâm t r ạ n không lại cũng không để ý mặt mũi một đau bộ da đem chung quanh giam cầm không gian sẽ ra một đạo lỗ hổng hóa thành một đạo lôi đỉnh trốn đi thật xa trước mắt tan biến không còn dấu tích một lúc sau cơ trần phát ra một tiếng thở thật dài đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán nhấc tay vỗ một cái đem vọng đạo phù mạnh vụn nắm trong tay người tại sao ngăn cản ta lúc này chu thái thanh âm vang lên cơ trần cười nhạt ngươi một khi động dùng trong tay ngọc phù tu vi liền sẽ tăng lên đến hóa thần trên nhưng là nơi này thiên đạo quy tắc không cho phép sẽ xuất hiện không tưởng được tình huống ta so với ngươi càng rõ ràng nếu không sớm đã dùng rồi nơi nào sẽ còn trở tới bây giờ chu thái bưu môi coi như là thừa nhận đối phương nhúng tay lý do ngươi là thánh văn tinh lục người nói chuyện chu thái như là vang lên cái gì lần nữa hỏi cơ trần gật đầu một cái bây giờ đúng là ta quyết định nhìn nguyên người này cũng không t ệ lắm cho giỏi tâm nhắc nhở một chút cùng lao tổ đối nghịch là tự tìm đường chết chu thái nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói cơ trần cười một tiếng để cho cực lôi tôn giả cũng bái phục nhân ta dĩ nhiên là kính trọng chu thái thân thể r u n g một cái ngươi biết ta cơ trần không trả lời cái vấn đề này mà là nhìn về phía cựu thiên cực lôi cung cái cung này rất nội danh Ta t ừ người nghe nói cực lôi tôn giả sẽ không chân chính là, mỗi lần giả thể có lôi mỗi cực lạc, vất sẽ m đều ợ n thiên cung trọng sinh, cứu cực lôi i g bây giờ nhìn l ạ là ờ i đãi đồn đã không phải l giả. Người là ai ánh mắt của chu thái dần dần lạnh giá thân phận của hắn cho tới bây giờ không có nói cho bất luận kẻ nào không nghĩ tới lại bị thanh niên trước mắt đoán được người đoán cơ trần phun ra hai chữ trong tay vọng đạo phủ sáng lên một đạo quan mang đưa hắn cuốn lên trước mắt đi xa chu thái đứng tại chỗ đã lâu cuối cùng thân hình thoát một cái cũng biến mất không thấy gì nữa thiên tinh q u n đảo từ ngọn hải thần pho tượng phát ra nhỏ nhẹ chiến binh ngàn la vạn tượng đại trận nhất thời liền bị kích thích một tòa phòng vệ màn sáng chậm rãi bay lên không ở trung ương trên đảo không di hợp một đạo bóng hình sinh đẹp phóng lên cao ở nàng dưới chân là một đoá tuyết b ạ c h liên hoa nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thiếu một cánh hoa một đạo đạo bàng bạc khí tức từ trên người bóng hình sinh đẹp khuyết tán ra để cho nàng cả người nhìn thánh khiết được giống như tiên nữ xuống trần không thể tả cung nên đại các chủ xuất quan trường tôn di bóng người xuất hiện ở cách đó không xa cung kính con người thi lễ lớn tiếng nói chung quanh một đạo đạo nhân ảnh lao ra cộng thêm trường tôn di tổng cộng sáu người nhị tỷ đây là xảy ra chuyện gì trường tôn di thanh â m những người khác nghe rõ rõ rằng ràng có thể người trước mắt rõ ràng chính là tuyết lạc ánh mắt của tô hồng na quét nhìn toàn trường một cổ cảm giác quen thuộc để cho trong lòng người sở hữu sợ hãi tham kiến đại các chủ lục tục có người bắt đầu hành lễ tham bái tô hồng na khoát tay một cái cũng không có giải thích dự định lớn tiếng phân p h ó nói mở ra hải thần tế đản đi m ở ra thiên thủy phát chỉ tuân lệnh sở hữu các chủ dối d í t đều c h ậ n hướng sáu cái phương hướng b ắ n ra rơi vào lục hòn đảo trên ngay sau đó ngàn la vạn tượng đại trận phát ra nhỏ nhẹ tiếng rát rác một đạo đạo quan g mang từ sở hữu hải thần pho tượng bên trên phóng lên cao trong hư không một tôn to lớn hải thần hư ảnh ngưng tụ mà ra theo thời gian đưa đẩy hư ảnh dần dần ngưng tụ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra bắn ra lưỡng đạo quan g mang chợt nâng lên một cái tay hướng trong biển rộng bắt đi ùng ùng kèm theo từng tiếng liên miên vang lớn một tọa cự đại tế đàn bị cái tay này từ đáy biển bắt đi ra thả ở trung tâm cái đảo trên một đạo đạo huyền áo khó lường khí t ứ c từ trên tế đàn khuyết tán ra mời thiên thủy phát chỉ tô hồng na hai đầu gối quỳ xuống đất thật sâu bãi phục trên đất mời thiên thủy phát chỉ còn lại các chủ cũng d nam ú t s ắ p nằm dưới đất từng đạo nguyện lực từ trên người các nàng khuyết tán ra bị tế đàn hấp thu chuẩn một cái như có như không thanh âm từ trong hư không vang lên hải thần hư ảnh hóa thành một đạo quang mang xông vào trong tế đàn ông một tiếng chiến m i n h một cột sáng từ tế đàn trung ương phóng lên cao một quyển màu thủy làm quyển trục xuất hiện ở trong cột ánh sáng tô hồng na liền vội vàng đứng lên thân hình thoát một cái liền đi tới cạnh tế đàn một bên giơ tay lên đem quyển trục nằm trong tay trật huyền ảo khó lường khí tức từ trên quyển trục nằm trong tay t a n biến không còn dấu tích để cho nàng không nhịn được phát ra một tiếng tân h âm quả nhiên không t ỷ vết đạo thể mới có thể bị hải thần thừa nhận mới năng động dùng thiên thủy p h á p t r i tô hồng na trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp đem tố đạo tuyết liên chuyển cho tuyết lạc chỉ là nàng bước đầu tiên bước thứ hai đó là bắt được thiên thủy p h á p trị có cái này p h á p trị liền có thể lần nữa tiến vào chỗ đó ai cũng không ngăn cản được ta đột phá đến tiên h nhân cảnh chỉ bất quá nếu như bị nàng biết rõ chính là này phương thiên địa quy tắc không cho phép không biết do muốn làm cảm tưởng gì luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế tô hồng na đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt hạnh tản mát r a thủy lam sắc quang mang chặn bước ra một bước bóng người chớp mắt biến mất xuất hiện ở phụ cận lâm đạo hữu đã lâu không gặp ngươi chính là chán nản như vậy tô hồng na cười một tiếng toàn bộ không trung cũng mất màu sắc lúc trước nàng là một đoá yêu dị bị ngạn hoa bây giờ chính là một đoá tinh khiết hoản mỹ tuyết liên hơn nữa tố đạo tuyết liên làm nổi bật cả người càng có vẻ siêu phàm thoát tục không nhiễm phạm trần duy nhất lộ ra hoàn toàn xa lạ ánh mắt của đó là còn có tố đạo tuyết liên thiếu s ó t kia một mảnh cánh hoa tô hồng na chúng ta không phải định nhân lâm chạm không hít sâu một hơi tận lực dùng ôn hòa r i ọ n g lần nữa đứng ở trước mặt đối phương một loại áp lực vô hình đập vào mặt để cho hắn có chút không t h ở nổi tiếng tim đập càng lạ như đánh trống rung trời một cổ nóng nảy tâm tình tự nhiên nảy sinh tô hồng na m í môi môi đỏm ọ n g k h é p cười một tiếng từ tố đạo tuyết liên bên trên bước ra một bước trắng bóc như ngọc chân trần dẫm đạp ở trong hư không sáng lên như nguyệt hoa một loại mông lung huy hoàng đã như vậy đạo h ư u sao không đi thiếp lâm hải tiểu trúc ngồi một chút ngược lại ở chỗ này ngắm nhìn tô hồng na đưa ra thon thon tay ngọc h ư không một chút tố đạo tuyết liên h ó a thành một đạo khiết ánh t r ă n g sáng ấn nơi cổ tay trắng tinh như tuyết trên da thịt xuất hiện một đoá tuyết liên hoa đ ổ án ngồi thì không cần chỉ là tới nói cho ngươi biết một tiếng lâm khâm đã rời đi phía thế giới này nếu như có chuyện gì muốn đi làm lời nói thừa dịp còn sớm ánh mắt của lâm c h ạ m không c h ấ p động huyết khí trong cơ thể quần quận nữ nhân này so với lúc trước càng yêu nghiệt bất cứ thời khắc nào không tỏa ra ra một loại dụ khí tức người không thể không thời khắc đề phòng nói xong câu đó thân hình biến mất đao tôn miêu hóa thành một đạo quan mang trong nháy mắt đi xa tô hồng na m i ế n môi môi đ ỏ mọng tự nhiên rũ xuống hai tay giật giật cuối cùng không có xuất thủ chờ đối phương viên đi nàng k h é cười một tiếng xoay người trở lại hải t h ầ n c á t ma h u y ê n tinh lục i ể u tòa cấm long cắt trong đó một tòa bên trong lâm khâm một cái tay đã đem một mảnh vụn nắm trong tay cuồng bạo không gian phát tắc tạo thành từng đạo khí nhọn hình lửa y dao đánh vào trên cánh tay hắn run dậy động không ngừng chật đột nhiên mở hai mắt ra hai quả mảnh vụn từ đỉnh đầu bay ra vạch ra lưỡng đạo mạnh mang hung hăng oanh kích kèm theo hai tiếng ẩm văng lớ đối phương không gian p h á p tắc xuất hiện một đạo miệng rộng lâm khâm thần sắc vui mừng đem tự thân không gian p h á p tắc thôi phát đến mức tật cùng trên cánh tay giam cầm lực lượng vông l ỏ n g một chút nhanh chóng rụt trở về một quả mảnh vụn cũng bị vồ tới ông không gian xung quanh một trận ông minh toàn bộ tháp cao t r ậ t kịch liệt rung động một cái khát mai ở lại hai cốt trên người mảnh vụn sáng lên t ừ n g đạo bạch quang đem không gian xung quanh chiếu sáng chật chật lóe cùng hai cốt đồng thời tan biến không còn dấu tích lâm k h m sửng sốt một chút thở dài lắc đầu một cái khát mai mảnh vụn so với hắn lấy được này cái lớn hơn một phần ba không gian phát tắc càng thêm cường đại gần đó là không có bỏ、chạy. trong thời gian ngắn cũng không khả năng thu nhìn trong tay mảnh vụn lâm khâm bắt đầu tìm hiểu cùng l u y ệ n hóa chỉ cần đem này cái mảnh vụn chung không gian pháp tắc tìm hiểu thấu đáo là có thể bằng vào ba miếng mảnh vụn dễ dàng trở lại thương thành tinh lục trung ương thần hố tụ tập ma tộc càng ngày càng nhiều vừa mới bắt đầu còn chỉ có nhân ma càng về sau t h ầ n nút địa ma cũng xuất hiện dương bạt đứng ở thần hố cạnh quanh thân ma khí tung hành chỉ là bằng vào khí tức là có thể bắn được đã đạt đến hóa thần cành tầng sáu hơn nữa theo thời gian đưa đầy khí thế của hắn cũng càng thêm bằng bạc tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên chính giữa không bao lâu là có trong h ể v ư ợ đó một n t hòn đảo trên đứng sừng sức một tòa chín tầng tháp cao trên thân tháp lõe lên ba cái kim quan g sáng trói chữ to cấm lăng cắt ba chữ từng cái cũng tàn mát ra huyền ảo khó lường khí tức lại tất cả đều là dùng trận mũ hành linh ngưỡng dính liền mã thành nếu như cẩn thận kiểm tra là có thể phát hiện vết tích cũ mới không đồng nhất một bộ phận lớn là sau đó lần nữa dùng ngũ hành linh n g ư ợ n g dính lên đi đang lúc này cấm l o n g các tấm chót một đạo quan g mang phóng lên cao đem mảnh tinh không này chiều sáng một người từ trong tháp bước ra một bước này là một vị hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên con mắt rất lớn lại không có bao nhiêu thần thái phản phất đôi hết t h ể sự vật cũng m ặ c không quan tâm đây là phong ma chi địa xuất hiện t i ê n ma người đàn ông trung niên nhìn đỉnh tháp bắn ra c h ù m tia sáng vô thần con mắt dần dần sáng lên Chật, lấy ra một đạo truyền tin mặc giản đem tin tức gởi ra ngoài vô tướng thiên ma tình rốt cuộc bị ta đợi đến rồi vẹn vẹn nửa ngày không tới một tòa t ò a truyền tống trận môn từng cái một sáng lên lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện trên mặt toàn bộ mang theo mừng như điên biểu tình chờ rồi sắp tới sáu trăm năm lần này vô tướng thiên ma tinh nhất định sẽ là ta một tên thần sắc nạo nghễ thanh niên nam tử lớn tiếng nói khi thế cố lên lên đỉnh đầu tạo thành cuồng bạo linh khí nước xoáy côn g vọng muốn có được vô tướng thiên ma tinh thì nhìn ngươi có thể hay không từ trong tay của ta cướp đi một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ lạnh lên một tiếng khi thế minh mông khuyết tảng ra tạo thành một cổ báo thổi lất mã qua lao phu ở một n g à n năm trước l i ề n đặt trước n à y không phải là các ngươi những thứ này tiểu bối có thể chấm mút đồ vật một ông già từ trong hư không đập đến mỗi bước ra một bước dưới chân cũng dâng lên một mảnh tinh huy cũng cho lão tử c ú t đi ai muốn cùng lao tử cướp hết t h y đánh chết một trung niên chẳng hán tay cầm một thanh hai tay đại phụ ở trong hư không kéo mà tới p h ù nhận vạch qua hư không mang ra khỏi từng đạo hư không vết rách nhìn đến người sở hữu đồng tử có giúp lại đang lúc này một tiếng ho nhẹ văng lên người sở hữu tìm theo tiếng nhìn lại một tên hơn sáu mươi tuổi lão giả xuất hiện ở tinh không bên ngoài cơ đại nhân tất cả mọi người kho người thi lễ biểu tình cực kỳ cung kính lao giả hướng bốn phía khe vớt cảm nói cùng trước quy tắc như thế ai có thể cướp được vô tướng thiên ma tinh là thuộc về ai bất quá nhớ lấy quá độ s á t lục một khi đem ma tộc chu diệt qua nhiều thiên ma thì sẽ không xuất hiện lần nữa hơn nữa cấm chỉ với nhau s á t lục một khi phát hiện giết chết không bị tội lao giả thanh âm hàm chứa uy áp mạnh mẽ để cho người sở hữu vẻ mặt nghiêm túc đúng cơ đại nhân chúng ta nhất định tuân thủ quy định lao giả gật đầu một cái ngắm nhìn một phía như là phải đem người sở hữu tướng mạo cũng ghi lại trong đầu thiên ma bây giờ tu vi chỉ có hóa thần trung kỳ chương ầ n p ả i hai m trăm mười t n g thiên vân liếu hoa nguyên tinh lục khu vực trung tâm một tòa khổng lồ thành trì đang lấy bay độ nhanh kiến tạo tòa thành trì này chính là lấy tuyết lang tông cầm đầu tam đại tông môn liên hiệp góp vốn xây cùng lúc đó trung tâm thành một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn đại điểm yếu Cũng ở đại địa thành càng phát ra hưng vượng linh sơn đình chót đã có tường vân giống như đông an đang ở thành chủ phủ bế quan tu luyện đột nhiên nho mắt chậm dai trận mở con mắt chầm tư chốc lát đứng lên bước ra một bước đi tới thành chủ phủ ngoại nhìn hướng thiên đạo cảnh b i chỗ phương hướng một tên i đại địa thành tân tiến tố anh cảnh tu sĩ chính đưa tay đẻ ở bìa trên mặt rất nhanh một nhóm chữ tự bìa mặt bên trên nổi lên lại là một gã đạt được danh s ư ơ n g bùn thành tu sĩ đông a n trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt rất nhanh hắn cũng đi tới ngoài sân rộng không ít tu sĩ thấy hắn rồi rít k h ô n g mình hành lễ hắn cũng n h ấ c n h ấ c gật đầu đáp lễ hấp dẫn hắn chú ý không phải mới vừa rồi đạt được danh s ư ơ n g tu sĩ mà là thiên đạo cảnh bì khí tức biến hóa nếu như không phải khoảng cách hóa thần kỳ chỉ có một bước ngắn cũng rất khó phát hiện từng đạo mịt mờ khí tức phóng lên cao sau đó quấn quýt lấy nhau hướng xa xa kéo dài đưa tới đông an do dự một chút thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất hướng thiên đạo cảnh bi chỉ dẫn phương hướng đổ tới một đường hướng tây hơn mười thiên hậu liền đi tới hoang thành cứ điểm bầu trời một đạo bóng người phóng lên cao đi tới trước mặt chu m i n h đông an liền bận rộn thi lễ một cái chu thái tu vi cao hơn hắn lại vừa là cái thứ n h ỉ trở thành lầm khâm nô buộc tự nhiên k h á c h khí một phen không sai ngươi đã tại đột phá danh giới khó trách có thể phát hiện này của mịn mở khí tức chu thái đánh giá đông an gật đầu một cái t á n dương một câu chu h u n h quá khen là thiên đạo cảnh bi chỉ dẫn nếu không ta cũng sẽ không một đường đ à o này ngay tại hai nhân lúc nói chuyện xa xa một đạo cầu vòng sâu không tới chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hai người tôn tiền bối không nghĩ tới đưa ngươi cũng cho kinh động thấy người vừa tới đ ô n g a n không d á m thờ ơ vội vàng nên đón người vừa tới không là người khác chính là tôn tính tiêu nàng bây giờ tu vi đã tăng lên tới hóa thần ba tầng trung kỳ có thể nói tiến bộ thần tốc không cần đa lễ đây là chuyện gì xảy ra tôn tính tiêu khoát tay một cái liền bận rộn hỏi nàng một mực đóng tại bắc mặt phòng những năm gần đây cơ hồ không có rời đi hai người ngay vậy đều lắc đầu một cái cuối cùng vẫn là chu thái do dự một chút nói đông a n nói thiên đạo cảnh bị xuất hiện di động ta đoán có thể là thiên đạo pháp t á c xuất hiện biến cố t h như có n g o ạ i lai pháp t á c xâm nhập tôn tinh tiêu như mày loại lý luận này có thể không phải nàng cái này tầng thứ tu sĩ có thể lý giải chu thái cũng không nói nhiều hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi có cần tới hay không nhìn một chút đông a n tu vi thấp nhất tự nhiên muốn trưng cầu hai người ý kiến người trở đi tạm thời ở lại chỗ này cẩn thận cảm nộ g này một tia mịt mở khí tức nói không chừng có thể để cho đột phá tu vi chu thái nhãn lực b ự nào kích người gần đó là quỷ lao đầu, ban đầu cũng không so bằng Cũng chi là tôn chu i l thái n t i cũng t hóa thành một đạo lôi đình theo sát tới nhìn hai người đi xa bóng lưng đông an ở hư không bàn đầu gối ngồi xuống yên lặng cảm nộ chẳng nhẽ mịt mở khí tức bất chi bất giác đắm chìm trong đó lại nói chu thái cùng tôn tĩnh tiêu hai người một đường hướng tây không mấy ngày liền đi tới tuyết lang trên đỉnh núi hai người đồng thời nhìn về phía hư không kẽ hở cửa vào rõ ràng quy tắc dây nhỏ giống như là một cây căn súc tu từ trong dọc theo người ra ngoài theo gió đung đưa đây là tình huống gì tôn t ĩ n h tiêu trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nhìn về phía chu thái nàng biết rõ người này thần bí khó lường kiến thức hơn mình xa chu thái lắc đầu một cái ta vào xem một chút ngươi ở lại bên ngoài vừa nói cũng không đợi đối phương trả lời một bước liền đạp tiến vào tôn t ĩ n h tiêu s ư ớ n g sở k h ầ n dội dẫm chân muốn đi theo vào cuối cùng vẫn là n h ị được chu thái tiến vào hư không kẽ hở chính giữa quy tắc dây nhỏ càng phát ra rõ ràng nhưng mà khi hắn thấy rõ bên ngoài tình cảnh lúc cả người cũng sợ run ngay tại chỗ mấy vạn con tinh không thú bị mặc ở từng cái từ hư không thẳng treo xuống cành liễu bên trên giống như là quại x ư c toàn thân máu thịt cùng sinh cơ đều bị hút được sạch sẽ mỗi một cái c ả n h liễu đều giống như vật còn sống một dạng trong tinh không nhẹ nhàng đong đưa chung quanh thiên địa phát tắc ngưng tụ thành từng tia từng sợi cùng cành liễu bên trên phiến lá hút khoảng cách gần đây một cánh liễu đã kinh sinh tăng đến hư không kẽ hở nơi không dùng được c ũ n g liền sẽ sinh trưởng vào đáng chết thế nào lại là vật này trong lòng chu thái c u ố n lên ngàn vạn s ó n g lớn có loại muốn tức miệng mắng to s u n g động nó tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng n h ẽ có vật gì đang hấp dẫn nó trong đầu t i ê n hồi bắt chuyển lại không tìm được một cái lý do c h ậ thân hình thoát một cái hướng về nơi đến phương hướng nội vã đi rất nhanh liền xuất hiện lần nữa ở kẽ hở bên ngoài cùng tôn tinh tiêu hội họp phát hiện cái gì thấy chu thái thần sắc rất kém cỏi trong lòng tôn tinh tiêu máy động không khỏi khẩn trương là táng thiên vân liễu sắp xâm nhập phía thế giới này thứ gì tôn t ĩ n h tiêu xứng sở không công khai tam đại siêu thoát ra khỏi trần thế một trong sinh vật táng thiên vân liễu chu thái giải thích còn có vật này rất lợi hại tôn t ĩ n h tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói siêu thoát ra khỏi trần thế sinh vật rất lợi hại nó có thể tùy tiện đem trên cái thế giới này sở hữu thiên đạo pháp tắc toàn bộ hấp thu trở thành chất dinh dưỡng đừng nói là nó bản thể giống như là bán sinh vật loại cũng không phải chúng ta có thể đối phó đáng chết lần này phiền phức lớn rồi chu thái càng nói trong lòng càng nóng này nay đã không phải chúng ta một phương diện có thể đối phó trước đem tin tức này chuyển cho mấy phe thế lực sau đó lại nghĩ biện pháp đổi làm thế nào có nghiêm trọng như thế tôn t ĩ n h tiêu tự nhiên biết chu thái trong lời nói mấy phe thế lực là những thứ kia trong đó khẳng định bao gồm hải t h ầ n c á c cái này làm cho trong lòng nàng thật không dễ chịu rất nghiêm trọng hơn nữa phải phong tỏa nơi này những người khác đường đổ sông vào đưa nó bị chọc giận đem sẽ vén lên đại h o a n g ố c trời khẳng định có vật gì đưa nó hấp dẫn tới nếu có thể, tìm tới vật này, có lẽ có thể tránh được lần này t h i h o ã trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai t r ư ờ i một kinh khủng đại chiến tin tức rất nhanh bị truyền bá lại đi chỉ là để cho chu thái không nghĩ tới là trước nhất lấy được phản hồi lại là đến từ thánh văn tinh lục thánh phủ tông cơ t r ậ n về phần thế lực khác trên căn bản không phản ứng chút nào hắn chúng ta đối với táng thiên vân liễu kinh khủng không biết gì cả ngay cả danh tự này cũng là lần đầu nghe được v ư ợ ngoại tinh không bên trong táng thiên vân liễu thư triển c ả n h liễu hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra một ít v ậ n thạch từ bên cạnh bay qua trực tiếp bị c ả n h liễu có lên hóa thành bùi trần phiêu tán táng thiên vân liễu không có hướng đi thông hoang thành ba chỗ không gian liệt vùng đi mà là hướng chỗ cực xa một đạo kinh khủng kẽ hở lan tràn đậm đà hỏa d i ễ m pháp tắc từ chỗ này kẽ hở p h u n ra giống như là một cái tinh không mỏng đ á sông t à n mắt ra vô cùng nóng bỏng khí tước ba một tiếng nổ vang một cái cành liễu từ đàng xa quốc tới đem nham tương sông từ trong các đức ngay sau đó vô số cành liễu mở rộng tới đem cắt đứt nham tương cuốn đi như thế vòng đi vòng lại kẽ hở bên trong đậm đà hỏa d i ễ m pháp tắc từ trung tâm vị trí hướng bốn phương tám hướng quyết tán không ngừng nghỉ vô cùng vô tận nơi này tinh không thú phần lớn đều bị khu chạy tới tinh không bên ngoài chỉ có số ít cường đại tinh không thú còn dừng lại ở phía thế giới này. trong này bao gồm hơn mười đầu lục cấp tinh không thú cùng một con thất cấp linh thú đây là một con dáng dáng cự đại quy loại yêu thú quy giáp bên trên dài ba cái mũi tên âm tựa như ba tòa kiếm phong lấy hình chữ phẩm xếp hàng tứ chi to dài có lực tốc độ bỏ rất nhanh ra thịt mặt ngoài sinh trưởng mịn miếng vậy đặc biệt là p h ầ n đôi mảnh nhỏ lại trường có thể hóa thành t r ư i n g tiên ngang qua trường không đây cũng là nó chủ yếu nhất công kích thủ đoạn mà là năng lực phòng ngự bên ngoài thân miếng vậy có thể cách tuyệt đại bộ phân pháp là gần đó là ở cuồng bạo hỏa diễn pháp tắt bên trong cũng như nhàn nhã dạo bước đương nhiên đây cũng là có hạ độ không thể xâm nhập quá sâu nếu không như thế sẽ bị đậm đà hỏa d i ễ m p h á p tắc đốt thành cho bụi khu vực trung ương một tôn trưởng rộng càng mười t r ư ợ n g c ự đại lô đỉnh chính t à t à nằm trên mặt đất nắp đỉnh cùng miệng đỉnh giữa có một nơi có chút đổ ra lộ ra một cái lớn chừng ngón cái khe hở hỏa d i ễ m p h á p tắc bắt đầu từ nơi này hướng ra phía ngoài tràn ra đang lúc này đại đỉnh hơi chấn động một chút chậm d ã i từ mặt đất r ơ lên giống như có một bàn tay vô hình đưa nó phủ chính chung quanh hỏa diễn phát tắc cũng vì vậy nhanh chóng hướng bên này t ụ đến như cùng thời gian đạo lưu dối rít bị hút lấy trong đỉnh chỉ một lát sau công phu phía thế giới này trung tràn đầy h ỏ a diễm phát tắc biến mất không còn một ngống chỉ để lại mười mấy con còn ở vào mộng trong vòng tinh không thú giống một tiếng v ẫ n nộ gào thét truyền ra mặt đất kịch c h ấ n một tọa gò núi nô lên mặt trên còn có ba tòa kiếm phong cao vút chung quanh lục cấp linh thú rồi d í t phát ra sợ hai hí hướng bốn phương tám hướng tản đi ước chừng một nén nhang sau mặt đất rung động dừng lại ba tòa kiếm phong cũng ngưng đ u n g đưa một cái to lớn đại đầu đầu lâu từ kiếm phong hạ g ò xét đi ra mở một đôi như đèn lồng một loại con mắt tự nhìn chòng chọc xa xa đỉnh lô nổ bắn ra vô tận hùng quang đỉnh lô cũng cảm nhận được đối phương tồn tại, phát ra ken một tiếng chiến minh. vô căn cứ bay từ ba tòa kiếm phong bầu trời hung hăng đệ xuống một tiếng ẩm vang v a n g lớn l ô đỉnh vừa vặn kẹt ở ba tòa kiếm phong trung ương lực lượng khổng lồ đem đầu này thất cấp tinh không thú ép nằm trên đất một cái hỏa tuyến từ miệng đỉnh ánh mắt mà ra ở đối phương trên cổ tha một vòng giống như là một cây dây cương một dạng đem hai người vững vàng buộc c h u n g một chỗ giống thất cấp yêu thú xích giáp lân quy phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ bốn vó mở ra muốn từ dưới đất đứng lên nhưng mà trên lưng đỉnh lô nặng đến và quân tùy ý nó cố gắng như thế nào đều khó dung chuyển phân hảo còn đem chính mình làm cho sức cùng đ ư c kiện xích giáp lân quy rốt cuộc không có khí lực mềm n h ũ n g nằm úp sấp nằm trên mặt đất cặp mắt hiếp lại rất nhanh nó liền cảm giác c o n g chịu áp lực ở dần dần giảm bớt lực lượng bắt đầu trở về thân thể không lâu lắm liền từ dưới đất đứng lên ngựa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét chỉ bất quá nó cũng không có đắc ý bao lâu áp lực lại lần nữa xuất hiện chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn nó lần nữa bị ép gục xuống như thế như vậy liên tiếp hơn mười lần rốt cuộc bị triệt để áp phục nằm trên đất không động đậy nữa cùng lúc đó một cái cành liêu từ hư không chóng khe tham dò vào giống như là một cái linh xà một dạng nó giáo rác đang dò xét ra quanh mình tình từng cái cảnh liễu rối rít từ trong khe chui ra hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra xích giáp lân quy m ạ n h từ dưới đất đứng lên sâu trong linh hồn bản năng cảm giác đến rồi uy hiếp mắt t r ợ t r ừ n g tự nhìn c h ọ g chọc xa xa hư không một mảnh lục sắc cảnh liễu lan tràn ra kèm theo tới còn có một mảng lớn tựa như đong đó một loại điểm sáng bởi vì nó quan g mang thật sự q u á sáng gần đó là ban ngày cách như thế khoảng cách xa nhất như cũ có thể thấy quan g mang giống xích giáp lân quy phát ra gầm nhẹ một tiếng mở rộng bước chân hướng ngược lại phương hướng nhanh nhanh rời đi thương thiên vân liễu minh hiện phát giác tình huống bên này một cây màu xanh biết cảnh liễu lộ ra sau đó sâu không mà tới một đường qua đem không gian tất cả đều xuyên thủng chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên liền đi tới xích giáp lân quy bối sau hung hăng đâm tới kem đỉnh âm thanh du dương một đạo ngọn lửa từ miệng đỉnh ra phút ra tựa như một thanh kiếm sắc cùng cành liễu đụng vào nhau một tiếng nổ vang truyền ra văng lửa khắp nơi không gian nổ tung cành liễu cuốn ngược mà quay về ngọn lửa cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa thành tràn đầy thiên hỏa vũ chiếu xuống xa xa hư không tịch liệt rung động một mảng lớn cành liễu u y ệ n như ngoài khơi đung đưa rung động ba đạo cành liễu sâu không tới vượt qua thiên ngai chỉ xích đi tới gần、Ken. lại vừa là một tiếng du dương đỉnh âm thanh tam đá m ngọn lửa từ miệng đỉnh b ắ n ra rơi vào tam cảnh liễu bên trên nhất thời vô cùng ngọn lửa bay lên đậm đà hỏa d i ễ m pháp t ắ c trong nháy mắt đem bao lấy điên cùng cháy cành liễu nhẹ nhàng đ ô n g đưa từng vòng sóng biết từ phần gốc lan tràn tới t ổ đỉnh liễu diệp lấp nhẹ giống như là từng thanh cây q u ạ t cuốn lên vô số luồng khí xoáy đem hỏa d i ễ m pháp t ắ c hút vào trong đó một cái r à n h liễu không chỉ không có bị đốt đốt thành cho bụi còn nghị trong đỉnh hỏa diễn pháp tắt coi thành chất dinh dưỡng cung cấp tự thân đại đỉnh phát ra vo ve chiến binh một vòng sóng âm q u y tán t cùng h n lúc đó một n mươi cành liêu sâu không, như g n ở trên trời phô chuyển ra rồi lục sắc con đường trong nháy mắt vượt qua như thế khoảng cách xa nhất như là mũi tên bắn tới đại đỉnh lại giao động ngọn lửa ấp úng mười âm thanh đụng hội tụ thành một tiếng kinh thiên động địa đất dung núi chuyển cả thế giới cũng vì vậy mà kịch liệt lay động núp ở một nơi dưới đất triệu chủ y cùng tứ nhĩ trực tiếp bị dao động ngất đi máu tươi từ trong thất khiếu điên cuồng tràn ra dáng vẻ vô cùng thê thảm càng thê thảm không phải bọn họ mà là cong lấy sau lưng đại đình xích giáp lân quy to lớn lực va đập nói đưa nó thân hình khổng lồ kể cả đại đình cùng đánh bay ra ngoài trên đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to bầu trời không gian loạn lưu tùy ý ngăn dọc thật lâu không tiêu tan vô số cảnh liễu từ bốn phương tám hướng lan tràn tới đem hố to đoàn đoàn bao vây hô côn bạo ngọn lửa từ cự đáy hố phóng lên cao ở trong hư không ẩ m ẩ m nổ t u n g tạo thành từng đợt từng đợt hỏa khâu hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đậm đà hỏa diễm phát tác giống như là từng chuôi sắc bén hỏa nhận thu c ắ t m ả n g lớn mạng lớn cảnh liễu hùng hùng liệt diễm lấy hố to làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn vô số cảnh liễu bị đốt trong nháy mắt đốt đốt thành cho đụi xiu xiu xiu mẹo một mạng lớn cảnh giống như rắn độc lắc nhẹ t à n mát ra tầng tầng s ó n g biết nhưng phạm là gặp phải hỏa d i ễ m p h á p tắc cũng sẽ đem chiếm đoạt hỏa d i ễ m p h á p tắc cùng nhánh rất nhanh thì tạo thành ràng co ở trung ương vị trí xuất hiện một đạo giới hạn rõ ràng vòng tròn đếm không hết điểm sáng từ cành liễu bên trên bắn ra như thiêu thân một dạng hướng trung ương hố to lưu loát nhẹ nhàng rất xuống bên này là t á n g thiên vân liễu vật cộng sinh loại t á n g thiên vân linh bọn họ thể tích rất nhỏ mỗi một con đều chỉ có người lớn, lớn bằng một cái bề ngoài có điểm giống thủy mẫu có bán trong suốt thân thể trong cơ thể vận dưỡng đến một quả hạt vườn đại hạt châu nhỏ quan mang bắt đầu từ hạt ch mảng lớn mảng lớn táng thiên vân linh từ cành liêu bên trên thoát khỏi rơi vào hố to chính giữa hòa d i ễ m pháp tắc bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng trong lòng co giúp lại song p h ư ơ n g đại chiến xui xẻo nhất hay lại là xích giáp lân quy mặc dù có đại đ ỉ n h bảo vệ nhưng là phản chân lực lượng như cũng khiến nó hộp ngó không thôi giữa hư không một đạo đạo pháp tắc bị xé nước tiếp theo bị táng thiên vân liếu hấp thu mảnh thế giới này thiên đạo pháp tắc đầu tiên là bị hỏa d i ễ m pháp tắc ăn mòn hiện tại cũng gặp gỡ kinh khủng như vậy chiến đấu bộ phân pháp là còn bị cắt vớt vốn là êm dịu như một thiên đạo pháp tắc xuất hiện một cái mảnh nhỏ tiểu k h á c miệng hơn nữa vẫn còn ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tan vỡ đến mảnh này rộng ra i ú c vô ngần tinh lục cũng ở đây song phương đại chiến đồng thời hướng hoang nguyên tinh lục dần dần đến gần bốn chu thái mang theo cơ trần lần nữa đi tới hư không kẽ hở để cho hắn n g o à i ý muốn là cũng không nhìn thấy táng thiên vân liễu bóng người nhưng mà lại có từng cổ một vô cùng mênh mông khí t ứ c từ t i n h không bên ngoài truyền mà tới để cho hai người đều có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác tốt khí tức kinh khủng cơ trần sắc mặt quét một chút thì trở nên trắng có loại thần hồn đều phải ra khỏi vỏ cảm giác quá cường đại hơn nữa còn là hai loại hoàn toàn bất đồng khí th về phần một người khác giống như là hỏa diễm phát t á c chu thái sắc mặt cũng rất khó nhìn khi nhìn đến táng thiên vân liếu thời điểm hắn liền suy đoán đối phương hẳn là bởi vì mộ món đ ổ mà đi tới nơi này bây giờ nhìn lại đối phương không chỉ có tìm được còn đánh làm sao bây giờ muốn không nên tiến vào hư không nhìn một chút cơ trần do dự một chút nói chu thái lắc đầu một cái tinh không thú thể chất cả thủ mới có thể trong tinh không tự do đi lại lấy hai người chúng ta nhục thân cường độ sợ là không kiên trì được nửa đèn hương cơ trần t r o mày chậm nhất tay vỗ một cái đem vọng đạo phủ cũng lấy ra ngoài nhất thời Từng cơ ổ một m tắt truyền nước lường ra đến, từng cái xoay ra khó pháp hồ có trần h thấy dây nhỏ, ể tự t dây g không hư Chu Thái nổi là... lên. mặt liền biến sắc lộ ra vẻ lúng túng đem vọng đạo phụ trọng tân thu vào mang theo ảy này nói chu hình thật xin lỗi à ta quên rồi vọng đạo phủ là không lành lặn trong đó ngắm đạo khí t ứ c dễ dàng tiết lộ chu thai chính mình cảm thụ một chút bên ngoài tinh không khí t ứ c thở dài một cái cũng còn khá nó cùng vật kia chính đang chiến đấu nếu không mới vừa rồi liền bị phát hiện hai người nói chuyện với nhau một trận không có cứ vậy rời đi mà là tạm thời canh giữ ở kẽ hở nơi bốn ma h u y ê n tinh lục phong ma chi điệm lâm khâm tay cầm không gian mạnh vụn không ngừng cảm n ộ ẩn chứa trong đó p h á p tắc khí t ứ c t r u n g quanh một vòng một vòng rung động quyết tán nếu như từ bên ngoài nhìn chung q a n h như là có tầng tầng bọc khí đưa hắn bao ở trong đó để cho ánh sáng cũng sinh ra khúc xạ thân hình cũng biến thành vật mèo trả lại cho nhân một loại lúc xa sắp tới h ảo giác bắt t r ư ớ c p h ậ t khí phao t r u n g hàm chứa tầng tầng lớp lớp không gian đang lúc này hắn chân mày c a u lại đóng chặt hai t r ò n g mắt mở ra một cái khe hở lưu ở hư không trong kẽ hở phong cấm đại trận lại bị phá cái này đột nhiên phát hiện để cho trong lòng hắn của loạn một loại dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh không được được tăng nhanh tìm hiểu tốc độ luôn cảm giác có đại sự sắp xảy ra, đang lúc này, một tiếng ẩm vang lớn ra. lâm khâm chỗ cấm long cắt kịch liệt dùng một cái một đạo quang mang từ đỉnh tháp phóng lên cao ngay sau đó từ ngọn cấm long cắt toàn bộ sáng lên t h ù m t i ế sáng ở giữa hư không anh chiếu ra một cái vô cùng to lớn huyền minh cựu đạo tỏa gần như chiếm cứ toàn bộ ma huyền tinh lục một loại tinh không lâm k h â m bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất huyền minh cựu đạo tỏa lại là dùng để phong cấm phía thế giới này t h i ê n địa. xem ra coi như tìm hiểu mảnh vụ n t r u n g không gian p h á p tắc cũng phải đột phá chín đạo khóa phong cấm mới có thể trở về đến thương thành hơn nữa bố trí tỏa này phong cấm đại trận nhân t â m quà lớn lại muốn bằng vào chính là một tòa huyền minh cựu đạo tỏa liền chuẩn bị phong cấm một mảnh tinh lục làm như vậy hậu quả chính là trận pháp vận chuyển chậm ch một năm Lâm sau. Vậy là đủ rồi.、Lâm、không n g ma, ma, biết sao tòa này phong cấm trận pháp không chỉ có khổng lồ còn rất lợi hại đường nói là bọn họ coi như là mười đại thiên ma trọng sinh cũng làm không được dương bạn ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra nồng nặc h ậ n ý cựu đạo thánh thiên đình tông không đem bọn ngươi nổ tật gốc ta dương bạn thể không luân hồi t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm mười hai phong giới chi vách tường chu thái cùng cơ trần thủ ở hư không trong khe hẹp kẽ hở nơi tinh không bên ngoài vang lên trận trận ẩm vàng lớn khí tức c u ầ n bạo tựa như một mảnh phiến lơi lao từ kẽ hở nơi bắn ra phá vỡ không khí phát ra thử thử tiếng va chạm hai người không ngừng lùi lại sắc mặt càng ngày càng ầm chầm chu m i n h nơi này không kiên trì được bao lâu thì sẽ tan vỡ chúng ta hay lại là nhanh đi ra ngoài chứ cơ trần tự đoạt xa tới nay lần đầu cảm giác phiền não bất an đợi ở chỗ này mỗi phút mỗi giây cũng như cùng cảm giác đau khổ trong lòng bất cứ thời khắc nào đều cảm giác được tử vong uy hiếp chu thái cảm giác nhạy cảm hơn khoảng thời gian này vắt hết vóc muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết nhưng mà hắn bất đắc dĩ phát hiện không có đôi sách chỉ có thể mặc cho tình thế như thế phát triển tiếp ngay tại hắn do dự có muốn hay không tạm thời lúc rời đi sau khi trên bầu trời một đạo rõ ràng vết rách xuất hiện sau đó là càng nhiều mảnh nhỏ cái khe nhỏ hướng chung quanh lan tràn ra đáng chết chỗ này hư không kẽ hở muốn qua đời sắc mặt của cơ trần đại biến thân hình thoát một cái hướng xa xa cửa ra vội vã đi chu thái k h ẽ than thở một tiếng quanh thân lôi quang đột n ộ t hóa thành một đạo lôi đỉnh nhanh chóng đi xa cùng lúc đó thương thành cùng với chung quanh các đại tinh lục bên trên tu sĩ rối rít ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời nhiều tiếng tiếng nổ tự trong hư không vang lên răng khắp nơi dây nhỏ tựa như mạng nện một dạng khắp nơi dây nhỏ tựa như mạng nện một dạng k h u y ế t tán tới toàn bộ không trung vẫn còn ở thiên tinh quần đ ả o củng cố tu vi tô hồng na bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía tinh không đôi mi thanh tú nhữ thành chữ xuyên hư không trung tuyển nhánh cũng không phải lôi đình mà là cái thế giới này thiên đạo pháp tắc một thế trừ phi gặp được cực kỳ lực lượng cường đại công kích thật chẳng lẽ là táng thiên vân liễu điều này sao có thể tô hồng na trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất hoặc sợ nếu quả thật là như vậy đừng nói là hóa thần cảnh chín tầng hậu kỳ coi như đột phá đến cảnh giới tiếp theo cũng không làm nên chuyện gì Ly thiên tinh lục lấy lão Thiên Tinh một tọa bảng đại địa cung bên dưới. Một tên trung tối tăm hình như khô lão nhân, ngồi xếp ngồi ở địa cung trung ương, chung quanh đại dưới. ngồi ngồi bên đông, bảng cung cằn bằng cung ương, địa địa xếp ở ánh mắt đục nổ một mảnh rất nhanh thì trở nên thanh minh lại có lượng đạo tinh quang xuyên suốt mà ra tại sao có thể có như thế cường đại khí thức lại để cho ta cảm thấy sợ hãi lão giả có lẽ là hồi lâu chưa từng lên tiếng thanh âm khẳng khẳng giống như là hai mảnh giấy r i á p đang ma sát khó nghe cực kỳ một lúc sau lão giả chậm rãi đứng dậy quanh thân c ấ ớ p xương phát ra tối nghĩa tiếng rắp r ắ c giống như là sai vị bánh xe răng chính là dùng lực đạo to lớn đem phục vị địa cung đại môn từ từ mở ra toàn bộ đại điện cũng vì vậy nhỏ nhẹ r u n r u n đây là một nơi động phủ di tích từ lão giả phát nơi này hiện sau vẫn ở chỗ này bế quan tu luyện chưa bao giờ đã đi ra ngoài cho nên bất kể là hải thần các hay lại là ngự lôi đao tông cũng không biết rõ người này tồn tại lao giả bước ra một bước đi tới phụ cận một ngọn núi đ ỉ n h chót ngựa đầu nhìn đỉnh đầu tinh không thần sắc dần dần âm chầm xuống thật là khủng khiếp tu vi chẳng lẽ là có hai cái cường đại tu sĩ ở tinh không bên ngoài chiến đấu hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần Đang lúc này, một đạo cao, Lao này, mênh ngông tự chính tây phương phóng lên cao, xuyên thùng không. gi lúc tây một thế tự khí hư lại có thể có người đưa tới hóa thần lôi kiếp lao giả không do dự thân hình thoát một cái phóng lên cao t r ậ n một đạo kiếm quan g bắn ra rơi vào dưới chân mang theo hắn chớp mắt đi xa tốc độ nhanh liền thịt mắt cũng không có thể bắt sở hoang thành cứ điểm bầu trời đông an t r ậ n mở con mắt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như l i ê n trật đứng vậy hướng xa xa chui đi đỉnh đầu kiếp vân đã đem hắn phong tỏa sau đó di động đi qua mới từ hư không kẽ hở đi ra không lâu chu thái cùng cơ trần đồng thời cảm ứng được có người ở độ kiếp rồi rít nhìn là đông h u n h chuẩn bị độ hóa thần lôi cấp cửu h u n h có cần tới hay không nhìn một chút cơ h Thái không chỉ u kiếp, Đông ứng An còn có cảm ứng được m độ ở hổ nhận ra được, có m ộ trần cổ cường tức, chóng lúc cơ phương hãn đồng nhanh đến gần, lúc này khí từ t mới mời cơ trần đồng thời. Cơ trần cũng ơ trần c cảm thấy cổ khí tức kia làm sơ do dự hay lại là gật đầu đồng ý hai người đồng thời mở ra đột thuật hướng đông an độ kiếp địa phương chui đi đông an dừng lại ở một tòa trên núi hoa không quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh từ hư không hạ xuống bắt đầu làm chuẩn bị thời gian cực nhanh trong trước mắt nửa canh giờ trôi qua trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng nặng nề phản p h t toàn bộ đều phải đẻ xuống tam đạo đội quang gần như cùng lúc đó xuất hiện ở phụ cận cũng trong cùng một lúc dừng bước cơ trần đánh giá lao giả chân mày càng nhịu càng chặt hắn lại không biết rõ ở phía thế giới này chính giữa còn cất giấu một cao thủ như vậy lao giả là một gã kiếm tu kiếm khí có tài không chế lại làm cho người ta phong mang tất lộ cảm giác đỉnh đầu thời khắc đều có từng vòng gợn sóng không gian đây là thiên đạo p h á p tắc sinh ra cảm ứng tiền bối có thể là tới từ ly thiên tinh lục chu thái nhớ tới lâm khâm đề cập tới một người dù n g mang theo cùng kính giọng hỏi lúc này đông an sắc độ tiếp hắn không nghĩ đưa tới song phương đại chiến từ đó tạo thành b á n nhiễu ngươi lại biết rõ ta lao giả trong mắt tinh quang trật lóe mắt ba tấp phía trước chỗ xuất hiện hai vòng không gian sóng gợn nhìn đến cơ trần mí mắt c n g loạn cũng có nghe qua chu thái ông quyền thành thật trả lời lao giả lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt có lẽ là hồi lâu chưa từng mỉm cười quá làm cho người ta một loại cứng rắn miễn cưỡng cảm giác đã như vậy lao phu cũng không phải làm k h ó ngươi sắp độ kiếp là ngươi bằng hữu đi có thể tiếp một chiêu lao phu liền tự rời đi khóe miệng của cơ trần kéo ra trong lòng có không rõ dự cảm lao giả nhìn như rất dễ nói chuyện lại cho hắn một loại mưa gió sắp đến cảm giác chu thái tu vi mặc dù so sánh lại hắn yếu chút nhưng là một chiêu lời nói vẫn có thể tùy tiện tiếp theo ai biết rõ lao giả có thể hay không thẹn quá thành giận ra chiêu thứ hai chuyện này thật đúng là nói không chừng nếu như đánh ra chân hỏa để cho chu thái không thể không vận dụng ngọc phù lực lượng chỉ sợ sẽ tạo thành khó mà dự liệu hậu quả tiền bối đại kiếp buông xuống hay là chớ động thủ chứ cơ trần không thể không đứng ra nói lão giả hai mắt như kiếm một loại xem ra cơ trần chỉ cảm thấy quanh thân không gian phát ra nhỏ nhẹ tiếng r ắ c r ắ c thật là mạnh đơn b ả n về sức chiến đấu trước mắt lão giả chỉ sợ ở ở tô hồng ná trên đang lúc này xa xa lại v ư ợ là một đạo đội quang chạy nhanh đến xuất hiện ở chu thái bên người nhưng là tôn t i n h tiêu từ hoang thành cứ điểm chạy tới khi nàng nhìn thấy lao giả lúc cũng là sợ hết hồn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin bây giờ hóa thần cường giả không đáng giá như vậy sao thoáng cái đã tới rồi ba vị lao giả biểu tình không có biến hóa chút nào dùng t r e o c h ọ c g ọ n g tiền bối là bởi vì bên ngoài tinh không đại chiến mới xuất con sao chu thái không muốn lãng phí thời gian dứt khoát dò xét hỏi lấy hắn dĩ vãng tính tình gặp phải tình huống trước mắt lý cũng sẽ không lý bây giờ bất đồng hắn không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến đông an độ tiếp đây chính là giang b u c hai người quan hệ mặc dù rất bình thường nhưng là có lâm khâm tầng quan hệ này ở cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh chuyện này chờ chút bàn lại ngươi vẫn chưa trả lời lao phu vấn đề đây lao giả lại đem đề tài cho xé trở về ồ nếu như ta cự tuyệt đây chu thái n h ư ớ n g mày một cái trong lòng vô danh hóa lên cự tuyệt còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt ta đ ạ n thanh đ ạ m thanh thần sắp nghiêm lại một đạo kiếm quang phóng lên cao trôi lơ lửng cùng giữa hư không hiện ra một thanh kiếm tới bàng bạc kiếm k h u y t á n đem chọn cái hư không cũng cậy đến hỗn loạn không chịu nổi tựa như một cái bị khuấy động đại thùy hang thật sao chu thái lạnh d ê n một tiếng đừng nói là một c h i ề u người nghĩ ra bao nhiêu c h i ề u bổn tọa cũng hết thể t i ế p nhưng là không thể ở chỗ này có giỏi thì theo ta tới đ ạ m thanh biểu tình c à n g phát ra lạnh giá muốn đem lão phù d ẫ n đi tắc thành ngươi lại ngại gì chu thái không nói thêm gì nữa quanh thân lôi q u a n g quanh quẩn chớp mắt đi xa hắn phải đi địa phương đó là hư không kẽ hở đ ạ m thanh thân hình thoát một cái rơi vào trên trường kiếm thân kiếm phát ra một tiếng tranh minh đuổi theo tốc độ của hai người đều là cực nhanh t r ậ t lóe liền biến mất ở trước mặt mọi người cơ trần không có động yên lặng đứng ở một bên tôn tính tiêu cũng không có động nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng trước mắt ra hỏa tự nhiên cũng phải lưu lại để phòng một chút đạm thanh tốc độ rất nhanh chu thái tốc độ cũng không chậm hai người một trước một sau xông vào hư không kẽ hở chính giữa người trước mới vừa tiến v à o đó là giật mình một cái ngừng lại từng đạo đen nhánh kẽ hở trải rộng toàn bộ không t r u n g giống như là vỡ vụn vỏ trứng gà nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ hoàn toàn băng thành vô số m ả n h vụn thấy hắn dừng lại chu thái cũng theo đó dừng lại từ từ xoay người trên mặt xuất hiện ít có hài hước ở chỗ này đánh ngươi cảm thấy có thể hay không ngay vậy đạm thanh một gương mặt dán u a n h ẹ đến đỏ bừng thu vi càng cao ở chỗ này càng cảm giác kiềm chế còn có không chỗ nào không có mặt tử vong nguy cơ để cho hắn suýt nữa phát điên thấy hắn đã lâu không nói chu thái mở miệng lần nữa bây giờ có thể hãy nghe ta nói một chút tình huống trước mắt đi đ ạ m thanh hít sâu một hơi cắn răng miến lợi nói nói chu thái cũng không giàu dếm đem chính mình biết rõ sự t ì n h tuần tự nói ra hết nghe lao giả chân mày càng n h ị càng chặt tại hắn lấy được trong truyền thừa là có quan hệ với tam đại siêu nhân vật ngoại vật loại giới thiệu nay tam đại siêu nhân vật ngoại vật loại theo thứ tự là tám thiên vân liễu thiên đạo vạn giới thủ cùng hỗn độn tam thanh tây mây Ba người không ở thiên tài ở đảng báo chia h tinh vực thai nạn. Lại nạn. n vực i này. Đạm thanh sắc mặt đen thành đáy nổi đã lâu cũng không nói được một câu bị hắn đạt được truyền thừa cái tên kia cũng là tương đương cường đại tu sĩ ở nhắc tới táng thiên vân liễu lúc chỉ là phát biểu miêu tả sẽ để cho hắn có loại không r é t mà run cảm giác thật muốn trực diện tương đối sợ là sẽ phải hù dọa đi tiểu vậy ngươi chuẩn bị làm gì đ ả n thanh suy nghĩ rất lâu cũng không có một biện pháp tốt nhất chỉ có thể mở miệng hỏi chu thái lắc đầu một cái không có cách nào nếu như quỷ lão đầu ở lời nói lấy hắn trận pháp thành c ự u có lẽ mượn dùng một món tiên thiên bảo vật có thể tạm thời phong bế hư không kẽ hở nhưng bây giờ chu thái thở dài một cái hắn chuyên chú với tu luyện chưa từng xem qua trận pháp hơn nữa gần đó là quỷ lão đầu ở cũng không có ba cái tiên thiên pháp bảo dùng để phong bế ba chỗ kẽ hở trước mắt mới chỉ cũng chỉ có cựu tiên cực lôi c u n g thỏa mãn yêu cầu cơ trần vọng đạo phù mạnh vụn miễn cưỡng đón ữ a một người khác nửa nơi nào tìm đạo thanh trong mắt quang man trận lóe muốn phong bế hư không kẽ hở rất đơn giản không cần tiên thiên pháp bảo vật kia làm sa chu thái nhìn lại lặng lẽ đợi nói tiếp ở ta được đến truyền thừa chính giữa có một loại phương pháp tùy tiện liền có thể làm được dùng bốn trăm triệu p h à m nhân máu tươi đúc phong giới chi vách tưởng tạm thời đem phía thế giới này phong cầm đứng lên gần đó là táng thiên vân liễu muốn đi vào cũng cần hao phi không thiếu thời gian hơn nữa trong quá trình này còn có thể một mực sử dụng p h à m nhân máu thịt đối phong giới chi vách tưởng tiến hành tu bổ có lẽ táng thiên vân liễu ngại phiền thoái chính mình rời đi cũng không nhất định chu thái đồng tử co giúp lại loại phương pháp này hắn là như vậy biết rõ lại bị tự động bỏ quên loại phương pháp này gần đó là lúc trước chu n g thái sẽ không đ sau lùi lại mấy bước cùng đối phương kéo dài khoảng cách trong lòng cảnh giác trước mắt láo giả nhìn như cường đại cũng đã một cái chân đạp vào ma đạo bên liên giới hắn tuyệt đối không thể cùng chi nhiễm phải một chút nhân quả đạm thanh thần sắc trầm xuống đây là cuối cùng thủ đoạn hy sinh mấy trăm triệu phạm nhân tính mệnh cứu nhiều người hơn đây là đại thiện chu thái cười lạnh một tiếng đại thiện đ ạ m thanh nguyên tưởng rằng ngươi là nhân vật bây giờ nhìn lại cùng tô hồng na chi lưu cũng không có gì bất đồng vừa dứt lời hắn liền thân hình thoát một cái xuất hiện ở ngàn trượng ra ngoài quanh thân lôi quang t r ù n g tiên đem chung quanh nhất phương tiên địa hoàn toàn qua lại càn r ỡ đ ạ m thanh một tiếng quát trói thai một đạo kiếm quang phóng lên cao ở giữa hư không hiện ra kiếm hình đây là một thanh trường kiếm màu xanh khí tức cường h ã n vô cùng đã đến gần vô hạn tiên khí so với không lành lặn vọng đạo phủ cũng không kém bao nhiêu đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần c ư ờ g i ả liền có thể ở trước mặt lao phu càn dỡ có tin hay không một kiếm chém ngươi nếu như không phải hoàn cảnh kinh khủng hắn thật đúng là muốn cứ làm như vậy bất quá trong lòng hắn cũng có băn g h ă n một khi làm như vậy rồi này phương hư không kẽ hở chỉ sợ cũng phải bị một kiếm b ổ r a hoàn toàn tan vỡ cũng chính là nhìn thấu một điểm này chu thái cũng không có lấy r a cựu thiên cực lôi cung dựa theo lão giả đi tiểu tính n à y cái pháp bảo vừa ra không ra tay cũng phải xuất thủ đang lúc này két một tiếng đỉnh minh trong tinh không bên ngoài vang lên vang lên theo chính là liên tiếp quất tiếng cùng không gian phá thoái thanh âm một đạo trưởng trường ả n h t ử ánh chiếu ở giữa hư không nối ngang đông tây g á p g á p một tiếng đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ tung trật tầm rung động quyết tán không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ k i n h khủng khí tức hủy diệt bắt đầu ở phía thế giới này cuốn lên hai người đồng thời biến sắc hướng cửa ra gấp c h u i đi không gian sụp đổ tốc độ tương đương nhanh chóng trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ hư không cũng bắt đầu hướng phía dưới lan tràn vừa mới lao ra hư không kẽ hở liền bị một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đánh vào sau lưng hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết phía sau áo quần nổ bể ra đến một mảnh máu thịt b é b é đáng chết đ ặ n thanh thầm mắng một tiếng không ngừng chạy chút nào trốn đi thật xa chu thái ở hư không dừng lại lại nhìn một chút ma huyên tinh lục phong ma c h i điệm lâm khâm trận mở con mắt trong mắt vẻ lo âu càng phát ra nồng đậm ngay mới vừa rồi lần nữa cảm ứng được thiết trí ở kẽ hở cửa vào phong cấm đại trận bị phá hư kết quả xảy ra chuyện gì trong lòng nghĩ như vậy x o á n t i ê n thuật sau đó vận chuyển một lúc sau khẽ thở dài một hơi huyền minh cựu đạo tỏa không chỉ có đem này phương tiên địa phong cấm liền liền thiên cơ cũng cho trẻ giấu các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm m ư ơ i ba huyết chiến tới cùng thời gian cực nhanh trong chốc mắt nửa năm trôi qua ma huyền tinh lục bầu trời huyền minh cựu đạo tỏa quang mang càng ngày càng sáng tựa như cựu ngọn đèn minh đăng đem cái này đại lục chiếu sáng trung ương thần hố ma khí chùm tia sáng phóng lên cao vừa vặn từ huyền minh cựu đạo tỏa trung tâm vị trí xuyên qua dương bạt như cũ đứng ở thần hố biên giới khí tức quanh người liên tục tăng lên nơi mi tâm thụ nhãn nước sơn đen như mực trung tâm vị trí có một vòng xếp hàng chỉnh tế bắt sắc tinh thần hãn quỷ thể đã hoàn toàn chuyển biến thành mã thể bắp thịt bên trong có bảng bạc màu đen ma khí p h u n trào tràn đầy thần bí mạc chắc lực lượng trí nhớ hắn biết rõ tinh không bên ngoài có rất nhiều người đang đợi một thời khắc nào đó đến trong lòng không có sợ hãi chỉ có cứu hận chật giơ tay lên hướng trong hố trời xa xa một chảo tiếng xé gió vang lên một thanh nước sơn đen như mực trường đao từ t r o n g bắn ra lơ lửng ở trước người thân đao dài ba thước toàn thân đen nhánh để cho người ta thấy chi sẽ bất giác bị hấp dẫn ánh mắt bắt t r ư ớ c phật thân ở vào lạnh giá nước sơn ht tinh không đưa tay đem trường đao n ắ m trong tay từng c ủ một bảng bạc hơi thở lạnh như băng từ trên trôi đao chuyển tới gần như phải đem thân thể của hắn đông lại dương bạc không có phản kháng mặc cho cổ hơi thở này vào vào bên trong cơ thể cũng trong ự t n n lúc h bất chợt á n g gọn sóng không gian khuếch tán cơ tính lao giả xuất hiện lần nữa cơ đại nhân tất cả mọi người không mình hành lễ lao giả gật đầu một cái ngắm nhìn một phía nhất thời yên lặng như tờ lại nghe hắn chậm rãi mở miệng bọn ngươi đều là ta cựu đạo thánh thiên đỉnh tông thế hệ này đệ tử kết xuất vô tướng thiên ma tinh mặc dù c h â n quý lại không phải đột phá tới thiên nhân cảnh phương pháp duy nhất ta tông bắt đại thánh tử t h á n h n ữ bằng vào tự thân cố gắng đã vượt qua cái này danh trời bọn ngươi đoạn không thể vì vô tướng thiên ma tinh mà g i ế t lẫn nhau thư rồi tông môn quý cụ đúng cần tuân đại nhân giao hối không ít người đã mở miệng đáp lại chỉ bớt quá trong mắt những người này toàn bộ tràn đầy bạo lệ khí hơi thở cơ tính lao giả đem các loại nhân biểu tình đều thấy rõ, nhưng cũng chỉ là khẽ to mày. hắn có thể khẳng định những người này tuyệt đối không dám vi phạm tông môn ý nguyện thời gian đã đến không nói nhảm tha cho ta mở ra phong cấm cửa vừa nói nhấc tay v ồ một cái lấy ra một cái cổ phát khóa lớn nhẹ nhàng ném đi khóa lớn bay ra rơi vào huyền minh cựu đạo tỏa trong ánh sáng hóa thành một thanh khổng lồ quang ảnh đại khóa kéo dài thẳng tắp ở trên trời sao khóa lớn phát ra nhỏ nhẹ tiếng r ắ c rắc một đạo môn hộ chậm dại xuất hiện vô tướng thiên ma tình là một i ế u ai cũng chớ dành với ta một tên thần sắc nạo nghễ thanh niên nam tử lớn tiếng nói khí thế có lên hóa thành một vệ sáng hướng nhập môn nhà bên trong một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ lạnh r ê n một tiếng không chút nào bị hơi thở đối phương chấn n hiếp cơ hồ là trước sau chân đạp vào quan môn lao phu ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này hậu bối có năng lực gì một ông già từ trong hư không đạp đến mỗi bước ra một bước dưới chân cũng dâng lên một mảnh tinh huy tinh huy tụ mà không tiêu tan tại hắn vào nhập môn nhà sau đem cửa vào trùng quanh bao vây lại c h ú t tài mọn một trung niên chẳng hắn tay cầm một thanh hai tay đại phủ ở trong hư không kéo mà tới một đũa hung hăng bổ vào tinh huy trên một đạo miệm rộng nối thẳng môn hộ chật bước ra một bước thân hình tan biến không còn dấu tích không ít người cũng r ố i rít từ miệng rộng nơi và vào、bão. một tên hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên ánh mắt ác liệt phản phất đôi hết thể sự vật cũng m ặ c không quan tâm bất quá tự quan sát kỹ liền sẽ phát hiện có một màn ẩn nút cực sâu hưng phấn hắn bước ra một bước trong cơ thể vang lên một tiếng mê ngông long ngâm khí tức cuồng bạo đột nhiên buông thả ra đến đem chung quanh đông đảo tu sĩ toàn bộ đẩy ra ánh mắt từ những người này trên người quét qua khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngay sau đó thân hình t h á t một cái trực tiếp ra sáp nhập vào bị tinh huy bao trùm khu vực một đường sông ngang đánh thẳng bằng vào nhục thân chi lực đem lối vào tinh huy toàn bộ trên bệ tiến vào trong cánh cửa. d ư ơ n g bạt đ ố n g nhiên ngầm đầu trong mắt sát cơ trật lõe chung quanh nhân ma địa ma r ồ i g i í t ngưỡng thiên nộ giống ma khí phun trào hướng hư không phát khởi công kích từng con từng con do ma khí ngưng tụ quả đấm phóng lên cao tạo thành một mảnh vô cùng mênh mông quên ảnh d ư ơ n g bạt cổ tay chuyển một cái hướng hư không một đau bổ ra một thanh nước sơn đen như mực cự đại đao tức tự giữa hư không xuất hiện thẳng bay đến chân trời dường như muốn đem c h ọ n cái hư không tử trong bổ ra chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ chỗ cực xa một tòa cấm long các trung lâm khâm hai mắt nhắm chặt ba miếng mảnh vụn trôi lơ lửng ở chung ở ch không gian p h á p tắc tạo thành sóng gợn giống như là một cái trong s u ố t bọc khí lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ngay tại phong cấm chi cửa bị mở ra trong nháy mắt hắn liền cảm ứng rõ ràng đến mỹ mắt rực một cái lại không có trận mở con mắt hư không không có kiếm nói trong hư không t r u y ề n ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận một tên thanh niên nam tử từ trong hư không bước ra một bước nơi mi tâm một v ệ t kiếm quang hiện lên cùng lúc đó trong hư không một đạo ba mươi t r ư ợ n g kiếm khí từ trên trời hạ xuống phát ra lan tràn vô tận kinh khủng kiếm mỹ ở kiếm quang chung quanh tạo thành từng vòng liên tiếp kiếm khí gợn sóng phóng lên cao quyền ảnh cùng với đụn vào nhau b t ừ ngay cái q ề n ảnh n sau đó n g t i xuất hiện h đ là một ông già cùng tay cầm hai tay đại phủ trang hán hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ lão giả trong tay bắt đến một cái p h á p q u y ế t trong miệng đọc chú ngữ đăng lúc một ngôi sao từ trên trời hạ xuống đập về phía phóng lên cao ánh đao màu đen trắng hán lạnh r ê n một tiếng g ơ lên đại phủ hung hăng đánh xuống một đạo bá thiên liệt địa phủ mang chi hư không vạch qua mang theo một đạo đạo không gian vết nước cùng tinh thần đồng thời đánh vào ánh đao màu đen trên kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn chuyển ra h ư không trực tiếp nổ tung ra từng đạo miệng rộng phong cấm này nhất phương tiên h địa huyền m i n h cựu đạo tỏa cũng sáng lên tầng tầng qua mang sắt giết những kẻ xâm lấn này giết những thứ này nghiêm trang đạo mạo ra hỏa từng tiếng vẫn độ gào thét từ nhân ma trung v a n lên hơn mười đạo bóng người to lớn xông lên trời hướng đám kia tu sĩ vào tới. cùng lúc đó một đạo kiếm quang ngang qua trường không đem bốn gã nhân ma thân thể từ trong các da mấy đạo thuật pháp quang mang sau đó hạ xuống đem còn dư lại vài tên nhân ma toàn bộ đánh chết ánh mắt của dương bạt càng phát ra băng hàn trong tay trường đao một đao tiếp đến một đao không ngừng bổ ra một mảnh phiến nước sơn hắc đao mang tạo thành liên miên bất tuyệt đao lãng xông lên trời thế phải đem người sở hữu tất cả đều đánh chết bảo vệ đại nhân một tên đ ị a ma nổi giận gầm lên một tiếng lạc giọng kiệt lực thanh âm phản phất vì chính mình rót vào một cổ lực lượng trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh nô ra chật cả người phóng lên cao hắn mục đích không phải trước xuất hiện mấy người mà là kẻ tới sau bạo nổ đang hướng đến bán không thời điểm một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu chém xuống hắn không do dự trực tiếp từ bạo nổ một tiếng ẩm vang vang lớn một đoàn khí kình phóng lên cao đem kiếm quang đánh cho vỡ vụt ra một đầu khác đ i ệ ma thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng từ nơi này vào tới đi tới quang môn sau đó bạo nổ một tiếng vẫn nộ lại mang theo giải thoát giống giận từ trong miệng hắn phát ra thân thể ẩm ẩm nổ lên khí tức cuồng bạo tạo thành một đạo đạo khí nhận sắp xuất hiện miệng bao trùm vài tên tu sĩ mới vừa vừa bước vào thân thể liền bị khí nhận cắt cụt tay huyết đục văng tung tóe tinh không bên ngoài nhìn thấy một màn này cơ tính lao giả khẽ như mày nhấc tay vỗ một cái một cái hư không bàn tay xuất hiện thăm dò vào quang môn bên trong đem này vài tên tu sĩ nguyên anh bắt lại đi ra những người khác cũng không có bị chấn hiếp ngược lại càng điên cuồng sông vào con mang hư không, không có kiếm nói lãnh đạo thanh niên Tốc một công đạo hát cũng bén n h mang i lần nhóm xuất thủ, có m vẫn. bạc sâu không trong chớp mắt liền chọc thủng tầng tầng cách trở xuất hiện ở ngạo mạn thanh niên trước mặt chém về phía kỳ diễn môn thanh niên khỏe miệng bắt đến cười lạnh nội tâm nơi một vệ kiếm quang trận lóe một đạo kiếm khí lá chắn xuất hiện ở trước người k e n một tiếng v a n g nhỏ hát mang cùng kiếm khí lá chắn đụng vào nhau vang lên tiếng sắt thép va chạm khí tức kinh khủng nổ tung một tiếng phát nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc cũng vang lên theo kiếm khí trên lá chắn xuất hiện một vết nứt thanh niên biểu hiện trên mặt cứng đ ở một đạo hát mang từ mi tâm xuyên qua đem nơi mi tâm kiếm quang đánh nát một tên hư không không có kiếm nói tu sĩ、si、vất l ạ những người khác cũng không nghĩ tới h ắ c mang công kích sắc bén như thế rồi dít sửng sốt một chút lúc h ắ c mang ở trong hư không toàn đi một vòng sau lần nữa trở lại dương bạt trong tay dương bạt hít sâu mấy cái ép trong hạ thể kích động ma khí lần nữa nhìn về phía hư không mấy tên điệu ma phóng lên cao hai người ở phía trước hai người ở c h u n g một người ở phía sau ra tay toàn lực là sư minh báo thủ hai gã hư không không có kiếm nói đệ tử mới vừa từ quan g môn trung bức ra liền thấy nạo m ạ n thanh niên vẫn lạc một màn khoe mắt lương đạo hư không kiếm tức ngay sau đó xuất hiện hướng phía dưới hung hăng rớt xuống sắt chớ n ư n g tay vạn pháp vô tình đạo thiếu nữ trong mắt s á t ý trần lóe đỉnh đầu hư ảnh mười hai cánh tay đồng thời bấm p h á p quyết mười hai đạo thuật pháp quang mang từ hư không hạ xuống tay cầm cự phủ t r ắ n g hán cầm trong tay đại phủ ném ra ngoài hóa thành một đạo kinh khủng phong nhận một đường qua đem hư không vạch ra một đạo thật dài kẽ hở hướng dương bật đi thấy vậy lão giả khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh năm ngón tay bắn liên tục từng viên tinh thần tự trong hư không hiện lên tựa như giống như sao băng vạch qua chân trời vẫn l ạ trầm tinh đạo bạo nổ bạo nổ đối mặt đến kinh khủng như vậy công kích xông vào trước nhất hai gã địa ma trực tiếp từ bạo、nổ. khí trụ đem lưỡng đạo hư không kiếm tức tách ra rồi sau đó cùng m ộ ư ơ i hai đạo thuật pháp vanh với nhau thuật pháp mất đi hơn nữa nhưng vẫn là có một phần nhỏ tiếp tục từ hư không hạ xuống trung gian hai gã điệu ma không do dự lựa chọn như vậy rồi tự bạo lại vừa là lưỡng đạo màu đen khí trụ trùng tiền đem mấy đạo thuật pháp quan g mang cùng với tráng hán phủ nhận cho triệt tiêu một tên sau cùng điệu ma tốc độ cực nhanh xuyên qua cùng bạo nổ tung khí tức mang xuất hiện ở trước mặt lão giả lạnh dên một tiếng trong miệng chú ngữ biến đổi bóng người đột nhiên biến mất cướp lấy là một quả tinh thần một tiếng ẩm van vang lớn này cái ngôi sao bị tự bạo khí kình trực tiếp sẽ rách thành bụi bẩm lao giả bóng người xuất hiện ở xa xa trong mắt có đậm đà sát cơ thoáng qua mới vừa rồi muốn không phải xem thời cơ được sớm cũng sẽ bị tự bạo khí kình b a o lấy coi như sẽ không bỏ mạng cũng sẽ bị bị thương nặng những thứ này địa ma học thông minh lại sẽ chọn tự bạo tiểu gia hỏa đem bọn ngươi trên cánh tay cựu long hoàn g lưu lại chúng ta có thể thả ngươi đi một cái bốn mươi tuổi khoảng đó trung niên bước ra một bước chậm rãi nói người này nắm giữ hợp thể hậu kỳ thực lực cường đại mặc dù so sánh lại không phải các thế lực lớn cường giả đỉnh cao nhưng là ở lưu lại trong đám người nhưng là ít có cao thủ người đàn ông trung niên Nàng dáng vẻ cùng vẽ vô thần ộ một i người lại i vừa đang n yêu Có số s ra trung một cảm tổn thương t loại lòng giác Người đàn ông trung nhiên Không đành ông nàng đàn sắc hơi chậm lại khi tức toàn thân lần nữa leo lên giơ tay lên vung lên một đạo đỏ như màu máu cầu vồng hiện lên bên người chính là một cái tản mát r a huyết khí nồng đậm trùy thủ tiểu ra hỏa khát đùa bỡn bị bỡ bợm bỡ bỡ, g i a o ra cựu lăng khâu nếu không tránh người người đàn ông trung niên lần nữa bước, ra một bước huyết xác cầu vồng vờn quanh, ở, quanh thân, tức cường đại điểm điểm miệng, ở kim đậu sau lưng điềm điềm đừng sợ vị đại thúc này là hù do ngươi kim đậu nhỏ giọng ă n ủi nhưng là hắn thật là dữ giống như là một chỉ đại hôi lang điềm điềm lần nữa rụt cổ một cái có chút sợ hai nói đang lúc này lại vừa là bốn người từ bốn ngọn núi bên trên bay ra đem ngoài ra bốn cái phương hướng ngăn cản đem kim đậu cùng điểm điểm vây vào giữa thật là đ n g đầm long khí đây là đã hóa long rồi không hơn nữa tu vi cũng đạt tới hợp thể cảnh sơ kỳ xem ra kim đậu ở lòng trùng ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt ngụy thanh trên mặt kinh hỷ l ó lên một cái rồi biến mất cùng kim đậu đồng thời cô bé giống vậy tản mắt ra đậm đà sóng linh lực Nhìn một c á i liền biết k h ô n n g g dễ treo ở hai ư ờ i t r ê n c á n hai t y p h ả cũng chín vòng bộ trăm ò n quang bảo ra, một c mươi bốn lâm khâm trở về nguy cơ hiện hữu ở trước mặt b ù n tọa chơi đổi c h ậ t pháp nhất định chính là tìm chết dương bạt lạnh dên một tiếng mi tâm thụ nhãn đột nhiên mở ra nhấc lên trong tay trường đạo hướng một nơi tinh không hung hăng đánh xuống một tiếng ẩm vang nổ vang tiếp một vùng sao trời trực tiếp nổ t u n g cuốn lên tầng tầng gợn sóng không gian làm sao có thể cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông tổng cộng có chín đạo trong đó vẫn l à trầm tinh đạo thủ đoạn phức tạp thiên biến văn hóa bay trận thủ đoạn tinh hà trận văn cũng là còn lại tám đạo khó mà so sánh mặc dù không bằng hư không trận văn huyền h ảo khó l ư ợ n g nhưng cũng là cực kỳ thủ đoạn cao siêu một trong không biết sao dương bạt vốn là ở trận đạo bên trên rất có xem qua lại kiến thức quá hư không trận văn bày trận thủ đoạn đã từng nghiên cứ qua mi tâm thụ nhãn càng là có khám ph liếc mắt liền nhìn ra đối phương ẩn nút chỗ một đao liền đem đối phương ép ra ngoài nhất định là vô tướng thiên ma tinh tác dụng lão giả như là nghĩ tới điều gì ánh mắt rơi vào d ư ơ n g bạt mi tâm thụ nhãn bên trên ánh mắt lộ ra vẻ tham lam hắn tư chất rất bình thường có thể tu luyện tới hóa thần chín tầng viên mãn đã là c ự c h ạ n muốn tiến thêm một bước hoàn toàn không thể nào cho nên mới đưa chú ý đánh tới vô tướng thiên ma tinh bên trên tuy vậy tiến vào ngươi cũng không trốn thoát lão giả nhấc tay vỗ một cái trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu bạc cắt miệ mặt ngoài quang mang lưu chuyển giống như là từng viên lõe lên tinh thần ánh sao thiên thần xa dương b ạ c khe nhữ mày không chờ đợi thêm trong tay màu đen trường đao liên tiếp bổ ra một mảnh đao lạng hướng đối phương vào tới lão giả tay trái như thế một cái ánh sao thiên thần xa vẩy đi ra ngoài hóa thành tràn đầy thiên t i n h q u a n g đem chúng quanh bao phủ từng cái ánh sáng đem thiên thần xa lẫn nhau liên tiếp tạo thành một tầng giả thiên lưới lớn chung quanh tinh hà đại trận cũng vào lúc này phát động cùng thiên thần xa tạo thành ra thiên đại vương dung hợp duy nhất hoa lạp lạp đao lạng ở đi tới một khoảng cách sau đó liền bị một cổ vô hình lực ngăn trở nhanh chóng yếu bất thẳng đến tàn đi dương bạt trôi lơ lửng ở tinh không chính giữa tay cầ mi tâm thụ nhãn sáng lên nhàn n h ạ t qua mang nhìn bốn phía lao giả bóng người lần nữa biến mất không thấy cứ nhiên như thế dương bạt nhất thời bán hội cũng không phát hiện trận pháp sơ hở lại không có thời gian lãng phí ở nơi này bị nhiều vây khốn một hơi thở bên ngoài thương vong sẽ gấp bội giơ tay lên lấy ra hồi lâu chưa từng sử dụng qua tôn hồn phàm ma khí cuồn cuộn một đạo đen nhanh bóng người từ phiên t r u n g bay ra trôi nổi tại trên hư không giống đây là một con hóa thần cảnh quỷ vật là hắn đã từng ẩn giấu thủ đoạn bây giờ trong lòng dương bạt thở dài cho đối phương hạ một cái tự bạo mệnh lệnh quỷ vật cầm lên giận dữ to lớn thân hình phóng lên cao một mảnh phiến tinh huy hiện lên ngăn trở ở phía trước Trật, một tiếng ẩm vang vang lớn Quỷ vật khí tức c u ầ n bạo ầm ầm nổ tung tạo thành một mảnh thao thiên hưởng lưu đem chung quanh tinh huy đánh vào được thất linh bắt lạc nhưng mà trận pháp cũng không có bị phá đi lại xuất hiện ngắn m g i sơ hở dương bạt nắm cơ hội này lần nữa một đao bổ ra dài đến ba mươi t r ư ợ n g màu đen đao c ư ờ n g sâu không mà ra bổ vào thoáng qua sơ hở nơi một tiếng kinh khủng nổ tung vang lên như một nơi không gian trực tiếp bị đánh thành hai nửa dương bạt thân hình thoát một cái từ kẽ hở nơi bay ra ngoài ra bên ngoài bây giờ bên ngoài tình cảnh để cho hắn khỏe mắt đồng tộc đã chết thương gần nữa đỏ tươi huyết dịch tạo thành từng cái số u i nhỏ quanh co chạy hướng thần hố hắn mới vừa xuất hiện liền bị vạn pháp vô tình đạo thiếu nữ để mắt tới m ộ ư ơ i hai đạo thuật pháp quang mang đồng thời hạ xuống mang theo hủy thiên diện địa khí tước Dương bản thân hình thoát một cái hướng h ư không một đao bổ ra đào cương n ă n g dọc đem m ộ ư ơ i hai đạo thuật pháp từ trong, bổ ra, mà hắn là từ trong khe hở phóng lên cao ha, ha ha ha người là ta tay cầm hai tay phủ chẳng hắn bước ra một bước lớn tiếng cười to trong tay đại phủ dậy đặc không trung đánh xuống một đao lẫm liệt phủ mang từ không trung chiếu nghiêng xuống mang theo sắc bén hô k h i ế chi thanh dương bạn không thối lui chút nào xe c h ắ c đao vọt tới đao p h ụ t ư n g d a o phát ra ken một tiếng đụng hai người hướng hai bên chợt lui ra tới dương bạn sau lưng một ngôi sao gào thét đụng mà tới đại nhân cẩn thận một tiếng giống to vang lên một đạo thân ảnh phóng lên cao chắn tinh thần trước một tiếng ẩm van g vang lớn tên này nhân ma trực tiếp bị đập thành thịt nát máu thịt phiêu sái tìm chết dương bạn cặp mắt máu đỏ quay ngược lại thế trợ tăng t thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh sát hướng xa xa láo giả đáng chết ma tộc nạp mặt đi hai gã hư không không có kiếm nói tu sĩ từ đàng xa bắn nhanh tới nhân còn không có đến gần lưỡng đạo kinh khủng k i ế m khí liền xuất hiện ở đỉnh đầu của dương bạn hướng hắn hung hăng đâm xuống dương bạn cũng không quay đầu lại ánh mắt tử nhìn t r ò n g t r ọ c xa xa láo giả sắc cơ chật lóe lao giả khỏe miệng lộ ra một vệt dễ c ậ n thân hình lui nhanh hắn cũng sẽ không ngốc đến cứng đối cứng đang lúc này dương bạn một tiếng bạo nổ giống hư không quỷ trào lao giả đỉnh đầu trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự xoáy nước lớn một cái nước sơn đen như mực quỷ trào từ trong từ từ lộ ra tốc độ nhìn như rất chậm kỳ thực sắp đến liền phản ứng cũng không kịp đối phương liền bị bắt lại không được lao giả hô thầm một tiếng quanh thân một mảnh tinh huy lơ ở trước người hợp thành một cái phòng vệ lại trận bình bình hai tiếng lưỡng đạo kiếm k h í trực tiếp đánh vào dương bạt phía sau đưa hắn đánh lảo đạo một cái miệng phun màu tươi nhưng là hắn lại chẳng nó ngàn gì g tới một đ a o hướng lao giả gắng sức bổ tới một đạo dài hơn ba mươi t r ư ợ n g màu đen đao cương sâu không mà ra n ằ m ngang cắt về phía lao giả e o hết chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên lao giả kể cả không gian xung quanh giống như là bị một đao cắt ngang dưa hấu tất cả đều chia làm hai nửa lao giả nguyên anh nhập vào cơ thể mà ra mang theo mặt đầy v ẹ kinh hoàng hướng phong cấm cửa trôi đi thưa không bị trạo dương bạt lại vừa là một tiếng quất to hư không vòng xoáy xuất hiện lần nữa một cái màu đen quỷ trào lộ ra cùng lúc đó tinh không bên ngoài cơ tính lao giả đem một màn này để ở trong mắt ánh mắt lộ ra một tia lanh ý nhấc tay vỗ một cái một cái đại thủ c h ố n g rông xuất hiện hướng lao giả chạy trốn nguyên anh t r ụ m tới dưỡng bạt trong mắt run lên thể nội ma khí của vợn hư không quỷ trào tốc độ tăng vọt đem lão giả nguyên anh nắm được cản rỡ g ầ m lên giận dữ từ tinh không bên ngoài v ă n g lên thông qua phong cấm cửa truyền vào cùng lúc đó một cái hư ảo bàn tay từ không trung đe xuống muốn đem lão g i ả nguyên anh giải cứu ra chết dưỡng bạt một tiếng giống to hư không quỷ trào dùng sức bóp một cái. một tiếng ẩm vang lao giả nguyên anh bị trực tiếp bấp vỡ cơ tính lao giả thẹn quá thành giận một trưởng v ô ở hư không quỷ trào bên trên đem đánh thành nghiền á t dương bạt rên lên một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược mà ra cơ tính lao giả lạnh lùng nhìn lướt qua không có sẽ xuất thủ dương bạt từ hư không hạ xuống chợ bắn ra mà ra thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên mặt đất x ả qua sau lưng hắn một đạo đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống đuổi theo hắn bóng người quanh trên mặt đất ở sau lưng đập ra từng cái hố sâu một đạo sắc bén phủ mang tựa như một dây núi kéo dài thẳng tắp ở phía trước đưa hắn đường đi ngăn tr mười hai đạo thuật pháp quan g mang đồng thời xuất hiện ở quan g mang sau đó còn có một nhánh quanh co cự long bóng người lúc g ầ n lúc hiện tàn mát ra bàng bạc thật lớn khí tức kinh khủng dương bạt dừng bước lại không ngừng thở hồn hẹn l i ế c nhìn lại liền lại có vài chục danh đồng tộc ngã xuống sâm bạch hải cốt còn chưa hoàn toàn p h o n g hoa lại liếm thi thể mới ta nói rồi lần này gần đó là thần hồn vĩnh tiêu cũng lại không trọng sinh ta dương bạt tuyệt sẽ không trở thành các ngươi quyện dưỡng heo đã như vậy sẽ để cho vô tướng thiên ma nói ở ta nơi này một đợi chung kết đi từ hôm nay trở đi cựu đạo thánh tiên đỉnh tông nên đổi tên là bát đạo thánh tiên đỉnh tông dương bạt trên mặt biểu tình lạnh như băng biến mất cướp lấy là cười nhạo sau đó điên cuồng lớn nhỏ đứng lên đường đường thiên đ ỉ n h tông lại dùng như thế bị hội thủ đoạn kéo dài truyền thừa thật là cực kỳ b u ồ n cười t r u n g quanh nhân ma địa ma như là cũng phát giác dương bạt ý đồ rối d í t d ừ n g bước lại trên mặt mỗi người đều lộ ra cực độ vẻ thống khổ một cổ bi ai tâm tình ở chung quanh lan tràn gần đó là cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông chúng tu sĩ cũng là n h ư mày các ngươi nếu đem ta mười đại thiên ma trở thành heo kiển dưỡng như vậy ta liền phá hủy này chuyển kiếp thiên ma trì xem các ngươi sau này như thế nào đi lấy được vô tướng thiên ma tinh dương bạt hét dài một tiếng. thân hình nhảy lên một cái hướng thần hố hạ xuống ngươi dám nếu như ngươi mật dám làm như thế lão phu liền tàn sát sở hữu ma tộc một cái cực kỳ thanh âm phẫn nộ t ử tinh không bên ngoài văng lên dương bạt ngẩm đầu lên so với rồi một n g ó n giữa đây là hắn từ lâm khâm trên người học được cái này theo bản năng động tác để cho hắn chấn động trong lòng đại nhân còn chưa kịp cùng ngươi c á o biệt lão nô liền muốn vĩnh viễn rời đi nếu như thôi sợ rằng vĩnh viễn cũng không có gặp lại cơ hội vĩnh biệt đại nhân ngay tại hắn sắp rơi vào trong hố trời lúc một vòng gợn sóng không gian quyết á n đem toàn bộ chiến trường báo trùm ba mảnh tản ra không gian pháp tắt mảnh vụn đồng thời xuất hiện ở đồ vật nam ba cái phương hướng bắc phương chính là một đạo thân ảnh gần ngàn đạo cổ sáng đồng thời phóng lên cao chọc thủng huyền minh cựu đạo tòa phong ấn chớp mắt biến mất không thấy gì nữa là ai dám can đảm nhúng tay ta cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông sự tình đừng để cho lão phu tìm tới ngươi nếu không không chết không thôi một tiếng vẫn nộ tới cực điểm tiếng giống giận từ bên ngoài tinh không vang lên tạo thành liên miên không tuyệt tâm sóng thật lâu không tiêu tàn bốn hoang thành cứ điểm đêm khuya đèn đốt sáng trăng không ít tu sĩ đều ngồi ở trên tường thành nhìn ra xa hoang nguyên tinh lục cuối chân trời là một mảnh phiến cực quang chiếu đại địa mơ hồ những thứ này cực quang là ở hư không kẽ hở hoàn toàn tan vỡ sau tạo thành thỉnh thoảng còn có thể thấy có một cái như xà một loại hát ảnh vạch qua đang lúc này thương thành cứ điểm ngoại trên bầu trời đột nhiên xuất hiện gần ngàn cái chớp sáng toàn bộ thành trì thoáng cái liền đã bị kinh động chu thái cùng tôn tĩnh tiêu gần như cùng lúc đó từ chỗ ở lao ra đi tới trong hư không tốt cường đại không gian phát tắc tôn tĩnh tiêu kinh hô chu thái thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút có một cổ khí tức quen thuộc chẳng lẽ là đại nhân trở lại hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà lại yên lặng chờ đợi đại khái một nén nhang sau gần ngàn chớp sáng hóa thành từng đạo trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống soi trên mặt đất từng cái bóng người to lớn xuất hiện ma khí tùy ý có cây chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa cùng lúc đó từng viên hư không trận v ắ n xuất hiện ở chung quanh nhanh chóng tổ hợp xếp hàng tạo thành một tòa phong cấm đại trợt đem chung quanh phong tỏa phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài chu thái cùng tôn tĩnh tiêu nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng dưng bạt rơi trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt ngắm nhìn một phía khi nhìn đến xa, xa hoang thành cứ điểm lúc trong lòng v tòa thành trì này hắn cũng tham dự lớp kiến còn toàn quyền bố trí quá phòng vệ đại trận đối với nơi này từng ngọn cây cọn cỏ không thể quen thuộc hơn nữa trong lúc nhất thời trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thế nào không nghĩ trở lại một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh văng lên dương bạt thân thể run lên n g h i ê n g đầu sang chỗ khác thấy được một tấm bình thường không có gì lạ mặt đại nhân dương bạt hai đầu gối quỳ xuống đập mặt đất hơi chấn động một chút t r u n g quanh gần ngàn nhân ma mấy tên điện ma cũng đồng loạt xem ra trong mắt mờ mịt dương bạt hướng chung quanh giống giận một tiếng còn lại ma tộc cũng rối rít quỳ xuống g ũ thấp hạ cự đại đầu đầu lâu lâm khâm không có đem sở hữu ma tộc toàn bộ mang ra ngoài có thể mang ra khỏi một bộ phận đã là trước mắt có thể làm đến cực hạn đứng lên đi ngươi giàu gì cũng là mười đại thiên ma một t r ò n g bị động bất động đã đi xuống quỷ lâm khâm trêu nói đại nhân dưỡng bạt mới vừa mở miệng lại phát hiện trong cổ họng bị nhét rồi thứ gì không phát ra được một chút thanh âm lâm khâm không có nhìn hắn mà là nói hoa nguyên n g tinh lục rất lớn cũng rất vắng lặng ngươi mang theo bộ tộc của người nhân tìm một nơi nghỉ ngơi trở lại thấy ta ta đối cựu đạo thánh tiên đỉnh tông cảm thấy rất hứng thú sau này có lẽ sẽ còn lần nữa gặp phải Kích cái, chờ sâu mấy đại vẹn gió nhân tại hắn dưới sự hướng dẫn một đám thân thể khôi ngô cao lớn ma tộc nhanh chóng đi xa chờ bọn hắn rời đi lâm không i ơ tay lên vung lên đem hư không trận v ă n triệt hồi đại nhân chu thái cùng tôn tính tiêu từ hư không hạ xuống đi tới gần túi người hành lễ không sai hai người các ngươi tu vi đều có tiến bộ rất lớn t r ậ t lâm k h ô n chân mày chính là n h ữ một cái xoay người nhìn về phía xa xa hư không hắn thần thức tại sao đem cương đại trong nháy mắt liền k h u ế c tán tới tinh không bên ngoài tình cảnh để cho hắn cho để vậy thì n i h tốt bất quá ngươi chính là phái người đi một chuyến để cho thuyết nguyên tinh lục nhân mau sớm rút lui lâm khâm phân phò nói trên mặt cũng lộ ra ít có vẻ nghiêm trọng đại nhân xảy ra chuyện gì tôn tĩnh tiêu nghi ngờ hỏi có một mảnh thể tích khổng lồ tinh lục sắp đụng tuyết nguyên đem đối sở hữu tinh lục tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng lâm khâm nói như thật tôn tĩnh tiêu cùng chu thái nhìn nhau cùng lộ ra hoảng sợ biểu tình trước lo lắng táng thiên vân liễu hiện ở nơi này nguy cơ còn chưa tới một cái khác to lớn nguy cơ liền tới trước thích mời mọi người cất giữ lục soát tiểu thuyết tốc độ đổi mới nhanh nhất, nhất. trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm m ư ơ i năm trong ổ s khoảng thời gian này sẽ linh khí dối loạn có chút tu sĩ có thể sẽ không chịu nổi bạo thể mà chết chuyện này các ngươi cũng tận nhanh chuyến ra ngoài miễn thời điểm được đến xuất hiện trọng đại thương vong lâm không đem suy diễn đến hậu quả cũng nói một lần lúc này mới rời đi lưu lại chu thái cùng tôn tĩnh tiêu hai người tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình phục một lúc sau thôi ta còn là trước đem chuyện nào báo cho biết tiêu t r ụ để cho hắn sớm làm ứng đối cáo tử tôn tính tiêu ô n quyền thân hình thoát một cái xông lên trời chu thái k h ẽ gật đầu một cái nhìn một cái bầu trời xa xa liền về đến hoang thành cứ điểm đem lâm khâm phân phó sự tỉnh giao phó đi xuống sau nửa canh giờ từng đạo tu sĩ bóng người từ trong thành bay ra đón văn hà hướng tuyết nguyên tinh lục chỗ phương hướng cấp tốc đi xà bốn hoa nguyên tinh lục là một mảnh thế giới băng tuyết thường xuyên nhiệt độ thấp lại linh khí thiếu thốn gần đó là thủy hệ linh căn hoặc là băng hệ linh căn tu sĩ đều không thích tới đây phiến tinh lục tinh lục trung tâm vị trí có một mảnh liên miên băng tuyết dây núi từng đạo răng khắp nơi băng cứng như cùng là tường trôi l ư ớ i dao sắp bén sông thẳng hướng thiên ở một cái khe hở sâu bên trong có một cái rộng lớn dưới đất không gian trung ương vị trí có chín cái cột băng chống đỡ đỉnh động mặt đất trải một tầng thật dày băng cứng mặt ngoài từng cái huyền ảo khó lường với khắc có thể thấy rõ ràng trình t h xếp hàng ở cột băng chung q a n h tạo thành một cái phức tạp chất pháp bàng bạc linh khí từ mặt đất cùng đỉnh động tầm ra dung nhập vào trong trận pháp. chuyển đổi thành cảng linh khí nồng nặc t ụ vào chín cái cột đá trung ương một khối như vậy tề nhân cao khối băng bên trong nếu như có nhân đi tới nơi này nhất định có thể đủ phát hiện ở khối băng bên trong lại đóng băng đến một tên tuyệt mỹ nữ tử g a thị tuyết bạch như ngọc một con đen nhánh mái tóc khoác rơi vại ở sau một thân trắng tinh như tuyết áo quần đưa nàng chèn ép càng càng mỹ lệ càng quỷ dị hơn là g ò má nàng đỏ ửng lại phú có s á n g bóng như cùng là ngủ thiếp đi bốn lâm khâm sau khi rời đi trực tiếp trở về đại địa thành đột phá tu vi đến hóa thần cảnh đông an trước tiên lấy được tin tức tới bài kiến đại nhân vẫn là ở kiếm trì bên bờ bên cạnh cái bàn đá lâm khâm lấy ra thật lâu chưa dùng qua trà cụ bắt đầu pha trà ngồi không sai thu vi có tiến bộ nhảy vọt thật đáng mừng may mà đại nhân tất thành đông an ô quyền đi tới ngồi xuống lâm khâm cười không nói cho trên bàn là ly trà xúc mãn linh trà bưng lên tiểu nhấp một hớp đạm nhã mùi trà s e n lẫn linh khí nồng n ặ n g chân nhắn vào cổ họng bất giác thể sắc và tinh thần thoải mái đại nhân lão nô có một cái ý nghĩ không biết rõ có nên nói hay không lâm khâm kinh ngạc đặt ly trà xuống nói cứ nói đừng lại tổ sư tế đã hồi lâu không có cử hành không bằng liền thừa dịp nguy cơ lần này để cho các thành trì lớn đồng thời chuẩn bị tổ chức thứ nhất vì cầu phúc yêu cầu cái an lòng thứ hai cũng có thể tăng lên đại nhân u y vọng có thể nói nhất cử lương tiện lâm khâm cười lắc đầu nói ngươi a quả nhiên lão gian cự h o ạ t giá nhưng vẫn cứng mãnh quỷ lão đầu chỉ sợ cũng không bằng ngươi n à y đông an thật đúng là một cái diệu nhân con mắt cũng rất độc tay lâm khâm cũng có quá như vậy ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn tạo thành ý tưởng bị đông an một lời đạo đi ra như vậy đi chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý tổ sư tế thời gian liền định ở một tháng sau hôm nay cứ việc yên tâm lớn mật đi làm có ta ở đây sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đúng đại nhân lão nâu cái này thì động thủ đi làm đông a n trên mặt mừng rỡ hắn đã sớm nhìn ra lâm khâm xây nhiều như vậy đại điệu miếu nhất định là đang thu thập hương hỏa n g u y ệ i lực tuy không biết rõ vật này có ích lợi gì cũng đã đặt ở tâm lý các thành trì lớn liên hiệp tổ chức tổ sư tế là hắn đã sớm suy nghĩ xong chỉ bất quá vừa vặn gặp được một cái thời cơ thỏa đáng liền trực tiếp nói ra ngày thứ nhì một cái kinh thiên động địa tin tức liền truyền khắp các đại tinh lục tinh không bên ngoài có một khối to lớn tinh lục chính hướng băng nguyên tinh lục đụng mà tới một tháng sau hai đại tinh lục sẽ phát thành v à chạm một viên đá làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời các thế lực lớn đều bị giao động kinh động hoang đường đây là người nào tán phát hình ra ngoài tin nhảm ly tiên tinh lục một dãy núi trên hoành tuyên tam tòa cung điện tổ thành kiến xây bầy những kiến trúc này vốn là thâm trôn dưới đất bị đạm thanh chuyển rời đến đỉnh núi đột nhiên xuất hiện kiến trúc giống như là thần tích một dạng kinh động không ít tu sĩ cùng tông môn đem nơi này coi thành di tích thượng cổ chuẩn bị tìm tỏi kết quả bị đạm thanh một nồi cho bưng rồi sau đó tại hắn chấn áp thô bạo hạ những tông môn này toàn bộ cúi đầu sưng thần lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó l ờ i mới vừa nói đó là hắn đạm đại nhân là từ hoang thành cứ điểm truyền tới căn cứ chúng ta suy đoán hẳn là thương thành lão tổ thả ra một cái tông môn thái thượng trưởng lão cung thân cẩn thận từng ly từng t í nói thương thành lão tổ đây là người nào người này tên là lâm k h â m là thương thành tinh lục phía sau trí cường giả hắn vì chính mình xây dựng rất nhiều đền miếu bên trong cung phụng đó là hắn p h ò t ư ợ n g đạm thanh t r ư ớ c còn mang theo khinh thường nghe được đền miếu cùng cung phụng sau biểu hiện trên mặt dần dần thu liễm trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng tại hắn lấy được trong truyền thừa là có chuyện như thế lần này xuất quan cũng chuẩn bị tay vì chính mình tố một tòa kim thân không nghĩ tới sớm đã có nhân làm như vậy hơn nữa thương thành bốn thành trì lớn cùng hoang thành cứ điểm còn có hoa nguyên n g tân thành liên hiệp tổ chức tổ sư tế cầu xin trời xanh che chở hạ xuống thân tích phù hộ tinh lục có thể bình an trải qua kiếp này đạm thanh một cái tát vỗ vào trên tay vị lạnh lùng nói giả thần giả quỷ người thông chi một chút đi chúng ta cũng tổ chức tổ sư tế thời gian liền định ở một tháng sau đến thời điểm các ngươi sở hữu tu sĩ toàn bộ hội tụ ở này nếu như thành xuất hiện trong tin đồn tinh lục va chạm lao phu che chở các ngươi bình an vô sự nay trên mặt người vui mừng liền vội vàng kho người n g c ả m tạng do dự một chút hắn vẫn đem ý nghĩ trong lòng hỏi lên đại nhân những thứ k i a phạm nhân làm sao bây giờ khóe miệng của đạm thanh lộ ra vẻ khinh thường phạm nhân bọn họ sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu là đại nhân tiểu cái này thì phân phó ngoài ra ở bên ngoài trên quảng trường cho ta tố một tòa cao ba mươi t r ư ợ n g kim thân phải đại nhân các thành trì lớn đối tổ sư tế cũng vô cùng coi trọng đồng thời bắt đầu khua chôn gõ g mỏ chuẩn bị thời gian một tháng rất khẩn trương phải dành thời gian thánh văn tinh lục khu vực trung ương một tọa đại điện trôi lơ lửng ở giữa hư không cơ trần đứng chắp tay nhìn phía xa thần sắc có chút lo lắng hắn lo lắng không phải gần sắp đến tinh lục va chạm mà là thương thiên vân liễu vật này một khi xuất hiện ở cái thế giới này toàn bộ mới giới cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng nghe nói thương thành lão tổ đã trở lại có muốn hay không đi viếng thăm một chút có lẽ hắn có biện pháp giải quyết lần này phiền thoái ngoài ra hoa nguyên tinh lục bên trên lại xuất hiện thiên ma khí tức đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua cái này cũng phải đi dọ xét một phen có lẽ cùng cái tia tông môn có liên quan cũng không nhất định dù sao vô tướng thiên ma nói là bọn hắn một cái chi nhánh lại t r ầ m tư chốc lát cơ trần từ cửa điện bước ra một bước hướng đại địa thành đi lâm khâm ngồi xếp bằng ngồi ở ở kiếm trì bên bờ khí tức quanh người tiếp cận với vô một tầng trong suốt quang mô đem quanh thân bao phủ k h u y ế t tán ra từng tầng một gợn sóng không gian để cho hắn bóng người nhìn hư vô phiêu miểu như là lúc nào cũng có thể biến mất một đạo cầu vòng sâu không tới xuất hiện ở giữa hư không đại địa thành phòng vệ trận pháp tự đi vận chuyển đem ngăn lại đông an bước ra một bước đi tới gần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt cơ đạo hưu tới ta đại địa thành vì chuyện gì đông thành chủ làm phiền ngươi thông báo một tiếng cựu mộ muốn gặp một lần vị kia ng đông an ngược lại có chút kinh ngạc nhắc tới thánh văn tinh lục cùng thương thành tinh lục giữa cũng không thiếu độ chạm do dự một chút đông an vẫn gật đầu một cái chờ một chút vừa nói liền từ hư không hạ xuống hướng linh sơn đi tới chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới kiếm chỉ bên bờ lâm khâm như cũ đắm chìm trong chính giữa tu hành t r u n g quanh tràn đầy về não không gian phát tắc để cho đông an cảm giác tim đập thỉnh thị ở bên cạnh đứng sắp tới một giờ lâm khâm mới từ trong tu luyện tình h ồ n lại đại nhân bây giờ thánh văn tinh lục người nói chuyện cơ trần cầu kiến hắn đối với người này vẫn rất có hào cảm sợ hãi lâm k h m trực tiếp xuất thủ đem đập chết rồi lại bổ sung một câu cơ đạo hữu làm người không tệ cùng chu huynh quan hệ rất tốt lâm khâm gật đầu một cái để cho hắn đến đây đi đúng đại nhân không lâu lắm đông an liền đem cơ trần mang theo linh sơn mà chính hắn một mình rời đi xin ra mắt tiền bối cơ trần túi người hành lễ rất là khách khi nói lâm khâm ánh mắt lạc ở trên người đối phương càng xem trên mặt nụ cười lại càng đ ộ n g ngươi tình huống này thật đúng là phức tạp ngươi là muốn cho ta xuất thủ giải quyết làm phiền ngươi trong lòng cơ trần rét một cái trận lộ ra một cái lung túng nụ cười đa tạ tiền bối bất quá lần này đường đột viếng thăm cũng không phải là vì ta tự thân sự tỉnh há đây là vì sao lâm khâm hiếu kỳ hỏi chu m i n h cùng tiền bối đề cập tới sao liên quan tới táng thiên vân l i ễ u sự tình không đề cập tới bất quá ta biết rõ chuyện này lâm khâm cũng không d i u dếm vậy tiền bối có thể có biện pháp giải quyết trong lòng cơ trần thấp p h n g hỏi rất đơn giản chỉ một cái ngươi lâm khâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đưa ra một ngón tay hướng hư không xa xa chỉ một cái táng thiên vân l i ễ u đang cùng thiên địa lộ ở tinh không bên ngoài điên cùng đại chiến nếu như lúc này lâm khâm xuất thủ điểm ra một cái vệ tắc chỉ cho dù không thể đem dọa lui cũng có thể tạm thời chấn áp người này khiến nó không dám tùy tiện bước vào phía thế giới này Cấp Cơ công cũng thích, Cơ Càng càng cổ Cơ được chỉ có cười Cũng cũng còn công Cuối cùng cái Chẳng công phải, phải phương hợp Ngươi hơn ngươi Trần thú Trần trong Trần trong tốt thể túng một tiếng đoạt thành thần Thật thú tu rõ, sững không không nhiều hứng đánh lòng hắn nhìn lòng không nói lúng không không người nữa đồng sang Không đúng, hẳn là cái thần hồn dung hợp, thật là thú vị. Chẳng lẽ tu luyện sở, sợ giải giá khai Khâm hãi hóa xa ba quái Lại đi lại lại Lâm là là lưu là là lẽ mà xem quá, bị bị bị vị hắn b u ồ n ý ngoại lâm khâm chẳng qua chỉ là nhìn tấu hắn bị đoạt xa quá nhưng không nghĩ có thể thấy được nhiều như vậy tình huống có vài thứ ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ vừa mới bắt đầu là bị đoạt xá nhưng là sau đó không biết rõ làm sao chuyện với nhau trí nhớ cùng thần hồn bắt đầu dung hợp làm hai cái thần hồn dung hợp xong cái thứ ba thần hồn không giải thích được liền xuất hiện hay là hắn kiếp trước thần hồn nếu như ta không đoán sai lời nói hẳn là cựu truyền luân hồi đạo một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới dưng bạt bóng người xuất hiện ở linh sơn trí thượng ồ lâm khâm nhất thời cảm thấy hứng thú chẳng lẽ cũng là cựu đạo thánh thiên đình tông trong đó một đạo. khởi bẩm đại nhân đúng vậy dương bạt đi tới gần túi người hành lễ bất quá hắn lại bị người đọc xá đưa đến công pháp xuất hiện vấn đề nếu như không có đại nhân trợ giúp chỉ sợ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở hóa thần chín tầng đ ỉ n h phong dương bạt nhìn một cái cơ trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ g à o hạn lâm k h â m khỏe miệng hơi vệt lên thầm nghĩ trong lòng người h i ể u ta hay lại là quỷ lao đầu vậy ta từ trên người ngươi cảm nhận được thiên ma khí t ứ c chẳng n h ẽ xuất hiện ở hoa nguyên n g thiên ma chính là ngươi cơ trần nhuống mày một cái nhìn hướng dương bạt hỏi ngươi tựa hồ đối với ta ma t ộ c rất không hữu hảo ngươi chẳng lẽ không biết rõ vô tướng thiên ma nói chính là cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông một trong sao dương bạt trong mắt hàn mang trận lóe s ắ c khí như có thực chất ở quanh thân tạo thành từng tia từng sợi hắc khí trong lòng cơ t r ầ n rét một cái từng đạo dây nhỏ từ trong cơ thể hắn trôi ra đem chung quanh chu vi ba thước nơi ngăn cách lâm khâm khoát tay một cái một cổ gió nhẹ thổi l ấ t phất mà qua đem hai khí tức người tất cả đều thổi tan ngắm đại nhân thứ tội dương bạt đều có thể giật mình một cái liền vội vàng k h ô n người cáo lỗi không sao ngươi lại nói nói cựu đạo thánh thiên đình tông đi ta muốn cơ trần cũng rất muốn nghe một chút lâm khâm cười nói dương b ạ t gật đầu một cái c h ậ t lâm vào trong trầm tư một lát sau bắt đầu kể l ệ nguyên lai、like, cựu đạo thánh t i ê n đ ỉ n h tông chính là thế giới tinh lục trước nhất cái phi thường nổi danh thiên đ ỉ n h tông bên trong tông cũng có mấy tên siêu phàm cảnh cường giả hóa thần trên là thiên nhân cảnh rồi sau đó là quy nhất cảnh quy nhất cảnh phía sau mới là hóa phàm cảnh tục xưng ơ chân tiên tam cảnh đó là quy nhất cảnh hóa phàm cảnh cùng với siêu phàm cảnh bát phẩm tông môn sau đó là cựu phẩm huyền tông sau đó là địa tông so với địa tông cấp bậc cao hơn đó là thiên đình tông thiên đình tông trên là thánh tông hai i Thiên đỉnh tông đó là một cái cực kỳ nổi tiếng Thiên đỉnh tông. Chia làm 9 đạo Đình đó Đình Thánh Tông một Tông. h là cực c kỳ làm một đạo đó, trong không không số có hư k ế m một nói, cũng là này tông cường đại một nhánh. tối đại là vạn pháp vô tình đạo phần lớn là nữ tử thi triển thuật pháp tốc độ rất nhanh chân khí hùng hồn môn trung đệ nhất thứ ba vẫn lạc trầm tinh đạo lấy tinh h à trận văn làm trụ cột thủ đoạn thiên kỳ bách quái sở học nhất bắt tạp thứ tư cựu chuyển luân hồi đạo này một đạo cũng là người đinh ít nhất một nhánh cũng tối thần bí mỗi nhất đại đệ tử một cái tay tính ra không có được chương l hai i n trăm mười sáu tinh lục gian va chạm thứ sáu ngũ hành pháp từng nói đây cũng là nhân số tương đối ít một nhánh chỉ lấy ngũ hành linh căn đệ tử sức chiến đấu cũng tương đương kinh người lấy một chống năm đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g thứ bảy tam thi chém p h ẳ n g đạo này đồng dạng là cựu đạo thánh tiên đỉnh tông tương đối cường đại một nhánh thiên tư là cả trong tông môn tốt nhất một loại chỉ có tiền tam giác mới có tư cách gia nhập đạo này ngoài ra lương đạo theo thứ tự là hồn thiên ngưng thần nói cùng dung hỏa tố thân nói người trước chuyên chúng ngưng luyện thần thức người sau chủ tu nhục thân chi lực không nghĩ tới cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông như thế toàn diện phân chia c h í n đạo vừa tối hợp thiên đạo trí lý khai sáng này nhất tông môn lão tổ nhất định người mang c h í n đạo tu vi siêu phàm n h ậ p thánh dương b ạ t biểu tình có chút biến hóa ánh mắt phức tạp thở dài một cái khai sáng tông môn lão tổ chính là ta ma tộc cổ ma trí tôn được xưng bất tử ma đế tu vi đã vượt qua siêu phàm cảnh tiến vào một cái khác càng cao tầm thứ chỉ là sau đó xảy ra một ít chuyện đưa đến hắn bọ mình thi thể hóa thành cựu phần lúc này mới có sau đó cựu đạo thánh thiên đình tông lâm khâm gật đầu một cái coi như là đối cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông lai lịch có rồi một cách đại khái h i ể u bất quá hắn lại nghĩ tới một chuyện khác chặt hỏi k i a cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông cùng cấm long các lại là quan hệ như thế nào ở ma huyên tinh lục lại tại sao lại xuất hiện cấm long các cùng huyền minh cựu đạo t ò a dương bạc nhìn yên lặng không nói cơ chân l ư ớ t mắt nói thực ra ma huyên tinh lục trước nhất thẳng tồn ở một tòa huyền minh cựu đạo t ò a vốn là dùng để phong cấm ma khí phòng ngừa ma khí tiết ra ngoài chỉ bất quá cựu đạo thánh thiên đình tông đem cải tạo một phen, phong cấm ngoại trừ ma khí bên ngoài còn có ma huyên tinh lục bên trên sở hữu ma tộc hơn nữa một khi có thiên ma bỏ mạng, l cơ trần sắc mặt cũng c vào biến hóa tại hắn lấy được trong trí nhớ cựu đạo thánh thiên đỉnh tông chính là trí cao vô thượng tồn tại không có bất kỳ một cái tông môn có thể so sánh với có thể bây giờ nghe cùng hắn biết rõ hoàn toàn tương ngụi đạo tâm không khỏi xuất hiện một tia g i a o rộng ở cựu chuyển luân hồi đạo hoàn g m ỹ không một tỷ vết thời điểm loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh có thể xấu chính là ở chỗ công pháp bởi vì đoạt xá xuất hiện một vết n ư ớ cơ c trần lâm khâm một tiếng quát trói thai đưa hắn từ trong hoảng hốt t h ứ c tỉnh cái chán cùng sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh thật lâu mới thật dài thở ra một miệng c h ọ c khí ôm quyền đa tạ tiền bối lâm khâm khoát tay một cái ngươi đạo tâm đã xuất hiện vết rách cựu chuyển luân hồi đạo không thích hợp nữa ngươi tu lượt tiếp chỉ có tàu hòa nhập ma một đường cơ trần cũng là một người thông minh tuyệt đình đã nghe được lời thuyết minh chấ lần nữa không người thi lễ cung kính nói văn bối hay lại là muốn thử một chút không muốn thay đổi tù phương pháp lâm khâm cười một tiếng không có khuyên mà là phất phất tay tăng thiên vân liếu sự tỉnh không cần lo lắng quá mức cùng nó chiến đấu có thể không phải nhà bình thường hỏa rất nhanh thì bị đuổi chạy cũng không nhất định hắn nói rất dễ dàng nhưng là cơ trần một chút cũng không vô lòng nổi lần nữa c h ắ p tay cáo t ử rời đi lúc này dương bạt mới nhỏ giọng hỏi đại nhân người này đáng giá lôi kéo người biết do hắn công pháp tại sao lại xuất hiện sơ hở sao lâm khâm hỏi ngược lại đại nhân mới vừa nói là bị đoạt xá tạo thành đây chỉ là quả mà không phải là nhân trên thực tế hắn tại chuyển sinh thời sau khi bị người động tay chân này mới đưa đến bị người đoạt xá thành công phá công pháp nếu như cựu chuyển luân hồi đạo dễ dàng như vậy bị phá công vậy thì không đủ để trở thành cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông trong đó một đạo rồi dương bạt biểu tình nghiêm trọng t r ậ t công khai cảm tình đây là bị ám toán ta lôi kéo hắn chỉ là ý muốn nhất thời cho ngươi ngày sau tìm người trợ giúp mà thôi luôn là phải đi về phải không lâm khâm cười nói đại nhân dương bạt có chút cảm động lâm k h m chụp sợ bà vai hắn thần xác trở nên nghiêm túc mấy phần ngươi đã đã trở lại lại khôi phục hướng nhật ký ức l i ê n nhận mệnh ngươi vì đại đ ị a thành thứ ba tu sĩ quân thống dẫn thống lĩnh ma tộc con dân hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể dẫn bộ chúng đánh lên cựu đạo thánh tiên đ ỉ n h tông đúng đại nhân thứ ba tu sĩ quân liền kêu vô tướng thiên ma quân đực rồi ma tộc lục thân trời sinh cường hãn thân thể sức chiến đấu cường đại dùng quân trận phụ trợ ngược lại không phát huy ra sức chiến đấu sắc mặt ta suy nghĩ liền truyền cho các ngươi một chiều bí thuật được rồi vừa nói lâm k h â m g i ơ tay lên điểm ở dương bạc mi tâm trên người sau chỉ cảm thấy bên t a i truyền tới một tiếng ô n minh thân thức liền bị kéo vào viễn cảnh chính giữa lâm k h ô n đứng ở trên ngọn núi đứng chắc tay nhìn kỹ điểm t ư ớ n g quyết lâm khâm tay phải chỉ thiên ngón tay bắn liên tục một đạo đạo huyền áo giấu tay cấp tốc biến đổi bàng bạc lực lượng ở đầu ngón tay ngưng tụ phun trào một cái bàn tay to lớn ánh sáng phóng lên cao ở hư không từ từ mở rộng ra sau đó ngón trỏ ngón giữa ngón áp ú t cùng ngón ú t nắm chặt ngón tay cái hướng đỉnh núi nhẹ nhàng nhấn một cái ưng ủng đỉnh núi trong bụng phát ra tiếng âm thanh trầm đục tiếng vang từng cục đá lớn l ă n xuống đỉnh núi lại q u ỷ dị nửa chậm rãi dương cao lại dương cao theo đá lớn lan xuống một tôn thạch đầu cự nhân từ dưới đất chậm rãi đứng lên lâm khâm đứng lập địa phương đ thạch đầu cự nhân p h ả n phất được trao cho rồi sinh mệnh há mầm ra phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận một bên dương b ạ t cũng nhìn n g â y người thật là mạnh hắn cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng kinh khủng từ cự trên người tản mắt ra gần đó là hóa thần chín tầng đỉnh phong hắn cũng cảm thấy nặng nề g h áp lực t r u n g quanh ánh sáng trận lóe biến mất không thấy gì nữa dương b ạ t trợn mở con mắt trong đầu đã xuất hiện nhất đoạn rõ ràng trí nhớ chính là liên quan tới điểm tướng thuật cặn kẽ giới thiệu đa tạ đại nhân ban cho pháp dương bạn hai đầu gối quỳ xuống nặng nề dập đầu một cái khấu đầu thực ra ta chuyển cho ngơi bộ này bị pháp cũng có tư tâm l i ê n là hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể thu góp mười đại thiên ma uy về giới quyền chuyện thế gian thiên biến văn hóa ai biết rõ sau này có hữu dụng hay không đến một ngày đây lâm không giống như là đang nói cho dương b ằ n nghe hoặc như là đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u đúng đại nhân ngươi đi đi lúc rời đi sau khi đi đông a nơi n đó báo cáo chuẩn bị một chút thành lập đệ tam quân đoàn sự t ì n h phải thời gian như nước chạy thời gian một tháng thoáng một cái đã qua các đại tinh lục bên trên người sở hữu bất kể thân ở chỗ nào chỉ cần ngẩm đầu một cái là có thể thấy cực tây chi địa cối có một đám mây đen lớn đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ đến gần bằng b bà ạ cáp c lực không ngừng vào tới để cho người sở hữu trong lòng đều giống như đẻ một toàn ú i lớn có loại không thở nổi cảm giác thương thành tinh lục bên trên các thành trì lớn cùng với hoa nguyên n g tân thành p h à m nhân cùng tàn tu toàn bộ đều tụ tập ở trong thành trì chỉ. chỉ có ở phòng vệ trận pháp dưới sự bảo vệ bọn họ mới cảm giác được c ă n lỏng luân hồn tông cùng hạ hạt tam tòa thành trì cũng mở ra phòng vệ lại trận nghiêm chính m à đ ợ i cùng lúc đó tổ h sư tế công việc bếp lúc cũng tiến vào hồi cuối ngay thứ nhì sáng sớm tổ sư tế chính là bắt đầu từng đạo chùn tia sáng từ rộng rãi tràng trung ướng pho tượng bên trên phóng lên cao lâm khâm đứng ở đại điệu miếu cửa ngắm nhìn xa xa dâng lên chùm tia sáng thần thức cuốn lên từng viên hư không trận văn bị buộc vòng quên đến hướng bốn phương tám hướng tập hợp đi vợn quanh mỗi một cổ sáng t r u n g quanh dị tượng như thế nhất thời hấp dẫn người sở hữu chú ý đang lúc này bầu trời xa xa phát ra một tiếng nổ ẩm cả thế giới đột nhiên r u n g một cái bác hải chi thượng cuốn lên cơn sóng thần đem từ ngọn đảo nhỏ báo phủ cao đến trăm trượng sóng lớn hướng lâm hải thành vỗ vào m à tới thấy kinh khủng này một mạn tu sĩ rồi rít hét lên kinh ngạt tiếng cùng lúc đó trung ương trên quảng trường lâm khâm pho tượng đột nhiên d ù n một cái từng viên phù văn thoát khỏi khâm pho tượng đột những phù văn này giống như là tường viên lưu tinh hoa phá t h i ê n tế bắn vào sóng lớn bên trong liên tiếp tầm vang lớn t r u y ề n ra một đạo trăm trượng sóng lớn liền bị đánh thành một mảng lớn nước mưa từ lâm hải thành bầu trời đắp xuống Giống, hương hướng quảng trường những nguyện tượng sáng càng ngày càng sáng, tức càng ngày càng bằng vàng cũng đang nhanh chóng gia tăng chính giữa. dài, hội trời kia số phấn này văn nhanh chính vô sĩ sĩ tu phát thét tự phát tụ tập. Theo, thứ tu tụ. trùm tức bầu màu Phò phù khí ra ra lực bạc, từng viên phủ văn màu vàng phù màu đem bay ra, cảnh h tượng ấy ở các trong thành trì lớn diễn ra đậm đà hương hỏa n g u y ệ i lực không ngừng hội tụ ở trên thành trì không tạo thành một đoá đoá nặng nề tường vân sự tình còn còn lâu mới có được kết thúc lại vừa là liên tiếp nổ vang dung trời một khối không nhìn thấy bờ to lớn tinh lục từ trên trời hạ xuống hung hăng đụng vào tuyết nguyên tinh lục c ự c t â y t r i điện vô số băng tuyết văng khắp nơi từ ngọn băng sơn sụp đổ trung ương vị trí hở ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn ránh kẽ hở vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng lan tràn vẹn vẹn thời gian nháy con mắt toàn bộ tuyết nguyên tinh lục liền bị từ t r o n g chia làm hai nửa danh cũng không có đình chỉ l à n tràn vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng hướng hoa nguyên n g tinh lục mà tới trước nhất gặp đánh vào là thú thần tông lánh đợi nơi tòa này không biết tồn tại bao lâu thiên nhiên cầm chế vẹn vẹn ngăn cản mấy hơi thở thời gian liền ầm ầm nổ vỡ đi ra từ ngọn n g băng m ă nhô g n lên hướng hư không b ắ n tới hướng về dối phương xa thú thần tông người sở hữu bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn một cái to lớn cốt lòng từ đàng xa bắn nhanh tới lơ lửng ở trên cái khe không ở đỉnh đầu của nó đứng một người, chính là Cố Tiểu Quân. tiểu như. cố tiểu quân một t i ế nhấc g giống chân g phải lên nhẹ nhàng dẫn một cái cốt long phát ra một âm thanh long ngâm một cái vây đôi hướng hoang thành cứ điểm cấp tốc đi vết rách không ngừng lan tràn chiều rộng đạt tới tầm hơn một mươi triệu cơ hồ là đuổi theo ở cốt long phía sau khi tức kinh khủng lan tràn ra tất cả tinh không thú bị dọa sợ đến thương khố đội chạy trốn gần đó là lục cấp linh thú ở ngày như vậy địa sức mạnh to lớn trước mặt cũng chỉ có chạy thoát thân phần lại vừa là rắc rắc số tiếng vang lên mấy đạo danh xuất hiện bắt đầu hướng còn lại tinh lục lan tràn đi theo tinh lục giữa đẻ ép lực lượng càng ngày càng lớn danh lan tràn tốc độ cũng đồng thời tăng vọt tuyết nguyên tinh lục trong hư không từng đạo rõ ràng thiên đạo pháp tắc cũng bị ép đi ra tựa như mạng nhện một dạng trải rộng toàn bộ không trung hai đại tinh lục thiên đạo pháp tắc bắt đầu kịch chiến hư không đung đưa tầng tầng gợn sóng không gian to lớn tiếng ầm ầm từng đợt tiếp theo từng đợt c u y ể n ra một tiếng do nét tiếng rắc rắc vang lên một đạo không gian liệt phùng xuất hiện hướng xa xa xa theo tổ sư tê tiến hành bàn bạc đậm đà hương hỏa nội lực trên không trùng không ngừng hương tụ tàn mát ra tường hòa nhiệt độ cùng khí tức lấy pho tượng làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng quyết tán các tu sĩ phiền não trong lòng cùng bất an dần dần dẹp loạn đối lâm khâm cũng càng phát ra kính sợ đứng lên một đạo to lớn dãnh lan tràn trí thánh văn tinh lục từ một cái tông môn chỗ ở xuyên qua chỉ một lát sau toàn bộ tông môn kể cả bên trong tu sĩ toàn bộ bị n u ố t vào không ai sống sót đây cũng không phải là phổ thông rãnh rơi vào còn có thể bay ra ngoài mà là sen lẫn vô số hôn loạn pháp tắc khí tức tu vi càng cao chịu ảnh hưởng lại càng lớn té xuống chỉ có thể bị tươi sống té chết liền nguyên anh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ giữa hư không một đạo thân ảnh t r ậ t lóe xuất hiện ở kẽ hở phía trước chính là cơ trần hắn giơ tay một d ư ơ n g vọng đạo phù lơ lửng mà ra từng cái rõ ràng dây nhỏ từ trên đó lan tràn ra những thứ này pháp tắc dây nhỏ giống như là trong tay mẫu thân kim chỉ ở trên cái khe không qua lại sẽ kẽ giống như là trong biên chế đan d ệ t một cái lưới lớn hai hôn loạn không chịu nổi pháp tắc làm theo kẽ hở lan tràn tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại cơ trần đem vọng đạo phù thu hồi sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy cả người lào đảo m u ố n ngã muốn không phải trải qua ba lần thần hôn d u n g hợp thần thức cường độ vượt qua một loại t ố anh cảnh chín tầng tu sĩ chỉ sợ cũng không kiên trì nổi sẽ còn bị c ắ n trả tinh hải tinh lục cuốn lên vô số sóng lớn sóng thần tứ lược nhỏ một chút cái đạo trực tiếp bị đánh thành tạp bã thiên tinh quần đạo tô hồng na chân đạp tố đạo tuyết liên tay cầm thiên thủy pháp chỉ đỉnh đầu trôi lơ lửng hải từ chung quanh các đại trên đảo dâng lên ngưng tụ ở đỉnh đầu của nàng pho tượng bên trên mê ngông khí tức lan tràn ra sóng thần đang đến gần thiên tinh quần đảo thời điểm bị tầng tầng suy yếu thẳng đến biến mất h ả i thần các mọi người phát ra từng trận tiếng hoan hô ly thiên tinh lục giữa hư không một đạo vết nước không gian xuất hiện gần như hoành khóa khắp tinh lục hôn loạn phát tắc từ vết rách trung khuyết tán ra tạo thành từng vòng gió bao tứ lược trong đó một cơn bão đi ngang qua một cái tông môn chô ở lúc kể cả, cả ngọn núi cũng bị cuốn vào rồi hư không sở hữu tu sĩ trực tiếp bị rào sắt thành huyết vụ đạm thanh đứng ở cửa đại điện rộng rãi t r à n g trung ương đã dựng một tôn kim thân ở ánh mặt trời c h i ế u xuống kim l ó a mắt toàn bộ ly thiên tinh lục ngoại trừ luân hồn tông cùng với hạ hạ tam t thành trì lớn bên ngoài thật sự phần lớn thế lực đều tụ tập ở nơi này nơi này cũng ở đây cử hành tổ sư tế bất quá hương hỏa l á p đác trong lòng đạm thanh nổi nóng lại cũng biết rõ không phải lúc phát tác sau khi hắn dự định thi triển nhiều chút thủ đoạn đi ra để cho những người này biết một chút về luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm